chương sáu trăm m ư ơ i chín duy ta chủ nhân có thể xưng vô địch chương sáu trăm m ư ơ i chín duy ta chủ nhân có thể xưng vô địch ma bệnh trước hết nhất k i ị m phản ứng t u é t miệng trong lòng rất bất an phá cho ta ta cái này một đôi tay tiên giới hàng rào đều có thể xe rách không phá được một cái trận pháp hắn điên cuồng muốn cho mình đọ sức một con đường sống nhưng cũng tiếc đây chỉ là huyễn tưởng đây chính là hơn ngàn vị tiên đế mười vạn chuẩn tiên đế bày ra cựu châu đại trận cho dù hắn lại cái thế vô địch cũng vô pháp lấy sức một mình quét ngang trận này phá phá phá ma bệnh múa hai tay không để ý bị bỏng nát làn a không ngừng công phạt c h ỉ t i ế c cũng không có cách nào dung chuyển đại trận này nguy rồi trúng kế bọn hắn chỗ nào tìm nhiều như vậy tiên đế đơn giản làm người nghe kinh sợ không thể lưu thủ toàn lực ứng phó các tộc tộc trưởng ánh mắt c h ấ p động vốn còn nghĩ lưu lại thủ đoạn nhưng bây giờ trong khoảnh khắc lâm vào tình thế nguy hiểm để bọn hắn đều khó bình tĩnh được tiên tổ tín vật thế gia tiên tổ p h á p t r i giáng lâm tiên tổ phù lục d ẫ n bạo các tộc tộc trưởng đem át chủ bài toàn bộ dùng da không ít siêu cấp đại tộc nhất phẩm đại tộc trong tộc đều phong ấ n tiên tổ tự nhiên không thiếu át chủ bài cùng thủ đoạn ầm ầm trên trăm đạo tiên tổ thủ đoạn cùng nhau tế ra tại trong đại trận chấn động nhưng đại trận này lưu t r u y ề n tá lực đả lực vậy mà đem không ít tiên tổ thủ đoạn bắn ngược đánh vào yêu t ộ c cao tầng bên trong tạo thành thương vong các ngươi muốn hại chết chúng ta sao không đi tìm một chút đại trận này hư thực ngay tại cái này làm loạn ngừng ngừng ta nói ngừng ngừng trong lúc nhất thời tiếng kêu rên nổi lên một phía đám người tất cả đều tại kêu to cái này mọi người sắc mặt ngưng trọng trong lúc nhất thời cũng không dám lại dễ dàng tế ra át chủ bài cái này cựu châu đại trận ít nhiều có chút quái thật đấy có ý tứ ma bệnh n h i m à y muốn nghiên cứu ra phá giải c h i đạo rầm rầm rầm tiên giới bên ngoài đại chiến càng thêm kịch liệt tiên huyết không ngừng rơi xuống làm sao còn chưa lên tiếng giống giận dữ càng thêm vội vàng sao động phương tổ đồng tổ doanh tổ đều đang kêu gọi hiển nhiên là khó mà là để đổng tiên giới hàng rào lại lần nữa bị vãnh mở ba đạo máu me khắp người thân ảnh chật vật từ giới bích bên ngoài xuyên thẳng qua trở về trên người bọn họ riêng phần mình có mấy đạo vết thương đạt bắn có là sẽ rách tổ thương có thì là xuyên qua tổ thương phương tổ một cánh tay đều bị chém dụng mà doanh tổ phân bụng bị một thương xuyên thủng ruột đều chảy ra chỉ có đ ồ n g tổ coi như thể diện nhưng trước ngực cũng bị một thương hoạch xuất ra một cái siêu cấp lớn v ế i nước tiên huyết không cầm được lưu nó Nói nó bệnh quỷ ngươi không nói trở về giúp ta sao làm sao ngoa tào đ ồ n g tổ vừa định mắng ma bệnh nói không giữ lời liền đ ỗ n g nhiên hô hấp trì trệ hắn có chút bị choáng váng thật không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy tràn g diện cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra đây là ảo giác sao ngay cả phương tổ cũng nhìn không được cụt một tay rùi rùi con mắt sống nhiều như vậy năm tháng còn là lần đầu tiên hoài nghi mình nhìn hoa mắt không Thật là một nghìn một mươi một nghìn vị, vị, chưa, chưa vị tiên đế ăn mặc thống nhất kỷ luật nghiêm minh rõ ràng là một chi quân đội cái này quá mức khiêu chiến bọn hắn nhận biết một chi có được ngàn vị tiên đế mười vạn chuẩn tiên đế đại quân cái này tại thượng cổ cũng tuyệt đối có quét ngang tiên h giới chi tư quá mức kinh khủng đến mức để bọn hắn những ngày cái thế cường giả đều cảm thấy dọa người mặc dù tuyệt đại đa số đều là bình thường tiên đế nhưng cũng ý nguyên làm cho người lưỡi l ư ớ i tiên đảo tam tổ đều xấu hổ cho dù là tại thượng cổ tam đại tiên đảo cường thịnh nhất thời điểm tam đại tiên đảo cộng lại cũng góp không ra một ngàn cái tiên đ ế a càng không nói đến hôm nay đây đều là từ đâu xuất hiện chưa từng nghe qua như thế không hợp thói thường một chi quân đội ngoại trừ quỷ dị đại chiến bên trong nhìn thấy quỷ dị đại quân bên ngoài tam tổ chưa từng nghe nói qua có người có thể chỉ huy hơn ngàn vị tiên đế cái này quá không hợp thói thường ba người các ngươi chạy thế nào rồi ta còn không có đánh thoải mái đâu lại theo giúp ta đại chiến ba trăm hiệp vung thả tiếng cười to từ thiên vũ ngoại truyện tới đại thống lĩnh giờ khác này hơn ngàn vị tiên đế cộng đồng hô quát ngoa tào hắn chính là những người này thống lĩnh trách không được như bức như vậy đánh tam đại cái thế tiên đế gọi mẹ đám người cảm giác tê cả ra đầu toàn thân run dậy cái này vô danh quá sâu không lường được không riêng gì thực lực bản thân cường hãn còn có hơn ngàn vị tiên đế đi theo hắn thậm chí trên thân không có gì vết thương hắn là bất bại chiến thần sao không dám tưởng tượng một người đẻ ép ba cái cái thế tiên đế đánh trên thân không có gì tổn thương chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết cực hạn tiên đế sao không thể nào một thế này còn có cực hạn tiên đế tồn thế các phương đều suy đoán trung điệp tiếng nghị luận n g ú c trời từ cựu châu viện ra sân đến nay loại kia sung kích quá lớn để bọn hắn đến nay cũng cảm thấy mờ ảo rất tốt các ngươi bên này cũng dựa theo kế hoạch vây kín đại trận viện trưởng đại nhân gặp khẳng định sẽ rất vui vẻ vô danh mỉm cười gật đầu rất là hài lòng ba đám người nghe được câu này càng ngộp ức viện trưởng con mẹ nó ngưng n g ư bức như vậy đều không phải là viện trưởng liên liên tại một bên xem trò vui tiểu tiên ông đều không kèm được trực tiếp liền bạo nói tục bọn hắn một mực tự tin đã vô địch đương thời trong lòng có vô địch chi niệm nhưng bây giờ xem ra nếu như bọn hắn tiến vào cái này cựu châu viện chẳng những viện trưởng làm không được ngay cả cái đại thống lĩnh đều so với bọn hắn lợi hại nhiều lắm chỉ có thể hôn cái bình thường tướng lĩnh đương một đang cái này quá vũ n h ụ người để bọn hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được sớm đã nói qua chỉ có ta chủ nhân có tư cách xưng vô địch vô danh cười nạo một tiếng cái này cựu châu viện viện trưởng tự nhiên là ta chủ nhân viện trưởng có lệnh hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không thoát đại trận này chính là cho các ngươi t h i ế t hạng cái này bàn lớn cờ xuống đến nơi này đã có thể kết thúc vận chuyển đại trận chu s á t tất cả ba hắn hét lớn một tiếng đánh g i ế t đi lên đem tiên đạo ba tiên tổ c h ấ n vào đại trận kia bên trong、Ấm、ẩm ẩm cựu châu đại trận vận chuyển chín đạo đại đỉnh hiện hiện phun ra bản nguyên đạo hỏa muốn thiêu tận trong trận hết thể địch canh ba nhân yêu đại chiến thiên cao trào chính thức bắt đầu điểm kích cựu dương ảnh chân dung trang chủ điểm kích phan hâm mộ bảy có thể tiến vào cả c h ù phan hâm mộ còn giao lưu chương sáu trăm hai mươi chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống chương trình a ta ba ma chỉ là muốn tiếp tục sống. cho các lực. Thử, bệnh, phát là láo loại, toàn muốn kiểu sống. đứng vững. Tiên đảo ba tiên đế, ma bệnh, kiểu đạo tông tiếp tổ các loại, toàn bộ phát lực. Rất nhiều tiên đế, đảo đạo bộ ấ tản ra bắt ả n nguyên đạo hỏa. Uy lực này, chân chính Quy đạo hỏa. lực b đầu cùng cựu đỉnh đạo hỏa chống lại thời điểm bọn hắn mới cảm nhận được vô tận áp lực dù sao cũng là từ ngàn vị tiên đế tạo thành cựu châu đại trận đạo này hỏa chi có thể thẳng bức cực hạn đơn giản muốn đốt sập cựu thiên chống lại phương tổ doanh tổ đồng tổ toàn tiên tuồng tế ra át chủ bài thậm chí không tiếp thiêu đốt mình tiên đế binh đại trận này quá mức đáng sợ nếu quả như thật bị phong ở trong đó chậm rãi luyện hóa coi như bọn hắn cái thế vô địch cũng khó có thể tiếp nhận ước vạn năm luyện hóa về sau cho dù là cái thế tiên đế cũng muốn hóa thành một đoàn cho tàn ừ còn muốn phản kháng kim giáp vô danh một thương đánh rơi xuống chín đạo đại đình h ỏ a diễm càng thêm h u n g mánh các ngươi liền nhất định phải giết chúng ta không thể sao chúng ta có lỗi gì lâm tông láo tổ gầm thét hỏa loạn tiên đ i ệ thu hoạch hiện thế sinh linh để cho người ta yêu lâm vào vô tận chiến loạn vô số vô tội sinh mệnh chết thảm các ngươi không sai kim giáp vô danh trong ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh chất vấn chúng ta chỉ là muốn sống sót chúng ta có lỗi gì một vị yêu tộc tiên đế gầm thét chất vấn mặc dù không biết các ngươi là từ đâu xuất hiện nhưng các ngươi khẳng định là không biết đến thượng cổ quỷ dị đại chiến các ngươi căn bản cái gì cũng không biết đồng tổ trong mắt lóe ra bi thương xâm hồ quỷ dị cũng không bị chân chính đánh lui bọn hắn tại mưu đồ bí mật ngóc đầu trở lại một khi chiến sự tái khởi tiên giới thua không nghi ngờ thật sao vô danh cười ha ha ngươi cho rằng các ngươi có một ngàn vị tiên đế liền có thể quét ngang hết tại sao coi như thế vô địch sao các ngươi đơn giản ngây thơ đến c ự c h ạ n doanh tổ gào thét tham gia trận chiến kia sinh linh bên trong tiên đế đâu chỉ trăm vạn quỷ dị sau đại chiến sống sót bao nhiêu đạo thiếu thời đại đều không gặp ba trận chiến kia tàn khốc siêu việt tưởng tượng của các ngươi quỷ dị cường đại không phải là các ngươi có thể hiểu được vô số tiên đế vẫn lạc vô số sinh linh chiến tử trong hư không t r ô n xác ước, ước vạn nhưng ngươi có biết chúng ta liều chết đánh lui chính là cái gì chúng ta trong miệng gióng giạc thắng lợi lại là cái gì chẳng qua là tạm thời đánh lui quỷ dị một chi tiền trạm quân thôi bọn hắn chỉ là một chi tiểu đội chúng ta tiên giới dùng hết hết t h ả tạm thời đánh lui chỉ là từ bị ngạn mà đến một c h i tiểu đội ba doanh thổ dốc hết có khả năng đang gầm thét tại dùng phẫn nộ che lấp sợ hãi của mình một vị nhân vật cái thế giờ phút này lại tại ngăn không được run dày trận chiến kia thật đem bọn hắn đánh sợ đến mức thế này mấy trăm vạn năm qua bọn hắn vẫn luôn sống ở trong sự sợ hãi dốc hết hết thể mưu tính lấy sống suốt cơ hội cái gì cái này kinh thế hai tục tin tức rung động tất cả ở đ â y sinh linh vô luận là nhân tộc cao tầng yêu tộc cao tầng vẫn là bất hủ tiên tộc nhóm toàn bộ nghe được cái này bị thảm thét dài kia thét dài bao hàm lấy thê lương cùng tuyệt vọng tăng thêm kia làm người nghe kinh sợ nội dùng tiếng tốt người sợ hãi người nghe kinh hãi ở đây người bên trong biết tin tức này không cao hơn trăm người còn lại tuyệt đại bộ phận cái gọi là cao tầng cũng không biết cái này tuyệt mật tin tức tại sinh tử một đường nguy cơ ở giữa đồng tổ nói ra kinh người trần tướng làm cho tất cả mọi người trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng một cố kinh ngạc cùng không dám tin tuyệt vọng lan tràn ở trong thiên địa càn khôn ở giữa ngoại trừ đạo hỏa tiếng rít cùng đồng tổ gào thét hồi âm bên ngoài lại không bất kỳ thanh nhâm gì phụ thân tin tức này vì tuyệt mật nguyên tổ phong ấn ta trước đó cáo chi ta nhưng để cho ta vạn chớ tùy tiện đem tin tức này nói ra để tránh tiên giới lâm vào chân chính tuyệt vọng để tu sĩ đều mất đi đấu trí không dám phản kháng Cái có chút cổ, cái cường tộc có tộc. Các máu thiên miệng, hai Tiên giới kim đại tiên hiện tại giả tiên liền này, nguyên lạnh phần, thần. thượng hoàng anh tranh phong, như Vẹn vẹn hà là hào mấy mây. lâm lớp lớp, mắt một to thất thế, xuất bất t hủ đều đế vô số ngay cả tiên giới đều đánh sập một góc kết quả chỉ là tạm thời đánh lui bị ngạn một chi lúc đầu tiểu đội mà lại chi tiểu đội kia nghe nói vẫn chỉ là trước được phái tới thăm dò tình huống cũng không có ô m chiến đấu chân chính xâm lược tâm tính nếu là bọn họ ngóc đầu trở lại thời điểm có lẽ liền sẽ là chân chính dùng cho xâm lược chinh chiến đại quân mà không còn là như q u ỷ dị đại chiến khi đó chỉ là một chi điều tra đội tiền trạng lâm vô thần nói về điểm này ngữ khí cũng rất nặng nề kia lâm thiên nguyên bạch ấu vi các loại đều rơi vào trầm mặc bên trong chân tướng thật quá tàn khốc quá tuyệt vọng thật không có cách nào thắng nhưng này một ngày cuối cùng còn không có chân chính đến trước đó hết thảy đều có khả năng lâm vô thần thản như nói bất hủ tiên tộc chưa từng túi đầu chỉ cần tận chúng ta có khả năng chuẩn bị chiến đấu đến lúc đó đơn giản tận hứng một trận chiến thắng hay thua sống hay chết đều không để ý ừ n lâm thiên nguyên sắc mặt khá hơn một chút chỉ là chân tướng s u n g kích còn tại trong lòng q u a n quẩn thật lâu khó tán ha ha ha ha ha ha ha ba tiên đảo tam tổ ngựa mặt lên trời cười to lâm vô thần ngươi nghe một chút chính ngươi nói lời nói chính ngươi tin sao còn cái gì sinh tử không để ý đơn giản hết sức một trận chiến mà thôi ngươi chỉ là làm xong chịu chết chuẩn bị từ bỏ bảo hộ tiên giới trách nhiệm chúng ta mới thật sự là vì tiên giới cân nhắc người chỉ có kế hoạch của chúng ta mới có thể chân chính gia tăng tiên giới tỷ lệ sống sót một thế này thiên tiêu căn bản không có trưởng thành thời gian cùng cơ hội điểm này ngươi lòng dạ biết rõ như là đã biết sự thật này không bằng hy sinh một thế này thiên tiêu đổi lấy thượng cổ những này bị phong ấn tiên tổ ra bọn hắn là đáng ngưỡ ngộ m chiến lược chỉ có bọn hắn có thể đối kháng bị ngạn quỷ dị thủy tổ không phải một thế này còn có bao nhiêu truyền kỳ tiên đế không thả ra những n à y tiên tổ chúng ta lấy cái gì đến đối kháng quỷ dị đại quân dựa vào ngươi cái miệng này vẫn là dựa vào ngươi cái k i a buồn cười hết sức đánh cược một lần lâm vô thần trong mắt lóe lên một k i a lanh ý tồn cùng vong cũng không trọng yếu nếu là người nhất định phải biến thành x u ấ t sinh mới có thể còn sống k i a sống tiếp sinh linh kia đến tột cùng là x u ấ t sinh vẫn là người mà lại thu hoạch thế này thiên tiêu thả ra tiên tổ tương đương với chặt đức tiên giới tương lai tiên tổ chính là trời sinh sinh linh rất khó lại đột phá phương pháp của các ngươi chỉ là uống rượu độc giải khát tác dụng nhiều nhất là lại chống lại một đợt bị nạn tiến công mà thôi chị ngọn không chị gốc tiên giới cuối cùng muốn diệt tuyệt chết đi nhiều như vậy vô tội đổi lấy bất quá làm ấ y người các ngươi thượng cổ dương n h i ệ t sống lâu một đoạn thời gian mà thôi ít đem kế hoạch của mình nói thật vĩ đại các ngươi chỉ là vì tư lợi đến cực hạn nguyện ý hy sinh tiên giới tất cả đem đổi lấy các ngươi sống lâu hai ngày thôi a thì tính sao c h ậ m chút chết đi dù sao cũng so chết s ớ mạnh m tiên đảo tam tổ nghiến răng nghiến lợi ghép nhất như ngươi loại này ra hỏa chúng ta thu hoạch thế này thiên tiêu mắc mớ gì đến các ngươi ác nhân chúng ta tới làm sau khi chuyện thành công các ngươi cũng có thể sống lâu mấy ngày không tốt sao không hảo cảm ơn chúng ta còn nhảy ra chặn ngang một ước đơn giản ngu xuẩn đến cực hạn tỏ ý cảm ơn bảng một đại lão. san giết hào hứng chính đạt đỉnh phong lại lần nữa cực lớn chán khen thưởng hai ngày này tìm phòng ở tương đối bận rộn hôm nay thêm một canh một cái khắc càng nhìn thời gian thêm a chương sáu trăm hai mươi mốt lớn đến rồi chương sáu trăm hai mươi mốt lớn đến rồi ngu xuẩn sao lâm vô thần cười nhạo một tiếng người ngu xem ai đều xuẩn ngươi không biết đạo lý này tiên đạo tam tổ bị ngại lại cười giận dữ nói một mép lợi hại mà thôi chúng ta nói tới đạo lý ngươi có thể phản b á c sao lâm vô thần có chút trầm mặc hắn không am hiểu cùng hôn đản giảng đạo lý chỉ am hiểu đánh tơi bởi hôn đản các ngươi nói tự nhiên có các ngươi ngụy biện âm thanh trong trẻo vang lên trên trời cao ánh mắt mọi người đều nhìn lại chính là hoác vũ tiểu bối ngươi phát cái gì âm thanh coi là hôm nay c h ẳ n g diện ngươi có tư cách nói chuyện sao đơn giản buồn cười đồng tổ cười nạo một tiếng ngươi kia thần bí sư tồn đến có lẽ còn có chút tư cách đến cùng ta luận đạo vậy ngươi thật may mắn hoác vũ một núi bay nếu là ta sư phụ tại cái này sớm một chỉ cho các ngươi toàn điểm thành cho ai sẽ theo ngươi lãng phí thời gian luận đạo ừ n tiên đạo tam tổ cười giận dữ hoàng khẩu tiểu nhi ăn nói bừa bãi bọn hắn đã là cái thế cơn giả chính là cực hạn tiên đế ở trước mặt dám nói trong nháy mắt liền đem bọn hắn diện đi sao tùy ngươi tin hay không đi ta biết ngươi rất muốn phản b á t ta cũng rất muốn cùng ta sư phụ va vào nhưng cũng tiếc ngươi không có tư cách hôm nay sư phụ ta sẽ xuất hiện chỉ bất quá các ngươi còn chưa xứng để hắn hiện thân hoác vũ nếp miệng cười một tiếng cỏ tiên đảo tam tổ bị tức đến phá phòng nhịn không được chửi ấm lên mấy trăm triệu năm hàm dưỡng cũng chịu không được hoác vũ cái này âm hiểm đến cực hạn lời nói cái này phá phòng rồi hoác vũ cười to k i ê một hồi các ngươi sẽ càng phá phòng lúc này mới cái nào đến đ ầ a tiểu ra ta không quen nhìn các ngươi nói n g u y biện chính là vì khí các ngươi mà đến ha ha ha vậy cũng bất quá cùng lâm lao tam sẽ chỉ múa mép khơ môi không cách nào phản bác lý niệm của chúng ta tiên đảo tam tổ cười nhạo lắc đầu khinh thường sư tôn ta từng nói qua đối mặt sinh tử thường thường có mấy đầu đường có thể đi có chính đạo có xảo đạo cũng có tà đạo hoác vũ thản nhiên nói trên đời này người cũng chưa khác biệt tính cách tại đối mặt sinh tử lúc đặt vào con đường khác có người đi đường ngay có người đi xảo đường có người đi đường tà đạo lại là nhàm chán chính tả luận điệu sao tiên đảo tam tổ lắc đầu n g ư ơ i nói chúng ta chính là ta sao chính tả là các n g ư ơ i đến định nghĩa sao n g ư ơ i sai đây cũng không phải là trọng điểm hoắc vũ thản nhiên nói sư phụ ta còn nói qua đi đâu con đường bất quá là lý niệm bên trên khác biệt chính tả thường thường cũng không tuyệt đối có khi chính tức là tả có đôi khi tả cũng là chính trọng điểm là đi ở đâu con đường bên trên người có thể nói tính trong lòng mọi người chấn động các ngươi bây giờ bị chúng ta vây khốn bị chúng ta chỗ chiến bại liền chứng minh các ngươi nói không tính liền đã chứng minh chúng ta mạnh hơn các ngươi càng có cơ hội đến cứu vớt tiền giới hoắc vũ chỉ vào tiên đạo tam tổ thế giới này đạo lý từ chúng ta tới xác định tiên giới đối mặt sinh từ lúc muốn đi con đường nào từ chúng ta tới quyết định các ngươi làm kẹp lại chỉ có phục tùng tiên đạo tam tổ nghiến răng nghiến lợi ngươi ngó ngó ngươi nói lời này giống như là chính đạo người nói lời sao hoác vũ cười to nói chúng ta lúc nào nói mình là chính đạo rồi chính đạo là cái gì nếu như tiếp nhận đạo đức bắt cóc người mới có thể gọi chính đạo kia chính đạo vĩnh viễn sẽ không thắng cũng sẽ không có người ngốc đến lựa chọn đi đầu này tất thua con đường không phải sao đạo tức là đạo chân chính tu đạo chính là kiên định ý chí của mình cùng lý niệm dùng hết toàn lực không từ thủ đoạn đi thực hiện nó gặp núi mở đường gặp nước b ắ t cầu t h ằ n g đến hoàn toàn thực hiện trong lòng sở cầu tiên đ ả o tam tổ lại lần nữa bị hế trụ là thật bị hế trụ nói không ra lời ngươi vừa rồi hỏi ngươi muốn tiếp tục sống có lỗi gì những cái k i a bị kế hoạch của các ngươi hại chết sinh linh chẳng lẽ liền không muốn sống xuống dưới sao bọn hắn có lỗi gì hoắc vũ cười nhạo một tiếng duy nhất sai chính là bọn hắn không đủ mạnh chỉ có thể bị các ngươi hại chết mà thôi mà bây giờ công thủ dễ hình các ngươi là kẻ yếu chúng ta là cờ giả cho nên tại tình huống này dưới ta cảm thấy ngươi chọn đường sai ngươi chính là sai làm sao yếu thế một phương đổi thành chính các ngươi Các n g ư tiên l i ngay cả mình đảo nói đều không nhận đều tiên tiên s tam tổ chất vấn liền các ngươi tâm tính này thả hay là không thả ra tiên tổ đều là tất thua không thể nghi ngờ hoặc vũ lắc đầu cười cười các ngươi tại nội tâm đã sớm nhận thua cho dù thả ra tiên tổ cũng không phải muốn cùng tiên tổ nhóm cùng một chỗ đối kháng quỷ dị a tiên đảo tam tổ biến sắc để cho ta đón xem hoặc vũ ma sát một chút cái cảm tâm tư của các ngươi thật tốt bắn a suy nghĩ nhiều một giây đều dư thừa các ngươi làm u ố n dùng thả ra tiên tổ làm điều kiện trao đổi để những cái kia tiên tổ nói cho các ngươi biết rời đi tiên giới con đường cổ xưa kia mở ra phương pháp a các ngươi chưa hề cũng không nghĩ tới bảo hộ tiên giới từ ngay từ đầu các ngươi liền muốn trốn im ngay tiên đảo tam tổ bị đâm trúng nội tầm chỗ sâu nhất bí mật cùng đeo lên hét to ha ha hoặc vũ n ế t miệng cười một tiếng ngươi nhìn vừa vội đã lời đã nói đến đây cái trình độ cũng không có gì có thể nói đã các ngươi hạ quyết tâm không cho chúng ta sống vậy liền đều đừng sống tiên đảo tam tổ đối một chút ánh mắt trong mắt đều hiện lên một tia ấm lãnh nhớ kỹ là các ngươi buộc chúng ta đi đến trên con đường này tam tổ nghiến răng nghiến lợi rốt cuộc đã tới sao hoắc vũ ánh mắt ngưng tụ sắc mặt nghiêm túc lại vô danh cùng cựu châu viện một ngàn vị tiên đế cũng đều nghiêm mặt viện trưởng dặn dò q u a lớn muốn tới vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải sống sót tam tổ đưa tay dựng trên người ma bệnh kinh khủng tiên lực quán thâu tiến vào trong thân thể đáng chết ma bệnh chửi nhỏ một tiếng nhưng cũng biết hiện tại chỉ có con đường này có thể đi phối hợp để tiên đảo tam tổ lực lượng tiến vào thể nội m a bệnh sắc mặt trong nháy mắt đen nhánh phảng phất kịch động phát tác trên người hắn khắp nơi hư thối càng thêm nghiêm trọng từng cái màu đen hư thối nục động xuất hiện từng cái màu đen trùng kén từ những cái kia trong động rơi ra lít nha lít nhít trùng kén núp ních từ trong đó tản mát ra làm cho người cảm giác g i ậ n cả tóc gáy đây là cái gì ta cảm giác rất khó chịu chỉ là nhìn xem kia trùng kén liền phảng phất tùy thời sắp điên rơi mất muốn nói liền ngay cả yêu quái tầm thường tiên đế đều cảm thấy sinh lý khó chịu không ít chuẩn tiên đế đã chịu không được loại kia quỷ dị tâm linh ăn mòn trực tiếp biến mất thấm khổ sẽ rách thân hành hạ ta lâu như vậy các đại nhân nên ra đời suy suy suy trước hết nhất bài xuất chứng t r ù n g vỡ vụn một đạo màu đen cái bóng từ trong đó thấm ư ớ t leo ra đạo thân ảnh kia đứng dậy quanh thân bốc lên quỷ dị h ắ c khí quanh thân đều là nhấp nô h ắ c dịch mặt của hắn không có làn da đen nhánh bên trong chỉ treo một đôi huyết h ồ n g mắt c h à n g lành khí tức lấy nó làm trung tâm xâm nhiễm lấy cả khôn không nớt đạo đều ăn mòn thư không đều tại khô héo đây là cái gì có người kinh hô vật kia quá quỷ dị nhìn liền thể xác tinh thần đều nghĩ bại x í c là quỷ dị thủy tổ thuần dương long vương thanh em khô khốc nhịn không được trầm g i i nói một, một khoả lại một khoả hắc kén đang vỡ tàn từng đạo vặn vẹo tấm ướt quỷ dị thân ảnh đang bỏ ra tại giãn ra thân thể cái kia quỷ dị chi khí còn không có khôi phục chỉ là một tia phản phất liền muốn đem cựu thiên thập đ i ệ tất cả đều ăn mòn tất cả đều là quỷ dị thủy tổ thuần dương long vương bờ n ô i run dày thanh âm đều không thể bình ổn nhằm tương nhiệt huyết đều khoảnh khắc lạnh cảm tạ lăng ra thích nói các lớn chán khen thưởng chương sáu trăm hai mươi hai dù sao cũng so chết mạnh chương sáu trăm hai mươi hai dù sao cũng so chết mạnh t r ờ i ạ cái này tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều tê cả ra đầu ba vị tiền bối các ngươi đ â y là tại làm gì cựu đạo tông lão tổ kinh hô hỏi a tiên đ ạ o tam tổ cười nạo một tiếng chúng ta gian nan tu đạo vô tận thuế nguyện xông qua vô số nan quan trải qua không biết nhiều ít kiếp nạn chỉ vì cầu trường sinh vĩnh hằng nhưng bây giờ có người muốn cho chúng ta sống không nổi chúng ta sẽ không nhận m ệ n h vô luận dùng cái gì thủ đoạn chúng ta cũng muốn sống sót đã không cho phép chúng ta trốn vậy chúng ta liền cùng địch nhân hợp tác nhớ kỹ không phải chúng ta không nói võ đức chúng ta đều là bị buộc đi lên con đường này cái gì các ngươi muốn đầu hàng địch lâm tông lão tổ kinh hô con mắt chừng đến c ă n g tròn ngươi đang giả vờ cái gì vô tội bạch liên hoa đ ô n g tổ lạnh lùng nhìn về phía lâm tông lão tổ chúng ta đều biết kêu minh ước hoạch tâm ước định đã ngươi cũng thà rằng r u ồ n bỏ tiên giới thoát đi lúc này đến tuyết cảnh triệt để phản bội tiên giới đầu nhập quỷ dị giới trướng có cái gì không được chứ không lâm tông lão tổ quả quyết bắt khẽ ngón tay đều đang run dậy các ngươi sao có thể bị hổi đến loại trình độ này ta mặc dù xác thực không nguyện ý trực diện quỷ dị muốn tránh chiến thoát đi t i ê n giới nhưng cũng không có không hạn cuối đến loại trình độ này ta là tiên giới sinh linh tuyệt sẽ không cùng quỷ dị làm bạn vậy xem ra ngươi không đủ thông minh à. ma bệnh nết miệng cười một tiếng các đại nhân đều nói ngươi liền làm bọn hắn khôi phục sau bữa thứ nhất lương thực a các ngươi muốn làm gì lâm tông lão tổ sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn là chống đỡ lá gan quá khẽ ta mặc dù không đồng ý gia nhập các ngươi nhưng cũng tuyệt không muốn cùng các ngươi phát sinh tranh đấu các ngươi không nên ép ta ngươi là cái thá gì cũng xứng cùng chúng ta nói điều kiện hảo tâm cho ngươi cơ hội để ngươi đầu nhập vào đã ngươi không có nắm chặt vậy liền an tâm trở thành tế phẩm đi trước hết nhất khôi phục quỷ dị thủy tổ cười lạnh một tiếng đại thủ trực tiếp hướng về lâm tông lão tổ c h ộ m tới không được lâm tông lão tổ kinh hãi thế ra chữ lâm quyết thỉnh thần nhập thân a một đạo tàn thuật mà thôi cũng nghĩ bằng chi lấy yếu chứng mạnh ngươi không xứng Quỷ dị thủy tổ đại thủ trực tiếp đem lâm tông lão tổ triệu hoán linh thân đập tan đen nhánh miệng lớn mở ra huể n g i không gian cái gì lâm tông lão tổ kêu t h ẳ n một tiếng quay người liền phi đội hắn thi triển ra vô số thủ đoạn kiên trì cùng ủy dị thủy tổ c ù n nhau trốn không thoát ủy dị thủy tổ như mèo hí chuộ tùy ý xuất thủ liền đem lâm tông lão tổ thủ đoạn phá mất lâm tông lão tổ thê lương kêu to căn bản không có gì sức hoàn thủ hắn không ngừng bị thương tiên đế do huyết v ậ y thê lương tiếng hô chuyển v a n g tiếng tốt người kinh hãi một vị lục cực tiên đế cứ như vậy bị trêu đuổi truy đuổi làm cho tất cả mọi người cũng nhìn không được lương phát lạnh nhìn đứng chết chân tại chỗ được rồi chơi chán cái k i a quỷ dị thủy tổ miệng liệt ra một cái không phải người đổ con đại thủ rơi xuống trực tiếp đem lâm tông lão tổ giam cầm giang giắc nó một chỉ đâm ra quỷ dị chi lực lập tức xuyên thủng lâm tông lão tổ thiên linh hốt trượt ủy dị thủy tổ khe hấp đem lâm tông lão tổ thủy não hút khô chật chật lưỡi bình luận nói nhiều năm chưa từng đánh giá tiên đế thủy não vẫn là mỹ vị như vậy a một màn này nhìn tất cả mọi người tâm lệnh lương phát r u n đây chính là lâm tông lão tổ a truyền kỳ tiên đế phía dưới chiến lược h ấ m nhất cứ như vậy bị bắt tùy ý ngược sát a lâm tông lão tổ linh hồn thê thảm bay ra ha ha ủy dị thủy tổ há miệng hút vào đem tia linh hồn hút vào trong miệng giáp giáp ngay lấy lâm tông lão tổ linh hồn bị ăn sống ngai nát phát ra không phải người kêu thảm rất nhanh tất cả mọi người không cảm giác được lâm tông lão tổ khí tức hắn chết hoàn toàn chết đi giờ khắc này thấy cảnh này nhân tộc cao tầng cường giả yêu tộc tất cả đều hai đ u ổ i run dày uy dị nhất tộc tàn nhẫn cùng cường hãn cứ như vậy trần trụi hiện ra ở trước mắt một vị lục cực tiên đế cứ như vậy cực điểm khuất n ụ c kết thúc lao tổ a ba lâm tông tông chủ và các đệ tử trong mắt đều p h í m hồng cất tiếng đau buồn hô to bị n g ạ cũng có triệt để chu s á t tiên đế thủ đoạn binh trưởng thượng tổ run dày nói toạc ra điều này tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái cái này quá dòa người trách không được thượng cổ thời đại hoàng kim tại một trận chiến kia sau cấp tốc cô đơn trăm b ạ n tiên đế s á t vũ ít có trở về người đều đấm máu trong hư không ở đây đạo tông yêu tộc tiên đế nhóm khó tránh khỏi dâng lên thọ tử hồ bi thê lương cảm giác trong lòng nặng nề liền ngay cả lâm vô thần các loại cũng đều sắc mặt có chút phức tạp mặc dù lâm tông l á o tổ là cái đào binh cũng là bọn hắn đi thủ nhưng cuối cùng thừa nhận mình là t i ê n giới sinh linh cận kề cái chết cũng không chân chính phản hắn giới cứ như vậy vẫn lạc tại bọn hắn trước mắt làm bọn hắn tâm tình rất là khó mà bình tĩnh ta ta nguyện ý quy hàng quỷ dị một vị yêu tộc tiên đế âm thanh dôn dậy nói quỷ dị thủy tổ lôi đình thủ đoạn đem hắn hoàn toàn sợ phản kháng bọn hắn là thật sẽ chết ồ、oh. quỷ dị thủy tổ t u á t miệng đối với hắn lộ ra quỷ dị mà đáng sợ tiêu dung h a ta nguyện đầu hàng thủy tổ đại nhân quý ngưu tộc tiên đế cười so với khóc còn khó coi hơn nhưng vẫn như c ũ toàn lực lộ ra lấy lòng tiêu dung kéo kẹt kéo kẹt toan nghe tộc trưởng v ẫ n nộ nhìn về phía quỷ ngưu tiên đế ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi mất hết yêu tộc ta mặt m ũ i ngươi thả rằng bị đồng hóa vì quỷ dị người này không nhân quỷ không quỷ giá vẻ từ đây làm nô lệ khuất nhục sinh tồn được sao dù sao cũng so thật đã chết rồi m ạ n a quý ngưu tộc trưởng lộ ra cười thảm nói câu này để không ít có chút dao động người đều ánh mắt biến đổi đúng vậy à dù sao cũng so chết mạnh người không tệ quỷ dị thủy tổ đối quỷ ngưu tiên đế vây vây tay tới Tốt. quỷ ngưu tiên đế nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian bay đến quỷ dị thủy tổ bên người đại nhân ta lời còn chưa nói hết đầu lâu của nó liền trong nháy mắt bị quỷ dị thủy tổ bắt lấy cái gì quỷ ngưu tiên đế kinh hô một tiếng sau một khắc hắn liền bị không cách nào phản kháng lực lượng khổng lồ bắt lấy s ó não bị quỷ dị thủy tổ trực tiếp may nát óc bốn phía người đây là ý gì có người giận dữ mắng mỏ quất hỏi ha ha ha ha ủy dị thủy tổ nhai lấy miệng bên trong mỹ thực ngửa mặt lên trời cười to ngươi cho rằng cái gì mèo mèo chó chó ta đều thu sao liền xem như nuôi s ú n g vật cũng còn muốn tìm thuận mắt môi húng chi các ngươi trong mắt ta bất quá là súc vật coi như lựa chọn quy thuật cũng giống vậy là tùy ý nhưng g i ế t súc vật ta là chủ nhân của các ngươi muốn g i ế t cứ g i ế t muốn làm thịt liền làm thịt hiểu giờ khắc này tất cả mọi người máu đều lạnh thấu vận mệnh của bọn hắn p h ả n phất đã nhất định là tử vong vô luận làm cái gì cũng khó có thể dãy rủa đào thoát canh ba chương ó a y không tại t r xuân sáu trăm hai mươi ba bị lao tổ giết các ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang chương sáu trăm hai mươi ba bị lao tổ giết các ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang suy suy suy cái này đến cái khác quỷ dị thủy tổ đang thất tình tuyệt vọng khí tức càng thêm nồng đ ậ m cái này cái này cái này khoảng chừng mười cái quỷ dị thủy tổ mọi người sắc mặt tái nhuận thân thể run rẩy quỷ dị thủy tổ có mạnh có yếu nhưng yếu nhất cũng có thể một mình đại chiến một vị tiên tổ bây giờ hơn mười vị quỷ dị thủy tổ đang t h ứ c t ỉ n h trên mặt đất còn có một cặp núc nhích áp kén bên trong không biết phong tồn lấy dạng gì quái vật chẳng lẽ hôm nay tiên giới liền muốn đứng trước hủy diệt kiếp nạn sao làm sao lại nhiều như vậy quỷ dị tại tiên giới còn tồn tại lấy thực lực cường đại như vậy nên như thế nào đối kháng yêu tộc nhân tộc cao tầng đều sắc mặt tái nhuận cảm nhận được tuyệt vọng bây giờ song phương kịch liệt va chạm đại chiến tiên giới n g o i đầu lên cái thế tiên đế cũng bất quá năm sáu vị mà quỷ dị thủy tổ vừa xuất hiện chính là mười cái nếu quả thật như thế vậy những ngày quỷ dị còn vì cái gì muốn vận tảng trực tiếp nổi lên hiện tại đã cùng đồ mạt lộ tiên giới lại có thể chịu nổi sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiên đảo tam tổ các người mới vừa rồi còn tự xưng là cái thế nhân vật nói mình là trời là hết thẻ c h i chủ làm sao đảo mắt liền đã triệt để phản bội tiên giới làm người khác nô buộc một số nhân tộc cao tầng cũng nhịn không được chất vấn cho dù là những này chủ trương thoát đi tiên giới n h â n tộc yêu tộc cao tầng bên trong cũng không có mấy người thật có thể tiếp nhận đầu hàng quỷ dị trở thành người khác nô buộc lúc này đều rất phẫn nộ chất vấn tiên đảo tam tổ ha ha đồng tổ cười nhạo một tiếng ta đã nói rồi bị buộc bất đắc dĩ mà thôi mà lại ai nói ta là nô bục cho là chúng ta loại này nhân vật cái thế cùng các ngươi những này tôn kép giống nhau sao cho dù dân thân vào bị n g ạ cũng có thể quyền cao chức trọng có tôn nghiêm đây chẳng qua là ngươi h u y ễ n tưởng mà thôi quỷ dị tàn khốc ngươi không phải không biết côn bằng tiên đế cả giận nói bọn chúng chưa từng đem tiên giới sinh linh xem là bình đẳng sinh vật cho dù là cái thế tiên đế lại như thế nào ta nhìn đầu hàng cũng không có kết cục tốt ngâm miệng ta nhìn ngươi cũng là nghĩ chết đồng tổ bị đ â m thủng trộm dạ gấm thét bọn hắn cũng không phải là đã sớm đầu hàng địch lúc này phát sinh sự tình bất quá là bọn hắn nhiều chuẩn bị cho mình đường lui mà thôi quỷ dị sau đại chiến quỷ dị tiền trạm quân bị đánh lui một đường rút lui lưu lại không ít tàn binh bại tướng thoi t h o á t ma bệnh cùng tiên đảo tam tổ đi tìm cổ lộ quá trình bên trong phát hiện những n à y thoái hóa dưỡng thương quỷ dị cường giả cũng cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị ma bệnh mượn mình vu độc chi thể đem những n à y thoi t h o á t quỷ dị thủy tổ dung nạp tiến thể nội tập bổ chữa trị sinh mệnh lực của bọn hắn làm trao đổi nếu có một ngày bọn hắn bị buộc đến không thể không đầu hàng quỷ dị nhất tộc cũng cần tuân thủ lời hứ tam tổ cùng ma bệnh cũng minh bạch lúc ấy những n à y quỷ dị thủy tổ đều thoi t h o á t sắp chết không thể không đáp ứng khế ước này đợi đến thời điểm khế ước này tính sổ hay không còn k h á c nói cái này cuối cùng chỉ là cho mình hẳn phải chết thời điểm để đường rút lui song phương đối lẫn nhau khẳng định đều không thẳng thắn kiệt kiệt kiệt, yên tâm đi chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn quỷ dị thủy tổ t u é t miệng nói tam tổ yên lặng gật đầu bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng quỷ dị tuân thủ hứa hẹn hiện tại tiên giới thật sự là không còn dĩ vãng phồ thịnh những cái kia cường đại đối thủ đâu đều đã bại vong sao làm sao lại còn lại trước mắt cái này cá lớn cá con hai ba con thật sự là buồn cười Quỷ dị thủy tổ ngắm nhìn một phía phình bụng cười to cản rỡ vô cùng như thế tàn lủi rách nát c h i địa còn cần được ta bị ngạn đại quân đến chinh chiến sao chỉ là chúng ta những n à y tồn tại thân thể tàn phế đều đủ để quét ngang thế này hôm nay cầm xuống tiên giới lập xuống huy hoàng chiến công trở lại bị ngạn nếu là có thể đạt được đến cao đại nhân nhóm thưởng thức nói không chừng chúng ta có thể có hy vọng thăng hoa hơn mười vị quỷ dị thủy tổ đều hưng phấn vô cùng đôi mắt bên trong lóe ra huyết hồng ánh sáng giống như nhìn thấy vị ngon nhất con mồi thủy tổ sau khi chết xác thực có thể tại bị ngạn h á i ách chi nguyên phục sinh cùng ủy lục lục dị thủy tổ muốn hoàn mỹ phục sinh nhất định phải lập xuống đại công lao dụng công cực khổ điểm tới hối đoái mới có thể cho nên cũng không phải là mỗi một cái quỷ dị thủy tổ bị chém rết về sau đều có thể hoàn mỹ phục sinh bọn hắn những ngày thoi á t h o á t đang rút lui trên đường bị để lại quỷ dị thủy tổ nhóm chính là chiến công không đủ chết đi cũng vô pháp h o à n mị p h ụ c sinh bởi vậy bọn hắn đều nghĩ thành lập đại công vân đạt được hải lượng điểm công lao bây giờ ẩn nhận mấy trăm vạn năm rốt c ụ c để bọn hắn chờ đến cơ hội tại hôm nay khôi phục có cơ hội vì bị ngạn lập xuống bất thế công vân Cái này, nhân tộc, túi tộc nghiến răng nghiến lợi này, nhân tầng yêu yêu họ th tộc trầm rất đều đầu răng Trong bất chỉ là bị n ạ n một cái đội tiền trạm bị đánh lui ra phía sau lưu lại tàn binh thân thể tàn p h ế khôi phục về sau đều cơ hồ muốn đưa tiên giới vào chỗ chết chúng ta cần càng nhiều hết nhục tinh hoa đến khôi phục ủy dị thủy tổ điểm chỉ trước mặt những người này yêu cao tầng mấy người các ngươi đem bọn hắn hiến đi lên cái gì tiên đảo tam tổ khe giật mình a chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho chúng ta tự mình động thủ sao cho dù chúng ta nói qua cam đoan các ngươi không phải nô b ộ c nhưng các ngươi cũng muốn nhận rõ địa vị của mình còn lấy chính mình đương cái gì cái thế đại nhân sĩ diện tự đắc、Ách. vậy chỉ có thể nói các ngươi có chút quá ngu xuẩn quỷ dị thủy tổ rét lạnh nói đáng chết tiên đảo tam tổ nghiến răng n g h i ế n lợi bất quá cũng biết quỷ dị thủy tổ c ầ u thả lý không c ầ u thả lao tổ n g ư ơ i nghĩ lại a chẳng lẽ ngươi thật muốn là được người chém giết mình đồ t ử đồ tôn sao n g ư ơ i nhận tâm xuống tay sao đám người run l y bẫy cái này tam tổ bị phong trong đại trận đối phó người bên ngoài có lẽ không có cách nhưng đối phó với người ở bên trong vậy vẫn là dễ dàng dù sao bọn hắn vẫn như cũng là cái thế tiên đế mạng của các ngươi không có ta có giá trị doanh tổ lắc đầu bỏ rơi mạng của mình có thể đổi mình lao tổ t ụ Các ngươi chẳng cảm đám ngươi không nên cảm thấy vinh quang, vui thấy Thật lẽ là một vẻ sao? sự ba ấ t tử tôn. hiếu phương t r ư ở n g đảo doanh châu đảo t r ư ở n g lão hạch tâm môn nhân đều mập ức có a lao tổ ngươi nói là tiếng người sao n g ư ơ i muốn giết chúng ta chúng ta còn phải cảm tạ ngươi thôi chỉ cần không lòng mang cảm kích cho ngươi giết chúng ta liền thành bất hiếu tử tôn mẹ nó lao tổ ngươi không là người đừng ép ta nhóm cũng không là người đằng nào cũng chết l i ề u mạng với ngươi giết chúng ta về sau liền đến phiên các ngươi các vị chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao chém giết dồn đến t ử l ộ bên trên những n à y nhân tộc yêu tộc cao tầng đều liên u t n g chân chính liên hợp ở cùng nhau bắt đầu phản kháng tiên đào t a m tổ Ngạch! đại trận bên ngoài hoa vũ cựu quan vương diệp tiêu các loại tất cả đều thấy chóng vấn đề này phát triển làm sao càng ngày càng ngộng ảo chúng ta đến cùng muốn hay không hỗ trợ có người hỏi nhìn cho cắn chó một miệng lông chẳng lẽ không tâm sao xuất cái gì thủ hoa vũ lên mắt bọn hắn bây giờ cũng là bị buộc lên tiệt lộ đoạn tuyệt huyết tưởng nếu như chúng ta lúc này thi cứu có lẽ bọn hắn có thể nhận rõ hiện thực sau khi ổn định tâm thần đối kháng quỷ dị thiên bằng tộc đại trưởng lao đề nghị ha ha ha cựu quan vương lắc đầu lãng tử sẽ không quay đầu đào binh cứu trở về cũng vẫn là đào binh chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ một chút một hồi quỷ dị thủy tổ nhóm ăn no rồi về sau làm như thế nào ứng đối sự phản công của bọn họ đi đám người ngay vậy sắc mặt đều ngưng tụ cựu châu đại trận mặc dù cương đại nhưng này thế nhưng là bốn vị cái thế tiên đế tăng thêm hơn mười vị quỷ dị thủy tổ còn có một cặp nhúc nhích quỷ dị hắc kén không biết bên trong cất dấu cái gì đối mặt như thế đại địch cựu châu đại trận thật phòng được sao canh thứ nhất hôm nay vẫn là ba canh bổ sung cái thứ ba lễ vật tri vương tăng thêm chương sáu trăm hai mươi b ố chuyện cho tới bây giờ ai có thể giết ta ai dám giết ta chương sáu trăm hai mươi b ố chuyện cho tới bây giờ ai có thể giết ta ai dám giết ta không sao lại xem bọn hắn còn có hay không lưu thủ cho dù thật phá phòng đại trận cũng sẽ không có vấn đề gì vô danh rất tự tin cái này tiểu tiên ông nhịu nhữ mày các ngươi ngược lại là hào hào tự tin chẳng lẽ là bởi vì kia thần bí sư tôn sao hắn rốt cuộc là ai vô địch chi nhân vô danh liếc qua tiểu tiên ông đôi cái này thái độ mập mờ lao đầu hắn hiển nhiên không ưa a tiểu tiên ông lơ đễm hắn cũng không tin cái gì vô địch chi nhân thượng cổ hoàng kim đại thế không biết nhiều ít tiên kiêu tranh p h o n g cái thế cường giả tại đại chiến tại vô số thiên kiêu bên trong lại có bao nhiêu cường giả bên trong cường giả đang nhấp nháy danh xưng vô địch bây giờ nhìn lại lịch sử những cái kia được tôn là nhân vật vô địch đâu một trận quỷ dị đại chiến sau toàn không thấy không phải đa chế tử chính là mất tích bật vô âm tín dù sao hắn là đã không còn tin tưởng trên đời này thật có cái gì vô địch nhân vật mạnh mẽ đến đâu tại đại thế trước mặt cũng vẫn như c ũ không cách nào người tiên lương giới trong đụng trạm cái thế vô địch tồn tại cũng vẫn như c ũ là phá hôi hắn âm thầm vận chuyển tiết lực tùy thời chuẩn bị đi đường đại trận bên trong sương máu l ư ợ lờ tam đại tiên tổ đã giết mắt đỏ bình thường cường giả tại trước mặt bọn hắn quá yếu ớt liền xem như bình thường tiên đế cũng không phải bọn hắn ba hợp c h i địch có thể xương tồi khô là hủ một đường đầy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp những này quỷ dị thủy tổ nếu như ăn huyết đ ụ c quá nhiều lực lượng liền sẽ khôi phục càng hoàn mỹ hơn lâm vô thần n h ư mày ừng vô danh nhẹ gật đầu gia tốc vận chuyển đại trận gia tốc lượt hóa rõ mười vạn t i ế t vệ cùng kêu lên hưởng thôi động đại trận chín đạo bản nguyên đạo hỏa càng thêm trắng kiện không hề cố kỵ chút xuống như chín đạo hỏa diễm ngân hà treo ngược tại càn khôn ở giữa vướng bận đồ vật quỷ dị thủy tổ n h ư mày đại thủ gầm vang hướng về kêu hỏa diễm ngân hà đánh tới dầm dầm chất lòng màu đen tại mục nát thực hỏa diễm hỏa diễm cũng tại bốc hơi chất lòng màu đen song phương rằng co phía dưới quỷ dị thủy tổ sắc mặt có chút khó coi đồng loạt ra tay ừ n còn sót lại mười vị quỷ dị thủy tổ sắc mặt có chút khó coi đồng loạt ra tay ừng còn s t lại m ư ờ ị thủy tổ h n h ngạt đại t r n này lợi hại như thế vậy mà h ể chống chín đạo hỏa diễm ngân hà đã đột phá vị thứ nhất quỷ dị thủy tổ ngăn cản v ọ t xuống tới phá mười một vị quỷ dị thủy tổ gầm t h é t một tiếng quanh mình quỷ dị chi lực như chiều cường s ô n g lên trời đại dương màu đen bao phủ hết thảy a n mòn hết thảy chín giận diễm ngân hà cùng màu đen chiều cường đụng nhau h ư không băng liệt toàn bộ thế giới đều biến thành đỏ và đen nhị sắc phá diệt mười một vị quỷ dị thủy tổ cùng nhau dậm chân tạo thành một đạo chiến trận công phạt về phía trước cái gì đám người g ậ t mình có thể cho thủy tổ dùng chiến trận chuyện này cũng quá bất hợp lý càng cường đại cường giả càng khó lấy dùng trận pháp đến tập trung lực lượng đây cũng là vì cái gì bạch đ ấ u vi tại thượng cổ có thể nổi danh nguyên nhân bởi vì nàng có thể làm được liên hợp tất cả tiên đế cấp trở lên cường giả lực lượng tự thân thì tương đương với một cái siêu cấp đại trận mà quỷ dị nhất tộc vậy mà đáng sợ như thế có được có thể đem tiên tổ cấp chiến lực liên hợp cùng một chỗ chiến trận dầm dầm dầm mười một vị quỷ dị thủy tổ cùng nhau tiến lên quỷ dị chiều cường gào thét bành trướng không thể ngăn cản không được chín vị ngân giáp thiên tướng chìm lông mày bọn hắn lực lượng quá mạnh có chút chịu không được ừ ta đến vô danh quắc khẽ một tiếng đem chủ trận cờ cợt tới tự mình thao luyện đại trận trong nháy mắt cựu châu đại trận uy năng thăng hoa một cái cấp độ vậy mà đem mười một vị quỷ dị thủy tổ đều chống đỡ để bọn hắn không cách nào tiến lên thật là lợi hại trận pháp thượng c ổ đại chiến lúc làm sao không thấy trận pháp này có chút ý tứ vậy mà có thể chứa được một vị tiên đế cấp sinh linh đồng thời lo liệu mà lại tựa hồ còn không phải cực hạn một ngàn vị tiên đế cũng chỉ là miễn cưỡng để đại trận này vận chuyển lại mà thôi chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn tiên trận không có khả năng kia đã sớm thất truyền quỷ dị thủy tổ nhóm xì xào bàn tán cảm thấy kinh ngạc hấp thu huyết vụ thúc đẩy sinh trường hắc kén vị thứ nhất khôi phục quỷ dị thủy tổ q u ắ c khẽ sau một khắc bị tiên đạo tam tổ ma bệnh chu s ắ t c ứ n g giả biến thành huyết vụ bay tới như huyết s ắ t chiều cường bị trên đất hắc kén hấp thu ẩm ẩm màu đen lôi đình n h á v ủ từng cái hắc kén vỡ v ụ từng đạo thấm vớt quỷ dị thân hình từ trong đó bỏ lên ra đều là quỷ dị tối thiểu đều là xoái cấp thậm chí còn có quỷ dị vương giả tất cả mọi người tuyệt vọng kia lít nha lít nhít hắc kén tối thiểu có trên trăm a i chỉ có tương đương với tiên giới bá chủ cấp tiên đế cảnh mới có tư cách tại quỷ dị bên trong xương đẹp trai tương h đương với tiên giới truyền kỳ tiên đế cảnh có thể xưng vương cái này trên trăm mai hắc kén chẳng phải là mang ý nghĩa còn có trên trăm vị bá chủ truyền kỳ tiên đế cấp địch thủ muốn khôi phục cái này như thế nào đối kháng chỉ là mười một vị quỷ dị thủy tổ cũng đã đầy đủ cùng c ử u châu đại trận chống lại cần càng nhiều huyết khí quỷ dị thủy tổ phẫn nộ hết lớn ba người các ngươi lệ mề cái gì cho ta càng nhanh rất chóc tiên đảo tam tổ trong lòng p h ẫ n ớt vừa rồi bọn hắn vẫn là cái thế cừng giả bây giờ liền bị bức phải trở thành thuộc hạ mặc người q u á lớn đều do bọn hắn tiên đảo tam tổ âm trầm nhìn xem lâm vô thần hoặc vũ chờ đối quỷ dị thủy tổ trong bọn họ tâm không có quá nhiều hận ý bởi vì bọn hắn không dám hận chỉ dám hận hoặc vũ chờ không thả bọn hắn s i n h lộ đem bọn hắn dồn đến trên con đường này phanh phanh phanh cái này đến cái khác hắc kén vỡ tan quỷ dị các cường giả đang thức tỉnh ngập trời chẳng lành chi lực tại quân quận quá kinh khủng vẹn vẹn là c ố lực lượng này không nói quét ngang thế này trấn áp bây giờ ở đây tất cả mọi người khẳng định là không có thương lượng nhân tộc cao tầng yêu tộc cao tầng đều thấy sợ hãi tâm đều đang run dày tam tổ giết không sai bị lắm xin các ngươi phân do nặng nhẹ trước đem đại trận này đánh vỡ lại nói côn bằng tiên đế toàn nghe t ộ c trưởng binh trưởng thượng tổ chờ mặc dù xem thường tiên đ ả o tam tổ lựa chọn nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết hét lớn ừ m tiên đ ả o ba tiên tổ nhẹ gật đầu bọn hắn cũng không muốn đổi u tận giết tuyệt chỉ là vì mạng sống mà thôi bây giờ quỷ dị hắc kén đều đã vỡ vụn khôi phục bọn hắn cũng sẽ không thật như vậy nghe lời giết tiếp phá trận yêu tộc tiên đế nhân tộc cao tầng ba tiên tổ mà b ệ y mười một vị quỷ dị thủy tổ cùng rất nhiều quỷ dị vương giả quỷ dị đẹp trai tại thời khắc này tất cả đều chỉ có phá trận chi niệm Nhưng đ ạ bởi vì kia cấp bậc quá cao thiên đạo đều làm vỡ nát không gian hoàn toàn lộn xộn thành từng khối không phải không thể chuẩn tiên đế nhìn thẳng không phải tiên đế không cách nào thấy rõ ầm ầm ầm ầm ầm anh ba đang điên cuồng công phạt bên trong c ử u châu đại trận rốt cục không chịu nổi gánh nặng đại trận bích t r ư ớ n g lộ ra vết rách vô danh biên sắc thở dài một cái đáng tiếc đây không phải hoàn mỹ đại trận chỉ có thể làm đến bước này viên mãn c ử u châu đại trận cần mười vạn tiên đế thôi động đại trận vừa ra c ử u châu cái thế nhưng luyện b ạ n đạo cái gì hoặc vũ bọn người giật mình c h ấ n không được c h ấ n không được đã cực hạn chúng ta cô phụ viện trưởng kỳ vọng cao vô danh có chút thầy náy miễn cưỡng cười một tiếng sau một khắc thời không đều phảng phất dừng lại thiên đạo triệt để vỡ vụn phát tác x i ề n xích vỡ vụ thành vô số điểm sáng. tiên giới đều phảng phất muốn tại tiết điểm này đứt đoạn cửu châu đại trận chính thức tuyên cáo vỡ tan vô tận quỷ dị chi lực tiết ra hết thể đều bị xâm nhiễm ăn mòn thành màu đen ha ha ha ha mười một vị quỷ dị thủy tổ cùng nhau mà ra điên cùng cười to tiên giới là chúng ta ba chuyện cho tới bây giờ còn có ai có thể giết ta ai dám giết ta chương 625, cuối cùng chương 625, cuối cùng cái này đại trận phá tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương tái nhập nhìn xem tia đạp trên thiên đạo mảnh vỡ mà đến quỷ dị thủy tổ quỷ dị các vương giả rốt cuộc、ra. ha ha ha ha không chết lập tức lên tà tự do nhân tộc yêu tộc cao tầng đều c ù n g thiếu cảm thấy mình vượt qua một kiếp cười cái gì không cho phép lớn tiếng nói chuyện người muốn chết ta binh trưởng thượng tổ một bàn tay đem binh tông tông chủ quất bay hung hăng nhìn hắn chằm chằm lao tổ ngươi đây là ý gì ha binh tông tông chủ ngậu bước nói chúng ta thật vất vả chạy thoát không nên vui vẻ sao đ ừ n g rêu dao chúng ta còn không có triệt để an toàn binh trưởng thượng tổ lắc đầu ánh mắt thâm trầm chờ một hồi bất hủ tiên tộc cùng q u dị đánh nhau về sau chúng ta liền thừa cơ tranh thủ thời gian chạy có nghe hay không lặng lẽ chạy đi lớn tiếng gọi không muốn nếu là dẫn tới những người này t r ú chú mục h ú n g ta liền đi không được bây giờ trên trận tình thế rất vi diệu bọn hắn những n à y các tộc cao tầng m u ố n là muốn chạy trốn t i ê n giới cũng không muốn cùng bất hủ tiên tộc quỷ dị là địch nhưng bây giờ các tộc cao tầng quỷ dị bất hủ tiên tộc tụ cùng một chỗ không nể mặt m ũ i tam phương ở giữa tương hỗ là tiềm ẩn địch nhân ai cũng không biết nên trước đối với người nào xuất thủ nếu là chúng ta không trốn thoát được đâu binh tông tông chủ chột dạ mà hỏi vậy liền nhìn bên nào yếu liền g ú p bên nào binh trưởng thượng tổ mỹ mắt một dựng liền nghĩ ra đối sách ô đây là vì sao binh tông tông chủ vừa hỏi ra lời liền nghĩ minh bạch ánh mắt sáng lên lão tổ anh minh bây giờ ở đây tam phương trong thế lực các tộc cao tầng xem như yếu nhất một phương vô luận bất hủ tiên tộc cùng quỷ dị bên nào thắng dành tay chuyện thứ nhất chính là thu thập bọn họ nếu như không trốn thoát được cũng chỉ có thể g i ú p yếu không g i ú p mạnh để bất hủ tiên tộc quỷ dị đối h a o tổn cho bọn hắn đưa ra đường xuống tới vậy theo lão tổ cái nhìn của ngươi một hồi ai có thể chiếm thượng phong binh tông tông chủ hỏi nói nhảm đương nhiên là quỷ dị binh trưởng thượng tổ lắp đầu khởi khổ nhiều như vậy quỷ dị thủy tổ cái thế tiên đế liên hợp cùng một chỗ sợ là chúng ta cùng bất hủ tiên tộc hiện tại buộc cùng một chỗ cũng không đủ người ta ăn cái này mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng ở trận rất nhiều cao tầng đều rõ ràng tiên giới hôm nay sợ là nguy hiểm q u ỷ dị khí thế hung hung chỉ là để lại cường giả liền kinh khủng như vậy không cách nào đối kháng chạy trước lại nói một vị yêu tộc tiên đế chịu không được loại này k i ể m chế bầu không khí trực tiếp thả người hóa thành một đạo lưu quang liền muốn trốn xa q u ỷ dị quá mức đáng sợ đơn giản muốn ăn mòn tiên h địa hắn b ắ p chân đều dọa căng gân không dám lưu thêm vô số màu đen quỷ dị dịch thể hóa vì vô số sợi tơ lập tức dày đặc giữa cả thiên địa tiêu phi đ ộ t mà ra yêu tộc tiên đế thân thể vậy mà trực tiếp bị tia sợi tơ cắt đứt vỡ thành hơn mười phần mà huyết n ụ c đều khô cạn bị hát tuyến hấp thu một vị yêu tộc tiên đế cứ như vậy gãy kích dễ dàng như thế bị c h é m giết những n à y quỷ dị thủy tổ lực lượng so vừa rồi càng cường đại mọi người sắc mặt tái nhật đều nói tiên tổ liền có thể cùng quỷ dị thủy tổ tranh phóng nhưng quỷ dị thủy tổ đều dựa vào mình tu thành chiến lực phổ biến so tiên tổ mạnh hơn chỉ có cực hạn tiên đế dám nói chắc thắng cũng tỉ như lâm tộc nguyên tổ tương tại quỷ dị trên chiến trường liên trạm bảy vị quỷ dị thủy tổ một đám sau bữa ăn món điểm tâm mà tôi h lười nhác ăn trước các ngươi quỷ dị thủy tổ rét lạnh đôi mắt nhìn về phía vô danh hoác vũ lâm vô thần các loại huyết hồng đầu lưỡi liếm lắp khỏe miệng các ngươi thành công đưa tới chú ý của ta cũng chọc giận b ả n tổ hôm nay muốn các ngươi cực kỳ bi thảm chết đi dứt lời h ắ n g ầm vang nào ra sắc cơ sôi chảo và ngươi còn làm không được vô danh những mày ba đầu sáu tay thần thông hiện hiện trường thương d i ễ ra cùng quỷ dị thủy tổ đánh nhau bất quá ba hiệp quỷ dị thủy tổ liền đã rơi vào hạ phong v vẹn vẹn có có trong chốc lát lại có hai vị quỷ dị thủy tổ trong nháy mắt xuất hiện tại vô danh bên cạnh thân tế ra đáng sợ công kích ngăn trở vô danh giống to gân xanh bắn ra chiến máu càng cùng hắn đem hết toàn lực đang chém giết tam đại quỷ dị thủy tổ nhưng hiển nhiên có chút phí sức ba vị này quỷ dị thủy tổ chiến lực muốn soi tiên đảo tam tổ chiến lực mạnh lên rất nhiều một cái đánh ba cái còn có thể chống đỡ vô danh giật mình quỷ dị thủy tổ chiến lược quỷ dị thủy tổ cũng đồng dạng giật mình tại vô danh chiến lược cho dù tại thượng cổ chiến trường ngươi cũng coi như cái hào kiệt không giống ba cái kia đổi nhu nhược rất dười cầm đầu quỷ dị thủy tổ bình luận nói t i ê n đ ả o tam tổ sắc mặt càng thêm xấu hổ nay quỷ dị thủy tổ thật đúng là không coi bọn họ là người nhìn ba cái không được liền năm cái trong khoảnh khắc lại có hai vị quỷ dị thủy tổ tham chiến đại thủ lĩnh chín vị thiên tướng xuất lĩnh quân đoàn muốn ngăn cản những ngày quỷ dị thủy tổ nhưng trong khoảnh khắc liền bị chín vị quỷ dị vương già xuất đội ngăn lại chiến ở cùng nhau chúng ta cũng tới trợ chiến bạch đô vi thiên sơn thất k i ế m đế bất hủ tiên tộc tiên đế thuần dương long vương h o á c vũ trợ cũng đều nghĩa vô phản cố vào tới bây giờ vô danh chính là người mạnh nhất nhất định phải bảo trụ cái này đỉnh tiêm chiến lược không ngã xuống ngây thơ đến c ự c điểm hơn m ộ ư ơ i vị quỷ dị vương giả ngăn ở trên đường nhất miệng cười to trong khoảnh khắc đem bất hủ tiên tộc cứu viện thế công ngăn lại kiệt kiệt kiệt nhìn thấy không hôm nay chính là ngươi tiên giới luôn hàm lúc cầm đầu quỷ dị thủy tổ bưng thả cười to trước chém dụng cái này kim giáp cờ giả sau một khắc lại có ba vị quỷ dị thủy tổ gia nhập chiến cuộc vô danh một người đồng thời đối mặt tám vị quỷ dị thủy tổ trong nháy mắt liền bị thương khó mà ngăn cản t i ề m phục tại tiên giới quỷ dị các ngươi thủy tổ trở về thu ta triệu tập toàn bộ trở về cầm đầu quỷ dị thủy tổ gặp đại cục đã định giang hai cánh tay đem phản ngự truyền khắp tiên giới khắp nơi muốn triệu hoán một mực tiềm phục tại tiên giới quỷ dị trở về lại chống đỡ một hồi lại nhiều chống đỡ một hồi vô danh cắn răng tắm rửa máu tươi mà chiến nếu là có thể chống đến quỷ dị thủy tổ đem tiên giới tất cả cất dấu quỷ dị đều triệu hoán đi ra hắn liền coi như là triệt để hoàn thành lâm dương lời nhắn nhủ sứ mệnh nhưng đối mặt tám vị quỷ dị thủy tổ vây công hắn thật kiên lực hữu tâm vô lực lại cũng chỉ có thể t ử chiến trang diện cơ hồ thiên v ề một bên cho dù binh trưởng thượng tổ toàn nghe tộc trưởng côn bằng tiên đế các loại tộc cao tầng đều tham chiến trợ giúp chống lại quỷ dị vẫn như cũ hạt cắt trong sa mạc đỉnh cấp chiến l ự c kém nhiều lắm hoàn toàn bị đè lên đánh máu rất nhanh động lại thành dòng sông chuyện cho tới bây giờ ai còn có thể cứu vớt tiên giới a chúng ta còn có hy vọng sao mọi người trong lòng trống trơn chết lặng chém liết lại cảm thấy không có chút ý nghĩa nào chỉ là trong chiến đấu tuyệt vọng chờ chết thôi chính là thiêu đốt tathân cũng muốn hoàn thành sứ mệnh của ta vô danh n ổ i điên hắn ngửa mặt lên trời gào to kim giáp đều bị nóng hởi nhiệt huyết hòa tan hắn muốn bắt đầu thiêu đốt tinh huyết cái gì tám vị quỷ dị thủy tổ đều giật mình vô ý thức tránh ra một mảng lớn đất trống ngay tại vô danh máu bắt đầu xuất hiện thiêu đốt ngọn lửa thời điểm trên trời vậy mà rơi ra thanh t u y ể n giọt xương kia giọt xương tràn đầy sinh mệnh lực trong khoảnh khắc dập tắt kia máu bên trong ngọn lửa không riêng gì kia ngọn lửa tất cả trạm đến kia cam lộ tiên giới sinh linh vết thương trên người khoảnh khắc khép lại tiên lực trong nháy mắt đạt đến viên mãn thân thể nhẹ như ngay cả cảnh giới đều hình như có chỗ b ô n g lỏng cái này tất cả mọi người chừng lớn hai mắt ngay cả quỷ dị thủy tổ nhóm đều cảm thấy vô cùng quỷ dị dù sao tám vị thủy tổ liên thủ cũng không dám nói có thể cưỡng ép c h ấ n áp vô danh loại này cái thế thần ma liệu mạng thủ đoạn mà bây giờ đây hết thể cứ như vậy ở trước mắt phát sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi thật đúng là cái chết đầu óc một đạo bất đắc dĩ than nhẹ rơi xuống vô danh khẽ giật mình không dám tin nhìn về phía cao thiên để ngươi đem quỷ dị tận lực nhiều dẫn dụ ra chỉ là vì thuận tiện ta đoàn diện bọn hắn mà thôi trên bầu trời thiếu niên áo trắng mỉm cười rậm chân mà đến diệp nhưng như thần nhưng nếu thật là khó xử cần gì phải tẩy mạnh dù sao một đám x u ấ t sinh m à thôi còn chưa xứng để cho ta bộ hạ đồ máu sư tôn ba hoắc vũ đang bị một vị quỷ dị đẹp trai đánh t ơ i bời giờ phút này nghe được cái này thanh âm quen thuộc kém chút nước mắt trực tiếp chảy xuống hắn kích động giống to làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi phải xem hướng về phía kia chính giữa vòng trời vị kia thần bí sư tôn vô danh chủ nhân cựu châu viện v i ệ n chủ có lẽ là bây giờ tiền giới hy vọng duy nhất rốt cục rốt cục xuất hiện sao thêm chữ bản canh ba chương sáu trăm hai mươi sáu hôm nay có lộc ăn chương sáu trăm hai mươi sáu hôm nay có lộc ăn cái gì hắn chính là cái kia thần bí sư tôn còn trẻ như vậy có a cái này thật đáng tin tại sao giờ khắc này tất cả mọi người nhìn qua bởi vì cường giả khắp nơi đã thủ đoạn ra hết ý nguyên bị áp chế rất cao nếu như muốn hôm nay tiên giới bất diện tiêm một mực chưa từng xuất hiện thần bí sư tôn có lẽ chính là hy vọng duy nhất dù sao một mình hắn điều giáo ra tối thiểu ba cái động bộ vạn c ổ tuyệt thế thiên tiêu thậm chí còn bao quát đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ tiên đế bạch vi truyền thế thân bất hủ tiên tộc thiên sơn kiềm đế kim ô cùng long tộc chờ đều đối với hắn cung kính có thừa thậm chí vì hắn mà tham chiến ngay cả thái cổ tiên đế đều đối với hắn vô cùng tôn sùng ngay cả có thể áp chế tam đại cái thế tiên đế vô danh đều t ô n sưng làm chủ nhân có được hơn ngàn vị tiên đế mười vạn chuẩn tiên đế hoành không xuất thế cựu châu viện cũng là vì hắn vốn có có thể nói hắn hiện tại là ở đây tất cả mọi người trong lòng thần bí nhất tồn tại có người đối với hắn k i n h thường cảm thấy đó bất quá là nói khoác có người đối với hắn rung động đối với hắn ôm kỳ và cao nhưng vô luận là ai đều muốn thừa nhận bây giờ vị này chưa xuất hiện thần bí sư tôn đã là hy vọng cuối cùng nếu như hắn cũng không đủ mạnh không cách nào n ị c h chuyển căn khôn hôm nay tiên liên giới liền đem lâm vào nguy hiểm to lớn thậm chí bởi vậy là út hắn là ai cái này cam lộ là bởi vì hắn mà hàng sao đám người kinh nghi bất định nao nhau suy đoán cái này sinh mệnh khí tức chiều khí phồn thịnh rõ ràng vẫn là thiếu niên hình dạng hắn còn chưa đủ v n thuế côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế nhũ mày thấp giọng nói cái này không ít người đều s ắ c mặt chấp nhận cảm nhận được tuyệt vọng một vị người thiếu niên coi như là n g ư tiên lại có thể thế nào cho dù là thái cổ để lại bí điện bên trong cũng chưa từng ghi chép có người có thể tại vạn tuế trước đăng lâm tiên đế cho dù là tại tiên cổ có thể tại mười vạn tuổi trước thành tiên đế cũng là kinh thế hai tục đủ để bị liệt là đương thời thần tử chỉ có thần thoại thời đại từng có một chút truyền thuyết nhân vật truyền thuyết có thần thai thai ngén ba năm xuất sinh liền người mang ba đầu sáu tay thần t h ô n g trong một ngày liền cảm nộ g phi thăng ba tuổi thành tiên mười tuổi chứng đạo cũng có thần thoại ghi chép có thiên địa kỳ thạch thai ngén thần hầu xuất sinh liền có thể đằng vân giá vũ tuổi chưa qua mấy trăm tuổi liền có thể đại náo thiết cúng lập tung địa phủ trấn nhiếp lục đạo luân hồi nhưng kia trên g là thực tế h u thực n t h o lực hay chưa hẳn rất mạnh phán lâu như vậy cuối cùng cũng là hư hảo thật sự là bực đâu cười sống nhiều tuổi như vậy lại còn sẽ lừa mình dối người có cường giả yêu tộc, tộc cao nhân tầng nhìn giả yêu thấy lâm dương h ì nhẹ d ạ gật đầu đến nay hết thể thu bốn cái đồ đệ chỉ có la hạo không ở chỗ này chỗ ngược lại là có chút nhỏ thiết b ớ i bất quá hôm nay cuối cùng bất quá là tiểu thí ngư lao miễn cưỡng có thể được xưng ơ tụng tiên giới đại kiếp trước một đạo thức nhắm mặt thôi la hạo hắn ăn không được liền ăn không được đi hắn nghĩ tới nơi này mỉm cười không còn xoắn suýt con ta liệu như yên lâm tiên n g u y ê n cũng đôi mắt sáng lên liên tục bay tới phụ thân mẫu thân hả lão mụ ngươi cũng thành tiên đế lâm dương nhữ mày lần trước về nhà hắn liền nhìn ra liệu như yên khí tức viên mãn ẩn ẩn có muốn chứng đạo xu thế không muốn lần nữa nhìn thấy liệu như yên thật đã chứng đạo mẫu thân hẳn là bất hủ tiên tộc trung niên nhất đại bên trong cái thứ nhất chứng đạo tiên đê a không thể không nói thiên đình truyền thừa thật rất cường đại xa so với bất hủ tiên tộc còn cường đại hơn không hổ là tòng thần nói thời đại một mực truyền thừa đến nay thần bí cổ lao truyền thừa lao cha ngươi tránh cái gì không mặt mũi gặp ta sao lâm dương n g h i hoặc hỏi Không, làm sao lại thế lâm thiên nguyên bất đắc dĩ đành phải đứng dậy không đợi hắn nói chuyện lâm vô thần một thanh đem hắn lay qua một bên tốt tô nhi n ngươi cũng tới lâm dương nhìn lướt qua b ô n phía trong nháy mắt minh bạch cha mình là có chút tự ti dù sao hiện tại cả nhà người ở chỗ này bên trong liền hắn một cái còn không phải tiên đế lao cha ngươi phải kiên cường hắn vô vô lâm thiên nguyên b ạ vai an ủi ba lâm thiên nguyên bó tay rồi thế mà bị nhi t ử ă n u ổ i đơn giản đảo ngược thiên cương cái gì nhân tộc yêu tộc cấp cao tầng đều mất bức có người quái khiếu mà nói hắn là bất hủ lâm tộc thiếu chủ mẹ nó cái này sao lại có thể như thế đây bọn hắn đầu đều mơ hồ vốn cho rằng lâm dương là thân phận siêu cấp đặc thù t h ầ n nhân kết quả lại là bất hủ tiên tộc thiếu chủ chẳng lẽ hắn không phải thân phận đặc thù vậy hắn dựa vào cái gì có nhiều như vậy đỉnh cấp đại nhân vật truy phủng thật đúng là hắn thực lực siêu tuyệt không thành thế nhưng là hắn cuối cùng chỉ có một vài tuổi lại siêu tuyệt thì phải làm thế nào đây tang lịch thiên coi như hắn hiện tại đã là truyền kỳ tiên đế lại có thể cải biến chiến cuộc sao căn bản không có khả năng tất cả mọi người lắc đầu có chút khổ sở con mẹ nó c h ư a nhớ lại đấu tông không phải liền là t i ể u tử này diện ta cũng có ấn tượng lâm tộc cầm kiếm người đã từng xử lý không ít chúa tể thế lực chúa tể mộ gia lão tổ chính là bị hắn giết chết hắn có phải hay không tại yêu vực xuất hiện qua đúng ki mẫu trên đại hội ta gặp qua hắn hắn chém giết qua một vị ki mẫu thủy tổ đám người nghị luận â m ý, có một ít người đã từng thấy qua lâm dương hoặc là nghe nói qua sự tích của hắn lúc này nhao nhao nói thẳng đến có người nói từng thấy tận mắt lâm dương chém giết một vị ki mẫu thủy tổ lục đám người l ư n g tê dần cùng kêu lên giống to con mẹ nó ngươi nói cái gì cái này thiên cầu tộc chuẩn tiên đế run l y bẩy nhìn xem rất nhiều người yêu hai tộc cao tầng xem ra áp lực như núi mẹ nó ngươi nói thật t o à n nghe lão tổ cực kỳ chấn động mang theo thiên cầu tộc chuẩn tiên đế cổ áo kích động hỏi ta đã từng đi qua kia đại hội lần kia kinh lịch đ ờ i này khó quên vị thiếu niên này người s ắ c thực chém giết ki m ô u thủy tổ chỉ bất quá kiên là thác sinh tại ki m ô u hoàng thân thể thủy tổ linh hồn cũng không phải là chính diện chém giết một vị tiên tổ một chút các tộc đi qua ki mẫu đại hội chuẩn tiên đế đều mở miệm t đám người kinh nghi bất định đều cảm thấy rung động coi như như thế cũng đầy đủ kinh người điều này đại biểu lâm dương trong tay không chỉ có nắm giữ có thể g i ế t tiên đế thủ đoạn mà lại tự thân chiến l ự c cũng tuyệt đối đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng dù sao cho dù chuyển sinh kim ô hoàng thể nội kim ô thủy tổ cũng là có thể điều khiển nguyên thủy tiên lực có thể đem loại trạng thái này kim ô hoàng c h é m giết chứng minh tối thiểu cũng là cái thế tiên đế lại một vị cái thế tiên đế xuất hiện sao một cái bất hủ lâm tộc người thiếu niên nếu là bình thường thời điểm phỏng đoán này xuất hiện đủ để cho bọn hắn chấn kinh đến nói không ra lời cảm thấy lâm dương đã vô địch nhưng giờ phút này mặc dù đám người vẫn như c ũ g i ậ t mình nhưng lại chỉ có thể lắc đầu thở dài không tâm tình suy nghĩ lâm dương vì cái gì có thể như thế người tiên tu hành nhanh chóng như vậy dù sao tu hành có bao nhanh tại bây giờ cái này tình thế nguy hiểm trước mặt không có chút ý nghĩa nào hiện tại loại tràng diện này n h i ề u một vị cái thế tiên đế lại như thế nào cũng chỉ là chỉ h o á n bại cục m à thôi ồ q u ỷ dị thủy tổ đánh giá lâm dương trong mắt hưng phấn vô cùng một vị thiếu niên tiên đế sao có ý tứ cảm giác khẳng định so trước đó ăn lao đám nhóm non nhiều không tệ coi như không tệ a hôm nay có lộc căn ba chương 627, n g ư ơ i cũng làm cái gì chương 627, n g ư ơ i cũng làm cái gì lâm đạo hữu thái cổ tiên đế cũng c h ắ p tay trào thuần dương long vương kim ô tộc kim giáp chiến thần trờ cũng đối lâm dương vân an chỉ có cùng lâm dương đã từng quen biết mới biết được hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ viện trưởng ta cô phụ ngươi kỳ vọng vô danh khí máu bình tĩnh lại sắc mặt ngượng ngùng nói không sao lâm dương mỉm cười chỉ là một lần nhằm vào các ngươi luyện binh mà thôi có thể đạt thành mục đích tốt nhất đạt không thành tự có ta xuất thủ bãi bình hết thảy ba vô danh ngân giáp cựu thiên tướng đều sắc mặt chấn động thâm thụ cảm động viện trưởng không trách tội chúng ta nhưng chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn tiểu dương chúng ta sẽ đem hết toàn lực vì ngươi ngăn cản địch nhân nhưng dù vậy sợ là phần thắng cũng không cao thái thượng hoàng đế chờ bất hủ tiên tộc lao tiền bối cũng bay đến vẻ mặt nghiêm túc địch nhân thực sự quá mức cường đại không biết ngươi có hay không kế hoạch đám người sắc mặt đều ngưng trọng nhìn tới ở đây q u ỷ dị cường g i nhiều lắm lâm dương mạnh hơn cũng vô pháp một người cái thế nhưng hắn đã xuất hiện còn bày ra trận c ụ c này hẳn là có chút kế hoạch kế hoạch không có lâm dương núi bay a tất cả mọi người ngây n ẩ n cả người đây chính là hơn mười vị quỷ dị thủy tổ còn có trên trăm vị quỷ dị vương dạ quỷ dị đẹp trai a nếu là không có thủ đoạn đặc thù làm sao có thể đối kháng đối phó loại này kẻ yếu còn cần kế hoạch sao lâm dương n g h i hoặc hỏi chán tiểu dương thật sự là bá khí a bất hủ tiên tộc các tiền bối đều d ở khóc d ở cười liền biết nói mạnh miệng một số nhân tộc cao tầng yêu tộc tiên đề oán t h ầ m nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng dù sao lâm dương có lẽ không đối phó được quỷ dị nhưng đối phó với bọn hắn vẫn là vô cùng dễ dàng các vị thúc bá tiền bối yên tâm đi ta đã tới liền có thể c h ấ n hết thể địch các ngươi nhìn xem liền tốt lâm dương tụy vung tay lên bình tĩnh n g ư ớ khí nói ra bá khí lời nói cái này thái thượng hoàng đế chờ sắc mặt trần trờ chỉ có vô danh thái cổ tiên đế thuần dương long vương chờ đối lâm dương thực lực có h i ệ u biết cừng giả trong lòng mới có chút niềm tin、tốt. tin ố t t tưởng ta tôn nhi lâm vô thần hào phóng cười lớn một tiếng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có tin tưởng tiểu dương coi như cuối cùng v u a cùng lắm thì thiêu đốt chúng ta những n g y lao c ấ đầu bắt trước nguyễn tổ tận tình một trận chiến mà thôi không tệ ở đây tiên đế nhóm đều gật đầu đôi mắt sáng rực chiến giữa thiên địa bầu không khí đột nhiên thay đổi không còn như vừa rồi tuyệt vọng có một loại giạt rào ý vị tiên đế nhóm trong mắt tràn đầy chiến ý người bình thường tộc cao tầng cường giả yêu tộc cũng nhận lây nhiễm trong lòng giấy lên nhiệt huyết ta rõ ràng là nghĩ mau thoát đi vì cái gì bây giờ lại cảm nhận được một loại nhiệt h ỏ a ở trong lòng bốc lên không khỏi muốn tham chiến kéo kẹt kéo kẹt ánh mắt của mọi người càng thêm sáng tỏ tay thật chặt nắm lấy vũ khí thể nội tiên lực đang g ầ m thét thượng cổ đại chiến mọi người ở đây đại đa số đều tranh chiến nhưng giờ phút này bọn hắn bị buộc lấy tham dự vào một trận đại chiến bên trong lại cảm nhận được một loại trước đó không thể nào hiểu được. không cách nào tưởng tượng chiến ý cùng nhiệt huyết đây chính là thủ vệ cương thổ dục vọng sao ta cảm nhận được vốn cho rằng đây hết thể cũng không tồn tại chỉ là vọng đàm nhưng bây giờ ta đã biết đây hết thể là chân thật tồn tại một số nhân tộc cao tầng cùng cường giả yêu t ộ c thân thể đều đang run dày cùng thời kỳ thượng cổ tránh chiến về sau loại kia toàn thân đ u ám cảm thụ khác biệt loại này sắp để sinh mệnh nở rộ cảm giác để bọn hắn khó mà tự kiềm chế bọn hắn chưa bao giờ giống như bây giờ cảm nhận được đạo nghĩa hai chữ t r ọ n l ư ợ cùng hoạt bắt nhiệt độ bọn hắn không khỏi nhìn về phía vị kia thiếu niên áo trắng hắn tự hồ có một c ố khó mà diễn tả bằng lời mị lực từ hắn ra sân về sau giữa thiên địa đại thế lơ đãng cũng thay đổi chiến ý tại bước lên hừ sâu kiến vinh dự cảm giác không có chút ý nghĩa nào ủy dị thủy tổ quát khẽ một tiếng trong lòng mặc dù cảm nhận được một chút kinh ngạc cùng bất an nhưng cũng không có để ở trong lòng thực lực tuyệt đối bày ở nơi này bất kỳ cái gì khẩu hiệu cùng chiến ý đều không cải biến được kết cục vô c h i tiên giới sinh linh t h i ê u đốt các ngươi không có chút ý nghĩa nào nhất huyết thủ vững các ngươi hoang đường đạo nghĩa、đi. khi các ngươi cường giả tất cả đều tại chúng ta dưới chân bền tội đương tiên giới thiên đạo đều băng liệt các ngươi liền biết đây hết thệ đều chỉ là hư hảo một vị tam nhãn quỷ dị vương giả xâm nhiên hô to cầm trong tay một đạo t r ư ờ n g thương màu đen khí thế ẩm v a n g bộc phát cùng lúc đó ở đây quỷ dị thủy tổ quỷ dị các vương giả cũng tất cả đều tạo áp lực giờ k h ắ c này màu đen khí diễm ngập trời mà lên phản phất muốn để ép toàn bộ các khôn bọn hắn phải dùng khí thế áp đảo tất cả mọi người đánh tan tiên giới vừa mới dâng lên chiến ý muốn để hết thệ trở lại trong tuyệt vọng uy áp sao lâm dương cười nhặt một tiếng dám ở trước mặt ta phóng thích uy áp các ngươi rất lớn mật cái này quỷ dị thủy tổ nhóm xứng sở làm sao lời này như thế quân n g ư ơ i đang giả vờ cái gì tam nhãn quỷ dị vương giả trường thương trực chỉ lâm dương gầm lên giận dữ n g ư ơ i có ý kiến lâm dương vẩy một cái lông mày tùy ý trong mắt lóe lên một tia lanh ý quỳ xuống a tam nhãn quỷ dị vương giả cười nạo một tiếng không chút phật lòng nhưng sau một khắc không cách nào hình dung trọng lượng trong khoảnh khắc ép xuống để hắn hai vai nặng nghề hai đầu gối vậy mà chịu không được ẩm vang quỷ gối trên mặt đất ngươi không có chút nào võ đức vậy mà đánh lén quỷ dị vương giả bị dọa đến hoảng không lựa lời bị một chữ liền a quỳ giết ngươi không cần đánh lén lâm dương k h é cười một tiếng ánh mắt hoàn toàn lười n h á t rơi ở trên người hắn hắn chỉ là tùy ý c ấ t bước bước qua c à n c thôn một đường đi tới vô danh bên người mà quỷ dị vương giả liền quỷ gối trên đường đương lâm dương cùng quỷ dị vương giả thác thân mà qua một k h ắ c này ở đây cái thế tiên đế cấp cường giả tất cả đều còn người co g ụ ù lại chỉ có bọn hắn phát hiện dị thường ngươi làm cái gì một vị quỷ dị thủy tổ kinh hãi hô to cái gì xảy ra chuyện gì một số nhân tộc cao tầng thậm chí bình thường tiên đế đều một mặt một bước này quỷ dị thủy tổ làm sao đột nhiên kêu la như sấm sau một khắc lâm dương bước chân chính thức bước qua tam nhãn vương giả chỗ quỷ chi đ i ệ Nhãn vương giả đầu lâu vỡ ra, sau đó cái này h n giờ ả khác này tất cả mọi người ổn định ở nguyên điệp liền ngay cả không ai bị nổi quỷ dị thủy tổ nhóm cũng nhịn không được bàn tay run lên quanh thân khí thế toàn bộ tiêu tán nguyên bản uy áp cựu thiên thập địa quỷ dị triều cường tự động binh giải tiêu tán vẫn thiên hạ ai có thể không sợ hãi một vị tương đương với truyền kỳ tiên đế quỷ dị vương giả có ứ như vậy chết tại bọn hắn Trường chẳng một vương, không nguồn Trường chẳng chết không trước bước bước vương, vậy bảy bảy c tại mắt Một một ba. máu. Một một máu. 628. 628. nguồn ý tứ mười một vị quỷ dị thủy tổ đều đôi mắt lấp lóe không tự chủ tập hợp một chỗ lâm dương cũng không có triển lộ cái gì kinh thiên khí t ứ c nhưng vừa vặn là loại này nhìn như bình thường thủ đoạn đã phản phát quy chân càng làm cho người ta kinh hãi thật sự là lầm ngươi so cái này chiến sĩ giáp vàng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều tối thiểu mạnh lên mấy lần đi thật sự là ngoài ý mướn không nghĩ tới tiên giới suy sụp thành cái dạng này đại đạo đều có không trọn vẹn còn có thể sinh ra như ngươi loại này cường giả n g ư ơ i rất không tệ cầm đầu quỷ dị thủy tổ thản nhiên nói t nguyên bản liền khiếp sợ không thôi các tộc cao tầng giờ phút này nhịn không được càng thêm hít sâu m ộ t hơi dù sao quỷ dị thủy tổ cũng chính miệng thừa nhận lâm dương thực lực chẳng lẽ chuyện hôm nay thật xuất hiện chuyện cơ lộc cộc quá mờ ảo bọn hắn đều vô cùng kích động mới vừa rồi còn cảm thấy chết chắc bây giờ nhưng trong lòng sông lên hy vọng loại này nhất n i ệ m thiên đường nhất n i ệ m địa ngục cảm giác thật sự là quá kích thích không hổ là sư tôn hoắc vũ trợt đều kích động không thôi phất tay chạm q u ỷ dị vương giả đơn giản quá mạnh có lẽ thật có thể thắng thái thượng hoàng đế chờ tiên tộc tiền bối cũng đều nắm chặt bàn tay sắp sắp lâm dương không nói chỉ là dậm chân đi vào vô danh bên người tới đứng sóng vai chỉ điểm một chút dưới đem vô danh thể nội ám thương cũng liệu càng viện trưởng vô danh vẫn như cũ cảm giác xấu hổ không thôi không sao ngươi lui ra sau đi còn lại tất cả địch một mình ta chẳng chết chế lâm dương bình tĩnh nói rõ vô danh toàn thân r u lên ôm quyền không người lui ra a ngươi xác thực đầy đủ thiên tiêu cho dù tại chúng ta bị ngạn giới ngươi cũng là phóng nhãn vạn cổ đều không thể tìm kiếm mạnh nhất c h ặ n lại thiên tiêu ủy dị thủy tổ niết miệng rét lạnh cười một tiếng chỉ tiếc ngươi còn không có hoàn toàn trưởng thành ngươi dạng này thiên tài vô tại cái này đã lùi bại hoang man t r i địa thật là đáng tiếc có hứng thú hay không theo ta tiến về bị ngạn lấy ngươi dạng này tư chất cho dù là ta bị ngạn giới những cái kia đứng tại đ ỉ n h phong các đại năng nói không chừng cũng sẽ tâm động thu ngươi làm đồ hắn rất tự tin thần thoại thời đại tiên giới phóng nhãn h o à n vũ cũng là đủ cường đại siêu cấp vị diện thậm chí so bị n g ạ giới còn mạnh hơn mấy, phần đáng thiết, trải qua mấy lần đại kiếp. viên mãn tam giới sụp đổ thành lục giới sau đó lục giới lại vỡ nát vũ giới bây giờ thậm chí còn sót lại tiên giới đều đại đạo không được đầy đủ phóng nhãn vô ngần vũ trụ dạng này tiên giới chỉ có thể coi là một chỗ hoang vắng di tích đã từng phồn vinh qua thậm chí chấn n h i ế p qua hoàng vũ nhưng bây giờ đã suy sụp như rách nát tuổi già hùng sư có thể người người ư ớ c hiếp không người để ý bị ngạn đại n ă n g sao lâm dương cười n ạ o một tiếng ta bấm ngón tay tính toán tương lai bọn hắn sẽ cầu làm ta đổ đệ đồ đệ bị ngạn chính vào trước nay chưa từng có thời đỉnh cao phồn thịnh đến c ự c h ạ n trong đó người mạnh nhất thậm chí sáng tạo ra quỷ dị tri nguyên tương đương với tam giới thời kỳ lục đạo luân hồi kia là vĩ đại bực nào nhân vật căn bản không cho phép kẻ khác khinh n h u n ngay cả tên thật đều không người dám nhận t ụ kết quả cái này lâm dương cũng dám như thế khinh thị bị ngạn đỉnh phong đại năng nói bọn hắn ngay cả khi hắn đổ tôn đều không đủ đơn giản đại bất kính đến c ự c h ạ n đơn giản cuồng ngạo đến không biên giới tế bà người, người người người người cầm đầu quỷ dị thủy tổ quanh thân hắc dịch đều đang run rẩy phẫn nộ gạo thét người đại giếng này chi con hết cũng dám vọng đ à m trên bầu trời đại nhân vật ngươi chỉ là vô tri t a không trách ngươi ngươi t ố n tại lùi bại man di chi địa cái này bên trong căn bản không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu không biết kính sợ cũng được hôm nay liền để ngươi biết được ngày này cao điểm dày đưa ngươi bắt sống về bị nạn g tính hiến cho những đại nhân vật kia bọn hắn thích nhất như ngươi loại này ra mịn thịt mềm tuổi trẻ thiên tiêu kiệt kiệt không i ệ t k muốn thần phục liền biến thành những đại nhân kia đồ ăn đi liệt vị kẻ này không đủ vào thuế đã tiếp cận cực hạn sáng tạo phát cảnh bực này thiên tiêu nếu là bị chúng ta bắt trở về tất nhiên lập xuống bất thế công vân hoàn toàn có thể tiến vào quỷ dị tri nguyên tái tạo thân thể nên đón cực hạn tiến hóa thăng hoa giống c h i ế n m ba còn sót lại mười vị quỷ dị thủy tổ cũng gào thét đôi mắt bên trong mang theo vô tận hưng phấn bị ngạn giới sở dĩ có thể đến hôm nay như thế phồn linh toàn bộ nhờ đối ngoại cất đ o ạ n bọn hắn không ngừng chinh chiến xâm lấn thôn vệ thế giới khác tầm bổ thế giới của mình mới khiến cho bị ngạn giới không ngừng phồn linh phát triển đôi này bị xâm lược thế giới rất tàn khốc nhưng đối bị ngạn giới sinh linh tới nói lại là một loại vinh quang sinh ra bị nạn sinh linh liền bị quán thâu chiến công tầm quan trọng cho dù trưởng thành đến quỷ dị thủy tổ cấp bậc cũng vẫn như cũ khát cầu chiến công một khi có thể hối đoái đại lượng chiến công cơ hội cho dù là quỷ dị thủy tổ cũng sẽ lộ ra điên cuồng nụ cười quỷ dị lên Mười Muốn nhóm người vương như giả, trai loại, biết lại, điên tới. hội sinh linh vị vẫn vị dị dị dị địch quỷ quỷ quỷ quỷ Sau dù dị thủy tổ hét thủy tổ tạo tính cho không nhào chính đây lớn. là cũng cùng sáng ngạn cơ đẹp các cũ bị k vì bị ngạn cầm đầu mười vị quỷ dị nguyên x o á i giống to liên thủ tế ra một đạo màu đen vòng ánh sáng phảng phất muốn cắt chém các khôn chúng ta lâm vô thần chờ lập tức liền muốn xuất thủ muốn v ì lâm dương chia sẻ áp lực nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng lâm dương ngón tay đã hóa thành thần kiếm chém ra suy một tiếng v a n g nhỏ toàn bộ thiên địa đều sai chỗ quanh người hắn thiên địa bị kiếm quang này cắt chém thành mấy v ạ n phần như vỡ vụn kính vạn hoa a ba t i ê mười vị trước hết nhất xông vào quanh người hắn phạm vi quỷ dị nguyên soái trong khoảnh khắc cũng đi theo cản khôn cùng một chỗ vỡ vụn hát nhật lớn vòng ánh sáng cũng bị xo nát một chỉ cũng đỡ không nổi cũng muốn x ư n g mình một tiếng nguyên soái lâm dương l ắ t đầu nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân toái thi một chút tiếp tục chậm rãi dậm chân tiến lên ta cỏ tất cả mọi người thấy chóng quỷ dị nguyên soái đây chính là tương đương với bá chủ cấp tiên đế tồn tại một chỉ liền bị xóa bỏ mười tôn không đợi bọn hắn lên tiếng kinh hô đến tiếp sau hướng lâm dương đánh tới quỷ dị vương giả phát ra thê lương kêu sợ hãi ngôi lai、like, bọn hắn đối lâm dương phát động đoạt tâm ma công lại bị lâm dương một chút phản vệ trong khoảnh khắc lại có bảy tám vị quỷ dị vương giả tan nát cói lòng mà chết rơi xuống dưới thiên cung ba lâm dương tùy ý dậm chân tiến lên có can đảm sông lên địch thủ đều như mình đụng lên đến bị hắn tắt một phát kia bàn tay lực đạo căn bản là không có cách tưởng tượng đập tới chỗ liền sinh ra một đạo lô đen q uỷ dị vương giả q uỷ dị nguyên x o á y đầu lâu trực tiếp bị hắc động kia xoắn nát thân thể đều sụp đổ lấy bay ra trang diện phi thường tàn bạo một bước giết một địch áo trắng không nhuốm máu hắn như cái thế ma thần không ai cả nổi vừa rồi những cái kia để thiên địa đều tuyệt vọng để thiên đạo đều vỡ nát uỷ dị các v ư n g giả từng cái thây nằm tại dưới chân hắn cứ như vậy h á n đạp trên lấy quỷ dị vương giả thi thể lát thành vương giả con đường từng bước một đi tới mười một vị quỷ dị thủy tố trước mặt ánh mắt của hắn bình tĩnh thanh â m như ưu ưu cổ đầm thâm thúy mà lạnh l é o tiếp xuống liền đến các ngươi chương 629. h á n thật sự có cực hạ n sao chương 629. h á n thật sự có cực hạ n sao ngoa tạo đây cũng quá tàn bạo nhiều như vậy quỷ dị c ư ơ n g giả cái này đều bị xử lý tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c cảm thấy một loại khó nói lên lời sợ hãi cảm giác bọn hắn kinh hỉ cảm thấy hôm nay có cứu được nhưng lại sợ hãi Lâm Dương Cường Đại tất h cả mọi người bị lâm dương cái này đáng sợ sát phạt chi thế trấn trụ cho dù là cái thế tiên đế cũng không có khả năng đối chuyển kỳ tiên đế nói rét liền giết vậy quá mức không hợp thoái thường lâm dương bây giờ biểu hiện ra chiến lược chỉ sợ đã có thể cùng chín lần sáng tạo pháp cực hạn tiên đế tương để t ị n h luận chín bi cực lần thứ chín sáng tạo pháp mang tới thực lực tăng lên là một lần chất biến cực hạn tiên đế nạo n g h ĩ cao hơn hết vì sáng tạo pháp cuối cùng đứng tại cực đạo c h i đ ỉ n h quan sát hết thảy ba người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì ngăn lại hắn cầm đầu quỷ dị thủy tổ nhữ mày quắc k h ẽ nói chúng ta doanh tổ phương tổ đồng tổ đều s ư n g s ở trong lòng phản phát hụt m ộ nhịp chỉ từ vừa rồi lâm dương t i ê thư giãn thích lý liền giải quyết rất nhiều quỷ dị vương giả chiến lực đến xem hắn tuyệt đối so vô danh còn mạnh hơn rất nhiều ba người bọn hắn cùng tiến lên đều bị vô danh đánh tới vết thương chẳng trịn cơ hồ muốn bị chém giết bây giờ đối đầu lâm dương còn có thể có đường sống sao cái này tam tổ trong lòng sợ hãi ánh mắt có chút né tránh làm sao không n g u y ệ n ý cho là mình tại tiên giới còn có sinh tồn chỗ chống sao quỷ dị thủy tổ cười nạ hỏi tam tổ biến sắc trong lòng nặng nề bọn hắn hôm nay trước mặt mọi người lựa chọn triệt để đầu nhập vào quỷ dị tiên giới hiển nhiên lại không bọn hắn đất dung thân mà rời đi tiên giới đường bây giờ còn không có tìm tới ngoại trừ khăng khăng một mực đi theo quỷ dị bên ngoài bọn hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn khác chỉ dựa vào ba người chúng ta sợ là không cách nào ngăn cản doanh tổ nhữ mày nói để các ngươi đi thì đi chúng ta tự sẽ ở hậu phương cho ngươi l ự p trận chẳng lẽ chúng ta mời một vị quỷ dị thủy tổ đứng ở chỗ này còn không bảo vệ được ngươi sao cầm đầu quỷ dị thủy tổ nhữ mày q u á khẽ hừ tiên đảo tam tổ tức giận hư một tiếng biết nói thêm nữa cũng vô ích ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lâm dương đ ô n g tổ điểm nhìn nói chính là tiểu t ử ngươi để cho ta bọn đồ từ đồ tôn quên đi tổ tông nhận ngươi làm bồng lai tiên đảo、Lão、tổ trộm đoạt người khác danh hảo thật là khiến người ta trơ chẽn hôm nay ta liền muốn t r á n ngươi đ o ạ t lại thuộc về ta tốt vị bọn hắn cầu ta mà thôi cho là ta là như ngươi loại này chỉ có thể dựa vào danh hào để duy trì vinh dự cảm giác yếu gà sao lâm dương cười n ạ o một tiếng cường g i ả chân chính tự tin trong lòng sao lại quan tâm danh hào được mất ngươi như thế xoắn suýt tại điểm này đem kẻ yếu tâm tính triển lộ không thể nghi ngờ thật sự là thật đáng buồn ngươi muốn chết đồng tổ i ậ n tí mặt t i ê n lực ngập trời dâng lên chấn nhiếp cả khôn đến rồi đám người định thần nhìn lại lâm dương từ xuất hiện đến nay lần thứ nhất muốn chính thức đối mặt một vị cái thế tiên đế mặc dù mọi người đều cảm thụ ra lâm dương sẽ thắng nhưng đến cùng cần bao nhiêu chiêu mới có thể đánh bại một vị cái thế t i ê n đế quyết định hắn về mặt chiến lược hạ dù sao ở đây còn có mười một vị quỷ dị thủy tổ đâu từng cái quỷ dị cường hãn thăng thêm tiên đảo tam tổ ma bệnh trọn vẹn mười lăm vị cái thế tiên đế cấp chiến lược đương thời ngoại trừ đ ă n g lâm cực hạn tiên đế cảnh giới đỉnh phong tồn tại bên ngoài không người dám nói nhất định có thể gánh vác ca nếu là một hồi nhịn không được áp lực nghiêm nghị cầu cứu chẳng phải là đọa ta tiên giới uy danh khiến cái này quỷ dị chế dễ ư một vị yêu tộc tiên đế cười lạnh nói Không không phụ họa, không hy vọng nhìn thấy Lâm Dương thật chiến thắng người vọng Dương tệ. tất Có cả Lâm đừng a thủ, thế như hắn cho hắn bọn năng, bọn cũng lớn. lộ lực ra quá quá áp vô đ ừ nói viện trưởng vô địch cho dù không địch lại viện trưởng đại nhân cũng là một người dám chiến m ộ ư ơ i năm vị cái thế tiên đế độc đoán một thế anh hùng hào kiệt trái lại các ngươi đối diện nguy cơ sẽ chỉ dọa đến tệ gia quần lui một vạn bức giảng cũng là các ngươi tại cho tiên giới mất mặt một đám thư hèn nhát cũng xứng đến đàm luận viện trưởng đại nhân cựu châu viện hơn ngàn vị tiên đế sắc mặt khó coi nhìn lại trong mắt sát cơ sôi trào ngoa tạo a vừa rồi mở miệng trào phúng mấy vị tiên đế lập tức m ầ miệng cựu châu viện thật sự là người đông thế mạnh coi như lâm dương thật không địch lại cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý vũ đủ. ụ c c u châu viện tùy tiện ra một chút tiên đế cũng đầy đủ đem bọn hắn chấn áp chúng ta cũng tới giúp ngươi phương tổ doanh tổ biết chỉ dựa vào đồng tổ khẳng định không địch lại trong nháy mắt xuất thủ trợ chiến còn có ta ma bệnh vừa mới chữa trị tốt vết thương trên người động liền vọt lên bốn vị cái thế tiên đế đồng thời xuất thủ muốn cùng một chỗ vây công lâm dương thật đáng buồn thân là ta tiên giới sinh linh hút thực tiên giới linh mạch cung cấp nuôi dưỡng mới trưởng thành vì cái thế tiên đế vốn nên là vì tiên giới tôn vong mà chiến lại khuất thân đầu hàng địch Bây giờ không thể không trái thể lâm ạ i tán sát đồng bào. l dương t lần thứ nhất chủ động triển lộ khí thế của mình tất cả mọi người tại thời khắc này đều chừng lớn hai mắt cựu thiên thập địa tại thời khắc này đều rung động ba ngàn đạo phát ra cùng nhau cộng minh âm thanh từ khí như sóng biển đi về đông che toàn bộ cả côn cái này cái này cái này khí thế kia chuyện gì xảy ra thế giới này tại đại biến khí thế kia vô biên vô hạn không xa không giới đám người cảm giác được tất cả thiên địa không gian đều tràn ngập loại này không cách nào đối kháng vô địch khí tức để cho người ta không nhịn được muốn quỷ sát ta ta ta ta đều nghĩ quỷ côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế b ở môi đều đang run dậy phải biết lâm dương khí tức nhưng cũng không phải là đối bọn hắn triệt lộ chỉ là một chút tản mát ra dư duy mà thôi liên để hắn cái này truyền kỳ tiên đế đều khó mà tiếp nhận muốn quỷ l ạ n cái này quá dòi người đơn giản siêu việt tưởng tượng đáng chết chính diện tiếp nhận uy thế này bốn vị cái thế tiên đế ra đầu đều run lên cảm thấy một loại không cách nào chống lại sợ hãi phản giới chi đại tội vô biên phạt các ngươi nhục thân q u y gối biên quan bên ngoài muôn đời không được đứng dậy lấy đó cảnh giới lâm dương chậm rãi dội ra một tay nắm hạo nhiên ép xuống dứt lời thời điểm trong chín ngày hiện hóa ra một con khổng lồ bàn tay màu và nóng phản phất thiên địa đều bị ngưng tụ ở trong đó tứ đại cái thế tiên đế kêu thảm một tiếng trong khoảnh khắc không có đấu trí quay người liền biến thành lưu quang hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng chỉ có trực diện một trường này mới có thể cảm nhận được kỹ ẩn chứa trong đó đại khủng bố đáng tiếc cái này một con đã dung nạp càn không chi thế cự trưởng thật sự là quá lớn không biết vài ước vạn giảm liền ngay cả cái thế tiên đế cũng vô pháp đào thoát bọn hắn như cự trưởng hạ con kiến bị một trưởng kia ép xuống a n h ba kim quang chiếu g i i cựu thiên thập địa phu cận mười mấy cái tiên châu đều có thể nhìn thấy kia ngập trời kim sắc q a n mang hôn nội khí tràn ngập hư không sụp đổ lại phục hồi như c ũ đợi hết thể đều bình tĩnh trở lại đám người kinh hãi phát hiện cả người yêu chiến trường hình dạng mặt đất đều bị một trưởng này cải biến nhận yêu biên giới biên quan bên ngoài xuất hiện một đạo không cách nào miêu tả to lớn hẻm núi không biết vài ước v chỉ có ở trên chín tầng trời mới có thể thấy rõ kia hẻm núi là một tay nam ấn hai tộc nhân yêu vô số chiến sĩ tại cái này to lớn chấn động bên trong vậy mà một người đều không có thụ thương giờ khác này ở hẻm núi phía trên vây xem tiếng nghị luận ngập trời đang thảo luận trên chín tầng trời đến cùng xảy ra chuyện gì vậy mà sửa thiên địa này hình dạng đối với bọn hắn những n à y cấp thấp tu sĩ tới nói phát sinh trước mắt hết t h ể không k h ắ c thần tích mà tiên đảo tam tổ ma bệnh bốn vị cái thế tiên đế giờ phút này tứ chi chắm đất quỳ g h vào hẻm núi dưới đáy bọn hắn hướng về phía biên quan dầm đầu duy trì cái này khuất n ụ c tư thế thân thể đều hóa đá không cách nào động đậy một trưởng chấn áp bốn vị cái thế tiên đế vẫn như cũng là miểu sát vẫn như cũng là vô địch đám người kinh ngạc nhìn giữa thiên địa cái k i a đạo áo trắng sợ hãi trong lòng đã không cách nào miêu tả hán thật sự có cực hạ n sao thêm chữ chương cầu khen thưởng k h e t ngợi chương sáu trăm ba mươi hết thẻ quỷ dị thận thêm thân ta chương sáu trăm ba mươi hết thẻ quỷ dị thận thêm thân ta một trưởng chấn áp bốn vị cái thế tiên đế có a tất cả thấy cảnh này người đều cảm thấy ra đầu run lên đây quả thực vượt qua lẽ thưởng chẳng lẽ lại hãn thật đã là cực h ạ n tiên đế sao một vạn tuổi trước đó cực hạn tiên đế đơn giản không làm người a tiếng nghị luận n g ậ p trời không chỉ là quỷ dị thủy tổ nhân tộc cao tầng yêu tộc tiên đế chợt đều điên cuồng đừng nói là gặp qua liền xem như nghe nói đều chưa nghe nói qua khủng bố như vậy sự tình không hổ là có thể tòng thần nói thời đại kéo dài hơi tàn đến nay thế giới quả nhiên là nội tình tâm h h ậ u không nghĩ tới m ạ t pháp thời đại còn có thể ra nhân vật như ngươi cầm đầu quỷ dị thủy tổ chưa từng mảnh đến chăm chú đến ngưng trọng bây giờ đấy lòng vậy mà đã có một tia e ngại xem ra tiên giới cũng là biết mình muốn triệt để xong đời róc hết, hết thẻ khí vận đưa ngươi dựng dục ra tới nếu như ta đoán không tệ ngươi chính là tiên giới hy vọng cuối cùng Quỷ dị thủy tổ n h ế t miệng xâm nhiên cười một tiếng chỉ cần đưa ngươi giải quyết tiên giới liền dễ như trở bàn tay không tệ còn lại quỷ dị thủy tổ cũng khẽ gật đầu biểu thị tán đồng mỗi một giới thiên đạo đều có ý chí của mình mặc dù chỉ là quy tắc hóa thân nhưng cùng sinh linh đều đang theo đuổi v ĩ n h hằng không nguyện ý tiêu vong thượng cổ hoàng kim đại thế một thế này vạn cổ thiên kiêu tập thể giáng sinh đều là tiên giới tại tự cứu trong mắt bọn hắn lâm dương chính là tiên giới vì tự cứu làm đánh cược lần cuối những người này cũng chính là cái gọi là thiên mệnh tri tử bị tiên giới hao phí đại khí vận mà thay nén sinh ra liền gánh vác cứu vớt tiên giới sứ mệnh bọn hắn trưởng thành sẽ có thiên đạo ý chí trợ giúp cùng dẫn đạo mặc dù thiên đạo ý chí không thể vi phạm thiên đạo tự thân quy tắc nhưng ở quy tắc h ạ n độ bên trong những cái này thiên mệnh c h i tử đều vận may tề thiên thiên tư siêu tuyệt trưởng thành sẽ phi thường cấp tốc không có bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng của ta mệnh s ố ta không tại hết thệ quy luật bên trong suy đoán của các ngươi chỉ là hư hảo lâm dương khẽ lắc đầu bắt bỏ quỷ dị thủy tổ nhóm suy đoán ha ha, ha, ha. chính là sáng tạo lục đạo luân hồi hai ách chi nguyên đình phong các đại lão dám nói mình siêu thoát cao hơn hết sao thật sự là giống giặc ta ủy dị thủy tổ cười to lộ ra rét lạnh rằng ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ngươi như cảm thấy dựa vào chính ngươi liền có thể chống đỡ được hôm nay kiếp nạn vẫn là quá hấu trĩ ồ nguyên lai、like、các ngươi cảm thấy mình cũng xứng được xưng là cấp sao lâm dương có chút kinh ngạc bất quá là mấy cái bị còn sót lại tại tiên giới tàn binh bại tướng tôi h bị ta tiên tộc nguyên tổ giết đến đánh tơi bởi mà chạy thậm chí còn bị ném vứt bọ tại đường lui bên trên ngươi làm sao có mặt dám xưng mình vì tiên giới chi kiếp làm cản một vị quỷ dị thủy tổ dẫn tí mặt vung v ẩ trường thường hướng v sau một khắc ầ m ẩm, ẩm. u ỷ dị thủy tổ sắc mặt đại biến toàn bộ thân hình đều bắt đầu vạt mẹo sau đó bỗng nhiên bành trướng nổ tại trên trời ra lực lượng quỷ dị tiêu tán tinh lực màu đen hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi phản phất muốn ô nhiễm toàn bộ thế giới chỉ toàn lâm dương tiện tay vung lên giữa thiên địa hắc khí bỗng nhiên c u ấ n ngược cuối cùng hóa thành một viên hạt châu màu đen rơi xuống tại lâm dương trong tay lại là một chiêu m i ệ u sát cái này quá n g ư ờ tiên chẳng những m i ệ u sát thậm chí còn cho thuận tay luyện thành đan không hợp t ố i thường quá bất hợp lý ba đây chính là một vị quỷ dị thủy tổ thượng cổ đại chiến không biết nhiều ít cường giả tại quỷ dị thủy tổ trong tay gãy kích bốn chữ này đại biểu cho đại khủng bố để cho người ta một khi nhấc lên liền trong lòng nặng nề phản phất không thể chiến thắng đại danh từ nhưng chính là như vậy tựa hồ không thể chiến thắng cường đại tồn tại vậy mà liền dạng này bị trong nháy mắt mà diệt phất tay liền luyện thành đăng d ư ợ g hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào đơn giản t h â m bất khả chắc đại cục thật bị hắn nghi t r u y ể n đ â y trời đều là tiếng t h ắ n g phục tất cả mọi người cảm thấy lưng run lên toàn thân nhiệt huyết sôi trào một vị quỷ dị thủy tổ cứ như vậy bị chém giết cái này lúc trước là không cách nào tưởng tượng mỗi chém giết một vị quỷ dị thủy tổ đều muốn nỗ lực to lớn đại giới mới có thể làm đến tự thân vì lâm dương nổi chống trợ chiến thấy được đây chính là ta bất hủ lâm tộc cầm kiếm người rất nhiều lâm tộc cường giả cũng đều cảm thấy vô cùng kích động một vị đương thời hiếm thấy đỉnh cấp cường giả xuất hiện l ã o tổ chúng ta được cứu rồi binh tông tông chủ cũng vui mừng nói được cứu rồi ta xem là không cứu nổi binh tông lão tổ thở dài mặc dù quỷ dị thủy tổ là chúng ta cùng trung địch nhân nhưng chúng ta cùng bất hủ tiên tộc ở giữa cũng có c ử u á n lâm dương cường thế vô địch ta nhìn quỷ dị thủy tổ là không ngăn được một hồi sớm tôi muốn tìm chúng ta tính sổ sách cái này binh tông tông chủ sắc mặt trì trệ trong lòng t h ẩ n trương không tệ vừa rồi bọn hắn còn nói muốn triệt để áp chế bất hủ tiên tộc cổ động nhân yêu đại chiến thả ra yêu t ộ c các tộc tiên tổ đâu cứ thế mà chết đi cầm đầu quỷ dị thủy tổ đều ngơ ngẩn mặc dù vừa rồi lâm dương đã triển lộ khó mà địch nổi thực lực nhưng thật nhìn thấy mình một vị đồng bạn bị dễ dàng như thế đánh giết vẫn là để hắn cảm thấy sợ hãi xem ra chúng ta ngăn không được ca một bên một vị khác thân thể khổng lồ quỷ dị thủy tổ trầm giọng nói cái này lâm dương quá siêu cương đánh ai cũng là một chiêu dây ở trước mặt hắn số lượng có ý nghĩa gì đơn giản thêm ra mấy chiêu mà thôi ừm vì kế hoạch hôm nay chỉ còn lại một cái biện pháp cầm đầu quỷ dị thủy tổ đ ả o mắt cái k h á c chín vị quỷ dị thủy tổ xâm nhiên cười một tiếng cái này cái k h á c chín vị quỷ dị thủy tổ khẽ giật mình không tệ chỉ là yên tâm đi chỉ cần có thể giải quyết hắn tiên giới ta dễ như trở bàn tay đến lúc đó ta đem thu hoạch được các ngươi không cách nào tưởng tượng chiến công ta nhất định sẽ đem các vị phục sinh ta lần hai lập xuống đạo thể nếu như ta vi phạm lời thề để cho ta sau khi chết không cách nào nhập hai ách chi nguyên vinh thế không được siêu sinh cầm đầu quỷ dị thủy tổ ánh mắt nghiêm trọng lập x u ố n g đạo thể trong gói u minh đại đạo rơi xuống một vệt sáng khắc ở thần hồn của hắn phía trên Tốt. chúng ta tin ngươi một lần cái khác c h í n vị quỷ dị thủy tổ nhẹ gật đầu làm ra quyết đoán bị nạn g thiên địa vạn pháp bản nguyên hết thể quỷ dị nghe ta hiệu lệnh tan ta một thể chúc ta không hư thân cầm đầu quỷ dị thủy tổ trong miệng nói l ầ m b ầ m sau một khắc chất lỏng màu đen từ hắn dưới chân lan tràn trong nháy mắt liền xâm nhiệm vụ cận trăm vạn dặm hư không. không để cho chúng ta thất vọng hai ếch chi nguyên trước gặp lại trăm vạn dặm bên trong k một vị quỷ dị t đẹp trai thở dài một tiếng mặc dù không cam lỏng nhưng vẫn là tự hành tiêu mất hóa thành năng lượng bay đi ngay cả thủy tổ đều không đối phó được cường địch làm cho thủy tổ nhóm đều muốn vận dụng một chiêu này sao ta hiểu vì bị n g ạ n ba từng vị ngay tại chạy đến quỷ dị phạm là cảm giác được kia triệu hoán đều ở trên đường liền tự động binh giải hóa thành một đạo màu đen dây nhỏ xuyên thẳng qua hư không hướng về nơi này dung hợp mà đến suy suy suy từ thuần túy quỷ dị chi lực hóa thành màu đen sợi tơ từ ba ngàn tiền châu các nơi mà đến xuyên thẳng qua hư không hóa vào cái k i a màu đen t r i ề u cường bên trong lâm dương sắc mặt khé động có chút xúc động bất kể như thế nào đủ loại này tộc lực hư tụ là tiên giới không cụ bị chương sáu trăm ba mươi mốt người không nên động thủ bởi vì ta muốn đích thân giết hắn chương sáu trăm ba mươi mốt ngươi không nên độc thủ bởi vì ta muốn đích thân giết hắn oanh long long long long lực lượng quỷ dị càng hội tụ càng nhiều từ tứ phía b á t hoang đang bay tới thân ở màu đen chiều cường trung tâm quỷ dị thủy tổ thân thể cũng càng thêm tinh luyện quanh thân lúc đầu phảng phất chất lỏng màu đen chạy xuôi quỷ dị chi lực bây giờ biến thành kim loại đen hiện ra rét lạnh ánh sáng càng thêm khí thế đáng sợ từ trên người nó tàn ra chỉ là một tia liền áp sập hư không ha ha không ngăn cản ta sao thật sự là người quần vọng a quỷ dị thủy tổ niết miệng cười một tiếng ngươi không kịp ngăn cản nữa ta c h ờ một hồi ta xuất thủ ngươi sẽ không còn cơ hội phản kháng lâm dương đứng c h ắ p tay cười n h ạ t nói phép khích tướng đối với ta là vô dụng ta lại nhìn ngươi tụ lại thiên hạ tất cả quỷ dị lại một k í c h diệt trì bớt đi không ít phiền phức sao lại không làm ngươi đánh chính là cái chủ ý này quỷ dị thủy tổ con ngươi co rụt lại khó mà tin được quỷ dị xâm lấn thiên giới lưu lại chuẩn bị ở sau không ít còn sót lại tại thượng cổ chiến trường tàn hồn càng là khó mà tính toán nếu là không thêm ngăn cản mặc cho hắn triệu h o n mà đến chính là cực kỳ đáng sợ một cỗ lực lượng cho dù là năm đó lâm tộc nguyên tổ sáng tạo pháp chín lần đ a n g lâm cực đạo c h i đ ỉ n h cũng không dám giả bộ như vậy bước đi ngươi có chút quá để ý mình Quỷ dị thủy tổ rét l ạ n h nói thật sự cho rằng ngươi lực lượng một người cũng đủ để thay đổi càn không sao cũng đủ để đối kháng ta q u ỷ dị nhất tộc lưu lại tất cả chuẩn bị ở sau sao Buồn cười quá buồn cười n g ư ơ i thiếu niên thiên tiêu thành tựu quá cao lại sinh ở cái này h o à n g man chi địa tẩm bầu ngươi kiêu ngạo bất quá đây cũng là một chuyện tốt nếu không phải ngươi như thế cồn vọng hôm nay ta còn thực sự không có năm chắc cầm số ngươi ủy dị thủy tổ rét lệnh cười một tiếng không còn lo lắng mà là lại lần nữa giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời gào thét oanh long long long long lâm đại nhân xuất thủ a không thể chờ hắn bước lên đỉnh cao a lâm đại nhân ba không ít người đều gấp trà trộn tu tiên giới nhiều năm như vậy bọn hắn kiến thức rất nhiều không biết gặp bao nhiêu bởi vì lơ là sơ xuất hoặc là kiêu ngạo bị người tia máu phản s á t sự tình bây giờ cái k i a quỷ dị thủy tổ khí thế càng thêm cường đại để bọn hắn hại hùng kết vía cảm thấy lâm dương thật sự là quá mức k i n h thường lâm tiền bối ngươi không muốn bởi vì chính mình kiêu ngạo tống táng tiên giới tương lai không tệ bây giờ tiên giới chi hy vọng toàn bộ gánh chịu trên người của ngươi chúng ta có thể sống sót hay không cũng tất cả đều nhìn một trận chiến này thắng bại ngươi không thể như thế tùy hứng c h ỉ ít vì chúng ta suy tính một chút một số nhân tộc cao tầng nhịn không được hô to ồ、oh. lâm dương nhữ mày nhìn sang thích đạo đức bắt g ó c cái này vừa rồi giấu ở trong đám người hô to người trong nháy mắt cảm giác huyết dịch đều muốn lạnh như băng bọn hắn lúc này mới nhớ tới vừa rồi hoác vũ cái gì gọi là chính đạo k i ệ phiên n g ô n luận mà k i ệ phiên muôn luận nguyên bản chính là ra ngoài lâm dương miệng bọn hắn mất ngụm nước miếng trong lòng dâng lên sợ hãi bọn hắn ý thức được vô luận bọn hắn lập trường lại chính xác đứng tại cao cỡ nào đạo đức cao điểm bên trên vị gia này cũng sẽ không để ý ta vừa rồi nói không sai đi ta dám cam đoan ở đây tất cả mọi người là nghĩ như vậy ngươi mặc dù cường đại nhưng bây giờ đại biểu là ta tiên giới mà chiến một trận chiến này kết cục cũng đem quyết định ta tiên giới tương lai ngươi liền không thể như thế tùy hứng lẽ ra tôn trọng tiên giới đại đa số người lựa chọn ta chỉ là lo lắng sự kiêu ngạo của ngươi Vì đi cái này kiếm không dễ cơ hội thắng lợi có lỗi sao nhân tộc hiền đạo tông thánh nữ nhữ mày quắc hỏi đôi mắt quét về phía vị kia hiền đạo tông thánh nữ nữ nhân ngươi nói như vậy là vì gây nên chú ý của ta sao a thánh nữ s ư ớ n g sở lập tức phẫn nộ nói lâm dương ngươi mặc dù cường đại lại xuất khí nhưng cũng đừng quá tự tin không phải mỗi cái nữ t ử nhìn thấy ngươi đều muốn c h ầ m luân ngươi không có mị lực lớn như vậy thật sự là quá tự cho là đúng ồ lâm dương nhẹ gật đầu nguyên lai ngươi c ò n biết trên đời này có tự cho là đúng cái này một từ ngươi có ý tứ gì thánh nữ bị lâm dương hai câu nói liền cho có ngộng nhưng cũng biết lâm dương là đang d ế cần nàng nhưng nàng cảm thấy mình không có sai lẽ thẳng khí hùng cùng lâm dương đối mặt ngươi cảm thấy ta sẽ để ý các ngươi nghĩ như thế nào lâm dương nết miệng cười một tiếng ta nếu không đứng ở chỗ này các ngươi sớm bị quỷ dị toàn bộ thôn vệ hầu như không còn bây giờ còn có may mắn thở phì phò ở chỗ này vênh mặt hất hàm sai khiến ngươi là phải quỳ xuống tới cảm tạ ân đức của ta hiểu không còn dám đối ta chỉ trỏ quỳ xuống cho ta ngươi hiện đạo tông thánh nữ biến sắc hai đầu gối ẩm vàng quỳ gối thiên không phía trên thiên đạo tự động tại nàng dưới chân tạo ra một mảnh huyền thiết mặt đất đầu gối đều quỳ nát a hiện đạo tông thánh nữ kêu t h ẳ n một tiếng lâm đại nhân quên đi thôi nàng dù sao cũng là nữ tử mà lại tuổi tắc còn nhỏ ngươi làm như vậy có hơi quá h i ề n đạo tông tông chủ đứng ra muốn xin lỗi lại không bỏ xuống được tư thái lộ ra rất gợi ép h i ề n đạo tông một mực tự xưng là đương thời chúa tể giáo nghĩa hay tâm chính là một cái hiền chữ cái gọi là hiền chữ chính là tuân theo thiên lý nhân luân bây giờ lâm dương hoành không xuất thế đ o ạ t bọn hắn danh tiếng hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy để bọn hắn những n à y lao bồi thái đầu cho hắn cúi đầu vị này hiền đạo tông chủ quá không đi trong lòng cửa này lao giả nhìn ngươi nói bảo bên trên thêu một cái hiền chữ bây giờ xem ra đúng l à h i ệ m ai lâm dương lắc đầu ngươi nói cái gì hiền tông tông chủ con ngươi co r i ú p lại không dám tin ngươi làm sao một điểm cường giả phong phạm đều không có mở miệng nói bẩn dám như thế vũ n ụ c tiền bối cái này đúng sao có nhục hiền đạo ha ha ha lâm dương không khỏi cười ra tiếng vậy ngươi cảm thấy mình rất hiền l ạ tự nhiên nếu không bản tông cũng không dám lấy hiền chữ mệnh danh hiền tông tông chủ thản n h i ê nói n ta nghe nói qua các ngươi trong mắt của ta các ngươi bất quá là một đám đ e m không bình đẳng quan niệm tông giáo hóa để cho người ta cùng nhật tín ngưỡng xấu loại chỉ cần không tuân thủ các ngươi định ra quy tắc chính là phản định chính là không hiền các ngươi tự xưng là hiền tông trên thực tế bất quá là một đám lửa đời lấy tiếng hạ người thôi lâm dương cười nhạo nói các ngươi là trên đời này nhất tự cho là đúng người tự cho là đúng đến người khác chỉ cần có một chút không hợp các ngươi ý các ngươi liền muốn giận tí mặt không thể chịu đ ư ợ c tiên giới hiện thế sở dĩ sơ cứng không tiến chính là bởi vì các ngươi dạng này lao g i ả tại trở ngại theo ta được biết trước hết nhất vu khống ta tiên tộc vì tội máu chính là các ngươi hiền tông à. ta bất hủ tiên tộc c h ấ n thủ tiên giới biên cương do hết hết thể đánh lui quỷ dị công lao lại lớn các ngươi cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên mà tiên giới bởi vậy chiến nát một góc ở trong mắt các ngươi chính là bất hủ tiên tộc không thể tha thứ lại tội các ngươi thật sự là tốt hiển a nói đến phần sau lâm dương thanh âm đã triệt để băng hàn xuống giới giữa thiên địa nhiệt độ đều đ n g nhiên để cho người ta phát run lên Ngươi, hiền tông tông chủ ngón tay đều đang run ngươi không chiến, duyên ngộ chiến chính tiên không chính chiến không muốn nhiều lời quá nhiều, lên, muốn giới giờ nhưng dài hại phải đại thời điểm, lời ngươi liền phải. Ngươi ti chủ thật. đều tay ta ta tổ cơ, Lúc nhắc vực các dậy, đây đầu quá kéo là là lên, lẽ bây sự bình muốn đã vậy vị dẫn đến thế này đại đạo có thiếu không cách nào chứng đạo đây không phải bỏ rơi nhiệm vụ chẳng lẽ đây không phải tội nghiệt không nên được xưng là tội nhân sao ngươi còn có cái gì có thể g i ả o biện hắn ngoài mạnh trong yếu hắn thấy bây giờ lâm dương quá mức cường đại nếu là không tại đạo lý bên trên vượt qua hắn đem đương thời thế lực cùng mình khóa lại cùng một chỗ mới thật sự là một con đường chết cái đề tài này vừa ra tất cả nói qua bất hủ tiên tộc là tội máu thế lực liền đều trốn không thoát chỉ có thể cùng hiền tông cùng một chỗ đối kháng lâm dương im ngay viện trưởng dụng tâm cao xa không phải các ngươi những này hết ngồi đại giếng nhìn hiệu tiên tộc càng không phải là người có tư cách vu khống ta nhìn ngươi cái lao tạp mao thật là sống đủ vô danh trường thương vụ vụ dẫn đến cực hạ liền muốn đem hiền tông tông chủ đ ó m xuyên không lâm dương tùy ý k h o á t tay đỡ được vô danh trường thương ừ hiền tông tông chủ khinh thường hơi ngửa đầu thầm nghĩ quả là thế hắn cũng không tin lâm dương thật một điểm không quan tâm thanh danh viện trưởng vô danh n g h i hoặc n g ư ờ i không nên độc thủ bởi vì lâm dương hờ hứng mở miệng ta muốn đích thân giết hắn cái gì nguyên bản còn một mặt tự tin hiền tông tông chủ lập tức biến sắc tại sao có thể như vậy lâm dương ngươi dám không đợi hắn hỏi ra lời đ ầ u của hắn liền bị trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt lâm dương một thanh bóp nát lâm dương người muốn làm gì công báo tư thù sao vội vàng đến loại trình độ này sao quỷ dị đều không có triệt để diệt trừ liền muốn đối tiên giới đồng b á o đ ộ n thủ người có chút chỉ toàn tròn trường thượng tổ giận dữ mắng h ỏ đồng sau một khắc lâm dương cái tắt đã rút tới chỉ toàn tròn trường thượng tổ đầu lâu lập tức bị đánh bạo thân tử đ ạ o tiêu cái này hít vào khí lạnh thanh â m vang vọng một phía tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem thiếu niên áo trắng kia trong lúc nhất thời lại không người còn dám mở miệm ta l ú các nào nói cho c người biết, hôm nay đến chỉ vì có h khen khen ý tứ gì hoàn toàn là mượn cơ hội công báo tư thủ bọn mặc mặc Một cường ngược tộc cao quỷ quá đều dị không ngừng trở nên cường đại kệ, ngược lại đến thanh phận. nhân ngừng nên đến toán tiên giới đồng bào, người đơn giản quá phận. Một số nhân tộc cao tầng giới gấp. trở đại lại bào, b số hắn những năm này vì danh chính ngôn thuận chiếm lĩnh bất hủ tiên tộc lưu lại bảo tàng gia sản các loại cơ bản tất cả đều tại thổi p h ò n g tiên tộc là tội máu ngôn luận không phải bọn hắn sao có thể danh chính ngôn thuận trở thành tiên giới cao tầng chúa tệ làm sao cầm tới nhiều như vậy tài nguyên cùng địa bàn bây giờ nghe được lâm dương muốn tiến hành thanh toán bọn hắn đều l u n g cuống chỉ có thể đoàn kết cùng một chỗ đối lâm dương tạo áp lực chúng ta cũng là chống lại quỷ dị thành viên ngươi tại cái này lại chiến thời điểm đem chúng ta đánh giết suy yếu tiên giới thực lực thật sự là quá ngu xuẩn nếu là bởi vậy thua trận trận chiến này ngươi gánh chịu nổi cái này đại giới sao chúa tể trình ra ra chủ đứng ra âm thanh lạnh lùng nói thật sao lâm dương nhìn quanh một tuần còn có ai nghĩ như vậy cái này không ít chúa tể thế lực đều kiên trì đứng dậy chuyện cho tới bây giờ chỉ có dựa vào nhân số tạo áp lực hy vọng lâm dương có thể kiên kỵ bọn hắn tại tiên giới lực ảnh hưởng s ấ p s ấ p liên tiếp khoảng chừng trên trăm vị chúa tể gia tộc cường giả đứng dậy chúng ta đều cho rằng như vậy làm gì ngươi muốn đem chúng ta đều giết chết sao dĩ nhiên không phải lâm dương lắc đầu ừ tất cả mọi người hư lạnh một tiếng trong lòng thở dài một hơi xem ra lâm dương cũng tịnh không phải cùng hung c ứ c gắt còn muốn giảng một tiếng mặt mũi đã các ngươi tự nhận là đối kháng lực lượng quỷ dị ta liền lòng từ bi cho các ngươi một cái cơ hội xuất chiến đi lâm dương thản nhiên nói cái gì chính gia gia chủ n h ư mày quát k h ẽ nói ngươi có ý tứ gì địch nhân ngay tại trước mặt ta làm sao tự nhận là chống lại quỷ dị một viên không nên xuất thủ một trận chiến sao lâm dương cười lạnh vẫn là chỉ là ngoài miệng nói một chút trên thực tế trận chiến tranh này có các ngươi không có các ngươi đều như thế đâu ngươi, người đây là muốn để chúng ta đi chịu chết mượn đau giết người ai còn nhìn không ra người quỷ kế đứng ra chúa tể thành viên gia tộc đều m ở t bức trong lòng run dày lâm dương nói tới quá mức dọa người rồi thế mà để bọn hắn đi công kích vị kia quỷ dị thủy tổ tên kia hấp thu mười vị quỷ dị thủy tổ lực lượng còn tập hợp tiên giới lưu lại rất nhiều quỷ dị thân thể tàn phế đến kinh khủng thành cái dạng gì căn bản là không có cách tưởng tượng bọn hắn buộc chung một chỗ còn chưa đủ người ta thổi khẩu khí giết cho là ta sẽ cùng các ngươi nói làm sao lâm dương cười nhạo một tiếng một trưởng vô g a i những k h ư ờ ngày phong chúa ơ n vị c h tể gia tộc cường giả toàn kêu sợ hãi có chút sợ thậm chí ngay cả pháp luật đều không thi triển ra được toàn thân đều chết lặng cứng ngắc kêu sợ như bùn trâu vào biển cái kia màu đen chiều cường chỉ là c u ố n lên một tia thủy triều liền đem kia hơn một trăm vị cường giả toàn bộ thôn vệ hầu như không còn hơn một trăm vị chúa tể gia tộc cường giả cho đến chết thậm chí đều không có tại màu đen mặt biển nhấc lên một tia g n sóng ừ m g chiều cường trung tâm quỷ dị thủy tổ nhữ mày nhìn về phía lâm dương gia hỏa này thật sự tự tin như vậy thậm chí còn chủ động cho hắn đưa r a tăng lực lượng nguyên liệu nấu ăn lâm dương người đang làm gì đang cố ý giết người sao bọn hắn đều là ta trong tiên giới lưu đệ trụ ngươi làm sao dám một số người hoảng sợ đến cực h ạ n nghiêm nghị hô to lâm dương c h u y ệ n làm thật sự là vượt quá dự đoán của bọn hắn làm bọn hắn phá phỏng bọn hắn không phải nói bọn hắn sau khi chết tiên giới chiến lược sẽ bị cắt giảm dẫn đến trận chiến này thất bại sao lâm dương cùng tay hiện tại ai có thể nói ra có bọn hắn đối với bọn họ đối với trận chiến này đến cùng khác nhau ở chỗ nào hoàn toàn không có khác nhau a sư tôn bọn hắn còn sống c ũ n g thuần túy là cho quỷ dị tăng trưởng thực lực đồ ăn còn không bằng sớm cho bọn hắn đều nhân đạo hủy dị lạc miễn cho bọn hắn trả hết đi đưa bọn hắn hoàn toàn chính là làm phản rồi tiên giới còn sống còn tại hô hấp chính là bọn hắn nguyên tội vì khẩ hẳn là tại đại chiến t r ư ớ c đem bọn hắn toàn nghiện xương thành cho để tránh tư địch hoắc vũ cười xấu xa lấy tiếp cha nói cái gì chúa tể gia tộc các cường giả biến sắc thật sự là trò giỏi hơn thấy người tên m ắ t con này tuổi con nhỏ làm sao so n g ư ơ i sư tôn còn âm độc tàn nhẫn quả nhiên là tà môn ma đạo tông môn môn phong t ừ trên xuống dưới liền bất chính ôi ôi ôi gấp bất quá vẫn là cảm ơn các ngươi khích lệ các ngươi coi trọng ta ta bất quá là kế thừa sư tôn một chút ra lông mà thôi hoắc vũ cười ha ha chỉ là các ngươi phá phòng căn bản không có đạo lý a Cho bất hủ tiên tộc hủ những anh hùng bất tiên dân u lời ó i tộc h thì không chịu nhân ậ t t nổi. Người ba, nhân tộc các phương cao tầng mặt kìm nén đến cùng tương quả cả đồng dạng rất tốt người thuyết pháp này rất chính xác lâm dương cùng hoắc vũ kẻ s ư ớ n g người họa tiếp tục nói ra đã nghe chưa các ngươi những ngày tội tộc các ngươi còn sống chính là tại phạm tội luận tội máu các ngươi mới là chính c ô n g tội máu n các ngươi mới、so、là chính cống tội máu các ngươi t ớ i là chính cống tội máu cái này cái này cái này nhân tộc các cao tầng miệng đều đang run rẩy nội tâm đang gầm thét mẹ nhà hắn ngươi nói đều là ta từ nhi a trong bọn họ lòng có khổ khó nói tức giận đến ngực bị đè nén nói không ra lời không thể không thừa nhận người tốt nếu là học được chơi s ỏ lá vậy đơn giản vô địch ha ha ha còn phải là các ngươi sẽ nói a thoải mái lâm vô thần ở một bên thấy khoái ý vô cùng bất hủ tiên tộc các l a o tổ cũng đều thở phào một cái trong lòng thống khoái vô cùng bọn hắn một lòng tại tu hành cùng chinh chiến cả đời đều tại thủ hộ n h â n tộc hoặc là tiên giới bọn hắn không quen giải thích cho rằng chuyện chính xác chính là chính xác bây giờ khôi phục về sau lại biết được bọn hắn hậu bối được xưng là tội máu ô danh hóa nhiều năm như vậy bọn hắn sao có thể không phiền muộn không khó qua lâm dương nhìn xem lâm vô thần t r ở vui sướng tiêu d u n g trong lòng cũng là mỉm cười có được thực lực vô địch đánh giết địch nhân đương nhiên chỉ là vây tay một cái nhưng cái này cũng không hề chỉ là địch nhân của hắn vẫn là bất hủ tiên tộc địch nhân hắn không muốn chỉ cầu mình t h ô n g khoái còn muốn cho người trong nhà nhìn thoáng được tâm cho tiên tộc các tiền bối chút cân giận mẹ nhà hắn đánh cũng đánh không lại nói cũng nói bất quá chơi xỏ lá đều đùa nghịch bất quá bị toàn phương diện nghiên ép những này tiên tộc cao tầng nhiều năm như vậy chưa hề không có phiền muộn như vậy qua khu khu chúng ta xác thực vô dụng lâm tiền bối ngươi dơ cao đánh khẽ trước thả chúng ta rời đi miễn cho chúng ta không cẩn thận bị quỷ dị t h ô n p h ệ ngược lại cho ngài thêm phiền phước binh tông tông chủ rất có nhãn lực độc đáo liên tục c h ắ p tay tư thái thả rất thấp muốn cầu một cái sống sót cơ hội ngươi đơn giản vứt sạch ta chúa tể thể diện gia tộc không đợi lâm dương mở miệng một vị chúa tể gia tộc tộc trưởng đều lên tiếng giận g ữ mắng mỏ ngâm miệm ngươi muốn tìm cái chết liền tự mình đi tìm chết bây giờ đại thế đã thay đổi ngươi cái này đổ con lợn không nhìn ra được sao ta chỉ muốn sống sót nói thêm nữa giết chết ngươi binh tông tông chủ ánh mắt lạnh duệ nghiến răng nghiến lợi nói ngươi dám cho là ta sợ các ngươi b ì n h tông sao vị này chúa tể g i a tộc tộc trưởng có khí không có chỗ vùng hờ hứng đỗi nói lâm tiền bối chính là cái này đồng g i a vu k h ô n g các ngươi tiên tộc vì tội máu tích cực nhất nhìn ta xuất thủ đem bọn h ắ n diệt đi binh tông tông chủ cười lạnh một tiếng ẩm vang xuất thủ chấn áp hướng đồng ra ra chủ ai không ít người nhìn thấy binh tông tông chủ hành vi ánh mắt đều sáng lên ở đây chính là không bao giờ thiếu người thông minh đã đại thế đã không thể tránh đ ị n h vậy cũng chỉ có thể thuận thế mà làm giờ phút này đều tại lẫn nhau vạch trần lẫn nhau tội ác bắt đầu công kích lẫn nhau toàn bộ thiên k h u n g lập tức loạn thành hỗn loạn bắt đầu hỗn chiến không có mắt thấy a đây chính là nhân tộc cao tầng sao yêu tộc bên kia tộc trưởng tiên đế nhóm đều nhìn trận tròn mắt những năm này yêu tộc thế nhỏ trên chiến trường liên tục bại lui giờ phút này bọn hắn đều đau lòng như góc mình rốt cuộc bại bởi một đám dạng gì rác rưởi đối thủ thao đúng a bọn hắn là rác rưởi vậy chúng ta chẳng phải là... giáp rưỡi cũng không bằng toàn bộ thiên cung tất cả tiên giới sinh linh đều trầm mặc hoang đường đơn giản chính là một đám gánh hát rong như thế một đám người lại là tiên giới bây giờ nhân tộc lanh tụ lâm vô thần thở dài cảm thấy những ngày hậu bối thật sự là bất tranh khí đồng thời trong lòng của hắn cũng rất khó chịu nếu là nguyên tổ nhóm nhìn thấy một màn này khẳng định sẽ thương tâm dù sao có thể nghĩ tiên giới nhân tộc những năm này tại loại này đám ô hợp thống chỉ dưới có thể vượt qua cái gì tốt thời gian dù sao chỉ là một đám kẻ trộm mà thôi trình độ có thể cao đi nơi nào hoác vũ trấn an nói sư tổ gia không nên quá khó qua ha ha ha chỉ là có chút cảm xúc thôi lâm vô thần nhìn xem hoắc vũ tâm tình tốt rất nhiều dù sao tiên giới mới nhất một đời thiên tiêu cũng không tệ lắm may mắn thời đại hắc cám đã kết thúc chúng ta trở về tiên giới cũng đem khởi động lại hoàng kim đại thế thái thượng hoàng đế nhìn xem sắp triệt để khép lại tiên giới thiên đạo trầm giọng nói phải chăng có thể chân chính tiến vào hoàng kim đại thế cuối cùng còn phải nhìn có thể hay không vượt qua hôm nay cái này cướp a lâm vô thần nhìn về phía lâm dương lâm thiên nguyên thở dài một tiếng trước kia hắn liền vội vàng muốn cho lâm dương tu hành cảm thấy hắn quá mức hoạt hố chỉ lo mình hưởng thụ vui đùa không nghĩ tới vật đổi sao rời thật đến đại kiếp sắp đến trước mắt thời điểm gánh vác toàn bộ tiên giới hy vọng cuối cùng trách nhiệm vẫn là rơi xuống chính mình cái này nhi tử trên bờ vai lớn thêm chữ t r ư ơ n g nhìn nhắn lại có người cảm thấy cái này mấy chương tiết tấu chậm kiểu dương cũng nghĩ nói một chút ý nghĩ của mình lời nói thật giảng là một thời đại kết thúc công việc k ị c bản cái này tiết tấu rất nhanh chỉ có đầy đủ văn tự mới có thể khắc họa ra nhân vật mới có thể biểu đạt ra một chút kiểu dương ý nghĩ cái này mấy chương đã hết sức chiều cố cân bằng nhanh tiết tấu cùng khắc họa tự sự một vị truy cầu nhanh tiết tấu kia rất đa tình tiết chỉ có thể phù qua ngược ảnh chạm đến là th kia viết cũng không có cái gì hương vị ta nghĩ mọi người cũng là nghĩ nhìn thấy giàu có nội hàm vô địch văn chương 633. quỷ hoa thiên chương 633, quỷ hoa thiên vê anh bốn phương tám hướng vô số quỷ dị sợi tơ ẩm van g m à tới quỷ dị thủy tổ cười lạnh một tiếng chiều cường quét sạch đem những cái kia quỷ dị sợi tơ toàn bộ thôn p h ệ giờ khắc này thân thể của hắn phát sinh chất biến một loại cực đoan rét lạnh từ trên người hắn lộ ra màu đỏ thâm áo giáp ở trên người hắn sinh trưởng ư ngô cục vô số khô lâu cùng thi cốt từ trên tay của hắn kéo dài hóa thành một đạo màu đen cốt thương hắn đứng n g ạ o nghễ trên trời cao hoàn thành trung cực này lên đ ă n g lâm cực đạo cuối khí tức không có chút nào bỏ sót bành trướng mà ra chấn áp cựu thiên thập đ ị a hoàn thành quỷ dị thủy tổ cười lớn hắn đều không nghĩ tới lâm dương thế mà có thể cho phép hắn hoàn thành cái này cựu thiên thập địa phụ ma đại pháp bây giờ hắn đã đi tới cực đạo cuối cùng tăng thêm rất nhiều thủ đoạn gia trì hắn tự tin có thể tại tế đạo cảnh hạ sương vô địch đương thời không người là hắn đi thủ song ngay tại hôn chiến rất nhiều người tộc cao tầng bờ môi run dày nhìn về phía quỷ dị thủy tổ kia ngập trời quỷ dị chi khí cường thịnh đến để bọn hắn nhịn không được sợ hãi thật sự là quá cường đại tiên giới thiên đạo đều không thể tại quanh người hắn duy trì chỉ có thể cấp tốc tránh lui cả phiến thiên địa đều lấy cái k i a quỷ dị thủy tổ làm trung tâm tại s ổ đ ồ mà cái này chỉ là hắn tự nhiên tản ra khí thế bố trí thậm chí còn không có chân chính chủ động t r i ể n lộ n h thế có a này làm sao là địch nhất định phải t h u a không ít nhân tộc cao tầng đều thở dài lại ngừng chiến đấu bọn hắn cảm thấy bại cục đã định lâm dương uy hiếp tựa hồ lại không quan hệ khẩn yếu đây tuyệt đối đã tiến vào cực h ạ n tiên đế lĩnh vực hơn nữa còn không chỉ mọi người đều biết cực h ạ n tiên đế lâm tộc nguyên tổ tại quỷ dị đại chiến ngay từ đầu liền liên c h ả n bảy vị quỷ dị thủy tổ thường thắng bất bại chiến lược mạnh đến g i ậ n x ô i cái này chính là cực hạn tiên đế vi năng vẫn rất nhanh lâm dương n h ũ mày xem ra ngươi cũng không có đem tiên giới cất giấu quỷ dị đều triệu hoán đi ra không tệ ngươi rất nhạy cảm quỷ dị thủy tổ niết miệng cười một tiếng mặc dù ta không biết ngươi tự tin nơi phát ra là cái gì nhưng tự tin của ngươi để cho ta không thể không lưu lại thủ đoạn cho nên ta cũng không có đem quỷ dị lưu tại tiên giới chuẩn bị ở sau đều tế lượt ra bởi vì ta đã đạt đến viên mãn cùng cực điểm trạng thái Coi như lại nhiều một chút quỷ dị tộc nhân hiến tế bản thân cũng sẽ không để ta chiến l ự c càng mạnh mấy phần cho dù kém nhất tình huống ta cũng có thể cùng ngươi đồng quy vô tận đương nhiên ngươi ngạo mạn để cho ta viên mãn ngươi liền đã không có cơ hội thế này tiên giới đại đạo có thiếu tu hành hạn mức cao nhất đã định chết rồi ngươi chú định không cách nào tế đạo mà ta bây giờ có thể xưng tế dưới đường vô địch cho dù ngươi thiên tư lại người tiên cũng vô pháp đối kháng đại thế ha ha ha ha k h í vận tại ta, bị giới, tại ta quỷ dị nhất tộc quỷ dị thủy tổ rất vui vẻ phảng phất đã chiến thắng lâm、Bình、dương công h ã n tiên giới quên mình cười lớn Các bộ tộc sở, bổn, ừ, ngươi, ngươi, thế, tiếng, ngươi biết, lời, ẩm ẩm cựu này, đ thiên c h t khai h c thập r địa đang đọc giao phương viên mười vạn đức cây số tiên h địa đều trong nháy mắt bị quỷ dị ăn màu rơi thư không sinh ra màu đen giữ t ậ n mạch máu ra giờ khác này cái này vô tận thời không đều biến thành quỷ dị thủy tổ huyết đục quỷ hóa thiên địa thuần dương long vương giật mình nhận ra một thức này h é t lớn đây là cái gì hoác vũ diệp tiêu chợt đều liên tục nhìn lại quỷ dị chi lực hoàn toàn đồng hóa một phương thiên địa để này thiên địa hóa thành thân thể của nó thi thuật giả cùng phương thiên địa này đồng mệnh giết hắn liền muốn vỡ vụn phương thiên địa này tiên dối lúc trước sở dĩ vỡ nát một góc cũng là bởi vì lúc trước một vị bị nạn đại khủng bố tồn tại thi triển một thức này vì đem chu sát mới không thể không đánh băng tiêu một góc tiến giới biến thành ba ngàn giới vực thuần dương long vương thở dài ngữ khí ngưng trọng nói ra cái này ít có người biết bí mật cái gì tất cả mọi người kinh hãi sắc mặt đại biến cái này lại là đã từng quyết định quá hạn thay mặt vận mệnh đi hướng một chiêu xem đi chúng ta nói cái gì làm hỏng chiến cơ dẫn đến đối phương cùng ta tiên giới thiên địa buộc chặt cùng một chỗ bây giờ vô luận thắng thua đều đã là thua tiên giới mắt thấy muốn phục hồi như cũ bây giờ lại muốn một lần nữa vỡ vụn hoàng kim đại thế cũng không còn cách nào giáng lâm sau đó chi chiến tất thua không thể nghi ngờ lâm dương ngươi cùng ngươi tổ tiên chính là tội nhân người đừng không nhận ba có một ít chúa tể thế lực cường giả ánh mắt đỏ như máu nhảy ra chỉ vào lâm dương giận mắng a lâm dương cười nạo một tiếng nên g i ú p bất hủ tiên tộc các tiền bối xuất khí hắn đã ra xong lần này hắn sẽ không lại lưu tình hắn ánh mắt lạnh lẽo bàn chân hờ hưng đ ặ t xuống thiên địa chấn động những cái kia đối với hắn tức miệng mắng to chúa tể thế lực cường giả trong khoảnh khắc toàn bộ thân thể sụp đổ hóa thành huyết vụ t h ầ n hồn x é rách bị luyện mục hổ hấp thu đáng chết ra đến giờ khắc này còn tại bị m u ộ có tội không cho nói sao một chút chúa tể thế lực cường giả trong lòng oán hận không dám ngoài miệm nói nhưng trong lòng phàn nàn cho là ta nghe không được lâm dương ánh mắt một cái quét ngang cùng tất cả mọi người đối mặt pham là chột dạng người suy nghĩ cùng một chỗ toàn bộ thân thể liền sụp đổ thần h ồ n bị cưỡng ép hút vào luyện n g ụ c trong hồ lô không nhìn cảnh giới quản nguyên là đỉnh cấp tiên h đế vẫn là tu sĩ tầm thường căn bản chịu không được cái này siêu phàm tuyệt luân thủ đoạn đây là chiêu thức gì tất cả mọi người tê cả ra đầu chỉ là chột dạng liền sẽ bị nhớt hồn bạc thể đơn giản tiếp cận với yêu thuật hiện thế chưa từng nghe qua tiểu dương một cách này xác thực rất khó phá tiên giới bây giờ phục hồi như cũ sắp đến tuyệt đối không thể lại bị thương nay quỷ dị thủy tổ rõ ràng là sợ ngươi mặc dù ngoài miệng nói tự tin nhưng thi triển ra một chiêu này chính là vì cho mình lưu đường lui coi như hắn không địch lại ngươi cũng muốn cược ngươi không dám chân chính để tiên giới vỡ vụn không thể để cho nó gian kế đạt được nếu ngươi có cái gì phương pháp nhất định nói cho chúng ta biết coi như vậy tận một giọt máu cuối cùng cũng nhất định phải ngăn cản tiên giới lại lần nữa vỡ vụn sự tính phát sinh lâm vô thần giống to không tệ thái thượng hoàng đế chợt đều gật đầu dầm chân mà ra bọn hắn đều đã dàn mua mà một đời mới vạn cổ thiên kiêu có được vô hạn khả năng hoàng kim đại thế nếu có thể khởi động lại những n à y vạn cổ thiên kiêu tất nhiên có thể nhảy lên một cái thành tựu phong độ tuyệt thế vì thế bọn hắn sẽ không keo kiệt tiết lực lượng của mình thậm chí sinh mệnh lâm dương nhẹ gật đầu đây chính là bất hủ tiên tộc cùng những n à y chúa tể cao tầng khác nhau đối mặt chân chính nguy cơ bất hủ tiên tộc là dám tại trực diện tàn khốc khiêu chiến có can đảm hy sinh mà những cao tầng này sẽ chỉ chọn người mắc bệnh động một mép công kích xuất lực có công người yên tâm điêu trùng tiểu k í thôi lâm dương nết miệng cười một tiếng dứt lời hắn quay người nhẹ nhàng một cái vô tay Bị xâm nhiễm c ư uy t h i ê thế ậ p địa, đại vang liền i ẩm b n cũng h không nhỏ nhưng quỷ dị thủy tổ vừa định tự tin mở miệng liền sát mặt đại biến g nói động, Thiên địa chấn động phía dưới, thân thể chấn phía dưới, động địa c ủy a ra Ngoa hắn thế mà bị từ dung nhập trong hư không chấn h dung trong ngoài. từ tạo. t mà bị dị Quỷ ủ tổ đều mở bước, n hóa ị n không tuôn n được ra i tụ, con nó mẹ làm s o có thiên ể hóa h t địa chính là đại thần thông vô thượng vì quỷ dị nhất tộc đỉnh phong tồn tại sáng tạo không thua gì tiên giới một chút như trưởng trung phật quốc cổ lão đại thần thông bây giờ bị hắn thi triển mà ra thế giới đường tuyệt đối không người có thể phá làm sao người ta vỗ tay một cái hắn liền trực tiếp bị từ hư không bên trong c r ấ n ra giờ phút này hắn đã triệt để đã mất đi đối với thiên địa cảm giác cái này cái này cái này quỷ dị thủy tổ khó có thể tin đây là thần thông gì hắn cùng tiên giới giao chiến nhiều năm đối tiên giới cũng biết rất nhiều thậm chí quỷ dị tại tiên giới còn ẩn núp rất nhiều nội gian cho hắn cung cấp đại lượng tiên giới bí mật thư hơi thở như là nhất khí hóa tam thanh trưởng trung phát quốc thiên nhãn thông ba đầu sáu tay chờ đại danh đỉnh đỉnh tiên giới thời cổ thần thông hắn đại khái đều biết nhưng chưa hề chưa nghe nói qua lâm dương vừa rồi thi triển kia một loại thần thông lâm dương mỉm cười t ù y ý đập cái bàn tay mà thôi chưa nói tới thần thông ba không riêng gì quỷ dị thủy tổ ngay cả tiên giới người một nhà đều nghe mộng bọn hắn còn tưởng rằng lâm dương đào đới ra cái gì thái cổ thậm chí tiên cổ cổ lao t h ầ n thống kết quả ngươi nói cho chúng ta biết đây chính là tùy tiện vỗ tay một cái muốn hay không như thế không hợp t h o i thưởng ha, ha ha ha ha ha không nguyện ý nói cho liền không nói tốt làm gì như thế lô mãng nhục nhà ta ủy dị thủy tổ cười giận dữ t ù y ý đập cái bàn tay liền sửa c a k h ô n lấy thiên địa làm chống ngươi cho rằng ngươi là siêu thoát thiên đạo bên ngoài tế đạo sinh linh sao lâm dương lắc đầu lừa nhắc giải thích bởi vì cường đại không cần nhiều lời vậy ngươi liền nhận lấy cái chết tốt hắn bước ra một bước cũng chỉ làm kiếm tùy ý đâm ra、ừ. vũ khí đều không cần đi ra không người quả nhiên phách lối đến cực h ạ n quỷ dị thủy tổ mặc dù khó chịu nhưng trong lòng ngưng trọng vô luận vừa rồi một chiêu kia có phải hay không cái thế thần thông trung quy là tùy tiện phá h ắ n quỷ hóa thiên đ i ệ m phải biết liền xem như tại thượng cổ đại chiến tiên giới cường giả vô số tình huống dưới vẫn như cũ không cách nào phá trừ cái này thần thông rơi vào đường cùng để tiên giới vỡ vụn một góc kiếm vệ vạn đạo ủy dị thủy tổ rít lên một tiếng vận dụng hắn biết được mạnh nhất công phạt chi thuật muốn chính diện đ ố i cứng c ư ờ n g thế đánh bại lâm dương cái này đám người thấy sắc mặt trăng nhuận một kiếm này như thế thật là đáng sợ phản phất muốn đem cựu thiên thập địa đều phá diện để vạn đạo đều sụp đổ trái lại lâm dương bên này thì là không có gì đặc biệt chỉ là cũng chỉ c h ạ n g kích không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói một mạc đến cực hạn bất luận cái gì thần thông phép thuật đều không sử dụng thậm chí ta đều nhìn không ra hắn đến cùng dùng vô dụng tiên lực cái này có thể thắng tất cả mọi người trong lòng run dày khẩn trương văn phần ừ ủy dị thủy c o tổn nhất miệng rét lạnh cười một tiếng và đạo đều có thể vỡ vụn thôn phệ ngươi dám dùng nhục thân tiếp xúc kiếm này nhọn ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ vừa dứt lời chỉ kiếm tiếp xúc chỗ vậy mà chuyển đến vỡ vụn thanh âm cái gì hắn hãy nhiên nhìn lại làm sao có thể chỉ gặp tiết chỉ kiếm chỗ va chạm màu đen dài lòng kiếm vậy mà trong nháy mắt dày đặc vết rách bắt đầu vỡ vụn mà lâm dương chất chứa tại kia một chỉ nội lực lượng cũng rốt cục mới gặp mánh khoe bắt đầu t u y ê n tiết ra giờ khắc này cựu thiên thập địa kiếm đạo đều cùng gieo vang tất cả tu sĩ kiếm đều cùng gieo vang giữa thiên địa đạo tắt toàn bộ hóa thành kiếm hình hội tụ vì huy hoàng kiếm khí tám đạo từ vô số đạo thì hóa thành kiếm khí trường hạ từ tiên giới bắt hoang mánh liệt gào thét mà đến đi ngang qua ước, ước vạn dặm chỉ vì ít kiến thần phục với lâm dương giữa ngón tay bộc lộ kia xóa kiếm ý có a ba một mặt này rung động tất cả mọi người. nơi này cũng không phải trong vũ trụ sao trời mà là tại tiên giới bên trong đối tiên pháp uy lực á p chế rất mạnh dù vậy một thức này đều đã chấn động cựu tiên thập địa để vạn đạo cùng vang lên phản phất toàn bộ tiên giới đều đang vì một kiếm này gieo họ tiêu tám đạo kiếm khí trường hà khí thôn thiên địa phản phất quét sạch toàn bộ ba ngàn tiên trâu mau nhìn thiên khung phía trên tiên giới biên hoang kiếm cốc tử đệ n g n m đầu chỉ gặp không cách nào tưởng tượng kiếm khí trường hà hạo đãng vắt ngang tại trời cao bên trong thật lâu không tiêu tan trời ạ trang diện này sợ là chỉ tồn tại ở trong thần thoại thế này không cách nào nhìn thấy Kiếm cốc lao trong ổ chấn kinh đến lại, chân tích cái kinh thành tha thiết thần nhìn thấy đều đem nhiệt huyết bất đến Kia kiếm kỳ kiếm sôi đầu. đạo đều đem quỷ tu lệ, là t dập gì à t r o tiên giới bộ trường sinh cổ mỏ đến tìm vận may các phương tu sĩ toàn há to miệng đờ vẫn nhìn xem vô số kiếm khí tự động bay lên hướng về thiên khung kiếm khí kia trường hà hội tụ mà đi đây là t h ầ n tích không thể tưởng tượng xảy ra chuyện gì không có cách nào tưởng tượng tồn tại tại t r i ể n lộ đại thần thông đổi dịch thiết tượng không biết ảnh hưởng nhiều ít thức dặm chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên đế tại thi pháp sao không biết ta chúng ta cả đời này ngay cả tiên thánh cũng không từng nhìn thấy chỗ nào có thể tưởng tượng ra được loại uy thế này đến tột cùng là bực nào tồn tại mới có thể bắn ra kiếm t r ù n g bên trong thanh y láo giả cùng la hạo vừa mới bài trừ hiểm cảnh cả người l à máu từ một chỗ kiếm trong mộ đi ra ngẩng đầu một cái liền thấy được trên trời kiếm khí trường hạ cái này la hạo toàn thân chấn động vô ý thức liền thần khu hoa kiếm loại kia chứng kiến kiếm đạo cảnh giới trí cao kích động cảm giác để hắn không cách nào ức chế không nghĩ tới một thế này tiên giới cũng có thể nhìn thấy cái này hùng vĩ cảnh tượng chỉ có người sư tôn có thể thi triển ra một thức này đi thanh y láo giả thở dài trong mắt phức tạp không khỏi cảm、khái. q u a y đầu, lại nhìn thấy la hạo đã k h u ế n h chân đôi mắt kiếm đạo lấp lóe hiển nhiên hắn lại hiểu đứa nhỏ này thanh y láo giả lắc đầu cười một tiếng nếu không có kia không hợp thói thường sư tôn hạo nhi tuyệt đối là vâu ngần vũ trụ vạn cổ đệ nhất kiếm t u nhưng có vị kia ngươi chú định chỉ có thể đứng hàng đệ nhị cái này rất thật đáng buồn nhưng đối với ngươi mà nói sao lại không phải một loại may mắn hắn thở dài nghĩ đến rất nhiều trong lòng càng thêm phức tạp hạch tâm mười ba châu tám đạo kiếm khí trường hà ở chỗ này hội tụ vắt ngang tại trong vòng trời không giống kiếm cốc chờ biên giới chi địa chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm khí trường hà nơi này tu sĩ n g n g đầu có thể gặp đến kia vô cùng tận tám đạo kiếm khí trường hà đình phong thị n h cảnh cái này đây là tình huống như thế nào toàn bộ tiên giới đều đ ê n rồi tiên lực tại tăng gọn đây là hoàng kim đại thế giáng lâm khúc nhạc dạng sao là thiên địa đang ăn mừng là thiên đạo đang hoan hô một chút cổ lão tồn tại đều tê cả ra đầu trong lòng hồi hộp lựa chọn xuất quan t h ă m viếng ngay cả rất nhiều thời gian cổ lộ đều bị kinh động ngủ say tự phong tiên đề nhóm đều bị chấn động đến đem ánh mắt phát ra thời gian cổ lộ xa xa nhìn về nơi xa kia hiện đầy thường không tám đạo kiếm khí trường hà cho dù là những ngày tiên đế đều tê cả ra đầu một chút kiếm đạo tiên đế càng là cảm thấy rung động muốn thần phục quỳ lạy bọn hắn đang lâm cực đạo lĩnh vực nhưng cái này tám đạo kiếm khí trường hà vẫn như cũ để bọn hắn cảm nhận được một loại ngưỡng mộ núi cao không cách nào leo lên cảm giác tuyệt vọng đây mới thật sự là trí cao kiếm đạo sao so sánh cùng nhau ta như đong đóm độc đấu đêm dài đ ờ i sao không đáng giá nhắc tới c ứ c đạo v u ờ n cười cùng cái này khắp thiên kiếm ý so sánh ta sợ là còn tại vừa cầm lấy kiếm giai đoạn tu đạo mấy cái đại thế trở về vẫn là học đồ một chút đỉnh cấp kiếm đạo tiên đế càng k á i b nhưng càng nhiều là kích động chỉ vì bọn hắn thấy được tiến lên đường nghe hiệp l a m phối nhạc cựu cung lĩnh phòng ngự trận gõ chữ rất mang cảm giác mọi người đọc sách thời điểm cũng có thể phối thêm nghe hẳn là rất có cảm giác chương 635, viện trưởng vô địch chương 635, viện trưởng vô địch oanh long long long long kiếm khí từ bốn phương tám hướng mà đến quét sạch tiên đ ị a c h ấ n kinh tiên đạo ba ngàn châu đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng quỷ dị thủy tổ n g a mặt lên trời gào to kiếm thế này trước đây chưa từng gặp không thể tưởng tượng nổi hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua tế đạo sinh linh thậm chí tại quỷ dị đại chiến bên trong cũng có tế đạo cảnh cường già tham chiến mặc dù tế đạo cảnh sinh linh luận tu đạo cấp độ đã siêu việt hiện nay tiên giới thiên đạo nhưng lại có ai dám nói mình chỉ dựa vào kiếm thế liền có thể bao trùm cựu thiên thập địa ba ngàn tiên châu đây cũng không phải là là tu vi kinh thế mà là đại biểu một loại trí cao kiếm cảnh cũng tỷ như la hạo mặc dù chỉ là tiên tôn tu vi nhưng bằng mượn cực điểm kiếm cảnh thần khu hoa kiếm thậm chí có thể cùng tiên chủ đánh cược một lần mà lâm dương thi triển loại này kiếm cảnh hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy Thế mà chỉ dựa vào kiếm thế, liền để như m thế nát quỷ dị thủy ế l i tổ hai nhiên chừng lớn hai mắt t h ô i kiếm này là hắn bản mệnh binh khí ngưng kết hấp thu mà đến vô số quỷ dị chi lực sắp bén đến không cách nào tưởng tượng cho dù là tế đạo sinh linh sợ là cũng không dám tùy tiện dùng đục thân đục vào nhưng bây giờ trôi kiếm này vậy mà liền tại trước mắt hắn bị lâm dương một chỉ điểm nát vẫn chưa x o n g đâu lâm dương đứng vững cặp kia chỉ đứng tại quỷ dị thủy tổ mi tâm cái gì quỷ dị thủy tổ đ ỗ n g nhiên cảm thấy có loại đại khủng bố tới người linh hồn đều bất an t á o động s i u xiu s i u xiu s i u xiu s i u xiu s i u xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu n i u xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu i u xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu x lâm dương một tiếng nhẹ a kia tám trôi vô thượng thần kiếm phát ra thông tin ê ánh sáng cùng nhau phóng tới ba quỷ dị thủy tổ bỗng nhiên hóa thành vô tận hát t r i ề u hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn mà đi nhưng cũng tiếc kia tám thanh trường kiếm định trụ c à n khôn v ạ n đạo không hiện quỷ dị thủy tổ thân thể nghĩ hóa hình là đen t r i ề u đều làm không được cứng ngắc bị cố định trên không trung suy suy suy suy suy suy suy suy s a u một khắc tám trôi nghe a vô thượng thần kiếm theo thứ tự đâm vào quỷ dị thủy tổ thể nội tám thanh thần kiếm từ tám cái phương hướng đem quỷ dị thủy tổ xuyên thủng để hắn biến thành thân treo trường kiếm con nhím a bốn quỷ dị thủy tổ ngựa mặt lên trời gào thét quá thống khổ cái này tám thanh kiếm đã bao hàm tiên giới thiên đạo ẩn chứa hết thể đạo tắc ở trong cơ thể nó tứ ngược muốn chém tới trong cơ thể hắn hết thể vết tích đồng đồng đồng đồng trong cơ thể hắn đạo ngân bị mảng lớn ma d i ệ t quỷ dị chi lực bị bốc hơi không ra một khắc thân thể của hắn liền hề vải xuống dưới lại không ngang ngược hô quỷ dị thủy tổ phun ra một n g ụ m g trọc khí đôi mắt đã, đã mất đi sinh cơ hắn treo cuối cùng một t i ế khí chậm rãi nói vì ta mà hiến tế những cái kia đồng tộc ta không cách nào mang các ngươi về thái ách chi nguyên là ta nốt lời xin lỗi dứt lời hắn lạnh lùng n g ầ n g đầu thật sâu nhìn chăm chú lên lâm dương n g ư ơ i thật rất mạnh ta không biết tiên giới đến cùng dùng cái gì thủ đoạn nuôi dưỡng ngươi nhưng ta vẫn còn muốn nói các ngươi chống lại nhất định là hư hảo bị ngạn t r i n h phạt vô tận tuyến nguyện không biết nhiều ít đại giới tại bị ngạn gót sát hạ bị chinh phục tiên giới một cái lụi bại hoang m a n di tích tự nhiên cũng không ngoại lệ tạm chờ ta bị ngạn đại quân tái nhập ngày đi để ngươi biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu để ngươi biết sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân đây chính là ngươi di ngôn sao lâm dương khuôn mặt bất vi sở động kiếm chỉ chậm rãi nô ra chân chính rơi vào quỷ dị thủy tổ tiên linh phía、trên. quỷ dị thủy tổ tại trước khi chết một khắc cuối cùng khoe miệng liệt ra một cái quỷ dị độ cong tựa hồ tại cho thấy mình nhìn thấy tiên giới tương lai là sơn hà vỡ vụn là chú định tàn lùi Đồng. đạo để để đó, Dương ngón nhắc. nội quang bắn tận kiếm khí trực tiếp xoắn nát quỷ dị thủy tổ thân thể, để để hóa thành vụ trôn tán. tán con Lâm lập tám kiếm kiếm trước hai thủy thể khí thủy thể, hóa hắc thủy chí vừa tiếp triệt vùi tiêu tiêu tức trực Quỷ quỷ Quỷ dị thủy tổ tổ tổ ra. Vô ý nhưng hắn hết thệ đều đã bị kiếm quan g xoắn nát bất lực lại làm được cái này làm sao có thể trong đầu hiện lên cuối cùng một ý niệm ý chí của hắn triệt để tiêu tán vĩnh viễn trên thế gian tàn biến thiên địa yên tĩnh giờ khắc này trước nay chưa từng có yên tĩnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn quỷ dị thủy tổ tiêu tán chỗ bàn tay tê dại lương đang bốc lên khí lạnh một chiêu lại là một chiêu kiếm chỉ lên tay bát phương đưa tới kiếm khí trường hạ một kích mất mạng ma diện thân thể thần hồn không còn quỷ dị thủy tổ chết ba một vị bất hủ tiên tộc lão tổ hô to kiếp nạn này đã qua tiên giới thời đại hoàng kim muốn mở ra kim giác vô danh dơ cao trường mâu vung tay hô to viện trưởng vô địch ba mười vạn thiết vệ cùng nhau d ơ lên chiến qua hùng tráng tiếng hô to băng loạn đ ầ y trời mây xanh sư tôn vô địch lâm đại nhân vô địch ba tiếng hô to truyền vang giữa thiên địa thật lâu không tiêu tan đinh hay nhức góc đầy trời đều là tiếng hoan hô chỉ là có người vui vẻ có người sầu côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế chờ sắc mặt t ủ rột chậm rãi lui lại lâm dương cường đại thật sự là có chút không hợp thói thường tuyệt đối đã đặt chân tế đạo lĩnh vực hơn nữa còn không phải bình thường tế đạo kiếm thế kết chấn động tiên giới trước đây chưa từng gặp hiện có cổ sử cũng không từng có loại này ghi chép có ít người cái này muốn đi sao âm thanh trong trẻo chuyển đến nhân tộc cao tầng yêu tộc tiên đế đều sợ hãi quay đầu hãi nhiên nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia lúc này hắn áo trắng không b ụ i chắp hai tay sau lưng đứng lơ lửng trên không sắc mặt bình tĩnh dọa người đôi mắt bên trong lại không có một tia g ò n sóng phản p h ấ t chém giết một vị trí cường quỵ dị thủy tổ đối với hắn là chuyện đương nhiên thậm chí bất quá bình thường chương sáu m ộ t tên cũng không để lại chương sáu một tên cũng không để lại cái này đám người ánh mắt run lên trong lòng cảm nhận được một vẻ bối rối cuối cùng vẫn là chạy không khỏi đi a ha ha chúc mừng lâm đại nhân chém giết quỷ dị đại địch để tiên giới vượt qua kiết nạn chúc mừng chúc mừng một số nhân tộc cao tầng cùng yêu tộc tiên đế đều xoay người cung c h ú c lâm dương vừa rồi biểu hiện ra chiến l ự c thật sự là quá kinh khủng liền ngay cả mạnh đến loại trình độ kia quỷ dị thủy tổ đều một chiêu chém mất căn bản là không có cách tưởng tượng tuyệt đối là tế đạo sinh linh mới có thể có biểu hiện lực tế đạo sinh linh tại thượng cổ cũng cơ hồ chỉ tồn tại ở trong miêu tả cơ hồ không có mấy người thực sự được gặp tế đạo sinh linh cũng chỉ có một số nhỏ cường đại tiên đế đã từng nhìn thấy qua tế đạo sinh linh xuất thủ tại cao thiên chô đối kháng bị ngạn bên kia cường đại địch thủ nhưng chưa từng có văn bản ghi chép đều là truyền miệng không có chân chính chứng thực qua tựa hồ có một loại nào đó bí ẩn trở ngại để liên quan tới tế đạo tín hơi thở không cách nào bị bình thường sinh linh biết được mà vị này thiếu niên áo trắng đột nhiên vật khởi cường thế vô địch kiếm thi chấn động ba ngàn trâu một k í c h chém giết q u ỷ dị thủy tổ tuyệt đối có tế đạo sinh linh nên có cường thế nghĩ tới đây bọn hắn căn bản không có tâm tư đi phản kháng cũng không có dũng khí đi phản kháng vừa rồi các ngươi còn nói hắn là tội nhân lúc này liền đ ổ i giọng chúc mừng lâm vô thần bay tới cười nhạo một tiếng cho dù là chúc mừng cũng là chúng ta bất hủ tiên tộc trưởng bồi tới chúc mừng đến phiên các ngươi cái này một chút chúa tể thế lực lão tổ đều đỏ bừng khuôn mặt Khu vừa rồi ta cũng không có nói hắn là tội nhân côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế nói liên tục truyền kỳ tiên đế phóng n h ã n thượng cổ cũng là một hào nhân vật nhưng ở bây giờ lâm dương trước mặt lại thở mạnh cũng không dám dù sao đây chính là ngay cả ra cường phiên bản q u dị thủy tổ đều tùy tiện giết tồn tại đúng rồi ai như thế tăng lương tâm thế mà quản một vị cứu vớt tiên giới đại lao gọi là tội nhân quả thực là không bằng heo chó xuất sinh không bằng t o a n n g h e lão tổ n é t miệng cười một tiếng b ù đ a o đạo cái này vừa rồi mở miệng hãm hại qua lâm dương nhân tộc cao tầng mặt đều thẹn màu đỏ bừng trong lòng sát ý ngập trời nhìn xem t o a n n g h e lão tổ chờ các ngươi đừng tưởng rằng bắn chúng ta liền có thể đổi một đầu sinh lộ cái này lâm dương tâm ngoan thủ lạc chúng ta nếu như muốn chết các ngươi cũng chỉ sẽ theo sát phía sau lời nói khó nghe như vậy làm cái gì so với các ngươi chết muộn là được chứ sao toàn nghề lão tổ không quan trọng lắc đầu nết miệng cười một tiếng lâm đại nhân chúng ta nâng chứng bọn hắn những n à y nhân tộc cao tầng dơ bẩn bẩn t h i u những năm này đúng không hủ tiên tộc làm chuyện xấu nhiều lắm đếm đều đếm không đến các ngươi chúa tể thế lực các cao tầng đều hái hùng kiếp vĩa dết t o à n n g h e lão tổ tâm đều có đáng tiếc bây giờ lâm dương ở đây bọn hắn cũng không dám vọng động lâm đại nhân cho cái đường sống chúng ta tại tiên giới kinh doanh nhiều năm như vậy nếu như đem chúng ta đều giết chết tiên giới tất nhiên đại loạn không tệ các ngươi bất hủ tiên tộc từ trước đến nay lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình ngươi cũng không muốn tiên giới đại loạn a mấy vị chúa tể thế lực cao tầng đều ánh mắt sáng lên nói liên tục Giết ngươi, Dương thiên liền cười các loạn hạ ha ha, Lâm sẽ ba ộ trưởng người liền i đem mấy k trực tiếp đánh thành huyết đánh đ nổ vụ, e mấy nó hồn đến cũng ngươi cùng cùng nhìn không ngươi, tiên đến cũng không loạn có có phách phải chỗ thể hay các các câu Ta ta một giới xem, m vị này chúa tể thế lực cao tầng tất cả đều m ậ b ư ớ c có a chẳng những không có đem cái này lâm dương thuyết phục còn đem mình cho nó chết gia hỏa này cũng quá tàn bạo nói động thủ liền động thủ không có chút nào cố kỵ còn lại nhân tộc cao tầng cũng đều run lời bày sợ hãi nhìn về phía lâm dương gia hỏa này làm việc quá mức không kiêng nệ gì cả giận dữ liền giết người Các người đây là ánh mắt gì đã có đường đến chỗ chết lâm dương lạnh lùng đào qua đi phàm là chạm đến hắn đôi mắt toàn bộ trực tiếp thân thể vỡ nát thành huyết vụ ánh mắt hung ác tuyệt không đi đây cũng quá không nói đạo lý tiên giới các cao tầng có nỗi khổ không nói được nội tâm bị đẻ nén vô cùng hiện tại cảm thấy khó chịu sớm mấy năm vu khống ta tiên tộc hậu bối chu sát giữ gìn ta tiên tộc thanh danh những cái kia có lương c h i tu sĩ thời điểm làm sao không thấy các người phiền m u ộ n lâm dương quát lớn đẩy trời tu sĩ đều cúi đầu không dám cãi lại bởi vì cãi lại nhất định phải chết thật không có một tia chỗ giảng hòa sao chúng ta giữ gìn tiên giới mấy trăm vạn năm không có công lao cũng cũng có khổ lao có người thấp giọng nói chính n g ư ơ i tin tưởng mình nói lời sao lâm vô thần đều nghe được không kèm được phẫn nộ quá lớn các ngươi chịu khổ là chỉ các ngươi bóc lột t ầ n g dưới chót khiến cái này tu sĩ tầm thường cho các ngươi chịu chết đổi lấy thiên kiêu máu vậy các ngươi nhưng quá khổ cái này nhân tộc cao t ầ n g đều khó mà cãi lại bởi vì lâm vô thần nói tới đều là lời nói thật đáng chết lâm dương ngươi đem nói làm rõ đi có phải hay không hôm nay không có ý định vung thà chúng ta trước đạo tông tông chủ hát lớn ai ngươi thật đúng là đoán đúng lâm dương lộ ra băng lanh ý cười ngươi ngươi đơn giản điên rồi ở đây có bao nhiêu vị tiên đế ngươi muốn đều chu sát sao ngươi biết điều này có ý vị gì sao tương lai q u ỷ dị xâm lấn chúng ta đều là có thể dùng chiến lược chẳng lẽ ngươi thật muốn một người liền ngăn trở đại kiếp sao vậy căn bản không có khả năng đem chúng ta toàn giết chết ngươi khẳng định sẽ hối hận tại trường thượng tổ luôn uống hét lớn q u ỷ dị đại quân đột kích trong quân tự nhiên cũng có mạnh có yếu thượng cổ tiên giới tế đạo sinh linh xuất thủ lúc cũng có bị n ạ n giới trí cao sinh linh ra mặt đối chiến tiên đế đôi tiên đế tiên chủ đối tiên chủ chỉ bằng lực lượng một người tại đại giới cùng đại giới ở giữa trong chiến tranh cuối cùng chỉ là phiến diện cô một khó c h ố n g một bàn tay không vô nên tiếng các ngươi vẫn là quá đề cao chính mình lâm dương cười nhạo nói ngươi có ý tứ gì trước trưởng thượng tổ nhĩ mày lâm dương vung tay lên toàn bộ tiên giới ba ngàn trâu hình chiếu hiện hiện ra phía trên kia lít nha lít nhít điểm sáng tại hiện hiện mỗi một đạo điểm sáng đều hiện ra cực đạo khí t ứ c đây đây là đám người nuốt n g ụ m nước miếng trong lòng chấn động tiên giới đại đạo đã khép lại hoàng kim đại thế chính thức mở ra cái này mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu một cái sắp xuất thế tiên đế bọn hắn hoặc là từ bỏ tìm kiếm cổ lộ từ tiên giới bên ngoài trở về hay là tự phong tại thời gian cổ lộ bên trong cổ lão tiên đế muốn xuất thế tại hoàng kim đại thế vì chính mình đánh cược lần cuối hay là tích lũy đã đầy đủ nhưng không cách nào nghịch thế thành tiên đế chuẩn tiên đế viên mãn cảnh tu sĩ nói tóm lại hoàng kim đại thế không thiếu tiên đế các ngươi cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy trọng yếu lâm dương n é t miệng cười một tiếng nhìn về phía ở đây một đám tiên đế đương nhiên chủ yếu nhất là người nói không sai chính là thế này không tiên đế đối mặt cái này đại kiếp có một mình ta cũng đủ rồi người cũng không còn giới hạn ở đây tiên đế n h ó n con mắt đều hết u y h ồ n g biết lâm dương hôm nay tuyệt sẽ không bông tha bọn hắn đều sắp c ù n g bạo thân là tiên đế sao cam tâm ngồi chờ chết cho dù biết không địch lại cũng muốn l i ề u mạng một lần đã ngươi không cho chúng ta lưu đường sống trước trưởng thượng tổ nết miệng cười một tiếng chúng ta có lẽ không gây thương tổn được ngươi nhưng ở trận xa không chỉ t r ă m v ị nhân tộc tiên đế ta cũng không tin ghép thành m ệ n h đến không giết được ngươi một cái đồ nhi hoặc là một ngôi nhà người ngươi cần phải suy nghĩ kỹ chương sáu trăm ba mươi bảy thiện tay phục sinh tiên đế chương sáu trăm ba mươi bảy thiện tay phục sinh tiên đế uy hiếp ta sao lâm dương ánh mắt đ ố n g nhiên lạnh như băng xuống tới cũng không nhìn một chút các ngươi xứng hay không dứt lời cựu châu viện hơn ngàn vị tiên đế bày trận ẩm vang quát khẽ kim g i á p vô danh đứng tại phía trước nhất đ à n g đằng sắc khí cái này trước trưởng thượng tổ chấn động trong lòng cựu châu viện c h ấ n áp chung quanh muốn xông phá cái này trở ngại rất khó khăn nhìn cái gì coi là chấn áp các ngươi ta còn muốn dựa vào ngoại lực sao lâm dương cười lạnh một tiếng cái gì trước trưởng thượng tổ hai nhiên xoay người lại phát hiện lâm dương đã đứng ở trước mặt hắn ngươi một chữ đều chưa tới kịp phun ra đâu của hắn liền bị lâm dương một quyền đánh nổ t hồ â n hốn luyện lô kia là cái gì có mắt người nhọn phát hiện lâm dương giết chết chi địch cuối cùng hồn phách đều sẽ bị bên hông hắn hổ lô hấp thu đi vào các ngươi cảm thấy rất hứng thú lâm dương mỉm cười vỗ hổ lô trong hổ lô tràng diện liền hình chiếu mà ra a ba vô số kêu thảm trong nháy mắt bạo phát đi ra để cho người ta đinh thái n h ứ c bóc cái này đây là luyện một ca đám người hét lên kinh ngạc không dám tin mở to hai mắt nhìn trước mắt nhìn thấy trắng cảnh để bọn hắn đều không thể bình tĩnh bọn hắn thấy được một chút lao h ư u thần hồn đang bị cột vào trên cây cột kinh lịch tàn khốc hình phạt cái này bọn hắn đều là tiên giới đã từng cao tầng quyền cao c h ứ c trọng thậm chí đều là chứng đạo tiên đế thân phận tôn quý dạng này người khả sắt bất khả n ụ c ngươi sao có thể tàn khốc như vậy đối đãi bọn hắn người trưởng thượng tổ phẫn mộ quát để bọn hắn chuộc tội、thôi. lâm dương thản như nói cái này luyện ngục hồ lô tự động thẩm phán tiến vào người cả đời công tội nếu bọn họ thật sự là vô tội sớm đã bị đưa lên đi chuyển sinh sở dĩ thụ vô biên nghiệp hỏa thiếu đốt vô tận hình phạt tra tấn chính là bởi vì bọn hắn trên thân có mang ngập trời tội nghiệt ngươi cái này cái này cái này nói hiệu nói v ư ợ n g tất cả mọi người sợ sợ mình sau khi chết cũng rơi vào kết cục như vậy còn có các ngươi không phải lo lắng cho mình sau khi chết tiên giới liền tổn thất các ngươi những này chiến lược sao lâm dương tiện tay nhất câu vây anh luyện ngục bên trong mấy chục đạo hồn phách tự động bay ra đều So với a sống ở thế gian này các người sau khi chết đã có thể tại cái này trong hồ lô chỗ tội lại có thể tại tiên giới đứng trước nguy cơ thời điểm vì tiên giới chinh phạt chẳng lẽ không phải rất hoàn mỹ mà lâm dương nết miệng cười đảo mắt sắc mặt trắng bệnh đông đảo chứa tể thế lực cường giả n g ư ơ i thật đâu các ba ngươi không nên đem sự tình làm quá tuyệt một chút chúa tể thế lực cường giả đều phá phỏng kết cục này quá mức bi thảm xa so với trực tiếp giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn thống khổ nghìn lần và lần không ta tuyệt không tiếp nhận dạng này tồn tại một chút trong mắt cường giả lộ ra vẻ kiên định không chút do dự trực tiếp tự bạo tự bạo hữu dụng sao lâm dương tùy ý một chỉ tiên đế tự bạo đưa tới n ị c h thiên phong bạo trong nháy mắt lắng lại không chỉ như vậy kêu một phiến thời không trực tiếp ngực dòng phàm là tự bạo tu sĩ lập tức nhục thân tái tạo linh hồn đều phục hồi như cũ ngo tạo ta thấy được cái gì thiện tay phục sinh tự bạo tiên đế n g h ị c h tiên nịch g h tiên a ba tất cả mọi người mộng bây giờ lục đạo luân hồi sụp đổ có thể nịch c h u y ể n thời không phục sinh sinh linh cũng đã là khó có thể tưởng tượng đại thủ đoạn mà mọi người đều biết phục sinh càng cường đại sinh linh thì càng khó vị này lâm dương lại có thể tùy ý phục sinh tiên đế mẹ nhà hắn bật học đi những cường giả này đều phá phỏng thấy tâm thần run dày khó mà tin được trong mắt hết thảy ảo giác nhất định là ảo giác lúc nào ta tiến vào huyết cảnh ta vậy mà không có chút nào phát giác quá mẹ hắn không hợp t h o i thường tuyệt không có khả năng này là thật một chút cường giả quỷ khóc s ó i gạo liền ngay cả thiên yêu côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế chợt đều m ở t bức không cách nào tin n ị c h truyền thời không phục sinh tiên đế cái này cái gì thủ đoạn n g ư ờ tiên chính là quỷ dị đại chiến lúc truyền thuyết xuất thủ qua tế đạo sinh linh sợ là cũng làm không được bằng không vì sao tiên giới chiến tử những cái kia tiên đế chưa hề gặp lại bọn hắn xuất hiện qua cái này liền ngay cả lâm vô thần chợt đều nhìn động biết lâm dương như bức nhưng cái này cũng như bức quá mức đi có thể phục sinh tiên đế căn hệ trọng đại tiên giới cùng bị n ạ n trong chiến tranh tiên đế chính là tuyệt đối đỉnh cấp chiến l ự c có thể quyết định một phương chiến trường thắng bại sở dĩ bị ngạn một cái đội tiền trạm liền đem tiên giới đều đánh như vậy phí sức cũng là bởi vì bị ngạn có thai ách tri nguyên quỷ dị thủy tổ lập xuống đại công lao có thể ở trong đó phục sinh mà tiên giới lục đạo luân hồi s ụ p đ ổ tiên đế vẫn lạc về sau chính là chân chính tiêu vong không cách nào lại hiện cứ kéo dài tình huống như thế đương nhiên khó mà ngăn cản mà lại nhìn tiểu dương d á n g vẻ tựa hộ phục sinh tiên đế với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình a không tệ nếu quả thật phải bỏ ra cái gì lớn đại giới mới có thể phục sinh tiên đế hắn tuyệt đối sẽ không đem cơ hội lãng phí ở phục sinh những ngày cựu địch trên thân cái này p h ò n g đoán này vừa ra bất hủ tiên tộc các tiền bối tất cả đều kích động đến c ự c hạng nghĩ đến rất nhiều vui quá hóa buồn bọn họ nghĩ tới rồi thượng cổ đại chiến vẫn lạc một chút cố nhân cùng tiền bối nếu là lâm dương có thể ra đời sớm một thời đại có lẽ trận chiến kia liền sẽ không t h ă n g đến thảm liệt như vậy rất nhiều lao h ư u cùng tiền bối cũng có thể sống xuống tới bất kể như thế nào biết điểm này tóm lại là chuyện tốt lâm vô thần thở dài nói tối thiểu trận tiếp theo chiến tranh lòng tin của chúng ta sẽ cường thịnh rất nhiều không tệ thái thượng hoàng đế chợt đều gật đầu bởi vì phát hiện đối phương q u ỷ dị thủy tổ sẽ phục sinh không ít tiên đế đều từng tuyệt vọng đạo tâm vỡ vụn cảm thấy trận chiến kia không thắng được thẳng đến phát hiện đối phương cũng cần kết sụ chiến công đi hối đoái phục sinh cơ hội cũng không phải là vô hạn phục sinh về sau loại này bi quan cảm xúc mới đến làm dịu cái này chúng ta không chết bị sống lại b ị phục sinh tiên đế nhóm hai nhiên nhìn xem lâm dương trong lòng cảm nhận được tuyệt vọng thân là một vị tiên đế chưa hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ nghĩ chết đều không chết được cái này quá tuyệt vọng để bọn hắn máu đều lạnh t ấ u còn muốn ổ ồ nào đều quỳ xuống cho ta lâm dương nhữ mày một tiếng quát khẽ vê anh đạo thế theo một tiếng này quát khẽ k h u y ế t tán ra đến trong nháy mắt quét sạch b ắ t phương bình bịch, bịch vô luận là tiên đế hay là tu sĩ tầm thường hết thể không cách nào chống cự tại cái này quát khẽ phía dưới toàn bộ quỳ dạm xuống đất chương 638. t ế đạo t ậ n đầu là siêu thoát chương 638, t ế đạo t ậ n đầu là siêu thoát cái này đám người chân kinh toàn bộ quỳ ở đây tối thiểu hơn một trăm vị nhân tộc tiên đế còn có rất nhiều chúa tể thế lực cao tầng một câu quát khẽ mà thôi liền tất cả đều quỳ đây là cái gì uy thế để cho người ta căn bản không dám nghĩ lại tế đạo không hề n g h i ngờ tế đạo cảnh những người này đều tê cả ra đầu trong lòng cảm giác lại hối hận lại không hợp t ố i t h ư ờ n g tiên giới một thế này đại đạo có thiếu a có thể n ị c h thế thành tiên đế đều đã là không biết muốn bao nhiêu a người tiên thiên tư khí vận cơ hội tài nguyên tầm mắt thiếu một thứ cũng không được tại loại này tế h đạo trở thành tế đạo sinh linh vậy liền hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ tại tất cả mọi người nhận biết bên trong đây đều là tuyệt không có khả năng sự tỉnh nhưng bây giờ dạng này một vị đương thời ra đời người thiếu niên chính là lấy tế đạo chi vi đứng ngạo n g h ệ tại trước mặt bọn hắn đương thời xuất sinh sao ta nhìn trước hẳn có lẽ là cái nào đó tồn tại cường đại tại luân hồi hoặc là cổ lão thần tiên đầu thai muốn tại một thế này cứu vớt t i ê n giới trong lòng mọi người đều đang tự hỏi bởi vì bình thường tu hành tại một thế này lịch thế tế đạo tuyệt đối không có khả năng nhất định có ẩn tình ở trong đó ngươi muốn làm gì tại trường thượng tổ gầm thét đã s ớ m nói giết các ngươi lâm dương đôi mắt hiện lên lánh sắc một chỉ điệp ra ngươi tuyệt đối sẽ hối hận mượn rụa ngươi chết không yên lành lâm dương ba một chỉ này điệp ra không gian giống như thủy chiều vỡ vụn từng cái quỳ trên mặt đất địch nhân thân thể cũng đi theo như mảnh vỡ vỡ ra suy suy suy vô luận là cao dai tiên đế vẫn là bình thường chuẩn tiên đế đều không thể trốn qua công kích này quá mức kinh khủng không cách nào ngăn cản cái này đến cái khác địch thủ thân thể vỡ vụn linh hồn bị hấp thu trước khi chết phát ra không cam lòng g á o thét cùng teo g ê n hô hô luyện n g ụ c hồ lô bộ c phát không ngừng đem những cái kia linh hồn dùng nạp đi vào hồ lô trong không gian n g o tạo qua lễ hạ sủi cảo đâu đây là toàn mẹ hắn là tiên đế một cái hai cái mười cái cọ a c h à、Chà、không tới làm sao lại như thế không hợp t h ó i thưởng lập tức liền giết chết nhiều như vậy tiên đế muốn hay không như thế người tiên tiên giới đương thời hết thảy bao nhiêu tiên đế sẽ không một hơi cho hết hắn g i ế ta k i u lâm dương đến cùng đang làm gì diễn thế sao luyện ngục bên trong tất cả mọi người một bước một màn này quá rung động cái này đến cái khác tiên đế linh hồn tại rơi xuống bị vực sâu s ú c tu chỗ b u ộ c chặt sau đó lôi kéo tiến vào chỗ sâu nhất luyện ngục đáng sợ vừa sợ người lộc cộc cám tiên đế ở giữa trên cây cột chợ to mắt nhìn xem những này rơi xuống tiên đế hắn bị lâm dương bắt lúc đầu rất khó chịu dù sao hắn bất quá là tàn hồn trạng thái nếu như là viên mãn trạng thái bằng hắn đột h u ậ t liền xem như cực hạn tiên đế muốn tóm lấy hắn cũng không dễ dàng nhưng bây giờ tràng diện này quả thực đem hắn hù dọa liền xem như cực hạn tiên đế có thể làm được tùy ý chu s á t mạng lớn bình thường tiên đế sao thậm chí nơi này cũng không mệt bá chủ tiên đế t hát cám tiên đế mở to hai mắt nhìn thậm chí tại cái này loạn lưu bên trong thấy được bốn đạo cực kỳ đáng sợ linh hồn ba đậu là ba người bọn hắn h á cám tiên đế khó có thể tin trong lòng hãi nhiên d ba người bọn hắn nhục thân bị phạt quỷ gối biên quan trước linh hồn thì bị hút vào luyện ngục trong hồ lô tiếp nhận nấu luyện ba vị này liên thủ thế mà cùng một chỗ vất lạc ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì khó có thể tưởng tượng không phải cực hạn tiên đế căn bản không làm được đến mức này hắc ám tiên đế cười khổ một tiếng cảm thấy tạo hóa treo ngươi ai biết thượng cổ kết thúc về sau còn có thể sinh ra như thế không hợp thói thường người tiểu tử kia thật sự là quá bất hợp lý tiên đ ả o tam tổ nâng lên cái này đã cảm thấy tức giận không thôi trong mắt b ố c hỏa ồ nói thế nào hắc ám tiên đế chừng tóm mắt liên tục hỏi ai hắn chấn áp chúng ta bốn vị cái thế tiên đế chỉ dùng một bàn tay ngươi nói không hợp thói thường không đó căn bản không hợp logic hắn đến cùng là thế nào tu luyện có thể tại một thế này có được chiến lược như vậy tiên đạo tam tổ nghiến răng nghĩ lợi cái gì một bàn tay hát cám tiên. Tiên, tiên đế toàn kinh. thân ế t i run dậy tê cả ra đầu chính mình lúc chết chọc lại là một vị tế đạo sinh linh giờ phút này hắn lại không bất luận cái gì lòng cầu gặp may tâm phục khẩu phục h á n độn thuật cùng bảo mệnh kỹ thuật mạnh hơn cuối cùng cũng chỉ là cái cái thế tiên đế tại tế h đạo sinh linh trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới bởi vì tu sĩ từ xuất sinh đến cực đạo đại đế đều là p h à m nhân từ chân tiên đến tiên đế vẫn như cũng chỉ là p h à m tiên tung ngươi công tham tạo hóa nhất nghiệm c h ấ n cửu tiên cũng cuối cùng trốn không thoát một cái p h à m chữ chỉ cần còn tại p h à m chữ trong phạm vi liền nhất định mục nát muốn chết đi tiên đế sáng tạo pháp chính là vì siêu thoát bình thường mỗi một đạo tân pháp đều là siêu việt thiên đạo cực hạn chín lần sáng tạo pháp chính là tại chín loại đạo pháp tạo nghệ bên trên đều siêu việt thiên đạo dạng này mới có tư cách đi siêu thoát phản t ụ tranh một chuyến lột xác hóa linh tư cách tế đạo liền đem sáng tạo pháp toàn bộ hiến tế thiêu đốt đổi một lần lột xác siêu thoát cơ hội thành công thì cá chép vượt long môn từ đây lại không dính bụi bặm siêu thoát phản chữ bên ngoài nếu như mất bại thì thân tử đạo tiêu hết thể thành công theo lý thuyết đạo càng viên mãn sáng tạo tân pháp cấp độ càng cao tế đạo thành công tính càng cao cho nên mới nói tại đại đạo có thi thế tế đạo thành công là tuyệt không có khả năng há cám tiên đế nhữ mày hán là thế nào làm được không đợi hắn thâm nhập hơn nữa giao lưu tiên đ ả o tam tổ linh hồn liền bị vượt sâu bay ra xúc tu còn lấy hướng về phía dưới lôi kéo mà đi tam tổ phẫn nộ la lên gào thét nhưng không có chút ý nghĩa nào không cách nào cùng k i a xúc tu chống lại ai hát cám tiên đế ánh mắt phức tạp ngửa đầu nhìn một chút luyện n g ụ c đ ỉ n h chót ở đời này tế đạo thành công sao lâm dương thật sự là vị tràn đầy thần bí tồn tại a tiên giới nước so ta tưởng tượng còn muốn sâu nhiều lan lộn nhiều năm như vậy ta còn là quá ngây thơ chỉ là không biết hát tại tế đạo bên trong đi tới một bước nào chẳng lẽ lại thế này thật muốn sinh ra một vị tế trên đường một vị chân chính siêu thoát tiên linh sao một khi tế đạo liền đã vượt ra thiên địa hoàn cảnh trói buộc thiên đạo có thiếu cũng vô pháp lại ảnh hưởng một vị tế đạo sinh linh tu hành đặt vào tế đạo con đường về sau chỉ cần cước đạp thực địa đem đường đi xong liền có thể một đường tiến lên không ngăn lại ngại thẳng đến Siêu sao. sao. sạch bại bại ngoại giới, mọi người tiến trời gian. thu luyện đều thoát tộc tộc tộc tầng trong chương nhân Chương nhân hồn phách thu sạch tiến vào luyện ngục trong hồ không vong vong cao vào ngục Ông, vụn là là lô, đầy trời đều là vỡ vụn không gian. Vô đầy thấy cảnh này yêu tộc các tộc trưởng tất cả đều sợ hãi quá đ ộ c á c liên đối cùng là nhân tộc địch nhân đều ác như vậy vậy thì đối với bọn họ đâu sợ càng là không có chút nào nhân nghĩa có thể nói không chút nào lưu tình sát phạt quả đoán nói diệt liền toàn diện nhân tộc những cường giả này chỉ là trong chớp mắt liền đều bị xóa sạch để bọn hắn trong lòng sợ hãi run dày cái này đều đã chết lâm vô thần chờ bất hủ tiên tộc cường giả đều cực kỳ chấn động thủ đoạn này quả thực kinh người bọn hắn cũng đều trải qua quỷ dị chiến trường cho dù là như thế tàn khốc đại chiến bên trong cũng chưa từng gặp qua loại tràng diện này c h ỉ sợ cũng liền chỉ có lâm tộc nguyên tổ chờ số ít gặp qua tế đạo sinh linh xuất thủ cường giả có lẽ nhìn thấy qua loại tình hình này Tốt! Ta tộc tái Thái thượng hoàng đế cười to. Sinh mà như thế, ta đã mất tiếc. thiên nguyên cũng kích động, toàn thân nhiệt huyết trào, thét. tôn tiêu mắt một thể tôn phất tay muốn ra, lâm lo Lâm quân cầm kiếm mà mạnh. mong chạm Xem động, có cười cũng kích Hoác chờ cùng dược, chờ có có địch. này người, nhập. hoàng Sinh như nguyên ánh sáng ngày như gào vào đại sôi Diệp đế gì Sư sư quỷ quá dị đã vũ, nhưng hắn lại phát hiện mình sai không hợp thói thưởng sư phụ mẹ nhà hắn căn bản không phải tiên đế sớm đã siêu thoát ở trên vạn địch đ ề u diện ba khí vô s ó n g a thái cổ tiên đế cũng cảm khái tại thời gian cổ lộ cuối cùng hắn cùng lâm dương đánh cờ thời điểm liền đã cảm giác được lâm dương tuyệt đối là một vị siêu cấp c ư ờ n g giả bây giờ quả nhiên không ra hắn sở liệu tuyệt đối đã đã vượt ra p h à m tiên phạm chủ cho dù tại thái cổ có thể siêu thoát p h à m tiên cũng tuyệt đối là phóng nhãn lục giới đều có thể sưng một câu cường giả tồn tại chỉ là không biết hắn phải chăng đã chân chính siêu thoát thái cổ tiên đế nói thầm sáng tạo pháp chín lần tế đạo đánh cược một lần nếm thử siêu thoát nhưng từ bước vào tế đạo lĩnh vực đến thực sự trở thành siêu thoát tiên linh ở giữa cũng có rất mấu chốt mấy bước đường muốn đi hắn mặc dù cũng đã gặp rất nhiều c ư ờ n giả g nhưng dù sao tự thân tu vi không cao cho dù khôi phục lại năm đó trạng thái đ ỉ n h phong cũng chỉ là một vị cực hạn tiên đế chưa từng đụng vào tế đạo lĩnh vực cho nên hắn chỉ có thể phán đoán lâm dương so với hắn cảnh giới cao nhưng cụ thể cao nhiều ít không biết tế đạo con đường cũng dài đằng đắng đối mặt một vị tế đạo sinh linh thân là tiên đế là rất khó mò thấy đối phương nền tảng năm đó hắn mượm kia bàn cờ đang dạy dỗ ta tế đạo phương pháp bây giờ nghĩ đến thật sự là diệu dụng vô tận thái cổ tiên đế càng khái có lẽ mượn lần này hoàng kim đại thế mở ra dẫn động thiên địa v ẫ n may hắn có thể đem hết toàn lực đánh cự một lần đặt chân tế đạo lĩnh vực ánh mắt của hắn kiên định xuống tới sờ lên tọa hạ cự quy cự quy hiểu ý mở ra một đạo không gian sau đó biến mất、Khủ. lâm đại nhân đã kiếp nạn đã qua ngài cũng chính tay đầm t i u địch c h u y ệ n hôm nay phải chăng đã qua chúng ta sẽ không tay dậy xin cáo từ trước côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế vừa chắc tay liền muốn trực tiếp chạy đi chuyến hôm nay phải chăng có một kết thúc là ngươi có tư cách định sao lâm dương thản nhiên nói cái này côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế thân thể cứng đờ lập tức ngây ngẩn cả người giới cười xoay người lại lâm đại nhân ngài còn có cái gì chỉ thị đối địch với nhân tộc ta nhiều năm như vậy n h ư đồ bí mật chuẩn bị phục sinh t i ê n tổ thu hoạch đương thời không biết nhiều ít thiên tiêu coi là việc này cứ như vậy kết thúc không khỏi quá mức ngây thơ lâm dương cười n ạ o một tiếng cái này lâm đại nhân ngài mới vừa rồi không có tiện tay đem chúng ta đều g i ế t tất nhiên có người tính toán có cái gì yêu cầu ngài cứ việc nói đi chỉ cần có thể lưu chúng ta một đầu sinh lộ chúng ta nguyện ý cúi đầu sưng thần thiên yêu tộc truyền kỳ tiên đế rất thức thời liên tục không người nói không tệ cái khác yêu tộc tiên đế cũng là ánh mắt sáng lên lâm dương vừa rồi kêu biểu hiện quá dọa người giết tiên đế so giết gà còn nhẹ lòng nếu quả thật hiểu rõ coi như bọn họ vừa rồi hoàn toàn tiện tay liền có thể đem bọn hắn đều mang đi mà hắn cũng không có làm như thế cái này cho thấy hắn tất nhiên có một ít ý khác ồ lâm dương cười nhạo một tiếng các ngươi ngược lại là có chút không vặt vậy ta liền cũng không nhiều đi vào mèo các ngươi dù sao không có chân chính phản bội tiên giới muốn cứu ra bản thân lão tổ cũng coi như tình có thể hiểu bất quá ta không giết các ngươi cũng không phải lâm à này, mà là này, bởi bởi người đối ta còn hữu Cái vì vì những còn dụng. thứ hữu ta, các côn đại nhân chỉ rõ. Quỷ dương ị đại đến, chiến các n sắp g nói t i ê n tâm lâm đại nhân chúng ta ổn thỏa toàn lực chống lại quỷ dị chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu hai người đều vỗ ngực bảo đảm nói a các ngươi cũng không phải là phải làm vì chiến sĩ mà chống lại lâm dương lắc đầu ánh mắt lạnh dần nhìn xuống những yêu tộc này tiên đế mà là phải làm vì ta bất hủ tiên tộc tọa kỵ mà chiến cái gì tọa kỵ côn bằng thiên lâm đại nhân ta cũng không phải là cùng các người thương lượng làm thú cười vẫn là tiến luyện ngục hồ lô chính các ngươi tuyển lâm dương nhữ mày trực tiếp ngăn chặn hai người miệng a cái này vừa nghĩ tới luyện ngục hồ lô yêu tộc tiên đế nhóm liền run lẩy bẩy được chứng kiến lâm dương phục hồi như cũ thời không bọn hắn liền biết mình muốn chết đều không chết được chỉ có thể ở luyện n g ụ c bên trong bị phạt chuộc tội cùng làm thú cưới lập công ở giữa chọn một yên tâm chỉ là để các ngươi lập công chuộc tội mà thôi nếu các ngươi lập xuống đầy đủ chiến công cũng có thể khôi phục tự do lâm dương thản như nói、Tốt. ta ố t t đồng ý thiên yêu tộc tiên đế gật đầu trực tiếp nhận cái này côn bằng nhất tộc cường giả nhữ mày bất quá lập tức hắn thở dài tại nội tâm thuyết phục chính mình mặc dù bọn hắn huyết mạch cao quý nhưng truyền thuyết tại thần thoại thời đại tổ tiên bọn họ cũng đều là các thần tiên toa kỵ bây giờ chỉ là trở lại bọn hắn nên có vị trí bên trên mà thôi hắn an ủi chính mình hai người các ngươi ngược lại là thức thời lâm dương nhẹ gật đầu một đám yêu tộc tiên đế gặp dẫn đầu đại ca đều nhận sợ bọn hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý rất tốt k i ế lập tức lên nhân yêu đại chiến đến rừng yêu tộc không thể bước ra yêu tộc sáu vực nửa bước trong tộc có tội người tiến về các lớn tiên tộc b ả o đến nhập tập kết vì t ò a kỵ về phần cụ thể quá trình tự nhiên có người cùng các ngươi giao tiếp chế định lâm dương hạ khẳng định rõ một đám cường giả yêu tộc đều gật đầu có quyết đoán về sau lâm dương một bước san bằng quanh mình thời không đem một trận chiến này tạo thành thời không hỗn loạn h ư không sụp đổ thiên đạo tránh lui các loại vấn đề hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu Lộc đám người nuốt n g ụ m nước miếng giơ tay nhấc chân cải thiên hoán điệm lâm dương không giờ khắp nào không tại t r i ể n lộ lấy bọn hắn nhận biết bên ngoài kinh khủng thần thông trời lại sáng lên thương khung lại có thể một lần nữa thấy rõ ràng đây là thế nào còn muốn đánh nữa hay không hai tộc nhân yêu tầng dưới chót các tu sĩ đều kinh nghi bất định nhìn về phía thiên khung vừa rồi tiên đế quá nhiều che đậy thiên cơ đại chiến đánh băng phát tắc bây giờ hết thể được chữa trị bọn hắn mới lấy một lần nữa thấy rõ trên bầu trời tình huống đám người lớn kia xuống tới có người kinh hô trên bầu trời cường giả cũng bay lâm xuống tới từng đạo nguyên bản cao không thể chạm cường giả tại g á n g lâm trong lòng bọn họ bồn trồn có chút sợ hãi không biết muốn phát sinh cái gì làm sao bay đến xuống tới tất cả đều là cường giả yêu tộc n h â n tộc ta cao tầng làm sao đều không thấy đạo tông tông chủ chờ đâu toàn biến thành tàn thi trên bầu trời tranh đấu nhân tộc ta triệt để b ạ i sao thấy rõ trên bầu trời tràng cảnh về sau trên mặt đất bộc u phát ra kinh tiên tiếng nghị luận lít nha lít nhít hai tộc chiến sĩ đều không bình tĩnh ha ha ha ha xem ra ngư ơ i n h â n tộc cao tầng đều chết rất thảm có thể nói là thất bại thảm hại là ta yêu tộc tuân theo thiên vận thắng được cái này chiến tranh các ngư dân tộc đem một lần nữa biến thành huyết、thực. tiên giới phải lớn biến thiên ba cùng một mảnh bi quan đau buồn nhân tộc các chiến sĩ khác biệt yêu tộc các chiến sĩ đều s ô i trào kích động chu lên giang hai cánh tay quỳ nên trên bầu trời ngay tại giáng lâm yêu tộc t ộ c trưởng c ấ p cường giả cái này c ố n bằng thiên yêu chờ cường giả yêu tộc nhóm nhìn thấy một màn này trong lòng dâng lên xấu hổ cùng không đành lòng vừa nghĩ tới một hồi muốn tuyên bố sự tình bọn hắn liền cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng vừa nhìn thấy phía trước vị kia thiếu niên áo trắng trong lòng bọn họ run lên chỉ có thể khiêng loại kia xấu hổ thành thành thật thật bay xuống nhiều hơn chữ chương cầu khen thưởng khanh một người chấn vật tộc chương sáu trăm bốn m một người chấn vật tộc ừ m nhân tộc các chiến sĩ đều rất thấp t h ỏ g bởi vì bọn hắn thấy được trên bầu trời rất nhiều tàn thi tay cụt mà lại bọn hắn biết rõ một số nhân tộc cao tầng đều không ở chỗ này chỗ rất có thể nhân tộc đã tại trận đại chiến này bên trong bại vong bọn hắn cũng không biết nội tình từ đầu đến cuối đều coi là cuộc chiến hôm nay là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa quyết chiến nhưng mà trên thực tế từ vừa mới bắt đầu đây chỉ là dùng để hấp thụ thiên kiêu máu hoàn thành hai tộc nhân yêu bí mật kế hoạch một trận chiến tranh m ạ thôi hai tộc cao tầng dựa theo nguyên bản kế hoạch phát triển một cái cũng sẽ không chết mời a mang bay hai i tại gieo tiên tiên yêu thấy yêu trên quân tộc thì thắng. Ho ho. Lâm Dương mang theo bất hủ tiên tộc, tộc tộc Tộc t cảm chắc họ, phần Hô hô. hủ không. đại Dương đông đảo nằm Lâm đã đế bay đến ư r n g đ ạ nhân, là các h thắng、mà. Nhân thủ nhân chiến ú n vong, g ta tộc tộc cao mà. Mời c đều bại vong, nhân tộc chiến bại. Mời các vị đại nhân hạ lệnh đi chúng ta lập tức khởi xướng tổng tiến công c h i t để để nhân tộc thần phục mấy vị yêu tộc tướng linh hưng phấn đi ra hô lớn làm cản côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế quát k h ẽ một tiếng trực tiếp đem những người kia giữa trời đánh lộ từ truyền kỳ tiên đế đến sắp biến thành toa kỵ tâm tình của hắn cực kỳ không tốt bây giờ nghe được những yêu tộc này tướng lĩnh lời nói càng giống là một loại phản phúng để tâm tình của hắn bực bội cái này yêu tộc lúc đầu phấn khởi bầu không khí lập tức trì trệ bọn hắn ngơ ngác nhìn kia côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế đây là có chuyện gì xảy ra chuyện gì bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem không chung các tộc tiên đế tộc trưởng đại nhân côn bằng nhất tộc s ắ c thực cao quý nhưng tộc ta vị kia tướng lĩnh cũng là tốt bụng ăn mừng vì sao liền bị hắn đánh giết cái này thật sự là quá mức không nói đạo lý tộc trưởng ngươi hẳng là cho chúng ta lấy một cái công đạo. thiên lang tộc có người quát thiên lang tộc trưởng nhữ mày q u á khẽ ngậm miệng a n mừng cái gì có gì có thể ăn mừng cái này yêu tộc các chiến sĩ đều trong lòng giật mình cảm nhận được không ổn lâm đại nhân tới một bên một vị tiên đế nhắc nhở thiên lang tộc tiên đế ừ m yêu tộc đông đảo tiên đế đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung ngay cả chính bọn hắn đều muốn biến thành tọa kỵ mặc người chém giết tự nhiên cũng không có tâm tình gì để ý tới phía dưới tộc nhân s ấ p s ấ p thiếu niên áo trắng ngừng thân hình yêu tộc các tộc trưởng cường giả các loại tất cả đều không n ờ i đồng nói cung nên lâm đại nhân cái gì tất cả mọi người thấy chóng yêu tộc chiến sĩ há to miệng kêu lên vì cái gì chúng ta tộc trưởng tại hướng một vị nhân tộc túi đầu chuyện này rốt cuộc là như thế nào liền ngay cả con bằng t h i ê n yêu hai tộc cường dạ đều túi đầu bọn hắn thế nhưng là ta yêu vực chúa tể trùng tộc a cái này toàn bộ sinh linh đều thấy chóng nhân tộc các chiến sĩ lúc đầu đều rất đủ rột bây giờ tràng diện lại hoàn toàn đảo ngược để bọn hắn đều nghẹn họ nhìn chân chối thấy được yêu tộc tiên đế nhóm đều tại cho dân tộc ta một vị thiếu niên hành lễ hắn là ai lại có địa vị như vậy để bạn yêu đều bãi phụ chẳng lẽ một trận chiến này cũng không phải là nhân tộc t a bại nhân tộc chiến sĩ trong mắt đều dâng lên ánh sáng hy vọng lên tiếng kinh hô ừ m lâm dương nhẹ gật đầu đều nghe cho kỹ nhân yêu đại chiến từ hôm nay trở đi triệt để kết thúc tất cả yêu tộc không được lại bước ra yêu tộc sáu vực phạm vi côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế trầm g i ọ n g nói cái gì tin tức này đưa tôi song to gió lớn cái này không khác tuyên cáo yêu tộc trong cuộc chiến tranh này thất bại sự thật cái này、Đây、là sự thực sao vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc đều cảm thấy rất ngọc ảo không riêng gì như thế về sau vạn tộc lấy nhân tộc vi tôn p h à m yêu tộc sáu vực ư sinh linh đều phụng lâm dương lâm đại nhân làm chủ cung kính t h ầ n phục không được chống lại thiên yêu tộc tiên đến ó i bổ sung này làm sao có thể yêu tộc các chiến sĩ sắc mặt đều đ ạ i biến quanh thân đều g i ậ n đến run dày trong nháy mắt thì tương đương với từ đối thủ biến thành thành t ù nhân dựa vào cái gì lấy nhân tộc vi tôn chúng ta làm không được thuyết không có khả năng này còn muốn phụng t i ể u t ử này làm chủ hắn là cái thá gì hoàng b a o dài đủ sao dựa vào cái gì muốn ta vạn tộc phụng hắn làm chủ một chút yêu tộc tướng lĩnh đều phẫn nộ lúc này giận g ữ hét yêu tộc tiên đế nhóm vốn đang sắc mặt bình tĩnh nghe được có người dám mắng lâm dương về sau toàn thân đều dọa đến khẽ run rẩy bọn hắn không khỏi nhìn về phía lâm dương hồ lô của ta không giả người rảnh rỗi lâm dương chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu cái này thiên yêu tộc tiên đế trước hết nhất hiểu ý lâm dương ý tứ trong lời nói rất rõ ràng hắn h ồ lô chỉ chứa c ư g c dạ những n à y yếu gà căn bản không có tư cách vào hắn h ồ lô cái này cũng liền mang ý nghĩa giết những người yếu này lâm dương sẽ cảm thấy ô huế tay mình cũng sẽ không tự mình xuất thủ nếu như bọn hắn những n à y các tộc tộc trưởng xử lý không rõ tình huống dưới mắt lâm dương liền sẽ đem bọn hắn thu vào trong hồ lô ở đây đều là sống không biết nhiều ít vạn năm lá hồ ly rất nhanh liền đều suy nghĩ thấu lâm dương câu nói này đều tê cả ra đầu không chút do dự liền xuất thủ vây anh bọn hắn đôi mắt n g o a n lệ vì mình không tiến luyện ngục hồ lô giết một chút cấp thấp tộc nhân tính là gì trong khoảnh khắc những n à y tiên đế đều động có can đảm phản kháng biểu đạt bất mãn yêu tộc t ư lĩnh trong khoảnh khắc đều bị huyết tẩy chấm giết toàn bộ chiến trường nguyên bản không có nhô máu giờ phút này lại trong chớp mắt liền biến thành huyết hải tại sao có thể như vậy tất cả yêu tộc đều thấy choáng không nghĩ tới các tộc tộc trưởng sẽ phản ứng như thế lớn tộc trưởng chúng ta đang muốn tử chiến ngươi vì sao trước đầu hàng có thiên yêu tộc tướng lĩnh gầm thét đôi mắt sung huyết chất vấn ngươi tử chiến có cái dám dùng nhỏ yếu chính là nguyên tội thiên yêu tộc tiên đế vốn cũng không thoải mái giờ phút này còn bị một vị yếu gà chất vấn càng thêm nổi giận cái này lựa giận không dám đối lâm dương phát tiết giờ phút này toàn rơi vào những n à y đồng tộc tướng lĩnh trên đầu tiên đế lập thân cực đạo lĩnh vực dết lên tu sĩ tầm thường hiệu suất nhanh chóng căn bản là không có cách tưởng tượng chỉ là hô hấp ở giữa trong sân tiếng phản đối liền toàn bộ biến mất một đám yêu tộc bị huyết tinh chấn áp máu chảy thành sông lộc cộc ác như vậy nhân tộc các chiến sĩ thấy c h ó n g cũng nhìn sướng rồi nhiều năm như vậy nhân yêu đại chiến bọn hắn cùng yêu tộc ở giữa co thâm cựu đại hận giờ phút này không chiến mà thắng nhìn xem yêu tộc đấu tranh nội bộ hà có thể khó chịu chúng ta cũng nên yêu tộc sáu vực c h i chủ thuần dương long vương dẫn đầu yêu tộc sáu vực c h u y ề n kỳ tiên đế toàn bộ không người trải qua huyết tẩy về sau yêu tộc đại quân cũng tất cả đều sợ choáng đi theo túi đầu tham viếng chơi ạ nhân tộc các chiến sĩ thấy nhiệt huyết sôi trào tê cả ra đầu Một mà một tộc tộc thiếu niên, vậy mà lấy một người ép tới vị vậy vạn nhân niên, người túi lấy ép đại ầ u kết thúc loàn nhân mặc dù ta không biết tên của ngài nhưng ngài kết thúc nhân yêu chi chiến để cho chúng ta không cần lại đổ máu để nhân tộc tại tiên giới độc tôn ngài đã làm cho chúng ta s u n g kính ngài chính là ta trong lòng n h â n tộc chi chủ nhân tộc các chiến sĩ cũng tất cả đều kích động gầm thét hướng lên trời quỳ lạnh nhân tộc cảm kích vạn tộc kính sợ cả phiến thiên địa trang nghiêm trang nghiêm chỉ có đứng ở trung tâm trong lòng lâm dương một bước hắn chính là r a mặt lắng lại một chút sự cố mà thôi tại sao lại bị ấn lên cái gì sáu vực c h i chủ nhân tộc trung chủ danh hiệu hắn không thích nhất chính là những ngày hư danh danh hiệu bởi vì không có bất kỳ cái gì tính thực chất chỗ tốt còn muốn gánh chịu phía sau đại biểu trách nhiệm rõ ràng là nghĩ bạch chơi hắn làm lao động tay chân tự cho là thông minh lâm dương ánh mắt rơi vào mấy vị k i a chúa tể chủng tộc truyền kỳ tiên đế trên thân trong mắt lóe lên l à n h ý bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến một chút chuyện thú vị khoe miệng nổi lên một tia đường cong chương sáu trăm bốn mươi mốt cứu cực hoàng kim đại thế mở ra chương sáu trăm bốn mươi mốt cứu cực hoàng kim đại thế mở ra a cái này hiểu rõ nhất lâm dương lâm tiên nguyên dợ khóc dở cười biết bọn gia hỏa này vớt mông ngựa đập tới vó ngựa lên đoán chừng phải có trò hay diễn ra、Ngày. lâm đại nhân n g à i có cái gì phân phó côn bằng tộc tiên đế ngạc nhiên cảm giác lưng có chút phát l ạ n h ta nhìn ra được các ngươi là không muốn làm toa kỵ đúng không lâm dương thản nhiên nói đương nhiên a không chúng ta kỳ thật rất nguyện ý thiên yêu tộc tiên đế vừa định t ố t ra mình chân thực ý nghĩ liền ý thức được không đúng liên tục đổi giọng a lâm dương nếp miệng cười một tiếng Ta một tọa tộc tất trong mắt cho các người một cái không làm tọa cơ cường cả chàn không hội. ao. người ngầm lên, giả làm kỵ Ồ, ở đây cường giả yêu tộc tất cả đều đầu lên, trong mắt chàn đầy yêu vẻ ước ao. bọn hắn cũng là tộc trưởng cực đạo tiên đế đương người tọa kỵ thật sự là quá mức h è n mọn bọn hắn có thể nào nguyện ý nếu như có thể có cơ hội miễn đi làm tọa kỵ trừng phạt bọn hắn tự nhiên cầu còn không được chúng ta bất hủ lâm tộc còn thiếu một cái thủ vệ bảo an lâm dương ma sát cái c ằ m các ngươi cạnh tranh vào cương vị đi trong các ngươi người mạnh nhất có thể làm ta lâm tộc các cổng a cái này một đám yêu tộc tiên đế đều mất bức sắc mặt táo hồng bọn hắn một đám này g thường đứng tại tiên giới đỉnh tiên đế nhóm muốn cạnh tranh mới xứng đương lâm tộc gác cổng còn phải là mạnh nhất một cái kia mới có tư cách cái này quá nhục nhã người bất quá không thể không thừa nhận trong bọn họ tâm thế mà đối chức vị này rất khát vọng bởi vì vô luận như thế nào gác cổng tốt xấu coi như người nếu là làm thú c ư ớ i kia thuần là x ú t s i n h a không nhân quyền coi như muốn ă n ngươi ngươi cũng không có lời nào nhưng phản bác xin lỗi ta rất muốn cái cửa này vệ công việc côn bằng tộc tiên đế lạnh giọng nói ngươi thiết yêu tộc tiên đế hai nhiên hắn thế mà bị côn bằng tộc tiên đế đánh lén mọi người ở đây bên trong thuần dương long vương đã sớm là lâm dương người long tộc đãi nộ g tự nhiên rất cao kim mẫu nhất tộc bởi vì á ô cùng vị k i a lao chiến thần nguyên nhân cũng sẽ không thụ b ằ n đái trên thực tế cạnh tranh bảo an chính là phượng hoàng kỳ lân thiên yêu côn bằng bốn tộc mà kỳ lân nhất tộc cũng không có tham chiến phượng hoàng nhất tộc ra mặt vị này lao thái thái sức chiến đấu trên thực tế cái này trước vị hữu lực người cạnh tranh cũng chỉ có côn bằng thiên yêu hai người mà thôi bất quá cho dù tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nhưng yêu tộc tiên đế nhóm vẫn là không cam tâm tất cả đều xuất thủ tham gia h ữ chiến thân là tiên đế ai cũng không cam tâm thật hợp lý người toa kỵ bây giờ có một cái nhìn đại môn cơ hội bọn hắn tự nhiên muốn tranh thủ Dầm dầm dầm. bầu lần lần đầu Một đám mình tâm thật mệt mỏi. Mà xem lộn sột. tộc, yêu tộc tiên tại trên trời thư thiên Tiên thiên thở thị thật thì tất tiên tất đế đại đổ, điệu đạo đều đế đấu, đều các ngác cái chiến, lại lại giới dài, biểu dưới chiến kia chiến yêu không nữa nữa nhân ngơ ngựa nhìn những n chí cả cả phía phía xa sụp sĩ, ý ở nhưng phần lớn vẫn là nhìn việc vui tâm thái nhưng đám yêu tộc thì cười không nổi ngay cả bọn hắn các tộc tiên đế đều đã thê thảm như thế có thể nghĩ tương lai bọn hắn những n à y phổ thông yêu tộc thời gian đến đến cỡ nào thê lương được làm v u a thua làm giặc đám yêu tộc cũng biết rõ đạo lý này nếu như nhân yêu đại chiến là bọn hắn thắng nhân tộc sẽ chỉ so hiện tại yêu tộc còn muốn thảm làm thú cơ sợ là đều không có cơ hội sẽ chỉ biến thành gia súc lấy thịt cùng đồ chơi cho nên mặc dù thê thảm nhưng đối với chiến bại một phương tới nói tình cảnh của bọn hắn đã đầy đủ tốt lâm dương đã đầy đủ nhân từ o n h long long long long tiên đế tại trên bầu trời đại chiến hôn n ộ n khí như vòng xoáy quét sạch bắt hoang đạo tác đang sôi trào đông nhiên toàn bộ tiên giới đều run lên cái gì lâm vô thần c h ờ quan chiến tiên đế đều rõ ràng cảm thấy kia vô thượng ba đ ộ n g một cố khó có thể tưởng tượng mênh mông lực lượng dung chuyển toàn bộ tiên giới xảy ra chuyện gì diệp tiêu giật mình bình thường tu sĩ chỉ có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng đều đang chấn động toàn bộ tiên giới đều tựa hồ muốn sụp đổ chớ hoảng sợ thái cổ tiên đế mở miệng chỉ hướng tiên giới hạch tâm thiên đạo cuối cùng một vết nước khép lại đây là hoàng kim đại thế chính thức mở ra khúc nhạc dạo t ở đây tiên đế tất cả đều nhìn qua trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngay cả trên bầu trời tranh đấu đều tạm dừng xuống dưới ông sau một khắc toàn bộ tiên giới khắp nơi đều tại phát ra kim sắc thần t h á n h quang trạch tiên giới biên giới ba n giới à n g vực c h ầ m rãi thu nạp cuối cùng cùng tiên giới chủ thể bàn bạc hoàn mỹ hòa thành một thể tiên giới một lần nữa viên mãn đây là cái gì huyền tiên hoàng triều dân chúng tầm thường đều trận t o m ắ t bọn hắn phát hiện mặt đất vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài tuân ra kim sắc luồn khí xoáy trên bầu trời cũng có ánh sáng vô lượng tại chiếu g i i thể chất của ta đang không ngừng mạch lên chỉ là hơi tại cái vòng xoáy này bên trong ở lại một hồi trên người ám tật liền toàn bộ biến mất ngay cả ta tư chất đều đang mạnh lên có bách tính kinh hô tiên giới sinh linh chỉ cần trưởng thành liền có thể thành thành nhân không ít người b u ồ n bán nhỏ giờ phút này đều cảm nhận được thiên địa đại biến mang tới to lớn biến hóa cao môn đại h ộ nhà trôn nuôi dưỡng đại đế cấp bậc nhà chó cũng bắt đầu phun ra nuốt vào tiên quang nhìn sẽ phải thành tiên tiên giới đạo tắc cấp độ rất cao đối đạo pháp áp chế trình độ cũng mạnh đại đế tại tiên giới cũng vô pháp tùy ý bay lượn chỉ có thành tiên mới có tư cách bay lượn c h u y ê n thuyết tại tiên cổ thời kỳ tiên giới sinh linh xuất sinh chính là phản tiền so hiện tại điểm xuất phát cao không biết đi đâu rồi huyết mạch của ta linh lực của ta trong thiên địa này linh lực đang trở nên càng ngày càng đậm nhiều bành trướng có người phát hiện điều này không khỏi kinh hô huyền thiên tiên tôn đứng tại huyền thiên hoàng đô cung điện đính chót cảm thụ được đây h a y thảy đây là thế nào huyền thiên hoàng hậu kinh nghi bất định có lẽ là lâm đại nhân nói tới tiên giới viên mãn sau ngay tại khôi phục muốn mở ra hoàng kim đại thể a huyền thiên tiên tôn kích động nói ba ngàn giới vực bây giờ nên đều hoàn toàn trở về tiên giới lập tức phái người đi kết nối lâm dương đại nhân đã phân phó tiếp đại ba giới vực trở về hậu sinh linh công việc đều từ chúng ta huyền thiên hoàng triều đến phụ trách được huyền thiên hoàng hậu nhẹ gật đầu tranh thủ thời gian xuống dưới phân phó ban đầu gặp được lâm dương lúc huyền thiên tiên tôn vẫn là huyền thiên tiên hoàng lấy tư chất của hắn đ ờ i này đều khó mà s ư n g tôn mà bây giờ bởi vì cho lâm dương làm việc thu được rất nhiều ban thưởng bây giờ đều đã là tiên tôn cựu trọng thiên cường giả nếu là g i à n xếp ba giới vực sinh linh công việc cũng làm tốt lâm dương đại nhân lại ban thưởng một chút ban thưởng ta có lẽ có thể nhìn thấy một chút trở thành tiên thánh hy vọng ánh mắt của h ắ n sáng dực nhiệt huyết sôi năm đó hắn bất quá là một cái khuất tại tiên giới biên giới miễn cưỡng mở một phương tiên ra hoàng triệu nho nhỏ tiên hoàng tiên tôn cũng không dám hy vọng xa vời mà bây giờ hắn cũng đang lo lắng thành tiên thánh sự tình ngẫm lại thật là khiến người ta cảm k h á i huyền tiên tiên thánh ha ha ha rượu hay lắm chỉ làm miệng bên trong thì t h ầ m một chút liền đem huyền tiên tiên tôn vui không ngậm miệng được trần ra huyền toán tiên tôn buông xuống trong tay tính chủ kinh ngạc ngầm đầu thiên địa lại biến rốt cục bắt đầu hắn liên tục xem bói một quẻ đồng tử chấn động lần này khôi phục về sau tiên giới hoàn cảnh muốn so với thượng cổ còn cường tĩnh hơn khỏe hiện. Về sau, tại tiên giới ra đời sinh linh, chỉ cần trưởng thành, liền có thể trưởng thành tượng tại tiên trưởng trưởng cần liền giới biểu đời sau Về ra ạ là có p mặc Nhân thiên nguyên nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thành tiên sắc xuất, đem、so、với hiện tại cao hơn rất rất nhiều lần. Đại Đế. điệu đem đó đem lại tại tài với biết với Mà m trước xuất, rất rất gấp so sắc so bao cao dù vẫn là không bằng trong truyền thuyết tiên cổ thời kỳ xuất sinh chính là trần tiên nhưng cũng đầy đủ rung động đã siêu việt thượng cổ một cái chân chính cứu cực hoàng kim đại thế tại hiện thế chính thức tuyên cáo nó đến ba chương sáu trăm bốn mươi hai mở mắt nhìn thế giới chương sáu trăm bốn mươi hai mở mắt nhìn thế giới và anh tại i triều ê n vàng óng lực màu tịch t tiết điểm này làm bất cứ chuyện gì cơ h giới đều có thể tâm tưởng sự thành làm ít công to huyền toán tiền tôn đôi mắt bên trong nở rộ quan mang nhanh dấy lên t i ê n hỏa khai lò lượt đan đại trận mở ra bản tỏa muốn bế quan đột phá mở ra ma luyện nhanh để bản thông thiên tiêu song sinh tử quan một đạo lại một đạo thanh âm từ tiên giới các nơi truyền vào ra rất nhiều nội tình thế lực cương đại đối giờ khắp này cũng chờ đợi đã lâu bây giờ hoàng kim đại thế rốt c ụ c mở ra bọn hắn cũng cấp tốc hành động tại làm từng bước áp dụng riêng phần mình kế hoạch mà tiên giới khắp nơi trước đó bởi vì tiên lực hễ vải chỗ co vào lên không gian cũng bắt đầu kéo dài tới ra khắp nơi bí cảnh tại mở tiên giới nội bộ không gian đang liên quân kéo dài tới như bị thổi lên khí cầu cấp tốc bành trướng chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian tiên giới đường tính liền so trước đó lớn không chỉ gấp mười lần mà tốc độ này chẳng những không có đình chỉ ngược lại còn tại không ngừng gia tăng cuối cùng sẽ khôi phục lại trình độ gì không người có thể phán đoán ra có lẽ sẽ so với thượng cổ càng thêm m i n h ngông rất có thể muốn một hơi khôi phục lại thái cổ lục giới thời kỳ lớn nhỏ một chút cường giả tại thôi diễn thời gian cổ lộ bên trong tiên đế nhóm đang kinh ngạc thốt lên thần thoại thời đại một phương này vị diện chỉ phân tam giới kia tam giới m i n h ngông vô biên vô cùng vô tận tùy tiện sách ra một cái bí cảnh sợ là đều có thể so với hiện thế tiên giới lớn nhỏ thần thoại sau đại chiến tam giới phân liệt hóa thành lục giới thời khắc này lục giới mặc dù không còn thần thoại thời đại rầm rộ nhưng cũng đầy đủ rộng lớn cường giả như mây tiên dược khắp nơi trên đất ma thái cổ đại chiến sau khi thất bại lục giới bị đánh băng ngụ giới còn sót lại tiên giới cũng hể vải đến c ự c h ạ n tiên lực t ấ n tán tiên giới không gian bích lũy cũng héo rút trong đó không gian trồng chất suy bại bất quá cũng tốt xấu có thể sưng là một cái đại giới thượng cổ một trận chiến tiên giới lại vỡ nát một góc cái này phản phất đẻ chết lạc đà cuối cùng một gốc dâm dạ n g để tiên giới chân chính triệt để suy bại sùng dưới tiên lực vạn không còn một vật tư khô kiệt đến tiên dược cũng khó khăn tìm trong đó sinh linh chúng sinh bị vây ở phàm chữ phạm trù bên trong không cách nào siêu thoát cho đến hôm nay như cái kia quỷ dị Thủy Tổ nói, tiên giới thật chỉ là đã từng hoàn mỹ tiên giới di tích suy bại huệ phải đến cực hạn mà giờ khắc này tiên giới ba ngàn giới vực trở về nguyên thủy tiên lực bổ túc tăng thêm lâm dương tặng cho một chút hồng mông từ khí tiên giới thiên đạo rốt cục lại lần nữa viên mãn mà lại tiên giới thiên đạo biết hiện thế là đánh cược lần c u ố i vì không triệt để tiêu vong nó hao hết hết thảy l i ề u mạng sáng tạo ra một trận lớn khôi phục cũng chính là trước mắt trận này cứu cực hoàng kim đ ạ i thế chỉ tiếc tiên giới trung pi là nọ mạnh hết đà thiên đạo mặc dù dùng hết toàn lực sợ là cũng khó có thể chân chính khôi phục lại thái cổ thời kỳ rầm rộ bất quá cũng đầy đầ lần này hoàng kim đại thế mở ra tiên giới rất nhiều bí cảnh được xếp không gian toàn bộ có thể một lần nữa hiện thế tu hành hạn mức cao nhất bị cất cao rất nhiều hoàn toàn siêu việt thượng cổ đoán chừng những cái kêu bí cảnh trung cổ lao sinh linh lại sắp xuất hiện thế đúng vậy a hỗn độn bên trong từng mảnh từng mảnh phế tích bên trong một chút thanh âm đang thì thầm nói chuyện bọn hắn một mực tại chú ý tiên liên giới luân hồi c h i chủ cao nguyên c h i tổ tử vong lão nhân các loại tất cả đều mở ra con mắt của bọn họ không nghĩ tới ngắn ngủi hơn hai mươi năm tiên giới liền phát sinh rất nhiều biển số có lẽ vận số thật muốn thay đổi trước đó không biết bao nhiều năm tháng Cũng khó có khó m ộ ta kiện giá đáng t mở mắt âm phát thanh tăng thương.、Chúng、ta ra sự sinh. kiện hồi chi Luân Chúng cũng nên hành chủ để ộ hội n Không nhiều gian, chúng cùng. g thời có cơ cuối ta Ta đây đ là Ừm. ý là vừa rồi kia trong tiên giới tựa hồ xuất hiện một cô rất đáng sợ ba động quán xuyên toàn bộ tiên giới phản phất là dẫn động tám đạo kiếm khí trường hạ cố lực lượng kia không thể khinh thường nên là một vị siêu thoát tiên linh dẫn động ha ha tiên giới xác thực xuất hiện một cái quái thai xuất thủ loại trừ một chút thái cổ kiếp cho trái với giới luật người chấp pháp tiến đến trừng phạt lại bị hắn phản xác ồ còn có việc này có thể giết người chấp p h ạ p a thật đúng là có chút ý tứ hỗn độn phế tích bên trong các loại cổ lão thanh em cùng ý niệm tại giao lưu bọn hắn nhìn chăm chú lên t i ê n giới đôi mắt bên trong chạy x ô i vạn cổ quan huy trong lòng không biết đang lưu đ ổ lấy cái gì v a n h long long long long long t i ê n giới không gian không ngừng kéo dài tới phản phất tại khai thiên tích địa t i ê n giới đang điên cuồng khôi phục từng cái bí cảnh mật đ ị a đang không ngừng hiện hiện ra tiên lực chiều cường đang trở nên càng lúc càng nồng nặc nồng đậm đến trước đó căn bản là không có cách tưởng tượng đáng chết trước đó ta đều là tại dạng gì rác r ư i hoàn cảnh bên trong tu hành a ta hận sinh không gặp thời a một chút tu sĩ đều ngửa mặt lên trời thét dài tâm tình phức tạp sau ngày hôm nay tiên giới mới ra đời sinh linh chỉ cần trưởng thành liền có thể thành t i ể u phạm nhân đại đế cảnh giới mà giữa thiên địa thiên lực so trước đó nồng nặc đâu chỉ gấp trăm lần giữa thiên địa đạo pháp hiện hiện cũng so trước đó rõ ràng quá nhiều tại dạng này hoàn cảnh bên trong tu hành dù là tư chất không thay đổi một ngày cũng đủ để tương đương với trước đó tối thiểu một năm lại thêm loại hoàn cảnh này bên trong tất nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra vô số thần dược tiên linh dược đến lúc đó nguyên bản chân quý bảo dược sợ là sẽ phải trở nên khắp nơi đều có tù tiện ven đường một cây cỏ đều sẽ biến thành trước đó khó được linh dược dầm dầm dầm chỉ là trong vòng một ngày tiên giới khắp nơi đều là tu sĩ đột phá tiên vận hoàn cảnh quyết định nhân sinh a ta trước đó khổ tu đều tính là gì một chút tu sĩ tại thể nghiệm hoàng kim đại thế tu hành hoàn cảnh về sau đều liên tục c ư ờ i khổ trong lòng khó mà bình tĩnh mấy ngày nay tiên giới khôi phục quá trình đối với tiên giới toàn bộ sinh linh đều là một trận thể thiên vận may to lớn cơ duyên như người nghèo t r ậ giàu tất cả mọi người đắm chìm trong khó mà ức chế vui sướng cùng điên cùng bên trong tiên giới hệ vải về sau chúng ta hắc bạch bí cảnh liền được xếp không cách nào tiến về ngoại giới không gian bí cảnh bên trong sinh linh cũng chỉ có thể ngủ say ngủ đông bây giờ tiên lực lại lần nữa tràn đầy ta h ắ c bạch bí cảnh rốt cục lại thấy ánh mặt trời ông tiên dối phương bắc hai khói trắng đen trùng tiên che mấy chục tiên châu ngày đó tiên dối phương bắc tu sĩ đều gặp được một vị người khoác h ắ c bạch đạo bảo lao giả cầm trong tay màu xám bụi bặm hắn chỉ là nhẹ nhàng quét qua ba ngàn bụi bặm tia liền gột rửa ba mươi ba trọng thiên v ũ và anh tiên dối phương nam kiếm khí ngốt trời thái cổ bạch ngọc kiếm cung tái hiện thế gian một tòa kiểu tiên uy áp bắt h o a n hoàng hô tiên dối phương đông Tử k h giống ba tiên giới phương tây một con to lớn hổ trào từ trong thâm viên dối ra sẽ toang trời cao chém dụng không biết nhiều ít tinh vực có người nói kiên là từ thái cổ liền tuyệt tích vô thượng thần thú bạch hổ đang thất tình từng cái gì tướng tại hiện hiện hiện vô số truyền thuyết ở chiến diễn ngay cả thái cổ kiếp cho đều bị tiên giới khôi phục vận may và nát không ít các lớn mật giáo trong núi sâu thái cổ bí ẩn chỉ ũ n g bắt riêng hắn cảm giác trong phạm vi liền tối thiểu có trên trăm vị cảnh giới đã đạt tiêu chuẩn lại khổ vì hoàn cảnh lớn không cách nào chứng đạo cực hạn chuẩn tiên đế tại trong mấy ngày nay chứng đạo tiên đế cảnh tiên giới đông tây nam bắc xuất hiện những cái kia làm người sợ hai ba động cũng làm cho hắn cái chán đổ mồ hôi lạnh cách xa lấy không biết nhiều ít khoảng cách liền để một vị c h u y ể n kỳ tiên đế sợ hãi chính chủ kia cảnh giới đến cao bao nhiêu liền căn bản là không có cách tưởng tượng thái cổ bí ẩn tại dần dần giải phong cổ lao tồn tại nhóm đang thất t ỉ n h một thế này thiên tiêu tại tranh giành chứng đạo ẩn tàng bí cảnh cường giả đang đi ra gông cùng xiềng xích đi tìm kiếm cổ lộ trên cổ di lao nhóm cũng tại trở về tiên giới ngay tại nên đón một cái trước đó không cách nào tưởng tượng tình thế cảm tạ đại lão san giết hào hứng chính đạt định phong khen thưởng cái thứ tư lễ vật tri vương hôm nay hai chương cũng sẽ là thêm chữ chương chương sáu trăm bốn mươi ba đồ nướng tiên đế chương sáu trăm bốn mươi ba đồ nướng tiên đế ta cảm nhận được thần thú khí tức thuần dương long vương trân kinh khó có thể tin thái cổ về sau thần thú liền t u y ệ t tích cho dù ngẫu nhiên có một ít thần thú cũng đều là di chủng hoặc là loại biến l ế n dị cũng tỷ như tiểu ngũ mặc dù là thần thú cực â m ngọc thỏ nhưng nàng bản thể là nhu cốt m ị thỏ đằng sau tiến hóa mới trở thành thần thú cực â m ngọc thỏ mà cũng không phải là trời sinh thuần huyết thần thú mà tiên giới phương tây giờ phút này rung động tiên địa khí tức đúng là thực sự thần thú phát ra loại huyết mạch kia thượng tôn quý không cách nào làm bộ tất cả mọi người rất rung động cái gọi là thần thú từng cái đều có thần thánh bối cảnh có thể truy tố đến thần thoại thời đại tại cái kia các tộc thủy tổ đều vì thần tiên toạ kỵ niên đại chỉ có các thần thú bọn họ có thể nạo g thế độc hành cơ hồ không người dám treo chọc thậm chí trở thành hậu thế tiên cổ nhân tộc đồ đảng nội danh nhất tứ đại thần thú chính là thanh long bạch hổ chu tước y ê n vũ nay khí tức lăng lệ vô cùng phản phất muốn cắt chém vạn đạo chẳng lẽ là thần thú bạch hổ sắp xuất thế sao tất cả mọi người rung động đừng nói là hiền thế cho dù tại thượng cổ thần thần thú đều là chớ nói chi là bạch hổ loại này thần thú bên trong đều cực kỳ tôn quý tồn tại biến thiên thật biến thiên tiên giới tiếp xuống lại biến thành cái dạng gì căn bản là không có cách tưởng tượng liền xem như bất hủ tiên tộc sợ là cũng vô pháp chúa tể cắn khôn yêu tộc tiên đế nhóm đều mừng t h ầ m nếu là thiên địa lại lớn loạn bất hủ tiên tộc r ơ i đài bọn hắn có lẽ có cơ hội thoát ly trở thành toạ kỵ vận mệnh một chút tiên đế đều nhìn về trên bầu trời tâm thiếu niên áo trắng kia mỗi người có tâm tư riêng ngươi là mạnh nhưng cuối cùng cũng là có cực hạn bây giờ thái cổ kiếp cho đều bị thổi tan không ít rất nhiều không cách nào tưởng tượng tồn tại đều tái nhập thế gian. n g ư ơ i chống đỡ được sao bọn hắn tại nội tâm cười lạnh chờ mong lâm dương bị trấn áp ngày đó nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đương thời vô địch lại như thế nào chống đỡ được cường giả vô địch từ thời gian trường hà phía trên cường thế mà đến tuyệt sát sao mà lại hiện tại tiên giới cũng chỉ là vừa khôi phục mà thôi đông tây nam bắc liền đều có khó lường dị tượng xuất hiện về sau càng là khó có thể tưởng tượng đem so với thượng cổ phồn thịnh rất nhiều sẽ rất tiếp cận thái cổ thời kỳ trang diện tại thượng cổ cho dù là siêu thoát tiên linh cũng không nhìn thấy luôn có người có thể chỉ hắn băng kình tộc tộc trưởng n g i ế n r ă n n lợi bất hủ tiên tộc một mực tự cao tự đại muốn lãnh đạo t h i ê n giới nhưng những n à y xuất thế thế lực là tuyệt không có khả năng đồng ý đến lúc đó tất nhiên có một phen tranh đấu sợ ơ yêu tộc tộc trưởng cười lạnh tranh đấu xem trọng những n à y bất hủ tiên tộc chưa từng nghe nói qua bất hủ tiên tộc có tế đạo cao thủ tùy tiện một cái bạch hổ thần thú cũng đủ để quét ngang bất hủ tiên tộc theo ta thấy rất nhanh bất hủ tiên tộc liền sẽ bị những thế lực này đẩy ngang tiêu d i ệ t đến lúc đó chúng ta cũng có thể khôi phục thân tự do kim bằng nhất tộc tộc trưởng nết miệng cười nói tốt tốt chớ mong quá chớ mong hy vọng bất hủ tiên tộc sớm ngày bị diệt cái này đáng chết lâm dương sớm ngày lọt vào báo ứng huyền hồ tộc mỹ nữ tộc trưởng liên tục gật đầu rất nhiều yêu tộc tiên đế nội tâm đều chờ mong vô cùng không ngừng thần niệm trao đổi rất hưng phấn ừ m rất nhanh bọn hắn liền phát hiện lâm dương đôi mắt vậy mà hướng bọn hắn xem ra không được bọn hắn kinh hãi ra đầu đều run lên mặc dù theo lý thuyết tiên đế suy nghĩ trong lòng cơ bản không có khả năng bị cảm giác được nhưng lâm dương thủ đoạn thật sự là cao thâm mặt chắc để bọn hắn trong lòng không chắc lâm đại nhân ngài có việc s ợ yêu tộc tộc trưởng tàng hắng một cái chột dạ cười nói a lâm dương nết miệng cười một tiếng tiên giới khôi phục nên đón hoàng kim đại thế ta lại vừa chém giết quỷ dị thủy tổ mọi người nói có phải hay không hẳn là hào hào chúc mừng một phen hô những yêu tộc này tộc trưởng gặp cũng không phải là sự tình bại lộ đều dai nhẹ nhàng thở ra phụ hòa nói ha ha đúng vậy a đúng vậy a lâm dương đại nhân nói đúng các ngươi đồng ý l i ề n tốt lâm dương ánh mắt lạnh hơn những yêu tộc này mặc dù bị ép đầu hàng nhưng cả đám đều tâm cao khí n ạ o nhiều lần xúc phạm hắn cấm kỵ nếu là h ế n hội tự nhiên cần một chút rượu ngon thức ăn ngon lâm dương cười nói đã các vị đều đồng ý ăn mừng nhưng giới mắt lại thiếu khuyết một chút vật trùng hợp những này vật chỉ có các ngươi có ha ha dễ nói a lâm đại nhân ngài muốn lấy cái gì cứ việc nói làm gì khách khí như thế sơn yêu tộc tộc trưởng cười to bất quá lập tức liền có yêu tộc cảm nhận được không thích hợp ánh mắt đột nhiên biến đổi bưng kín sơn yêu tộc tộc trưởng miệng lâm đại nhân còn xin ngươi đem lời nói rõ ràng ra ngươi muốn cái gì huyền hồ tộc mỹ nữ tộc trưởng âm lãnh nhìn về phía lâm dương muốn các ngươi những yêu tộc này tiên đếm với n h lâm dương lời nhác nhiều lời vừa mới nói xong lập tức xuất thủ vờ anh hắn tùy ý trong n á y mắt trên bầu trời hạ xuống cựu s á t thần l ôi trong khoảnh khắc liền đem tiêu huyền hồ tộc nữ tiên đế đánh cho kinh ngạc ngay cả lông hồ cáo đều thuận tiện xử lý sạch sẽ vô cùng đông lâm dương tay một chỉ liền tại biên quan trước đó dựng lên mấy c h i thông tiên thần mâu Siêu. một c h i thần mâu bay lên đem tiêu huyền hồ tộc nữ tiên đế trực tiếp đâm xuyên sau đó hóa thành lưu quan rơi xuống tiên hỏa đốt cháy thanh đồng thần mâu gác ở trên đó tiên hồ mùi thịt trong nháy mắt phun ra ngoài trả ngập giữa thiên địa cái gì giữa thiên địa sinh linh đều kinh, kinh hại tiếng hô h o n chân thiên lâm dương người đang làm gì núi yêu băng kình các tộc tiên đế đều trột dạ giống to giết các ngươi có ý kiến lâm dương lại lần nữa trong n g á y mắt siêu siêu siêu trên đất thần mâu theo thứ tự bay lên hóa thành thần hồng s a n đuổi những n à y tiên đế c ó a lâm dương ngươi dựa vào cái gì chư vị yêu tộc đồng liêu các ngươi cũng nhìn thấy thần phục liền muốn mặc người r ế t liên thủ lại phản kháng a lâm dương người bá đạo đến cực hạ sớm tối phải gặp trời chu đất dịp ba tiếng chửi rủa tiếng hô hoán liên tiếp đáng tiếc những n à y tiên đế tại lâm dương trước mặt thật sự là yếu ớt không chịu nổi những yêu t ộ c này tộc trưởng thực lực phổ biến tối đa cũng liền năm cực tiên đế căn bản là không có cách chống cự trong khoảnh khắc liền bị chém giết hơn mười vị đều là vừa rồi tại truyền âm nguyền rủa bất hủ tiên tộc sớm ngày diệt muôn người cái này một đám yêu t ộ c tiên đế dọa đến run lười bảy không dám nhiều lời bọn hắn nhiều ít đều có thể đoán được sự tình căn bản chỉ là không nghĩ tới lâm dương thậm chí ngay cả tiên đế tâm tư đều có thể tùy ý khám phá cái này quá kinh khủng hắn thật chỉ là tế đạo sao không nghe nói tế đạo sinh linh có thể nhìn ra tiên đế tâm linh a ai không thể nói không thể tưởng tượng quá kinh khủng ở trước mặt hắn vẫn là nói ít ít muốn vì rượu cái này hơn m ộ ư ơ i vị tiên đế có người bị trực tiếp xuyên thành đồ nướng có người đã rơi vào lâm dương lại lần nữa xuất ra cự đỉnh bên trong đun như đều là thoáng qua liền mất sau khi chết trực tiếp bị xử lý sạch sẽ, sẽ trở thành trên vị nướng nguyên liệu nấu ăn cự đỉnh bên trong mâm chính còn có muốn trở thành tiệc ăn mừng sao lâm dương nhìn xuống bắt hoang vạn tộc túi đầu ngay cả ý đồ xấu cũng không dám có quá dọa người đây chính là hơn m ộ ư ơ i vị tiên đế a trước mắt liền cho hết tàn sát hơn nữa còn muốn ăn rơi quá tàn bạo quá tàn bạo a ba rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu kẻ b ạ chương sáu trăm bốn mươi bốn phá cho ta ba chương sáu trăm bốn mươi bốn phá cho ta ba ông mùi thơm càng thêm nồng đậm tất cả mọi người chấn tinh mang theo chờ mong dù sao đây chính là tiên đế huyết nhục hóa thành mỹ thực ngày thường ai có t ư c á c h ăn đừng nói ăn liền xem như muốn lên tưởng tượng vậy cũng là đại b ấ t kính ngay tại hương khí chậm rãi b ố c lên thời điểm thiên khung lại lần nữa nước ra một con thần quy tử trong đó chậm rãi n ô ra chính là thái cổ tiên đế t ỏ a k i a hạ linh quy đi mà quay lại cái gì tất cả mọi người giật mình liên tục nhìn lại kia linh quy to lớn quy đầu phía trên vậy mà ngồi xếp bằng một đạo khô mục thân hình cái kia thân hình giống như kinh lịch vô tận t u ế nguyệt t ẩ lễ tràn đầy tang thương khí t ứ c chỉ là k h o a n chân ngồi xuống liền phảng phất trấn áp bắc phương vững như thái sơn tốt nhìn quen mắt cùng thái cổ tiên đế linh thân đồng dạng đây chẳng phải là nói đây chính là thái cổ tiên đế chân thân đám người hãy nhiên lên tiếng kinh hô thái cổ tiên đế chân thân xuất thế nguyên bản tiên giới khô cạn tiên lực khô kiệt thái cổ tiên đế chỉ có thể khuất tại tại thời gian cổ lộ bên trong thường xuyên mấn ná tại động tinh thời khắc sinh tử từ đó sống tạm trường tồn căn bản là không có cách đi ra thời gian cổ lộ mà bây giờ mượn tiên giới khôi phục đại cơ duyên tiên lực trước nay chưa từng có c h ầ n đấy thái cổ tiên đế từ thời gian cổ lộ công chính thức đi ra hắn muốn làm gì cho dù là bây giờ tiên lực nồng hậu dày đặc chân thân xuất thế nên cũng khó có thể tồn tại quá lâu à tất cả mọi người nghi hoặc vô cùng sau một khắc thái cổ tiên đế linh thân cùng chân thân toàn bộ đứng dậy hướng về lẫn nhau dậm chân mà đi cuối cùng vậy mà hợp hai là một hắn mở mắt ra tràn đầy chấp nhất cùng quyết đoán hắn nhìn về phía thiên cung không trần chờ chút nào trực tiếp xông lên cửu tiêu thế ba hắn há miệng hút vào vô tận nồng hậu dày đặc hoàng kim tiên lực lại đem nội tình bên trong có thể gia tăng sinh mệnh lực tiên bảo toàn bộ ăn vào để kia đầu đầy khô mục tóc trắng tăng thêm một t i ê màu đen hắn buông thả mà không sợ thái a t cổ tiên đế tóc dài đầy đầu loạt vũ khâu mục thân thể nội bộ vậy mà buộc phát ra thông tiên sinh mệnh lực chính hắn thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên hắn muốn dốc hết hết thể tế đạo đập nồi dìm thuyền không thành công tiện thành nhân bây giờ tiên giới vừa mới khôi phục tiên lực hoàn cảnh nhất là nồng hậu dày đặc thiên địa vận may hiện hiện hắn biết đây là mình cơ hội cuối cùng hắn khí huyết đã khô bại nhưng lần này không thành công sẽ không còn tế đạo cơ hội quang đời còn lại chỉ có thể khuất tại thời gian cổ lộ nửa đời gần chết phảng phất người chết sống lại ta không cam l ò n g muốn siêu thoát thái cổ tiên đế giống to thiên khung phía trên vậy mà hiển hóa ra một đạo lồng giam vô số gông xiềng ở trong đó hiển hóa giam cầm tại thái cổ tiên đế thân thể bên trên cái này cái này cái này đây là tình huống như thế nào đại đa số tu sĩ tất cả đều nhìn m ộ n g bọn hắn trước đó ngay cả tiên đế đều không thể gặp đôi trước mắt tình huống tự nhiên không thể nào hiểu được chỉ có một ít hiểu rõ thái cổ bí mật cường già sắc mặt đại biến truyền thuyết là có thật chúng ta sinh ra liền bị một loại nào đó không cũng biết gông xiềng trói buộc trung thân vì phạm trần không được siêu thoát đây là lồng chim cũng là một loại n g ư ờ n rủa hắn muốn trung cực một càng liều mạng một lần hoặc là như vậy tế đạo siêu thoát hoặc là hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu chơi ạ tế đạo ba tất cả mọi người rung động toàn thân đều kích động run g dậy tiên g i ớ i khôi phục quả thực để cho người ta khai nhàn giới vậy mà đảo mắt liền có người muốn khiêu chiến đột phá tế đạo cảnh diễm tiêu hoa vũ bạch đấu vi chờ tất cả đều ngưng thần trú mục vô cùng chú ý nhìn xem tế đạo cảnh giới đối bọn hắn mà nói cũng vô cùng thân ý chưa hề tiếp xúc qua lúc này thái cổ tiên đế đột phá kinh nghiệm đối bọn hắn tới nói vô cùng quý giá dù sao theo sư phụ kia lời biếng tính tình sợ là cũng lời nhiều nói với bọn hắn đến lúc đó tế đạo cũng toàn phải dựa vào chính bọn hắn cái này gông xiềng và lồng giam thuần dương long vương kim ô chiến thần côn bằng tiên đế chợt đều sắc mặt khó coi đến cự c hạ cậu nữ g từng có mây chúng ta đều p h à n trần lâu k h ố n lồng chim bên trong không thể được tự do hôm nay rốt cục chứng kiến câu nói này tại đột phá tế đạo thời điểm thật có lồng giam hiền hóa có gông xiềng tại trói buộc đến cùng là ai hoặc là nguyên nhân gì đưa đến loại tình huống này trong mọi người tâm hoảng sợ cảm thấy một loại khó nói lên lời đại khủng bố cái này vô hình công xiềng vậy mà buộc chặt tại mỗi người trên thân mà mọi người tất cả đều không tự giác chỉ có thiêu đốt cực đạo liều chết tế đạo thời điểm mới có thể hiện hiện nhìn thấy phá cho ta thái cổ tiên đế điên cuồng hắn lấy thiêu đốt cực đạo vì hòa diễm muốn hòa tan trên người xiềng xích hắn lấy tự thân sinh mệnh vì năng lượng tại quần bạo nện gõ lồng giam g i a n giác g một chút nhỏ bé xiềng xích bắt đầu vỡ vụn nhưng này kiên cố lồng giam lại không n h ú n í c h tí nào ta qua khâu m ụ sinh mệnh lực không đủ thái cổ tiên đế rõ ràng chính mình hy vọng thành công cũng không lớn tế đạo như cá chép vượt long môn một khi thành công liền có thể siêu thoát phảm trần hóa linh tiên tế đạo muốn đem trước đó phảm trần bên trong hết thảy l ĩ n h nộ tất cả đều thiêu đốt thành cho tàn liều một lần đánh nát lồng giam cơ hội cái này cỡ nào hung hiểm một cái sơ sẩy liền muốn thân tử hồ diệt một trăm cái người khiêu chiến bên trong lại có thể có mấy người thành công càng là tuổi trẻ sinh mệnh lực càng là tràn đầy người khiêu chiến tế đạo cảnh lúc liền sẽ càng nhẹ nhõm mà ta đã gần đất xa trời nửa chết nửa sống thái cổ tiên đế ánh mắt điên cuồng mà thì tính sao ta không cam lòng sinh mệnh của mình cứ như vậy tàn biến tu hành tu hành nghịch tiên cải mệnh ngươi dùng xiềng xích cầm tủ để cho ta vĩnh viễn cam làm phẳng trần tuyệt không chẳng cần biết ngươi là ai ta đều muốn nghịch tiên một hồi ta muốn siêu thoát cho ta phá ba hắn triệt để thiêu lốt mình nhiệt độ quá cao tự thân huyết đục đều k h ô bại hòa tan hắn b ạ c h cốt chống đỡ lấy dập nát thân thể cũng bắt đầu màu đen thành than tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ đem mình tươi sống đốt thành cho bụi trở thành tế đạo lồng giam bên trong tàn xám phanh phanh phanh hắn dốc hết, hết thể liệu mạng các kim loại quanh thân toàn bộ xiềng xích chỉ có kia lồng giam vĩnh hằng kiên cố vô luận hắn như thế nào chấn động lại nhiều c ù n g bạo cũng vô pháp dung chuyển ai thái cổ tiên đế cắn răng tóc của hắn đều đốt k h ô bại quanh thân tàn phá xương cốt đều cháy đen hắn thở dài một tiếng biết mình chú định thất bại không cách nào tế đạo siêu thoát và o khoảng lồng giam bên trong t h à n h trò lấy phạm trần bỏ mình đi tại thái cổ đại chiến bên trong bị đại địch gây thương tích hao tổn thọ nguyên không thể không sớm tiến vào thời gian cổ lộ kéo dài tính mạng đến mức không cách nào tế đạo siêu thoát nhưng ta dứt h o á t một lần nữa ta còn là đồng dạng lựa chọn muốn trách liền trách ta thiên phú không đủ đi hắn ngừng thế công đôi mắt bình t hồi tưởng cả đời này đã từng có thiếu niên k h í phách đã từng vì thủ hộ cố thổ thân nhân đại chiến nở rộ qua cũng sống t ạ m qua cuối cùng có thể lại nhìn một chút phồn thịnh t i ê n giới vì mình nhân sinh trung cực đánh cược một lần cũng là đầy đủ hắn nghĩ nghĩ quay người nhìn về phía lâm dương nếu không phải cái này thiếu niên thần bí xuất hiện hắn ngay cả tế đạo cơ hội cũng sẽ không có cái này nhân sinh đánh cược lần cuối ra trận thoán là hắn ban tạo t i ê n bối bãi biệt thái cổ tiên đế cúi giặc người giải quyết xong tâm sự k h a n h chân ngồi xuống chờ đợi tử vong lúc độ tiếp người khác không cách nào nhúng tay cho dù lâm dương thật sự là tế trên đường g i á m t ù y tiện trộn lẫn tay người khác tế đạo quá trình cũng sẽ liên lụy cực lớn nhân quả tao nộ kinh khủng chẳng lành sẽ chết quỷ dị mà thảm liệt điều này tại thái cổ liền đã được chứng thực cho nên tế đạo là một con đường không có lối về chính hắn cũng rõ ràng cái này liền từ bỏ sao trong sáng ý cười tại hắn nhắm mắt thời điểm chuyển đến thái cổ tiên đế đế khu chấn động đột nhiên mở hai mắt ra phát hiện lâm dương đã đi tới hắn lồng g i a m bên ngoài tiền bối không thể thái cổ tiên đế kinh hãi lâm dương thế mà muốn vì hắn trộn lẫn tay tế đạo quá trình sao vậy sẽ trêu chọc đến không thể tưởng tượng đại huy kỵ không sao lâm dương đứng c h ắ p tay cái này lồng giam vốn là bất công biểu tượng hôm nay ta liền vì ngươi san bằng cái này bất công dứt lời hắn một cước đạp xuống thái cổ tiên đế trước mặt lồng giam ẩm vang vỡ vụ ba chương 645, t i ê n giới ta cái lồng chương 645, t i ê n giới ta cái lồng cái gì thái cổ tiên đế con người chấn động tất cả mọi người nhìn động phàm trần lồng giam vậy mà liền dạng này bị một cước đạp vỡ đây quả thực không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi phải biết giúp người đậu i ế p cực kỳ khó khăn muốn gánh chịu giá cả to lớn cái này lâm dương không riêng gì thực lực cường đại quyết đoán cũng mười phần a lại dám đi t r e o chọc tế đạo cấp bậc kiếp nạn nhân quả vê anh mọi người ở đây nghị luận ở giữa một loại khó nói lên lời băng lãnh cùng sợ hãi từ trong lòng mọi người dâng lên cái loại cảm giác này phi thường khó chịu dường như sau một khắc liền sẽ đ ư ợ tử nhưng bọn hắn kinh hoàng tứ phương lại phát hiện khắp nơi không có bất kỳ biến hóa nào không phát hiện được bất luận cái gì sợ h ã i nguyên do đây là tình huống như thế nào bọn hắn kinh hoàng không chừng chỉ có lâm dương thái cổ tiên đế ngầng đầu thái cổ tiên đế bây giờ đánh nát lồng giam thoát ly phẳng chữ đã chân chính siêu thoát trở thành tế đạo cảnh giới sinh linh chỉ cần hắn dọc theo tế đạo con đường đi đến cuối cùng liền có thể tự nhiên siêu thoát vì linh tiên gian g giác. tiên giới phía trên vỡ ra một đạo u minh khe hở kia khe hở chỉ có siêu thoát sinh linh mới có tư cách nhìn thấy không tại phạm trữ phạm trù bên trong ở vào cao hơn chiều không gian bên trong kia khe hở ngang qua vô tận tinh vực đột ngột xuất hiện tản m á t ra khí tức hủy diệt suy suy kia khe hở chậm rãi mở ra lộ ra bên trong vô tình con người n g u y ê lai cái này vượt ngang không biết nhiều ít tinh vực khe hở lại là một con con mắt cái này đôi mắt không biết từ nhiều chỗ xa xa dò tới phảng phất tại nhìn xuống toàn bộ hoàng vũ lạnh lùng mà vô tình ông kia đôi mắt trong nháy mắt khóa chặt lâm dương lộ ra sắc cơ giúp người siêu thoát lồng chim tội nghiệt vô thận làm trái luật pháp thân hồn nên bị diệt ông kia đôi mắt bên trong đ ỗ n g nhiên phun ra một cỗ không thể nào hiểu được ba động thiên đạo tại cái này ba động trước mặt yếu ớt như tờ giấy trong nháy mắt vỡ nát toàn bộ tiên giới khôi phục chi thế cũng vì đó đình trệ p h ả n phất muốn bị cưỡng chế đông kết cọ a thái cổ tiên đế thấy cảnh này kém chút trực tiếp bị dọa điên dồi đời này của hắn trinh chiến qua sống tạo qua c h ậ p trung lên xuống tâm cảnh đã cực kỳ cứng cỏi lại tại nhìn thấy cái này đôi mắt trong nháy mắt sợ h ạ i đến cơ hồ điên cuồng phảng phất thấy được không thể nhìn thẳng trí cao kinh khủng các ngươi định r a quy củ coi là người khác liền đều muốn tuân thủ sao diễn ta ngươi ngược lại là rất có dũng khí lâm dương cười nạo một tiếng nhấp chỉ h ư ớ n g trời suy vô biên kiếm khí hội tụ chặt đứt thời không kiếm mang kia không có gì không phá không thể ngăn cản hôn đột đều ma diện t i n h không đều đứt đoạn kia minh mông ba động bị một kiếm chém vỡ kiếm thế không giảm đâm thẳng nhập vũ trụ tinh hà a ba sâu trong tinh không chuyển đến một tiếng kêu đau màu bạc trắng huyết dịch từ kia to lớn đôi mắt bên trong chạy xuôi ra một kiếm này trực tiếp đem tia tinh không bên trong cự nhãn đâm ngủ. làm sao có thể tiên giới phế tích thôi lại còn có thưởng nhiệt cường đại như thế ba tinh không bên trong thanh n â m đều cùng bảo hắn không ngờ tới vậy mà thật sự có sinh linh có thể chọc mù hắn một con, con mắt lần này lưu ngươi một mạng trở về nói cho ngươi đồng bạn tiên giới ta che đậy lần này ta chỉ phế ngươi một con mắt n h ư còn dám xâm phạm ta sẽ không lưu tỉnh đưa một kiếm c h ẳ n ngươi lâm dương đứng chắc tay từ đầu đến cuối liên y bảo cũng không từng quáy vững như thái sơn Đáng sâu trong t vũ trụ lại truyền tới một tiếng kêu thảm mà lớn dòng máu màu bạc rơi xuống nước mà xuống hóa thành vô số lạm ấn bị tiên giới hấp thu tiên giới khôi phục tiên lực lập tức lại thịnh vượng mấy bậc cái này rất đáng sợ một cái đại giới khôi phục chi lực cũng chỉ là bởi vì thụ thương vẩy xuống máu tươi liền trở nên cường thịnh hơn một cái cấp bậc bản thân kinh khủng khó có thể tưởng tượng ta dựa vào thái cổ tiên đế há hốc miệng một mặt đờ đất quan sát toàn bộ hành trình cả người đều dọa m ộ t bức vừa rồi kia to lớn đôi mắt là cái gì chỉ là nhìn qua hắn cơ hồ liền muốn điên cùng phạm nhân đối mặt tiên đế cảm giác tuyệt vọng kia sinh linh chỉ là vẩy xuống máu liền để tiên giới được k ích lợi vô cùng kia rốt cuộc là tồn tại gì cùng l ồ n g giam có quan hệ sao trật tự quy tắc có thể nói tràn đầy thần bí để hắn cái này đến từ thái cổ tiên đế đều không thể nắm lấy khó mà đón được nhưng chính là như vậy một cái không thể tưởng tượng tồn tại ngay tại trước mắt hắn bị đâm m ù một con mắt còn bị truy kích trọng t h ư ơ n g vẩy xuống bành trướng ngân huyết như biển tiền bối thái cổ tiên đế thật lâu mới dám chuyển động cứng ngắc cổ nhìn xem bên cạnh thiếu niên áo trắng tay đều đang phát run lúc đầu hắn còn tưởng rằng rốt c ụ c tế đạo không nói đ u ổ i kịp tối thiểu cũng hẳn là có thể nhìn thấy lâm dương bóng lưng nhưng giờ khắc này hắn mới ý thức tới mình đi càng cao chỉ càng phát ra hiện lâm dương nguyên lai đứng ở cao hơn chỗ không cách nào tưởng tượng a hắn lắc đầu phát ra từ nội tâm tán thưởng chưa tế đạo lúc gặp ngại như hết ngồi lấy giếng bây giờ tế đạo mới cảm nhận được ta tại trước mặt ngài bất quá là một hạt phụ dù gặp thương thiên a thái cổ tiên đế dở khóc dở cười ta cổ một là thật phục ha ha cũng liền vẫn tốt chứ lâm dương cười lắc đầu hắn cho mượn một ít quy tắc chi lực nhìn xem dọn người trên thực tế chỉ là cái hồ giấy không có ngươi nghĩ mạnh như vậy a cái này cổ liên tiếp ngay cả khoát tay biết lâm dương là đang an ủi hắn tia thần bí đôi mắt cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu hắn không rõ ràng nhưng cũng có thể cảm ứ n g ra đến đối phương muốn giết hắn bất quá là chừng một chút sự tình trên l ạ không là bình thường lớn khả năng đối với lâm dương loại này không tại lẽ thường bên trong đại lao trong mắt đối phương không tính mạnh nhưng đối với hắn cái này vừa mới tế đạo tu sĩ tới nói k i a đôi mắt chủ nhân tuyệt đối là cao không thể chạm tồn tại ai núi cao còn có núi cao hơn tu hành càng đi về phía sau càng cảm thấy thiên địa sự rộng lớn người chi nhỏ bé a cộ một lòng sinh c ả m khái mình truy cầu cả đời tế đạo cảnh giới bây giờ rốt cục đặt chân vốn hẳn nên vui sướng vô cùng tự tin nhân sinh đạt đến đ ỉ n h phong nhưng vừa rồi một màn này lại làm cho hắn triệt để thanh tỉnh cho dù là tế đạo sinh linh tại trên con đường tu hành cũng vẫn là cái học độ a mới một thằng a hưởng hợp bảng tháng trước phía trước hai trăm n h ì n tháng này có thể hay không tiến trước một trăm cầu khen thưởng và khen ngợi nhà chương sáu trăm bốn mươi sáu đầy trời anh hào hóa kiếp cho nhất tướng công thành vạn quốc khô chương sáu trăm bốn mươi sáu đầy trời anh hào hóa kiếp cho nhất tướng công thành vạn quốc khô vừa rồi xảy ra chuyện gì giống như có một loại cực đoan đại khủng bố đang ngó chúng ta ta phảng phất đều phải chết nhưng rất nhanh liền lại biến mất không thể nào hiểu được các t ộ c cao tầng tất cả đều m ở p bức bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một loại trong còi u minh đại khủng bố nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy mà lại cảm giác k i ê một cái t r ớ c mắt mà qua bọn hắn đều là tu tiên giả không tin cái gì h ảo giác đều rõ ràng vạn sự tất có nhân quả nhưng bọn hắn cuối cùng không biết rõ đây hết thể đến cùng là vì cái gì chỉ có thể hậm hực lắc đầu đem nghi vấn trôn ở trong lòng đều suy đoán phải cùng lâm dương cưỡng ép giúp thái cổ tiên đế đánh vỡ phạm tiên lồng giam có quan hệ tiểu dương mới vừa rồi là lâm vô thần liên tục truyền âm lâm dương mỉm cười có cái mắt không mở ra hỏa tìm đến phiền phức mà thôi ta đã đều giải quyết không cần phải lo lắng siêu thoát tiên linh trở lên cấp bậc giao thủ bình thường đều tại cao hơn triệu không gian bình thường sinh vật liền cảnh giải đều lý giải không được càng không cách nào trực tiếp nh chỉ có siêu thoát sinh linh nguyện ý tại trong hiện thực hiện hết lúc mới có thể bị bình thường sinh vật quan trắc đến nếu không cho dù là cực hạn tiên đế cũng vô pháp chân chính nhìn thấy siêu thoát sinh linh tồn tại k i a đôi mắt chủ nhân hy vọng bảo trì thần bí để tiên giới sinh linh cảm thấy trong cõi u minh sợ hãi đương nhiên sẽ không chân chính hiển hóa vậy là tốt rồi lâm vô thần chờ nghe được một mặt một bức bất quá cũng minh bạch vừa rồi tiên giới lại kinh lịch một trận kiếp nạn mà nơi xa yêu tộc tiên đế các tộc các chiến sĩ thì kích động đến cực hạn đối bọn hắn mà nói vừa rồi hết thảy quy kết chính là chứng kiến một vị tế đạo sinh linh sinh ra tế đạo cảnh xen vào p h à m trần cùng siêu thoát ở giữa là sinh mệnh cấp độ chân chính mạnh lên cho dù tại thượng cổ cũng chỉ là theo lời đồn đãi bí ẩn xuất thủ qua mấy lần chưa hẳn chân thực tồn tại trong mắt bọn hắn hôm qua còn tưởng là thế không tiên đế hôm nay liền tận mắt chứng kiến một vị tế đạo sinh linh sinh ra cái này quá mức có lực trúng kích để cho người ta cảm thấy lưng run lên quá tốt rồi côn bằng thiên yêu tộc truyền kỳ tiên đế đều vô cùng vui sướng tối thiểu chứng minh bây giờ tế h đạo này thật thay đổi tế đạo cũng không phải là hư ả o là có thể đ ặ chân chỉ là tế đạo chân rất k h ô n hiểm cho dù là vị này thái cổ tiên đế nếu như không phải lâm đại nhân hỗ trợ cũng chú định trở thành kiếp cho thân tử đạo tiêu trong bọn họ tâm hỉ duyệt lại nặng nề kích động lại lo lắng vô cùng mâu thuẫn cực hạn tiên đế lúc trước cũng đã là bọn hắn trung cực truy cầu có thể trở thành cực hạn tiên đế đối bọn hắn mà nói cũng đã đầy đủ huy hoàng nhưng này cũng bất quá là tế đạo nhân trận khoán mà thôi thái cổ tiên đế tích lũy vô tận tuyến nguyệt tại thái cổ cũng đã là cực hạn tiên đế tế đạo vẫn như cũ thập tử vô sinh có thể thành công thuần p h là bởi vì lâm dương tại mới có thể nịch t i ê n đánh vỡ lồng giam cuối cùng tế đạo tu là khó càng đi về phía sau bởi vì bọn hắn còn trẻ tự tin nhân sinh không cực hạn chỉ để ý tu hành hạn mức cao nhất cao bao nhiêu chỉ chờ mong đi đến đỉnh phong đến cỡ nào phăng quang lão bối tu sĩ đều tại cảm khái tu hành tàn khốc cùng gian nan lắc đầu thở dài tuổi trẻ thiên kiêu nhóm thì đều phấn chân kích động làm tế đạo sinh linh sinh ra mà gieo họ phiến chiến trường này vườn vui đan sen hô hô đúng vào lúc này tiên đế quen hương khí phun ra ngoài hóa thành vô tận tinh hoa phương g i hào quang đầy trời kim hoa lóa mắt Ừm. lâm dương túi đầu nhìn lại hài lòng nhẹ gật đầu phân canh khai tiệc hắn vung tay lên bắt đầu chia phát mỹ thực trận đại chiến này dựa theo công lao sắp xếp có người ăn thịt có người gặm xương cốt có người ăn canh nhưng dù sao cũng là tiên đế làm thức ăn tải nấu chín món ngon dù là chỉ mò được một mục canh cũng là nghịch thiên đại tạo hóa đủ để cho tu sĩ tầm thường nộ đạo phi thăng để tuyệt đỉnh thiên kiêu tham gia pháp phá cảnh để dàn mua tu sĩ bổ túc căn cơ khí huyết yêu tộc tiên đế bản thể đều vô cùng to lớn khả năng có mấy vạn g i ả m thậm chí trăm vạn g i ả m căn bản ăn không hết một chút bất hủ tiên tộc vội vàng triệu tập trong tộc vạn cổ t i ê n kiêu đến đây dự tiệc hưởng thụ chỗ tốt ăn ngon ăn ngon đời này chưa hề nếm qua như thế mỹ thực không hưởng công đời này a cơ tinh hà ăn miệng đầy chảy mỡ trong lỗ chân lông thanh khí bốc lên há mồm liền có kim hà dâng trào ra ngoài ăn ít một chút ngươi một cái nho nhỏ tiên hoàng hưởng thụ tiên đế huyết m ụ sao đừng một ngụm đem mình cho ăn bể b ụ n lạ tiểu mập mạc ngay ngắn im lặng nói ngươi tu vi mạnh hơn ta, ở đâu? Dựa vào cái gì công kích ta? chỉ bằng ngươi béo sao cơ tinh hà p h ả n kích ừ không phục chúng ta thiên khung một trận chiến ngay ngắn bị chửi là phi tử tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên Tốt. vừa vặn đã ăn xong cái này tiên đế huyết đ ụ c toàn thân khí huyết như than lửa tại đốt đang muốn cùng người luật bàn đem khí huyết b ả o dược dược lực hoàn toàn phát huy ra cơ tinh hà đại hỷ trực tiếp xuất thủ cùng ngay ngắn tại trong v ò n g trời chiến đấu không chỉ là bọn hắn không ít các tộc thiên tiêu giờ phút này đều lựa chọn tại chiến đấu hoặc là nội đạo bởi vì bọn hắn thật sự là khó mà áp chế ăn xong tiên đế huyết nục về sau tia kinh cùng khí huyết thủy triều nhất định phải làm chút gì phát tích lão ca bọn hắn làm sao dã man như vậy vì cái gì ta ăn cái này tiên đế huyết nhục đã cảm thấy rất bình thường cũng không có cái gì khí huyết dâng lên cảm giác lâm cựu nguyệt tùy ý giơ lên một khối to lớn đ ổ n g c ố t đ ụ c một ngụm liền n u ố t lấy đầu lớn khối thịt nghiêng đầu hỏi lâm dương cười cười ngươi đi theo ta cầm nhiều ít nịch thiên cơ duyên chỉ nói trước đó tại n g u y ệ t hoa đ ả o ngươi hấp thu kê ma thần chi huyết liền đem thân thể của ngươi thăng hoa nhiều ít cấp độ ngươi coi như ăn một miếng rơi một cái tiên đế thân thể của ngươi cũng sẽ không tiêu hóa không xong lâm c ự nguyệt nhẹ gật đầu khi còn bé ra ngoài tìm ca ca cũng bởi vì ngâm mình ở tiên tiệu trong hầu ngủ tám năm đằng sau lại tại đế lộ đạt được rất nhiều cơ duyên còn có nguyệt hoa đảo bên trên ma thần chi huyết v v bây giờ s á t thực đã đầy đủ k h á i thai tiên đế huyết nục cùng lúc trước những cơ duyên kia so sánh s á t thực không tính là rất sáng trói thì ra là thế lâm cựu n g u y ệ t nhẹ gật đầu có lâm dương cho những cơ duyên này trong cơ thể nàng căn bản không thiếu năng lượng chỉ cần cảnh giới lính nộ g liền có thể trực tiếp thăng cấp mà cảnh giới phương diện nàng gần nhất đang cùng chuyển kỳ tiên đế chuyển thế thân bạch âu vi tiên tổ truyền thừa y bắt người rừng sắp mưa cùng một chỗ tu hành đối cảnh giới lính nộ có hai vị này dốc lòng dạy bảo cũng là một đường bay tá có thể nói nàng gần nhất tu hành đường quả thực là một đường được cử đi b ậ t học cũng không nhất định có nàng tu hành nhanh mượn tiên giới khởi động lại vận may nàng bây giờ đã đ ạ t đến hợp nhất cảnh t i ê n chủ sắp bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới ừm cái này tiên đế huyết nhục quả thực ẩn chứa năng lượng to lớn chủ yếu nhất là bên trong còn có một số cực đạo đạo ngân có lẽ ta có thể nhờ vào đó đột phá đến chuẩn tiên đế lâm cựu n g u y ệ t đôi mắt sáng lên tiên đế năng lượng đối với nàng mà nói không tính là cái gì hiếm lạ dù sao ma thần chi huyết bên trong năng lượng ẩn chứa so tiên đế trong máu thịt cao cấp hơn nhiều hơn trọng yếu nhất vẫn là bên trong đạo ngân có thể để nàng đối đạo pháp cảnh giới lĩnh n g ộ nâng cao một bước những n à y đồ nhà quê ngay cả tiên đế huyết nục cũng chưa từng ăn cắt a ô d i ệ p tiêu h o a vũ bạch đấu v i mấy cái tiếp cận một bàn các nàng đi theo lâm dương hoặc nhiều hoặc ít đều nếm qua tiên đế đây cũng không phải là là bọn hắn sơ thể nghiệm lâm dương đồ đệ chính là ngưu bức không so được một chút bất hủ tiên t ộ c tiên kiêu hậu bối đều cảm k h á i không ngừng hâm mộ bất quá bọn hắn cũng rất cảm ơn lâm dương không phải đời này có thể ăn được hay không đến tiên đế huyết nục cũng không biết đâu hô hô cái này huyết nục bảo dược dược lực quá vật lên diệp tiêu cảm giác toàn thân viêm đế huyết mạch hoang cổ thần thể đều nhanh ép không được cảnh giới tại sao động vừa v ậ n mượn tiên giới khôi phục vận may cùng khắp thiên thần lực lần này nhất định phải có một cái cự đại nhảy lên mấy người đều ánh mắt sáng rực n h i ệ t tình mà m ư ờ i phần lâm dương cảnh giới quá cao bọn hắn làm lâm dương đ ộ nhi thị nữ đều rất có áp lực muốn mau chóng tu hành đến chỗ càng cao hơn đổi kịp lâm dương bước chân mà bây giờ hiển nhiên là cơ hội tốt nhất chương sáu trăm bốn mươi bảy hồ sư không khuyển độ a chương sáu trăm bốn mươi bảy hồ sư không khuyển độ a hắn trước hết nhất đột phá bước ra một bước cũng đã tại tiên thánh cảnh bên trong vô tận tiên lực tại hội tụ hắn tại tiên thánh cảnh bên trong đi càng phát ra xâm nhập đ ằ n mắt liền tới đến tiên thánh vương cảnh giới lâm dương lạnh nhạt nhìn xem một màn này uống rượu ăn thịt thần s ắ c bình tĩnh hắn từng cho các đồ đệ cơ duyên đều là vượt qua bọn hắn trước mắt cảnh giới tiêu chuẩn có những cơ duyên này làm cơ sở nhiều thăng một chút cảnh giới cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tu hành c ă n cơ dầm, dầm dầm giờ khác này rất nhiều người đều bắt đầu đ ậ kiếp tiên đế huyết nhục tăng thêm tiên giới khôi phục khí vật tiên lực song trọng gia trì đột phá quá qu không đáng giá nhắc tới diệp tiêu lắc đầu bình thường cướp với hắn mà nói thật sự là quá yếu căn bản không có chút ý nghĩa nào hắn đi nhục thân thành thánh đạo đường lại người mang hai đại vô địch thể chất lại có đồ long thuật tắm rửa long huyết dị h o a t r ở thân thể thật sự là quá mạnh hoàn toàn không sợ lôi k i ế p dù là nhằm vào nhục thân thành thánh lôi kiếp đã tăng cường qua với hắn tới nói vẫn như cũng là gãi ngương nữa một bên hoắc vũ không nhín được ho khan đại sư huynh ngươi có việc diệp tiêu xứ sở liên tục hỏi ta khuyên ngươi tiểu tử được tiện nghi chớ bán oan coi như thật cảm thấy cái này lôi kiếp đơn giản cũng không cần bộc lộ ở trên mặt không phải có ngươi quả ngon để ăn hoắc vũ âm thầm truyền âm đây đều là sư huynh huyết lệ của ta kinh nghiệm à, ngươi không muốn lơ lễm a diệp tiêu b i ế n sắc sẽ như thế nào hoắc vũ lắc đầu thở dài bất quá không đợi hắn phát biểu một đạo kim sắc thần p h ù liền từ đằng xa bay tới dán tại diệp tiêu phía sau lưng hoắc vũ thấy thế không lên tiếng sư huynh sẽ như thế nào a n g ư ơ i tại sao không nói chuyện sư huynh ngươi nói một câu a diệp tiêu trong lòng càng ngày càng không chắc liên tục truy vấn không cần nói đã chậm hoắc vũ lắc đầu nhìn xem diệp tiêu phản phất một vị lao trung y bắt mạch về sau nhìn một vị được bệnh bất trị bệnh nhân có a sư huynh ngươi đ ừ n g dọa ta diệp tiêu sắp bị sợ quá khóc sau một khắc trên bầu trời kiếp vân lập tức cường thịnh vô số đường kính mở rộng gấp trăm lần uy thế tối thiểu tăng vọt v ạ n lần ngoa tạo cái này tình huống như thế nào diệp tiêu kêu sợ hãi tự cầu phúc c ã sư đệ hy vọng ngươi người không có việc gì hoác vũ xoay người không muốn lại nhìn đây đều là hắn lúc đến đường các sư đệ xem ra cũng không thể ngoại lệ rầm rầm kinh khủng lôi kiếp từ trên bầu trời rơi xuống bảy sát thần lôi chấn động đến không gian đều run dày cái này tình huống như thế nào đây là tiên thánh vương nên có l ô i k i ế p tại sao ta cảm giác so ta độ hợp nhất cảnh tiên chủ cấp còn kinh khủng quá xui xẻo a ra hòa này tất cả mọi người mậu bức chờ thấy rõ người kiên là lâm dương đồ nhi về sau nguyên bản vui cười đều biến mất ngược lại trở nên tán thưởng không thôi không hổ là lâm đại nhân đồ đệ chính là có quyết đoán lúc đầu cho là hắn là không may bị thiên đạo động kinh trừng phạt hiện tại xem ra hắn hẳn là tự nguyện kích hoạt lên siêu cấp thiên tiếp không phải không đủ để ma luyện đục thể của hắn ai bội p h ụ hồ sư không chó độ a cũng chỉ có lâm đại nhân dạng này cơn giả mới có thể bồi dưỡng được như thế biến thái đ ồ đệ thế mà tự tin đến chủ động dẫn phát khủng bố như thế kiếp nạn tất cả mọi người xúc động tán thưởng ở vào trong đó diệp tiêu ra chóc thịt bong gao thét lớn ta không phải ta không có các ngươi đừng nói xấu ta đáng tiếc thanh âm của hắn tại vạn lần lôi tiếp phía dưới yếu ớt như mô kề căn bản không thể bị ngoại nhân nghe được ừng cái này còn tạm được nơi xa lâm dương mỉm cười gật đầu hắn vừa rồi cho diệp tiêu phía sau l ư n g thiếp chính là đã từng cho hóc vũ tặng cho qua chu thần phụ lục vừa này mang theo có thể dẫn động tối thiểu vạn lần trình độ kinh khủng lối tiếp nếu là vận may vào đầu ước lần cũng có nói ai nha ngẫu nha ta dựa vào a diệp tiêu mới vừa rồi còn tự tin tức đ ỉ n h phong lúc này trực tiếp bị điện giật rút điên nhai răng trận mắt k ê u to lúc này lôi k i ế p quá kinh khủng tuyệt đối không chỉ vài lần coi như hắn nhục thân vô địch cũng gánh không được bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng b ả y sát thần lôi gánh vác về sau tại hắn trong máu thị tần núp xuống tới hóa thành tinh thuần nhất lôi tinh không ngừng rèn luyện thân thể của hắn để thân thể của hắn càng thêm cường đại đáng sợ tại sương vỡ chúng sinh tái tạo niết bản cơ duyên này người khác cầu đều cầu không đến a ai không có cách vi sư chính là quá bảo vệ những n à y đồ nhi lâm dương uống một ngụm tiết cựu khét cười nói ầm ầm rất nhanh thanh khâu cựu vĩ phượng vũ chờ tiên tộc vạn cổ thiên tiêu cũng bắt đầu đột phá độ k i ế p cả phiến thiên địa đều tại đột phá thiên kiếp phảng phất trúc mừng pháo đốt đồng dạng tại bốn phương tám hướng bạo động để cho người ta rung động hoác vũ bạch âu vi lâm cựu nguyện d ừ n g sắp mưa mấy cái thì là gì loại bọn hắn tự thân cảnh giới đã sớm đủ rồi năng lượng cùng lên đến tu vi đột phá nước chạy thành sông tự nhiên cũng không tồn tại kiếp nạn gì đến khảo nghiệm bọn hắn phải trăng học cách cho nên bọn hắn mặt ngoài nhìn xem rất bình tĩnh vui chơi giải trí đang tắng g trên thực tế đột phá nhanh nhất chính là bọn hắn thuộc về là tiếng t r ầ m phát đại tài ừ n cái này hồ ly chân ăn ngon thật rất ngon n h a ta đã chuẩn tiên đế lâm cựu n g u y ệ t thầm nói coi như không tệ bạch đầu vi he m i ệ n g cười trên thực tế nàng đã chuẩn tiên đế thất trọng c á c t ỷ t ỷ thật tuyệt d ừ n g s ắ p mưa so với ngón tay cái trên thực tế nàng đã chuẩn tiên đế viên mãn hoác vũ vùi đầu công an không dám nói lời nào bởi vì một bản này bên trong chỉ có hắn còn tại tiên chủ cành bên trong dãy r u ộ thật sự là chiều khí phồn thịnh muôn hình vạn trạng a lâm vô thần cảm khái lúc đầu đối với kế tiếp quỷ dị đại chiến nội tâm của hắn rất bi quan cảm thấy rất khó thủ thắng dù sao thời gian trước những cái tia nguyên tổ đều ở thời điểm tiên giới cỡ nào cường thịnh đối mặt bị nạn một chi dò xét tiền trạm bộ đội đều chỉ là thắng thảm một thế này làm sao có thể thắng nhưng nhìn trước mắt một màn này nội tâm của hắn lại dâng lên hy vọng toàn thân máu đều lại lần nữa sôi trào lửa nóng muốn đi chinh chiến vì những n à y hậu bồi chống lên một mảnh bầu trời cho bọn hắn thời gian không gian để bọn hắn chân chính trưởng thành ngay tại một mảnh vui vẻ phồn vinh thời điểm quanh mình nhiệt độ lại tại cấp tốc giảm xuống tất cả mọi người phát giác không thích hợp đôi mắt nhìn về phía nơi xa đó là cái gì có người kinh hô là từng tất hàn băng chiến mã những này chiến mã uy nghiêm mà kinh khủng móng ngựa trổ đến băng phong ước và dặm cái này một đội hàn băng chiến mã từ xa không mà đến đông kết hết thảy sơn hà tất cả đều che kín băng tinh c à n k h ô n thảm đạm phản phất tại tuyên n g cáo cực hàn tận thế đến Vì thế chi đáng sợ khiến tham gia qua quỷ dị chiến trường rất nhiều tiên đế đều đọc dung đây đều là người nào đông đảo tiên đế kinh nghi bất định từ thượng cổ đến nay chưa từng nghe qua có cái nào đó thế lực có được khủng bố như vậy một đội k � binh chỉ có thái cổ tiên đế cổ trao mày suy tư về sau con ngươi co r ụ t lại chẳng lẽ là bọn hắn sự tình có chút không ổn chương sáu trăm bốn mươi tám một cơ hội cuối cùng chương sáu trăm bốn mươi tám một cơ hội cuối cùng đông đông đông hùng tráng hàn băng kỵ binh dung s ụ thiên khung móng ngựa đất đất như vạn chống cùng v ă n g lên một chút tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ chỉ là nghe được cái này tiếng vó ngựa liền sợ vỡ mật nát không thể thừa nhận thần hồn đều muốn ma diệt ông một chút tiên đế nhữ mày mở ra quanh thân khí thế đem t i ê kinh khủng hàn băng chiều cường chi vi ngăn cản bên ngoài nhưng theo kia chiều cường tới gần hàn khí c à này g t đối tiên đế tới nói ngược lại là không quan trọng nhưng đối với tu sĩ tầm thường tới nói cũng quá mức trí mạng bất quá vẹn vẹn chỉ là xa xa mà đến tiến quân hàn khí liền làm cho tiên đế không thể không dùng bí thuật đến bảo hộ thuộc hạng chi này hàn băng kỵ binh cường hãn có thể nghĩ quả nhiên là bọn hắn cổ trong này xa xa thấy được tiêu kỵ binh triều cường phía trước một đạo tung bay chữ tiên quân kỳ tiêu quân kỳ bên trên lãnh tinh phiếu đảng mỗi một hạt nhỏ bé băng tinh đều là từ một viên vực ngoại hàn băng lớn tinh luyện chế m à thành vô số băng tinh tung bay cái này quân kỳ phảng phất mang theo một vùng ngân hà mà đến làm cho người nhìn mà phát khiếp trên quân kỳ thêu lên hai cái bá khí chữ lớn sông băng t i ê n bối ngài biết cái này thần bí đại quân nơi phát ra côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế rung động liên tục hỏi ừng hẳn là băng hà q u ố c huyền băng long cưới c ổ một thanh âm nặng nề sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng băng hà cốc đám người vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chí ít tại thượng cổ tuyệt đối không có như thế số một thế lực như vậy không hề nghi ngờ cái này tất nhiên là thái cổ thời kỳ tiên giới suy bại được xếp bí cảnh bên trong thế lực bây giờ cường thế xuất thế cái này băng hà cốc thực lực như thế nào bọn hắn đột nhiên đến đây có mục đích gì lâm vô thần cũng quan tâm hỏi cho dù tại thái cổ thời kỳ băng hà cốc cũng coi là rất có danh khí một chi huyền băng long c ư ớ i liền có thể quét ngang một mảnh cấp ba thế lực k i a sông băng đại kỳ cũng là một kiện trọng bảo lúc trước sáng tạo băng hà cốc sông băng t ư ợ nhân g n vì chế tạo một chi thiết quân tự mình xuất thủ luyện chế ra chín chi sông băng đại kỳ cổ một vẻ mặt nghiêm túc có thể động dụng tinh hà đại kỳ đây cũng là huyền băng long c ư ớ i bộ đội chủ lực một trong đủ để quét ngang thái cổ thời kỳ cấp ba tông môn cái này đám người nghe được như lọt vào trong sương mù chỉ nghe minh bạch ngay cả cổ một đô vô cùng e rẻ cái này băng hà cốc hiện nhiên tại thái cổ băng hà cốc cũng không phải hạ người vô danh thái cổ đại chiến lục giới chiến bại vỡ vụn ngũ giới chỉ còn lại kéo dài hơi tàn tiên l ê n giới liên quan tới thái cổ trước đó hết thẻ tin tức đều bị thái cổ kiếp cho chỗ vùi lấp khó mà biết được cho nên đương thời các cao tầng đối với thái cổ thời kỳ phân chia thế lực tiêu chuẩn thế lực cường đại đều có cái nào một chút Cùng thật á các loại, đều căn bản không có gì khái i tiên đại loại, niệm. núi lại phải tiến giải mọi người nhất thời cổ cùng cường cỡ căn có chính cấp cổ cũng trước Cổ bước thích, tuột một tòa tông tông trường thịnh. một nhất t dân đến nào bản không năm môn, không đều đó, để gì là mà là Lao Lao, ba Phu r hay giả một chút yêu tộc tiên đế đều phá phỏng thái cổ thế mà cường thịnh như vậy cổ một tại thái cổ thời kỳ cũng đã là cực hạn tiên đế là làm thế cơ hồ tìm không thấy đỉnh phong cao thủ tại thái cổ thế mà chỉ là một cái cấp ba tông môn trường lão mà lại thậm chí không có xếp vào trước ba nói cách khác một cái cấp ba tông môn tối thiểu liền có bốn vị cực hạn tiên đế toa c h ấ n cái này quá bất hợp lý mọi người đều biết lục giới thời kỳ rất huy hoàng nhưng không nghĩ tới sẽ huy hoàng đến loại trình độ này cấp ba thế lực giống như đây kia cao cấp hơn tông môn đâu đám người tràn đầy mơ màng bất quá rất nhanh bọn hắn liền từ mơ màng cái này bên trong giật mình tỉnh lại cổ một cũng đã có nói một chi băng hà cốc chủ lực cũng đủ để hủy diệt một cái cấp ba thế lực đây chẳng phải là nói cho dù ở đây có bốn vị cực hạn tiên đế cũng ngăn không được nhánh đại quân này chơi ạ bọn hắn tê cả ra đầu ý thức được tình thế bây giờ đến cùng có bao nhiêu người tiên tiên g i ớ i khôi phục không gian triển khai về sau bọn hắn từ đương thời đ ỉ n h phong đ ỉ n h tiêm tồn tại lập tức biến thành vị trí nào đâu cũng còn chưa biết nhưng nhất định rất khó dù có được quyền nói chuyện dù sao hiện tại tiên g i ớ i đến cùng khôi phục thành cái dạng gì tất cả mọi người còn không biết chỉ là cái này băng hà cốc cũng làm người ta khó mà dâng lên lòng thắng cự c ổ một đại nhân n g a y hiện tại đã là tế đạo sinh linh còn sợ hơn băng hà cốc sao thăng thêm lâm dương đại nhân đều không có cái gì phần thắng sao thiết yêu tộc truyền kỳ tiên đế liên tục hỏi bọn hắn cũng đúng vì mạng sống đều thà rằng thành toa kỵ thật không muốn chết ai chỉ là một con băng hà cốc chủ lực có lẽ lao hủ bây giờ cũng không sợ nhưng băng hà cốc chân chính đáng sợ là kia chín vị c h ấ n cốc thượng nhân bọn hắn từng cái thực lực thâm bất khả chắc cụ thể mạnh cỡ nào ta cũng không rõ ràng nhưng hẳn là chí ít đều là tế đạo sinh linh cổ c h â m xuống tiếng nói chín vị thượng nhân tất cả đều là tế đạo đám người đơn giản điên cuồng hơn cái này chẳng phải là nói chỉ là một cái băng hà cốc xuất thế liền có thể tùy tiện quét ngang đương thời thậm chí thượng cổ sao làm sao lại như thế không hợp tho thái cổ tiên đế cười khổ các ngươi coi là một lần chiến bại đại giới sẽ rất nhẹ sao thượng cổ đại chiến thiên giới là phe thắng lợi đều bỏ ra cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới tiên giới đều vỡ nát một góc tiên lực bề ngoài cường giả tàn lùi quy ẩn rầm rộ không còn thượng cổ một phần trăm chớ nói chi là thái cổ trận chiến kia chúng ta bại lục giới đều vỡ vụ ngũ n giới tiên giới có thể còn sót lại xuống tới không biết hao phí cái gì đại giới loại kia tổn thất thật lớn thấu xương bi hay là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đúng vậy a đám người bừng tình lần thứ nhất khắc sâu lại trực quan cảm nhận được đại giới ở giữa chiến tranh thua trận một lần hậu quả sẽ cỡ nào kinh khủng có lẽ là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng lại thua rơi một lần tiên giới lại biến thành cái dạng gì có lẽ cho dù còn sót lại xuống tới cũng sẽ trở nên hoàn toàn không cách nào tu hành đám người trong đầu lập tức xuất hiện một vài bức thảm liệt hình tượng tiên giới bị đánh nát sụp đổ đến chỉ còn t ạ n bã trong hư không nổi lơ lửng mấy đạo âm ủ đầy t ử khí không gian mạnh vỡ nơi đó sinh sôi lấy tiên giới còn sót lại một chút hậu đại sinh linh linh khi đã triệt để đ o t u ệ tu hành truyền thừa cũng triệt để bị cướp s á n vùi lấp không thể đục vào một đám ngây thơ hậu thế các sinh linh tại kia có lẽ nhỏ đến chỉ có mười vạn cây số đường kính nhỏ bé mảnh vỡ bên trong sinh sôi cầu sinh bọn hắn không cách nào tu hành ăn lông ở lỗ vội v à n g mấy chục năm một cái c h ư ớ c mắt liền hao hết cả đời bọn hắn không có đường tắt đi nghịch tiên trách mệnh từ xuất sinh ngay tại bị động chờ đợi tử vong sống tạm m à qua chỉ vì nên đón kia cuối cùng chú định bị thương thậm chí bọn hắn sẽ cảm thấy tu tiên chỉ là chuyện tiếu lâm cảm thấy hiện thế đều chỉ là truyền thuyết thần thoại ngay cả bay lượn đều biến thành một loại huyết tưởng mười vạn dặm thậm chí không đủ chân tiên động một chút chân không gian thu hẹp đều sẽ khiến cái này hậu thế bọn nhỏ cảm thấy mênh ngông vô biên không cách nào tưởng tượng biên giới bọn hắn quên đi lịch sử quên đi tổ tiên như nhẫn trùng bi thương vượt qua kia vội vàng cả đời mà tạo thành đây hết thảy chính là mình bây giờ không đủ cường đại không cách nào chống cự quỷ dị đại quân để tiên giới lại lần nữa bại vong Không m u ố n nghĩ tới đây trong lòng mọi người phát ra c u ồ n g loạn hò hét không muốn đời sau của mình biến thành không chịu được như thế kết cục không muốn tiên giới biến thành cái kia thê thảm bộ dáng quỷ dị chi chiến chúng ta chỉ có thể thắng không thể bại Đây là t i ê nơi giới. c h ộ cuối c ù này g chính là vừa rồi kia ly kỳ kiếm khí đầu vừa rồi huyền băng long cưới gào thét mà đến dừng ở đám người mười vạn dặm bên ngoài thân xác lạnh lùng hiển nhiên nghiêm trình huấn luyện q u a nhưng t h mà trước h u mắt đến xem những ngày huyền băng long máu ngựa vất quá là sản xuất hàng loạt ra cho băng hà cốc quân đội dùng tọa kỵ mà thôi cương gia yêu tộc nhóm sắc mặt rất khó nhịn còn nói thần thoại thời đại đâu xem ra tại thái cổ thời đại tuyệt đại đa số yêu thú cường tộc cũng là bị nô dịch hoặc là nôi u ăn thịt hoặc là làm thú cưới tư s ắ c tốt nhất hồ tộc các loại cũng đều là đồ chơi nô lệ những n à y huyền băng long m á u ngựa tất cả đều là chuẩn tiên đế cấp bậc yêu thú a côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế nhịn không được rung động nói cho dù là đương thời lục đại chúa tể yêu tộc chuẩn tiên đế cũng là tuyệt đối cao tầng tối thiểu cũng có thể lăn lộn đến một cái trọng yếu chức vị trở thành chúa tể trong t r ù n g tộc lưu đệ trụ mà bây giờ những n à y chuẩn tiên đế cấp long huyết chiến mã tất cả đều biến thành toa k � không chỉ như vậy lúc này sắp chiến sĩ tất cả đ t h i ê n yêu tộc tiên đế ánh mắt đ ư c gác thanh â m lương trọng nói lời vừa nói ra tiên giới cao tầng tất cả đều hít sâu một hơi cái này quá kinh người tinh nhuệ như vậy kinh khủng quân đội trước đó nghe đều chưa từng n g h e qua phóng nhãn tiên giới bây giờ có thể cùng đối kháng cũng chỉ có cựu châu viện thiết vệ đi nhìn quanh xem xét không khó phát hiện cái này một chi huyền băng l n g cưới tối thiểu có hơn và cưới cái này còn vẹn vẹn chỉ là băng hà cốc một chi chủ lực mà thôi dạng này chủ lực băng hà cốc có c h í n chi đơn thuần chuẩn tiên đế số lượng thật đã có thể cùng cựu châu viện thiết vệ không kém lắm quá kinh khủng chẳng lẽ cựu châu viện cũng là thái cổ để lại thế lực cương đại chỉ bất qua sớm giải phóng sao có người nội tâm không khỏi suy đoán liên tục trên mặt đất nhân tộc yêu t ộ c các chiến sĩ cũng n h ị n không được tự ti mặc cảm cùng dạng này một c h i đại quân so bọn hắn ngay cả đám ô hợp đều không được xưng cái này rõ ràng là tuyển chọn tỉ mỉ ra tu sĩ không phải thập giai viên mãn chuẩn tiên đế cũng không có tư cách trở thành huyền băng lòng cưới nói cách khác băng hà cốc chuẩn tiên đế số lượng viễn siêu mười vạn lâm vô thần tham gia qua quỵ dị chiến trường từng có tổ kiến quân đội kinh nghiệm giờ phút này lập tức có cái này suy đoán ông trời của ta tất cả mọi người cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng băng hà cốc đến cùng là bực nào quái vật khổng lồ chỉ dựa vào một chi h u y ề n băng long cưới sợ là liền có thể quét ngang mấy ngày trước tiến giới vẫn chưa xong đâu nếu như chỉ dựa vào hơn vạn chuẩn tiên đế còn xa xa không cách nào làm được có thể hủy diệt có được chí ít bốn vị cực hạn tiên đế thái cổ cấp ba thế lực thái thượng hoàng đế ánh mắt nghiêm trọng nhắc nhở ừng quả nhiên tại mọi người như lâm đại địch nhìn chăm chú những cái tiêu miền băng long cưới ầm v a n phân loại hóa thành hai đội tránh ra ở giữa một đầu đại đạo sắp sắp kinh khủng long chi uy áp giáng lâm hơn một trăm thất chính thức có được vô thượng long uy đầu có hai sừng long mã từ phương xa r ậ m chân mà tới tất cả đều là tiên đế giờ k h ắ c này loại kia rung động không lời nào có thể diễn tả được chấn động mỗi một cái đương thời cường giả tâm linh chỉ có thái cổ tiên đế của một kim giáp vô danh cùng lâm dương thần sắc bình tĩnh hơn một trăm thất tiên đế cấp băng trùng long mã những cái kia long mã đầu có hai sừng người khoác băng long vẩy trên thân cực đạo tiên ngân lấp l ó e hiện nhiên đều là tiên đế cấp sinh linh cái này long mã có thể có được những này thân thể thủ hiển nhiên là á long loại bên trong huyết mạch tôn quý nhất kia một hàng chiến lược sẽ rất kính người dù vậy bởi ọ n hắn cả m đời đời kiếp kiếp ộ vì đây cũng là tương lai bọn hắn đại đa số tộc đàn phải đối mặt hiện thực lấy tiên đế vì tọa kỵ đám người ngưng thần nhìn về phía kia băng long ngựa phía trên băng giáp cắt cường giả bọn hắn khí tức thâm trầm như vực sâu ánh mắt khép mở bá khí lộ ra ngoài thiết huyết khí tức chấn nhiếp bắt hoang h i ệ n nhiên đều là cái này một chi huyền băng lòng cơi bên trong tướng lĩnh đều không ngoại lệ tất cả đều là tiên đế mà lại phổ thông tiên đế không nhiều phần lớn đều là bá chủ cấp tiên đế cầm đầu màu đen huyền băng chiến giáp nam tử càng l à hoàn toàn nhìn không thấu phản phất một cái không cách nào ngăn cản sát thần ngay cả k i mô tộc chiến thần ở trước mặt hắn khí thế đều yếu đi ba phần khó mà đánh đ ổ n g màu đen huyền băng chiến giáp nam tử hai bên một cặp mà rõ ràng tuổi trẻ rất nhiều thanh niên nam nữ hai người này tướng mạo tự tin phi thường ánh mắt bễ nghễ thế gian phản phất thế gian hết thệ sinh linh đều khó mà gây nên sự chú ý của bọn họ có ý tứ vô tận thuế nguyệt không ra mắt ra một đường nhìn thấy đủ loại đều biểu hiện một thế này đã suy bại không chịu nổi khéo rút đến chúng ta khi đó không dám tưởng tượng giờ phút này mới hơi khôi phục trên đường đi ngay cả tiên đế cũng không thấy một cái tối đa cũng chính là một chút tiên chủ chuẩn tiên đế không nghĩ tới nơi này ngược lại là hội tụ không ít tiên đế thậm chí còn có một vị tế đạo sinh linh kia b ẽ nghễ thế gian nam nữ thanh niên bên trong người mặc tiên hoa phục nam t ử k h ẽ cười một tiếng h i ệ n nhiên có chút kinh ngạc sợ không phải đương thời đỉnh cấp cường giả toàn tụ ở chỗ này một bên cô gái áo bào trắng treo gẹo đắp lại nàng ánh mắt như hạ nguyệt một cái nhăn m ẩ y một nụ cười đều mang theo tiên vận mặc dù tuổi tác không lớn nhưng tu vi rõ ràng rất mạnh trần sư huynh vương sư tỷ sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy cầm đầu màu đen huyền băng chiến giáp nam tử ngự a khí rất khách khí đối phương cũng có một c h i cực kỳ cường h ã n đại quân chất lượng cũng không thua kém ta huyền băng lòng cưới hơn nữa còn có một vị tế đạo sinh linh ở đây chúng ta vẫn là cẩn thận làm việc cho thỏa đáng cẩn thận trần sư huynh cười nặng một tiếng ta huyền băng cốc bao nhiêu năm không hỏi thế rồi từ thái cổ đến nay chỉ ít một cái hoàn chỉnh tiên kỷ đi chúng ta bị phong cấm tại tiên giới trồng chất cấm vực bên trong không cách nào cảm giác thời gian trôi qua bất q u a ven đường cũng siêu hồn biết được tình báo bây giờ thái cổ đã qua đời lại qua thượng cổ một thế bây giờ đã là thái cổ mai táng sau cái thứ hai đại thế hát giáp tướng lĩnh thổn thức hồi bẩm không sai trần sư huynh ánh mắt tràn đầy lanh ý nhìn về phía trước mặt tiên giới chúng cường giả đã hai cái đại thế ta băng hà cốc danh tự chưa từng xuất hiện hôm nay mà đến một là vì xác nhận bây giờ tiên giới tình báo hai là vì truy tìm kia thần bí kiếm khí dải hà ngân đầu nhưng cuối cùng vẫn là vì ta băng hà cốc xác lập thế này địa vị đã đương thời cường giả tất cả đều hội tụ ở đây chẳng phải là cơ hội trời cho ồ、oh. trần sư huynh ý của ngươi là hát giáp tướng lĩnh giật mình uy cái t i a tế đạo tiền bối mời ngươi tới một lần trần sư huynh không có giải thích chỉ là đối cổ liền ô quyền mặc dù kính s ư n g tiền bối nhưng trong giọng nói hiển nhiên cũng không có quá đem cổ một coi ra gì cổ một mắt chỉ riêng c h ầ m xuống bất quá vẫn là bước ra một bước băng hà cốc có chín đại tế người trên đường tòa trấn hắn bất quá vừa mới tế nói bây giờ băng hà cốc mục đích không rõ hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền xuất thủ đắc tội không biết không đợi cổ vừa nói trần sư huynh liền trực tiếp giơ tay lên nói nhìn trên người ngươi cổ vận tiền bối cũng hẳn là ta thái cổ lúc sinh linh ta chính là băng hà cốc sông băng thượng nhân t ọ a hạ đại đệ tử trần ngang chắc hẳn tiền bối cũng nghe qua ta băng hà cốc danh hảo văn bối liền không nhiều nhiều lời trong giọng nói của hắn cực điểm tự tin trò chuyện rất tùy ý hiển nhiên cái này trần ngang ỵ vào bối cảnh chỉ đem cổ một xem như là mình người cùng thế hệ cũng không làm sao tôn kính cổ như một cái nhữ mày có chút không vui ta gọi tiền bối ra là thuận tiện ta g i ả n một ít lời cũng không phải là tìm tiền bối có việc tiền bối trước không muốn phát biểu trần ngang đè ép ép tay cùng đến cực hạ có sông băng thượng nhân tự tay luyện chế huyền băng đại kỳ tại cho dù trước mắt cái này tế đạo sinh linh thật đ ộ n g thủ hắn cũng không sợ tương phản hắn còn phi thường chờ đợi cổ một động thủ thật băng hà q u ố c vừa mới xuất thế cần gấp lập vi một trận chiến chạm một vị tế đạo sinh linh đến dương danh đương thời t i ê n giới không thể thích hợp hơn a cổ một cũng minh bạch điểm này cũng không có tiến vào đối phương cái bẫy mà là nhẫn lại xuống tới không thú vị trần ngang có chút thất vọng cảm thấy cổ m ộ thân làm tế đạo sinh linh thật sự là quá sợ bất quá cũng rất hợp lý dù sao không phải tùy tiện một vị tế đạo sinh linh đều có lá gan đi cứng rắn băng hạ cốc rất tốt đã tiền bối ra khỏi hàng vậy cũng thuận tiện ta giảng câu nói này trần ngang khoe miệng liệt lên một tia đường cong tiêu căng đôi mắt đảo mắt một tuần đối đ ư ơ n g thời tiên giới tất cả cứng giả chậm rãi nhẹ g i ọ n g nôn nói ta chỉ muốn nói hôm nay đứng trước mặt ta các vị đều là rát rưởi tới chậm lớn thêm chữ chương chương sáu trăm năm mươi nhìn ngươi là không biết tế đạo h á t hai chữ viết như thế nào chương sáu trăm năm mươi nhìn ngươi là không biết tế đạo h á t hai chữ viết như thế nào ngươi nói cái gì lời vừa nói ra đầy trời xôn xao kẻ này quả thật có chút quá mức khoa chương ta nói các ngươi đều là rác rưởi ai có dị nghị trần ngang thanh âm bình tĩnh phản phất thật đang trần thuật một sự thật ven đường ta đã xem khắp thế này cảnh tượng cũng biết rất nhiều tình báo các ngươi chính là đương thời đại biểu các tộc cao tầng nói đến thật sự là buồn cười a một đám nhiều nhất bất quá có mấy cái chuẩn tiên đế thế lực cũng dám gọi mình là chúa tể thế lực một cái vẹn vẹn có được một hai cái tiên đế chủng tộc cũng xứng gọi mình siêu cấp chủng tộc tiên giới thật sự là cô đơn a cô đơn đến bị các ngươi bọn này rác r ư i chỗ thống trị toàn bộ tiên giới âm u đầy từ khí cường giả tan lụi thật sự là không vừa mắt đi ngươi tất cả mọi người tức giận không thôi trong mắt p h u lửa bọn hắn tốt xấu cũng đều là tiên giới đương thời đại lao thần phục cũng phục chính là lâm dương một người không phải ai đều có thể n h ụ vậy các ngươi đâu một chút thái cổ bị phong tồn còn sót lại người mà thôi thái cổ trận chiến kia các ngươi thua mà chúng ta ở trên cổ nhất chiến thế nhưng là b ê n thắng luận thủ hộ tiên giới ngươi một cái kẻ thất bại có tư cách gì nói chúng ta rát rưởi kim ô tộc chiến thần nhữ mày cái thứ nhất đứng ra phẫn nộ chất vấn không tệ ngươi muốn rõ ràng thuộc về các ngươi những n à y cổ lao thế lực thời đại đã qua cho dù bây giờ cơ duyên cho phép để các ngươi tái nhập thế gian cũng không cần như vậy vội vã muốn vẽ mặt thả ra như thế của nôn xem đương thời tất cả anh hùng như cỏ r á c ngươi còn không có vốn liếng này thuận dương long vương cùng kim ô chiến thần đứng s n g vai trầm giọng lối ra không tệ việc quan hệ đương thời cường giả mặt m ũ i giờ k h ắ c này côn bằng thiên yêu phượng hoàng tộc chuyển hữu kỳ tiên đế cũng không chút nghĩ ngợi đ ứng dậy lục đại chúa tể chủng tộc năm đó cũng đều tham gia qua trận chiến kia cũng không phải gì đó đào binh tự nhiên cũng có thuộc về mình huyết tính từ xưa mạnh được yếu thua bởi vì các ngươi yếu cho nên ta nói cái gì các ngươi liền đều phải thụ lấy trấn ngang lạnh lùng quắc khẽ một tiếng quanh thân khí thế không có chút nào bỏ sót bạo phát đi ra vậy mà có được cái thế khí tức một vị cái thế tiên đế cái này tất cả mọi người biến sắc băng hà cốc nội tình quả nhiên đáng sợ sông băng thượng nhân tọa hạ đại đệ tử vậy mà đã là một vị bắt cực cái thế tiên đế giống băng huyết long mã tập thể phát ra gà o thét phối hợp trần ngang đang tăng lên quân uy hiện lộ rõ ràng vô tận uy thế trong khoảnh khắc phảng phất có vạn long tại n ổ i giận h ừ thuần dương long vương n h ữ mày quanh thân long uy chấn động mà ra hắn là chân chính long duệ mặc dù là cùng kim ô、Hôn、huyết nhưng cũng không phải một đám á long có thể so sánh chớ nói chi là trấn h hắn phía ự lực c của xa xa áp đảo t ê nghiêm n lòng những này. còn vạn trang chẳng diện, tại thuần dương long vương triển vạn là lộ mã mới mã khiếu thế thời khắc, h y Ô, rồi tại vừa tể t t l g mã t r o ngang khoảnh khắc nghẹn nào, thong xuống n đầu Ừm, a n g sắc mặt rất khó nhìn cái thứ nhất bức liền giả thất bại đối băng hà cấp uy thế tới nói là một cái phi thường kém ảnh hưởng gan l ư ơ n thật dám đánh trả hắn cười giận dữ một tiếng chu sinh sư đệ còn không cho những n à y hiện thế đ ồ nhà quê hảo hảo lánh giáo một chút chúng ta quân uy màu đen huyền băng giáp trụ tướng lĩnh nhẹ gật đầu vung tay lên ôi ba huyền băng đại ký múa vô số hàn băng lớn tinh hóa thành hàn khí tinh thể như ngân hà cốt lên chiến chiến chiến ba h u y ề n băng long kỵ chiến sĩ cùng nhau hét lớn buộc phát kinh khủng chiến trận uy thế kinh thiên động địa ở đâu r a tạc bài quân cũng xứng tại cái này gọi bậy vô danh một thân kim giáp múa c ử u châu đại kỳ z ba một m ư ờ i vạn c ử u châu thiết vệ chấn động chiến qua lại lần nữa tạo thành c ử u châu đại trận túc sát chi khí che bắt hoang mơ hồ lại có quỷ khóc thần kinh đang v a n vọng một vạn đối m ư ơ i vạn chiến trận cấp bậc bên trên cũng không bằng huyện băng long cưỡi vừa buộc phát ra quân uy trong khoảnh khắc bị áp chế thậm chí bọn hán tọa hạ long mã có chút không bị khống chế hướng về sau dầm chân phát ra bất an gào thét kém chút liền muốn người ngã ngựa đổ hiện nhiên quân u y đối kháng lên huyền băng long cưới thua rất khốc liệt ừng trần ngang giờ phút này trên mặt rốt cuộc nhịn không được rồi dưới s ắ c mặt táo hồng đôi mắt đều đỏ trần sư minh đã sớm nói đối phương không đơn giản hiện thế yếu hơn nữa chúng ta cuối cùng chỉ là trong cốc một chi chủ lực mà thôi mà lại bây giờ tiên giới tình thế còn không công khai trong mắt của ta chúng ta vẫn là trước biết do kiếm khí kia trường hà nơi phát ra trở về bờ báo bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng chu sinh t u i tác cùng kiến thức rõ ràng muốn so trần ngang mạnh hơn nhiều giờ phút này cũng ổn được tâm tư bí mật truyền âm nhắc nhở hắn thở nhỏ tâm tính thành t h ụ nếu không phải thiên phú kém hơn một đoạn không có bị sông băng thượng nhân chọn chúng trở thành thân truyền đệ tử chỗ nào đến phiên trần ngang gọi hắn sư đệ ta là sư h i n h vẫn là người là sư h i n h trần ngang bị như thế nhắc nhở càng thêm cảm thấy thật mất mặt nội tâm dâng lên ngang ngược đôi mắt ở giữa sát cơ càng nặng đương nhiên ngài là sư h i n h chu sinh sắc mặt không có chút rung động nào nội tâm thì toát ra một chút vui sướng người sư h u n h này tuổi nhỏ thiên phú kinh thiên dưới vừa ra đời không bao lâu liền bị sông băng thượng nhân thu làm thân thở nhỏ liền bị người chúng tinh phùng nguyệt chưa hề không bị qua cái gì ngăn trở cho nên tính tình tự nhiên bá đạo hắn mặt ngoài tôn kính trần ngang trong lòng đã sớm khó chịu vô cùng nếu có thể mượn cơ hội này để trần ngang cắm ngã nhào một cái hắn chưa hẳn không thể thượng vị trở thành sông băng thượng nhân đệ tử ngồi lên băng hà cốc đại sư huynh vị trí cho nên hắn cũng không có từ bỏ khuyên can đương nhiên nói là khuyên can trên thực tế thì là khích tướng chỉ là hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt liền thực lực trước mắt so sánh chúng ta là thua thiệt đối phương có được cường đại quân lực còn có một vị tế đạo tiền bối ở đây cứng rắn không có kết cục tốt sư m i n h không muốn khư khư cố chấp chu sinh tận tình quyết bảo truyền tâm nói Cút. dùng ngươi cho ta giảng đại đạo lý trần ngang nhữ mày ngươi cho rằng ngươi có tư cách giáo hơn ta không dám chu sinh biết hỏa hầu không sai biệt lắm không còn mở miệng vị tiền bối này ngươi cũng nhìn thấy trần ngang nhìn về phía cổ nhất những này hiện thế vật nhỏ thật sự là không tôn trọng ta băng hà cốc n g ư ơ i ta cùng là thái cổ tu sĩ ta không nguyện ý ngộ thương ngươi xin tiền bối tự động rời đi đi nếu như ngươi chịu rời đi liền coi như là cùng ta băng hà cốc kết xuống một cái thiện viên hắn dùng mình cảm thấy nhất khách khí ngữ khí nói nếu như ta không chịu đâu cổ nhất thật cười cho dù không có lâm dương tại cái này chỗ dựa lợi này cũng có thể xưng làm đ ủ đầy đủ để hắn thịnh nộ còn không nguyện ý ngộ thương lão phu mặc dù không có sông băng thượng nhân thông thiên tu vi nhưng thể cốt cũng không có yếu ớt như vậy ngươi tiểu bối này ba phen mới bận không biết lớn nhỏ vậy ta cũng không thể thuận ngươi ý hôm nay ngươi muốn ở chỗ này muốn vẽ mặt tha thứ ta nói thẳng tuyệt không có khả năng cổ nhất đôi mắt bên trong hiện lên tức giận bước ra một bước thiên đạo tránh lùi siêu thoát chi thể không nhận phàm trần g i n g buộc thiên đạo không thêm thân toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cổ nhất phẫn nộ đang run dậy cùng sôi trào lão hổ không phát huy làm ta là con nhỏ bệnh nhìn ngươi là không biết tế đạo hai chữ viết như thế nào hừ tiền bối khăng khăng xuất thủ cùng ta băng hà cốc là địch rất tốt liền cho ngươi mượn đầu lâu thế ta băng hà cốc đại kỳ trần ngang cười lạnh một tiếng b ó c ra phát quyết ông huyền băng đại kỳ phần phật triển khai phản phất muốn đem toàn bộ túi càn khôn khỏa vào bên trong hướng về cổ nhất đánh tới hừ một đạo pháp khí cũng nghĩ thu ta cổ nhất cười giận g ữ một tiếng chân chính xuất thủ hắn vừa mới đột phá còn chưa quen thuộc tế đạo lực lượng nhưng cũng không tại phạm trần bên trong xuất thủ chính là cao duy thủ đoạn đông đại kỳ cùng cổ nhất đối kích lập tức mở ra một phương cao duy chiến trường một kích phá vỡ thời không cao duy giang lâm biến thành một đạo lỗ sâu một người nhất kỳ trong khoảnh khắc đánh vào lỗ sâu bên trong không biết sau một khắc hiện thân ở nơi nào biến mất trong mắt mọi người xảy ra chuyện gì đại kỳ cùng cổ nhất tiền bối đều biến mất chỉ có thể cảm nhận được một loại trong còi u minh đại khủng bố cảm giác này vừa rồi cũng xuất hiện qua bất quá rất nhanh liền biến mất ở đây cường giả đều kinh nghi bất định bất quá rất nhanh bọn hắn cũng đều kịp phản ứng đây cũng là tế đạo cấp đại chiến bọn hắn ngay cả cảm giác đều khó mà cảm giác được ừ trần ngang chẳng hề để ý tự tin kia c á n đại kỳ không gì làm không được chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía tiên giới đám người hiện tại chỉ còn lại các ngươi những n à y thối cá nát t ô m chu sinh đem bọn hắn đều bắt lại cho ta hôm nay muốn đem tiên giới tất cả cao tầng một mẹ h ố t gọn để bọn hắn biến thành tù nhân để hiện thế biết ta băng hà cốc chi vi ta băng hà cốc may mắn tại hôm nay tái nhập thế gian chính là đại đạo tại giao phó chúng ta sứ mệnh để chúng ta tiếp quản tiên giới cứu vớt cái này tàn phá không chịu nổi tương lai cũng tốt chương u đầu, huy động chiến qua, sinh chiến khai chiến nhẹ động Thêm chữ gật ba. sáu trăm năm mươi một bây giờ các người mới là người khiêu chiến chương sáu trăm năm mươi một bây giờ các người mới là người khiêu chiến v u anh h u y ề n băng long cưới đại quân một tiếng quắc khẽ c h i ế n trận tại trên bầu trời hóa thành một đạo băng tinh trường long đóng băng quanh mình thời không a vô danh cười nhạo một tiếng trực tiếp cầm trong tay chiến kỳ c ử u châu đại trận vận chuyển vô tận chiến ý tại trong vòng trời hóa thành một chín đạo đại đình cựu đỉnh trấn yêu long chín vị thiên tướng q u á t trói hai một tiếng theo thứ tự đem trong tay chiến kỷ huy động dầm dầm dầm chín đạo đại trận đỉnh đồng t h a o lan g không c h ấ n áp mà xuống mỗi một đạo trong đỉnh đều l ư ợ n g đầy hỗn độ khí có càn khôn ở trong đỉnh vận chuyển h ó a sinh phản thất có vô tận thế giới ở trong đó sinh sinh diệt diệt đơn giản không biết muốn nặng nghề đến cái gì không hợp thói thường trình độ thần long phá tàn đ ỉ n h chu sinh nhữ mày đồng dạng bấm niệm pháp quyết dẫn động chiến trận kia hàn băng đại long n ử a đầu gào thét đối kia chín cái đại đình phóng đi đông đạo thứ nhất đại đỉnh đối diện đệm xuống không có chút nào sức tưởng tượng chính là thuần túy nhất lấy lực p h á pháp qu trong đó phảng phất gánh chịu lấy không biết bao nhiêu tầng thiên địa hôn n ộ n khí hơi chút thay đổi liền muốn sinh ra mấy t r ụ tầng mấy trăm thiên địa kia hàn băng đại long mới vừa cùng thanh đồng đại đ ỉ n h đụng nhau liền bị đón đầu nện thành v ạ n mẹo cùng một chỗ hiển nhiên nhận được trọng thương đông đạo thứ hai đỉnh đồng thao theo nhau mà tới từ trên bầu trời trực tiếp rơi đập đánh vào lạnh băng long trên đầu giống ba kia hàn băng đại long nghẹn nào g một tiếng thân thể trực tiếp cứng ngắc hóa thành một đầu dây dài từ không trung thẳng tắp rơi xuống cái này chu sinh biến sắc hắn biết hai bên có khoảng cách nhưng không nghĩ tới sẽ như thế trí lớn hai bên chiến trận đẳng cấp rõ ràng không tại một cái cấp độ lên không chỉ là nhân số kém nhiều cựu châu thiết vệ đại trận cấp bậc cũng cực cao cái này khiến trong lòng của hắn rất kinh ngạc b a n g hà cốc cho dù tại thái cổ cũng coi như rất có danh khí chín vạn huyền băng long cưới càng là huy danh hiến hách thậm chí có chuyên n g ô n huyền băng long cưới chín chi chủ lực bất kỳ cái gì một con xuất mã đều có thể quét ngang một cái cấp ba thế lực kỳ thật lời ấy không giả bởi vì cấp ba thế lực không có tế đạo sinh linh và trấn mà mỗi một cái huyền băng lòng cưới chủ lực đều phối một cây sông băng đại kỳ kia đại kỳ là sông băng thượng nhân tự mình luật chế có thể bộ phát ra siêu thoát phản trần lý cho dù cực hạn tiên đế cũng chịu không được cái này đại kỳ trấn áp cho nên mới có tùy tiện một chi huyền băng long cơ i chủ lực đều có thể trấn áp cấp ba thế lực thuyết pháp dựa vào sông băng thượng nhân uy danh băng hà cốc phát triển rất cường thịnh góp nhặt rất nhiều cao giai bí pháp chiến trận mà huyền băng đại trận chính là trong đó cường đại nhất chiến trận chờ giai chiến trận cao như vậy thế mà tại cái này vô danh thế lực trước mặt không chịu được như thế một kích chu sinh khó có thể tin cái này cựu châu viện đến cùng là lai、like、l ị c gì thái cổ chưa từng nghe nói qua như thế một cái thế lực có thể có được đáng sợ như vậy chiến trận còn có mười vạn đỉnh cấp chuẩn tiên đế tạo thành đại quân ấn lý thuyết tại thái cổ cũng không nên là hạ người vô danh a ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa đạo thứ ba thanh đồng đại đ ỉ n h đã chấn áp xuống siêu siêu siêu không chỉ là đạo thứ ba đ ỉ n h đồng t h a o hàn băng cự long rơi xuống trên mặt đất về sau chín đạo đỉnh đồng t h a o vậy mà cùng nhau phát động từ đầu tới đôi u như chín đạo chấn thế c ủ a đá đánh rơi xuống tại đầu rồng rồng cái cổ long thân đôi u rồng phía trên đem hàn băng đại long hoàn toàn chấn áp trên mặt đất nga ô ba cuối cùng hét thảm một tiếng k i u hàn băng đại long căn bản là không có cách tiếp nhận chín đạo đỉnh đồng tàu kia đủ để đập vụn huyền hoàng cực gây nên trọng lượng n g ạ n h sinh sinh bị nghiền nát cuối cùng hóa thành từng mảnh m ả n h vỡ tiêu tán ở trong thiên địa chật phá huyền băng long kỵ tướng sĩ toàn bộ bị tác động đến người ngã ngựa đổ chiến mã thổ huyết chiến sĩ trọng thương thậm chí có một ít tiếp nhận áp lực lớn nhất trận nhãn tướng sĩ trực tiếp thân thể vỡ vụn thần hồn băng diệt từng mảnh nhỏ hóa thành huyết vụ mà chết danh sưng đủ để quét ngang thái cổ cấp ba thế lực huyền băng lòng cơ chủ lực khai chiến không đến một cái hô hấp thời gian liền thảm bại cơ hồn toàn quân bị diệt cái này sa trần ngang mở to hai mắt nhìn triệt đềm ộ n g hắn gây ra đại họa huyền băng long cười thế nhưng là băng hà cốc cục cưng vì giá sông băng thượng nhân rất coi trọng bây giờ lập tức cũng không biết tổn thất nhiều ít binh mã cho dù hắn thân là đại đệ tử sợ là cũng khó thoát t r á c h p h ạ t một trận chiến này nhất định phải thắng không tử thủ đoạn cũng muốn thắng trần ngang nuốt n g ụ m nước miếng mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng đ ã phạm sai lầm liền muốn lập xuống càng lớn công lao mới có thể đền bù đây chính là huyền băng long cưới thổi đến bao nhiêu bức xem ra bất quá là hồ giấy một kích tức phá vô danh cười nhạo một tiếng kim sát chiến mâu chữa chỉ hiện tại đã biết rõ sao. các người n g mới là bàn tay đối cứng. Đông. đạo pháp vỡ vụn hỗn độn gió lớp quyết tán đối cứng một vị cái thế tiên đế công kích đại giới căn bản khó mà khống cái h ế Rõ ràng so này đến từ ổ m thái cổ trần ngang mặc dù là người khinh cuồng nhưng át chủ bài nội tình thật rất đáng sợ một người cơ hồ liền muốn so sánh tiên đạo tam tổ bạch cô nương lui ra ngài là viện trưởng đại nhân cao đồ không nhọc ngài đậu thủ vô danh đứng dậy một mâu đâm ra liền đem trần ngang bàn tay to đâm lui cái gì trần ngang giật mình càng phát ra cảm thấy sự tình có chút không đúng cái này đủ để cùng hắn đối trưởng nữ tử lại là người nào đó đồ đệ mà cái này vô danh lại cũng không phải cái gọi là cựu châu viện trí cao người cầm quyền mà là vị này nữ tử váy trắng sư phụ thú vị càng ngày càng thú vị trần ngang n i t miệng rét lệnh cười một tiếng chẳng lẽ lại đương thời còn cất giấu vị thứ hai tế đạo sinh linh hay sao bất quá vậy cũng không quan trọng cùng ta băng hà cốc đối thôi mẹ ngươi vô danh quắc khẽ một tiếng chường ngâu trong nháy mắt liền rết tới trần ngang mặt tốc độ nhanh chóng như thời gian lưu t h u y ề n để trần ngang tự tin sắc mặt lập tức cứng nở chương sáu trăm năm mươi hai liền lấy ngươi làm đội phá khẩu chương sáu trăm năm mươi hai liền lấy ngươi làm đội phá khẩu chuyển, khí thế cũng không tệ nhưng ngươi l i ề u đến qua ta đến từ thái cổ nội tình sao trần ngang cười lạnh một tiếng hét lớn một tiếng quanh thân vậy mà dâng lên vô số huyền băng biến thành một đạo đáng sợ huyền băng áo giáp kia trên khải giáp có long hồn tại xoay quanh thủ hộ vô anh vô danh trường thương đã giết tới mũi thương h ố n độn chi lực tương t ụ kết hợp sắc khí trở thành huyết hồng sắc h ố n độn thương mang a trần ngang cười lạnh một tiếng cái này huyền băng hộ thể quyết thế nhưng là băng hà thượng nhân thân chuyển vô thượng bí pháp cùng g a i khó có địch thủ có thể phá cho dù vô danh trường thương tới người hắn cũng vẫn như c ũ nạo nghệ không hoảng hốt mà là trường kiếm trong tay đâm ra muốn phản s á t vô danh Xùi. sau một khắc t r ầ n ngang ngược huyền băng mặt nạ ẩm vang vỡ vụn cả người hắn như ánh sáng bị đâm ra một thương cái này sao có thể t r ầ n ngang trong nháy mắt một b ư ớ c thẳng đến đáng sợ hết u y sắc hỗn độn thương mang đem hắn đôi vào khắp mặt đất lật lên mấy vạn dằm thổ sóng hắn mới khó khăn lắm dùng đạo tắc ngừng lại thân thể của mình Phúc. t r ầ n ngang phun ra một n g ụ m máu tươi đem n g ợ c hộ tâm kính móc ra kia hộ tâm kính đã xuất hiện một chút vết rách nhưng may mà cũng không có chân chính vỡ vụn đáng chết cái này trấn ngang kinh hãi vạn phần đây chính là sư phụ tự tay ban cho hắn hộ tâm kính nếu không phải pháp bảo này hắn vừa rồi lập tức liền bị đ â m xuyên đây chính là như lời ngươi nói thái cổ nội tình sao thực sự không chịu nổi một kích vô danh lắc đầu một mặt thất vọng ngươi không phải là đối thủ của ta ta cùng giai vô địch Tuyệt không có khả năng bại t r ầ n ngang nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa đánh rết mà ra hừ không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định vô danh cười lạnh vậy liền để ngươi tán thân nơi đây dứt lời hai người lại lần nữa chiến ở cùng nhau dầm dầm dầm hai người một đường rét tới trong cao không tinh vũ đều nổ tùng bất quá hơn m ư ơ i chiêu trấn ngang át chủ bài ra hết nhưng căn bản không làm gì được vô danh không bao lâu trần ngang về máu từ thiên không phía trên lại lần nữa bị vô tình trấn áp mà xuống hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi mặc dù có pháp bảo cực kỳ mạnh hộ thân nhưng hiển nhiên thụ nội thương rất nặng Chết. vô danh như một vị kim giáp trên thần tay cầm t r ư ờ n g mâu hung hăng xuyên qua mà xuống thế như lưu tinh muốn t u y ệ t sắt trần ngang ngay tại trần ngang muốn bị sỏ xuyên m ộ t khắc một cây trường thương trong nháy mắt xuất hiện tại trần ngang cùng vô danh trường mâu ở giữa cản thiên địa chấn động thương mâu chạm vào nhau để vạn pháp đều bị nhiễu loạn、ừ. vô danh giật mình tốt thế đại lực trần mất vậy mà để hắn có loại đã lâu thế lực ngang nhau cảm giác có ý tứ thuần túy lực lượng so đấu vậy mà có thể cùng ta bất phân cao thấp ngươi thật sự là đương thời đạn sinh tu sĩ sao tiếng cười khe vang lên đám người định thần nhìn lại tia đứng vững vô danh kinh thiên nhất kích chính là h ắ c giáp chu sinh ngươi cái này sao có thể trần ngang đầu vang lao nọng khó có thể tin ngươi rõ ràng s o ta yếu nhiều ngay cả ta đều không c h ặ n được ngươi làm sao a ta tốt sư huy nga ngươi thế nhưng là ta băng hà cốc sáng tạo cốc đại nhân thủ tịch đệ tử tại đời chúng ta bên trong địa vị cao nhất cùng ngươi luận bàn ai g i m toàn lực ứng phó đâu còn không phải đều giữ lại lực sợ đả thương ngươi chu sinh nết miệng cười một tiếng không giả nói thẳng trên thực tế luận chân chính chiến lược cùng là bắt cực tiên đế ngươi tại ta băng hà cốc sợ là vào không được mười vị trí đầu ngươi trần ngang đôi mắt t r ư ờ n g đến căng t r ọ n khó mà tin được mình nghe được hết thảy mình trước đó coi là cùng giai vô địch vậy mà tất cả đều là trong cốc cái khác sư đệ để hắn sao đây chính là trong truyền thuyết ngân giết sao ngươi thật sự cho rằng thiên phú của ngươi mạnh đến loại trình độ kia sao phải biết ta tu đạo thời gian tối thiểu là ngươi gấp mười ngươi quá để ý mình cũng quá coi thường chúng ta những sư đệ này chu sinh cười nhạo một tiếng lần này trần ngang tổn thất không ít long kỵ tự thân còn lập bại về cốc về sau nhất định uy tín đại giảm nói không chừng băng hà thượng nhân cũng muốn lựa chọn lần nữa thân truyền đệ tử cho nên chu sinh giờ phút này cũng là đem trong lòng đọc lại nhiều năm lời nói trực tiếp thổ lộ ra ta mới là băng hà cốc đệ tử bên trong xuất sắc nhất chiến lược mạnh nhất ta muốn để băng hà sư bá minh bạch điểm này nhìn thấy đây hết thảy chu sinh đôi mắt âm trầm mà kiên định băng hà cốc thủ tịch đại sư minh hẳn là ta chu sinh mà không phải ngươi trần ngang dứt lời hã luỡn một cái trường thương băng long tình ngưng tụ hướng về vô danh đánh tới. lưu lại một mặt n g m n g bức trần ngang vương sư muội cái này chu sinh nói thế nhưng là thật trần ngang cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bạch đi nữ t ử kia mà vương sư muội thì một mặt sùng bái nhìn xem chu sinh tại t r i n h chiến cũng không có phản ứng hắn đáng chết trần ngang cảm giác sắc mặt táo hồng trong l ò n g ngực bị đè nén lần thứ nhất cảm thấy mình không coi ai ra gì là buồn cười biết bao vâng chu sinh hét dài một tiếng văng mặt tinh hạ khi thế của hắn đạt đến c ự c đ ỉ n h tại hôn đột tinh vũ bên trong cùng vô danh đại chiến trời ạ thật cùng vô danh thống lĩnh đánh có đến có vẻ thế lực ngang nhau thật sự là lần thứ nhất gặp ở đây tiên giới tất cả mọi người thấy trắng vô danh cường thế bọn hắn đều rõ ràng một người đ è ép tiên đảo tam tổ đánh đều kém chút tam sát có thể xưng tại cái thế tiên đế bên trong cơ hồ trần nhà tồn tại mà cái này chu sinh vậy mà có thể cùng hắn chính diện chém giết trên trăm chiêu cũng không thấy xu hướng suy tàn đáng chết trần ngang nhìn xem một màn này trong lòng dâng lên nguy cơ to lớn cảm giác một trận chiến này tuyệt đối không thể thua nếu không chu sinh hy vọng cùng công lao đem hoàn toàn vượt c h n hắn hắn trong cốc địa vị đem nhận nghiêm trọng khiêu chiến vương chỗ này ngươi đang nhìn cái gì thừa dịp cái này đứng không xuất thủ chấn áp còn lại tất cả mọi người trần ngang không nhịn được bắt lớn vương chỗ này quay đầu lại trong lòng rất là bất mãn nhưng bây giờ trần ngang như trước vẫn là băng hà cốc thủ tịch đại đệ tử nàng cũng không thể chống lại mệnh lệnh thế là nàng bước liên tục bước ra thể nội ngọn lửa màu trắng bay ra nhìn như nhu h ò a kỳ thực ở trong chứa lạnh leo sắc cơ mỗi một đoá hỏa liên đều vô cùng kinh khủng chỉ c ầ n nhiễm liền xem như bá chủ cấp tiên đế cũng phải bị tươi sống đốt thành cho bụi lại là một vị cái thế tiên đế nàng thi triển quần công thủ đoạn tiên giới các cường giả đều kinh hãi la lên, lên tiếng một đội huyền băng long cưới không riêng có được một cây vô thượng đại kỳ còn có ba vị cái thế tiên đế cái này phối trí thật rất khủng bố vẫn chưa x o n g đâu trên trăm vị huyền băng long cười thống lĩnh bay ra phần lớn đều là bá chủ cấp tiên đế mặc dù luận số lượng không bằng tiên giới cường giả nhưng chất lượng lại là vượt ra khỏi một mảng lớn chuyển kỳ tiên đế liền có mười chín vị cái thế tiên đế còn có năm vị n ó tiên giới cường giả nhịn không được g i ậ n mắng đây thật là không là người cựu châu đại trận chín vị thiên tướng huy động c h í n kỳ chín đạo đại định hướng về phía dưới trấn áp tới không có vô danh chủ trận Cựu đ lại, lại những y yếu thế h đi k cường giả này so với cổng kênh huyền băng đại trận linh hoạt rất nhiều mặc dù không cách nào tùy ý chống lại cựu đình nhưng bằng đông đảo thủ đoạn chống lại vậy mà cũng dây dưa cựu đình không cách nào phân ra đến trợ rút ừ dù vậy cũng đầy đủ vương chỗ này ánh mắt để mắt tới bạch âu vi đôi mắt hiện lên nguy hiểm con trạch thần thông của ngươi không tệ ta nhìn chúng đưa nó giao cho ta nà mơ ta ngược lại thật ra xem ngươi màu trắng hỏa liên thần thông cũng không tệ bạch đấu vi cười lạnh một tiếng vung vẩy thiên tinh thông tập hợp chưa từng tham chiến đông đảo tiên đế chi lực bắn ra vô số tinh quang cùng những cái k i a màu trắng hỏa liên chống lại Ừm. Từ từng mắt mọi một mắt xem xem Trần quét tất tại trinh thiếu trắng, trời, tĩnh hết thầy. tới thiếu trong thần đầu Ngang ánh qua, người chiến. niên trắng, ngồi chính vòng trời, bình nhìn đôi, niên cũng không từng có cái gì ba động, như thần người sinh, xem xem giữa gì qua, cao kia ba áo cái Chỉ cả có có đôi, vị đây ký l trần ngang hiện tại nhu cầu cấp bách chiến thắng một vị địch thủ đến tái tạo lòng tin thiếu niên mặc áo trắng này nhìn thực lực thường thường không có gì lạ liền lựa chọn hắn chương 653, quỳ xuống nói chuyện với ta chương 653, quỳ xuống nói chuyện với ta trần ngang rất tự tin bây giờ hai phe cường giả đạt thành một cái vi diệu cân bằng chỉ cần hắn có thể tại băng hà cốc tiên đế bị cựu châu đại trận cầm xuống trước đó cầm xuống cái này nhìn xem thường thường không có gì lạ thiếu niên cũng đủ để n ị c h c h u y ể n thế cục vây anh hắn ẩm vang b ộ c phát ra cái thế chi uy xuyên thẳng qua bên trong chiến trường hướng về lâm dương bay trốn đi hắn muốn làm gì bạch đấu vi lâm vô thần chờ giật mình đương phát hiện trần ngang hướng về lâm dương tiến lên thời điểm đều không kèm được a cái này g i a hòa này không phải là muốn đi mạnh mẽ xông tới sư tôn a hoắc vũ đều nhìn sửng sốt ngoa tạo thái cổ người trẻ tuổi đều như thế có dũng khí sao ừ bị ta phát hiện phá cục phương pháp đều kinh hãi sợ choán văng a trần ngang nhìn tiên giới mọi người vẻ mặt tựa hồ cũng bị bị hù ngây n g ẩ n cả người không khỏi nội tâm càng thêm tin chắc phán đoán của mình càng thêm hưng p ấ n lên ừ n đang cùng bạch đấu vi đấu pháp vương chỗ này nhịn không được nhìn sang lông mày nhữ lên người thiếu niên này từ đầu đến cuối siêu nhiên xem kỹ lấy hết thảy nhìn mức cách tràn đầy nhưng lại không có gì cường hãn khí tức t r i ể n lộ làm cho người khó mà phán đoán thực lực của hắn cảnh giới xê xích không nhiều lời nói chỉ cần không đối ngoại t r i ể n lộ như thế là khó mà nhìn trộm đối thủ cảnh giới bất quá ta tựa hồ có chút dự cảm xấu không biết là vì sao vương chỗ này nhữ mày sau đó đem cái này đổ cho khi mới xuất hiện lâm dương cùng vị kia tế đạo tiền bối là đứng sau vai bất quá cũng có thể là là vị kia tế đạo tiền bối thân truyền đệ tử địa vị tốt quý mới có tư cách cùng vị tiền bối kia đứng chung một chỗ đi vương chỗ này thầm nghĩ dù sao cũng là trần ngang đi dò xét lâm dương đến tột cùng là thật mạnh vẫn là tại kia giả cùng với nàng không có gì quan hệ rất nhanh trần ngang liền lướt qua đám người l o ạ n chiến hướng về lâm dương đánh tới ừ m lâm dương cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới có người sẽ bay thẳng mặt của hắn n g ư ơ i muốn khiêu chiến ta lâm dương có chút hăng hái mà hỏi khiêu chiến ngươi không khỏi quá để ý mình ta chính là băng hà cốc thủ tịch đại đệ tử ngươi cũng xứng ta tới khiêu chiến trần ngang khí cười ngươi trang quá nhậm hí đem mình cũng lừa băng hà cốc lâm dương nhất n i ệ m thông vặt cổ lúc này mới nhớ tới băng hà cốc là cái gì giật m ì người h nói, n à, u y ê n nhỏ ma cá đông thế lực. Làm càn. Trần ngang nổi giận, ta băng lai là lực. Làm ma cái hà cá cốc y thái cổ. Quá nhiều năm không hiện thế chân thế ta ngươi loại này n g ư loại hạ người vô danh nục nhã. Ngươi đã có đường đến chỗ chết hôm nay ta liền muốn chém hết hiện thế cờ giả dương ta b ă n g hà cốc chi danh À. lâm dương nghe cười ngươi hỏi một chút sư phụ ngươi mình có dám hay không nói câu nói này uy trần thái cổ thái cổ một đầu chúng tôi ngâm miệng trần ngang tức giận đến giận sôi lên sự thật thắng hùng biện lại nhìn ta chấn áp ngươi nói xong hắn thôi động mạnh nhất thần thông hàn tinh tay một trường vũ h ạ một trường này như rơi vào không gian vũ trụ bên trong đủ để đóng băng cả một đầu tinh hạ ra chiêu a trần ngang gặp lâm dương vẫn như cũ chỉ là ngậm lấy nụ cười thản nhiên phá phòng gầm thét nụ cười kia rõ ràng là nhìn thấy hai đồ đần mới có thể hiện lộ tiêu dung ngươi còn chưa xứng cùng ta giao thủ lâm dương tùy ý nó nói quỳ xuống nói chuyện với ta ông giờ khắc này nguyên bản lui ra thiên đạo ẩm vang bành trướng mà đến mang theo vô tận đại thế trực tiếp đôi trần ngang chấn áp xuống ngoa tạo trần ngang khó có thể tin chừng to mắt thiên đạo trí công công bằng không người có thể hiệu lệnh n g ư ơ i đây là thủ đoạn gì tiên giới thế này thiên đạo n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao đáng tiếc cái này gầm thép chỉ đổi tới càng khủng bố hơn c h â n áp ba mươi ba trọng thiên đạo tận thêm trần ngang một thân thảo nê mã a trần ngang căn bản gánh không được trong khoảnh khắc l i ề n quỳ tứ chi quỳ xuống đất thê thảm vô cùng toàn thân xương cốt đều bị cái này đáng sợ trọng lượng nghiền nát không biết bao nhiêu cái một câu liền đ ể ta quỳ trần ngang đầu hoàn toàn t r ố n g không nhìn xem trước mặt ngồi ngay ngắn chính giữa vòm trời thiếu niên áo trắng trong mắt lần thứ nhất có sợ hãi đang sinh ra hắn thật sẽ chết ý nghĩ này lần thứ nhất hiện lên trong đầu hắn hắn mặc dù nội tâm có vô số nghi hoặc cùng phẫn nộ giờ phút này lại một câu cũng không dám phun ra sợ sau một khắc liền thân tử đạt tiêu vâng sau một khắc cựu châu viện đại trận lại lần nữa hoàn toàn vận chuyển lại hóa thành một mảnh phong bế không gian đem băng hà cốc chư vị tiên đế trói buộc trong đó cái này vương chỗ này cũng bởi vì trần ngang bị trong nháy mắt trấn áp kinh hãi lộ ra một cái đại phá phun bị bạch tấu vi thiên tình thông chỗ áp chế tiên khung phía trên cái thế tiên đế cấp chém giết cũng có kết quả một đạo lưu quang rơi xuống phía dưới kim giác vô danh đấm máu mà đến kim xác trường mâu thượng tiêu lấy một cánh tay thần xác hắn vẫn là trận này cái thế một trận chiến bên trong người thắng sau cùng chu sinh dùng pháp lực phong bế chỗ cụ tay khó có thể tin nhìn xem vô danh thời khắc cuối cùng ngươi buộc phát ra kia một thức tuyệt đối không thuộc về h i ì n thế liền ngay cả thái cổ cũng khó tìm loại này chiến pháp kim g i á p vô danh t ù y ý đem trường m â u cánh tay bảng quang bay đi t h ầ n s ắ c bình tĩnh ngươi đoàn đúng nhưng không có ban thưởng người rốt cuộc là ai lai lịch gì trong lòng chu sinh hãi nhiên không thể nào tiếp thu được mình l à bại cựu châu viện thiết vệ tổng thống lĩnh vô danh vô danh vung lên trường mẫu n ữ khí bình tĩnh chúng u s cắn ă nhưng ta h chung ấ rõ n tình h sau, lập chỉ n cứng trong n đở, m i ệ là băng hà cốc một chi chủ lực mà thôi mà lại chúng ta nguyên bản đối với các ngươi cũng không có áp ý chu sinh cắn răng nói các ngươi muốn cái gì Tổng sẽ không cần c đem h ú viện viện vị tia tàn hầu không tế đạo ề u khí cười, tiền bối hẳn là mới là người mạnh nhất hắn có lẽ chỉ là thân phận đặc thù chu sinh nói thẩm dù sao trên thân lâm dương tràn đầy sinh mệnh tinh thần phân chấn cái này không tận lực cẩn tảng là không cách nào cải biến bất kỳ cái gì tu sĩ đều có thể nhìn ra hắn vẫn là không đến một vạn tuổi thiếu niên thân tuyệt không có khả năng q u á cường đại nhìn ra được các người đối với mình thế lực rất kiêu ngạo tự tin lâm dương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xuống băng hà cốc đông đảo cường giả trần ngang chu sinh vương chỗ này chờ tất cả đều nuốt miệng nuốt ngủ nước miếng bây giờ tính mệnh bóp trong tay người khác mặc dù có băng hà cốc làm chỗ dựa vẫn như cũ cảm thấy rất chỗ dạ bất quá bọn hắn rất có tự tin biết đương thời không người dám giết bọn hắn ngươi phải biết ta băng hà cốc chín vị sáng tạo cốc thượng nhân đều là siêu việt phạm trần linh tiên trần ngang liên tục kêu lên sợ lâm dương không biết làm ra sai lầm quyết đoán rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu ta cho các ngươi cơ hội đi đưa tin ngươi có thể để tới tất cả cường giả lại nhìn ngươi băng hà cốc hôm nay là uy trấn tiến giới vẫn là hôi phi yên diệt chương 654. t i ể u sư thúc chương 654. t i ể u sư thúc ngươi nói cái gì trần ngang khó có thể tin trần to mắt cả kinh nói ta chưa từng nói lần thứ hai lâm dương nhữ mày đáng sợ uy áp ẩm vàng giáng lâm、Đông. trần ngang trực tiếp bị trấn ngã trên mặt đất tứ chi cứng ngắc không cách nào động đậy không m u ố n ta không muốn chết ta gọi sau một khắc uy áp giảm bớt trần ngang chật vật d y ruột quỳ vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm trước mặt ngồi ngay ngắn thiếu niên áo trắng còn là lần đầu tiên có người như thế khinh thường không chút kiên kỵ để hắn để cho người tu tiên giới cẩn thận thứ nhất nếu là xuất thủ khẳng định mau chóng đánh giết địch thủ nơi nào có để cho người ta để cho người dù sao tất cả mọi người quan hệ phức tạp nếu thật là gọi người ai biết có thể để đến dạng gì kinh khủng tồn tại ngươi đừng hối hận trần ngang quát khẽ một tiếng trực tiếp lấy ra một viên lệnh bài màu đỏ n g ỏ m b ó p chặt lấy chín vị tế người trên đường ngày thường tất cả đều tại lĩnh ngộ siêu thoát cao duy cấp độ đạo pháp sẽ không để ý tới bình thường phạm trần sự tình cho dù là hắn muốn liên hệ cũng muốn trả một cái giá thật là lớn cho nên hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp liên lạc sư phụ băng hà thượng nhân tiên giới đông đảo cường giả cũng đều ngưng thần nhìn hơi băng hà cốc đại danh như thế vang dội bọn hắn thật đúng là muốn kiến thức kiến thức một hồi sẽ ra ngoài cỡ nào c ờ g i ả ông lệnh bài màu đỏ ngòm hóa thành t í tiêu mở ra một đạo băng cửa lớn màu đỏ đại môn kia nối thẳng nào đó một chỗ bí cảnh. mơ hồ có thể thấy được trong đó tràn diện hô hô t i u bí cảnh bên trong tiên lực bởi vì đại môn này mở ra tiết lộ ra ngoài mấy phần liền đã hóa thành dòng lũ quét sạch quanh mình ta chắc cảm nhận được bí cảnh bên trong tiên lực nồng độ người tu hành nhóm tất cả đều trận t o mắt bây giờ tiên lực khôi phục về sau tiên giới tiên lực nồng độ đã cực kỳ kinh người so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần nhưng mà cánh cửa kia phía sau bí cảnh ẩn chứa tiên lực nồng độ vẫn là phía ngoài gần gấp năm lần trong đó hồ nước dòng sông cơ hồ đều là tiên dịch biến thành sông núi rừng đá trong hơi nước sao trời thế giới đang sinh diện diễn hóa lấy hỗn độn đạo quả mỗi một khắc cũng không biết có bao nhiêu hàn băng lớn tinh ở trong đó sinh diện bởi vì hỗn độn mà sinh cũng bởi vì hỗn độn mà chết dạng này một tràng thác nước quả thực là không cách nào tưởng tượng bảo tàng tài phú đừng nói là uống một ngụm thác nước đầm nước chính là ngồi ngay ngắn phía trước nội đạo cũng có thể được vô tận chỗ tốt khó mà nói hết đây cũng là băng hà q u ố c băng hà sao t i ê n dối các cường giả đều rung động đương thời trước đó đừng nói là hỗn độ dịch đáng sợ nhất hỗn độn trong cấm khu cũng bất quá là có chút thành hình hỗn độn khí tại phiêu đ ả n g dù vậy đều diễn sinh hỗn độn nhất tộc sinh ra liền trưởng không hỗn độn có chuẩn tiên đế vi năng mà cái này bên trong băng hà cốc lại có hàn băng thuộc tính hỗn n độn dịch hóa thành một tràng thông thiên thác nước tại không ngừng không nghỉ trở xuống quá xa xỉ. đơn giản không cách nào tưởng tượng trong đó tiên lực không hợp thói thường mức độ đậm đặc phần lớn cũng là bởi vì cái này treo hỗn độn băng thác nước ca h ơ anh sau một khắc một đạo rung động càn khôn rung động âm thanh làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình lấy lại tinh thần sấp sấp sấp huyền băng long lân mã hóa thành chỉnh t ề đội ngũ từ trong đó rậm chân mà ra khí thế siêu nhiên huyết s ắ c băng tinh đại môn chừng mấy trăm cây số rộng lớn cũng đủ lớn quân tử trong đó thông qua hô hô băng hà đại kỳ tại tung bay còn lại tám con huyền băng long cưới chủ lực cùng nhau xuất hiện là v i binh nguyên bản đã lạc bại tàn binh bại tướng nhóm đều rất hưng phấn liên tục kêu lên quá tốt rồi là vị i ệ binh chúng ta được cứu rồi bọn hắn đều hưng phấn không thôi tế đạo không dính phạm trần rất khó xuất hiện nhưng mỗi một đạo huyền băng long cưới trong chủ lực đều có một cây huyền băng đại kỳ uy thế vô s o n g nhưng đơn độc c h ấ n nhiếp một cái thái cổ cấp ba tô n g môn bây giờ chín đại chủ lực tất cả trận đương thời ai có thể đ ị ợ h nổi dầm dầm dầm rất nhanh bắt đại huyền băng long cưới trong chủ lực tướng lĩnh toàn bộ đến đông đủ vậy mà tất cả đều là cái thế tiên đế uy thế như vậy cảm giác để cho người ta ngạt thở nhưng vẫn chưa xong bọn hắn cũng không có xuất thủ mà là cung kính túi đầu bọn hắn đều không phải là lần này chủ yếu người nói chuyện sao tiên dưới các cường giả nội tâm giật mình rất nhanh ba đạo lưu quang từ đằng xa bay đến trong đó hai vị người mặc băng la chiến giáp vai hùng bất phàm giữa lông mày có hỗn độn khí h i ể n hiện lập thân cực đạo chi đ ỉ n h chính là huyền băng long cưới hai vị phó soái nhưng làm người ta chú ý nhất vẫn là vị cuối cùng hắn một thân ngân bạch băng sắt chiến bảo phong thần ngọc tú mày kiếm mắt sáng khí vũ hiên ngang phía sau hai thanh trường kiếm diệp n h u n h ư thần dậm chân ở giữa liền có hỗn độn băng liên tại dưới chân hắn sinh ra khí cơ thâm như cơ trầm vị ự c s â tiểu sư thúc này, này, này chính là băng hà cốc trẻ tuổi nhất s ư trưởng sáng tạo ra băng hà cốc nhanh nhất đăng lâm cực đạo đình phòng sáng tạo pháp chín lần ghi chép đồng thời cường thế vô địch liên tục khiêu chiến thượng vị s ư trưởng đều không ngoại lệ toàn bộ thủ thắng thậm chí đánh bại trước đó công nhận cực hạn tiên đế bên trong mạnh nhất huyền băng lòng cưỡi lên một nhiệm kỳ nguyên x o á i thành công thay vào đó hắn chính là băng hà cốc nhân vật truyền kỳ bị ký thác kỳ vọng ngay cả băng hà thượng nhân đều nói hắn một ngày kia có lẽ sẽ siêu việt chính mình dẫn đầu băng hà cốc đặt chân cao hơn lĩnh vực Ừm. bạch bào nguyên x o á i nhẹ gật đầu đôi mắt quét qua không khỏi lắc đầu các ngươi ném ta băng hà cốc mặt mũi t r â n ngang chu sinh chờ đối mặt vị này tại băng hà cốc có được vô thượng uy nghiêm tiểu sư thúc cũng không dám phản bác xấu hổ cúi đầu thôi dù sao các ngươi là gia dò xét hiện thế tình huống mã thất tiền đề, cũng là tình có thể hiểu. bạch bào trung niên mặt như con ngọc thần sát uy nghiêm kia băng hà cốc mất đi uy nghiêm liền do ta tới bắt trở về dứt lời hắn hở hứng nhấn một ngón tay giờ khắc này s ắ t trời đ i biến biến thành thảm đạm màu băng lam phản p h ấ t thế giới quy tắc đều bị hắn chỗ sửa phương viên đức vạn giảm biến thành hàn băng thế giới kia một cây đại thủ chỉ, thông thiên trận địa rung động lòng người đông cựu châu đại trận vận chuyển chín đạo đại đ ỉ n h phi thăng đối kháng kia cử chỉ phanh phanh phanh cựu châu đại đình lần thứ nhất gặp ngăn thế mà liên tiếp bị t r i n h a i kia băng hàn g ó n tay mặc dù không ngừng tại xuất hiện vết rách nhưng từ đầu đến cuối chưa từng vỡ nát. Đông ba. tay kia chỉ thế như trẻ tre, liên phá cửu đỉnh. Cuối cùng năng lực rách hết nát. Cái gì? Song đều cảm thấy kia kinh. liên Cuối Cái chỉ cửu cùng lực rách cảm chân như phá đỉnh. phương năng Song đều gì? bạch b à o trung niên phương quan ngọc rất rõ ràng mình không phải mới vừa đơn giản nhấn một ngón tay mà là vận dụng đạn chỉ t h ầ n công một k í c h này chi uy không thua gì hắn toàn lực xuất thủ tám thành hiệu quả kết quả thế mà chỉ là cùng đại trận kia hiện hóa ra c ử u đỉnh đồng quy vô tận mà c ử u châu viện cường giả thì càng thêm rung động mặc dù không có vô danh thao túng nhưng này cựu đỉnh ý nguyên uy thế vô song liền xem như cực hạn tiên đế tới đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể chiến thắng mà cái này bạch bảo trung niên c ũ n ừ phương quang ngọc cũng không hài lòng toàn lực xuất thủ thi triển vô thượng mỹ thuật song quyền đánh vỡ thiên vũ hóa thành hai đạo huyền hoàng đại sơn đem hầm vang rơi đập tại cửu châu trên đại trợn giờ khắc này tất cả mọi người biến sắc cực hạn tiên đế quá kinh khủng x o n g quyền phảng phất có thể quét ngang thế gian phương này quan ngọc càng là mạnh đến không hợp t h o i thưởng sợ là so trước đó quỷ dị thủy tổ còn mạnh hơn cựu châu đại trận có thể ngăn c ả n sao chương 655, n g ư ờ i là sẽ tìm chết chương 655, n g ư ờ i là sẽ tìm chết Vâng, hai đạo huyền hoàng đại sơn khắc ở cựu châu trên đại trận để cựu châu đại trận một trận lay động thậm chí xuất hiện một chút vết rách vậy mà như thế kiên cố phương quan ngọc giật mình thế ra bản m ệ n h đế binh chính là một đôi tử kim truy rất khó tưởng tượng như thế một vị áo trắng không nhiễm bùi tuấn lãng trung niên sẽ lấy truy to lớn như vậy làm bản bệnh tiên binh vâng lần này hắn đem hết toàn lực song truy hóa thành nhất tiên nhất địa đột nhiên nện xuống cựu châu đại trận trải qua hai lần trước xung kích rốt cục khó mà đối kháng bị oanh nhiên đập ra hai cái lơ khe s i u s i u s i u bị vây ở trong đó băng hà cốc tiên đế nhóm ánh mắt sáng lên vội vàng v ọ v ư t ra thoát khốn về sau cười to lên đối phương quan ngọc không người c ả m tạng ừng phương quan ngọc bình tĩnh một chút một chút đầu trung bi là phá trận này b ă n g không hắn một thế anh danh liền muốn hủy ở cái này có chút ý tứ kim giáp vô danh nhẹ gật đầu mà tiên giới các cường giả thì đều nuốt nước bọn trong lòng kinh hãi chơi ạ đây chính là cực hạn tiên đế sao sáng tạo pháp trí lần chiến lược hoàn toàn cùng cái thế tiên đế không tại một cái phương diện có thể trực tiếp c h ó i buộc năm vị cái thế tiên đế cùng với khác rất nhiều tiên đế cựu châu đại trận thế mà bị trực tiếp nền nát cực hạn tiên đế chiến lược l i ề n đáng sợ đến loại trình độ này sao quá mức dọa người rồi dù sao cũng là cực đạo chi đ ỉ n h p h a m trần phạm chủ bên trong cực hạn côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế lắc đầu thở dài thượng cổ quỷ dị đại chiến đỉnh phong chiến trường toàn bộ nhờ cực hạn tiên đế tại chống đỡ thương, thương một cái cực hạn tiên đế liên muốn phụ trách một phương chiến trường h o à n kích tối thiểu bảy tám vị quỷ dị thủy tổ như thế mới có thể bảo trì hai phe chiến tranh có thể cân bằng bền bỉ đánh xuống cực hạn tiên đế chính là kèn hiệu thắng lợi xuất hiện ở nơi nào nơi đó liền có thể thắng nếu không cơ hội chính là bại vong kết cục bây giờ bọn hắn ở chỗ này lại lại lần nữa gặp được một vị cực hạn tiên đế đại triển thần uy g á n g vẻ trong cổ tịch ghi chép luận lực phá hoại cùng như thế cực hạn tiên đế cùng tế đạo sinh linh là trở cùng sở dĩ cực hạn tiên đế đối diện tế đạo không cách nào thắng lợi là bởi vì tế đạo phá vỡ gốc xiềng sinh mệnh cấp độ nhảy lên có thể tiến vào cao hơn chiều không gian có thiên đạo không thêm thân đặc tính có thể miễn dịch đại bộ phận phạm trần sinh vật công kích có thể nói hoàn toàn là dựa vào cơ chế khóa chặt thắng lợi nếu như không có thiên đạo không thêm thân đặc quyền tế h đạo kỳ thật chính là không có đánh vỡ lồng chim cực hạ n tiên đế tháng bại chia năm năm thiên yêu tộc tiên đế cũng nói ra trong tộc ghi chép đây là đại bí mật ít có người biết bây giờ bị đề cập làm cho người rung động thì ra là thế tất cả mọi người thở dài cảm giác sâu sắc cực hạ n tiên đế cường đại đại trận đã phá còn lại lính tôn tướng cua không cần ta tới ra tay đi vương q u a n ngọc thản nhiên nói minh bạch bên cạnh hắn hai vị phói một tiếng quắc khẽ đều là bước ra một bước khi thế đáng sợ ẩm v a n g m ộ t phát vậy mà cũng tất cả đều là cực hạn chính cực tiên đế ba vị cực hạn tiên đế giữa trời loại này cảm giác áp bách làm cho người ngã tở cọ a tham gia qua quỷ dị đại chiến người đều tê cả ra đầu bọn hắn quá rõ ràng cực hạn tiên đế ý vị như thế nào tại trận kia hắc cám đại chiến bên trong cực hạn tiên đế chính là mặt trời đi tới chỗ nào liền có thể thắp sáng k i a một mảnh chiến trường ngọn lửa hy vọng ba vị cực hạn tiên đế đồng thời hiện thân đủ để quét ngang một mảnh đại chiến trường tiểu sư thúc không nên bị biểu tượng chỗ lửa gạt thiếu niên mặc áo trắng này mới là thủ lĩnh của bọn hắn. người đem hắn bắt những người khác không đủ gây sợ trần ngang vội vàng la lên ừng đang chuẩn bị xuất thủ hai vị phó x o á i s ứ n g sở quay đầu nhìn về phía trần ngang ngón tay chỗ khi thấy kia ngồi ngay ngắn trên bầu trời thiếu niên áo trắng lông mày không khỏi như một cái người thiếu niên này khí tức cực kỳ siêu nhiên nhưng bản thân tiên lực ba động cũng rất thấp thậm chí linh nghiệm đào qua đi nếu như không phải nhìn bằng mắt thường đến đều rất khó phát hiện hắn tồn tại ồ có ý tứ phương quan ngọc cũng nhìn về phía lâm dương lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc thiếu niên này nhìn cũng không cái gì tiên lực ba động mà lại chiều khí phồ thịnh sinh mệnh khí tức thanh tịnh rõ ràng là cái vạn t u ế trong vòng tiểu hải tử thế mà có thể trở thành đương thời tiên giới người nói chuyện hắn là thân phận gì có được cái dạng gì năng lực đặc thù mới có thể làm đến điểm này tiểu sư thúc phải cẩn thận hắn có thể hiệu lệnh thiên đạo trần ngang liên tục nói bổ sung ồ p h ư ơ n g q u a n ngọc thần s ắ c giật mình có chút khó có thể tin hiệu lệnh thiên đạo ngay cả tế đạo cũng chỉ có thể làm được thiên đạo không thêm thân mà thôi về phần hiệu lệnh thiên đạo ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể làm được hắn chính là dựa vào một chiêu này trực tiếp đem ta chấn áp căn bản không có chút nào sức chống cự trần ngang hay lớn tiểu sư thúc ngươi nhanh dùng huyền băng đại kỳ phong cấm b ắ t phương để thiên đạo c h i lực không thể tiến vào nếu không ngươi rất có thể cũng chịu không được chẳng lẽ là thiên đạo c h i tử không thành p h ư ơ n g q u a n ngọc thần sắc chấn động mặc dù cảm thấy cái này quá làm người nghe t i n h sợ nhưng ra ngoài cẩn thận vẫn là tranh thủ thời gian làm theo tay hắn b ó tân quyết tám đạo huyền băng đại kỳ ẩm vang b a y ra s i u s i u s i u tám cây đại kỳ chấn áp b ắ t phương hình thành một đạo tế đạo c r i hoàn phạm vi bên trong ngăn cách thiên đạo có ý tứ vương q u a n ngọc làm xong những này nhẹ nhàng thở ra có chút hăng hái nhìn về phía lầm dương nếu ngươi thật có thể điều động thiên đạo chi lực. từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó đánh l é n ta có lẽ ta còn thực sự chịu không được dù sao nào có cường giả có thể làm được dựa vào chính mình cùng toàn bộ tiên giới tiên lực chống lại cho dù là tế đạo cường giả cũng là dựa vào quy tắc để thiên đạo không thể dính vào người mới có thể làm đến không nhìn thiên đạo chỉ cần còn không có siêu thoát ra ngoài liền không người có thể cùng thiên đạo điều động tiên lực chống lại bất quá rất đáng tiếc ngươi bỏ qua duy nhất có thể thắng được cơ hội của ta phương q u a n ngọc nhàn nhạt nhìn xem lâm dương nếu ngươi chịu nói cho ta có thể điều động thiên đạo chi lực phương pháp ta có lẽ có thể ra tay nhẹ một chút、Ồ. lâm dương nhớ mày ngươi cảm thấy mình nhất định có thể thắng ha ha ngươi bất quá là người thiếu niên đã mất đi hiệu lệnh thiên đạo quyền hành sẽ không còn cảm thấy mình có tư cách cùng một vị đ ỉ n h cấp cực hạn tiên đế tranh cao thấp một hồi a h ư ơ n g quan ngọc cười lạnh một tiếng lắc đầu khuyên ngươi vẫn là nhận rõ hiện thực đừng nói thái cổ coi như lại hướng phía trước tiên cổ cũng không có khả năng có vạn t u ế trước đó cực hạn tiên đế a cho nên hắn căn bản không có cân nhắc qua lâm dương có có thể cùng hắn đối kháng chính diện khả năng đã ngươi cho rằng như vậy lâm dương nết miệng cười một tiếng kia nói cho ngươi cũng không sao vương quan ngọc bình tĩnh bắt đầu phản phất sớm có nói trước sở dĩ ta có thể hiệu lệnh thiên đạo là bởi vì lâm dương nhàn nhạt mở miệng phương q u a n ngọc trần ngang chờ tất cả mọi người dựng lên lỗ thay phương pháp kia ý nghĩa trọng đại một khi nắm giữ thế giới đường liền có thể vô địch tự thân đến cùng là cảnh giới gì liền căn bản không trọng yếu sở dĩ ta có thể hiệu lệnh thiên đạo là bởi vì thiên đạo nghe ta hiệu lệnh lâm dương trầm d à i nói ta gõ mẹ nó trong lòng vô cùng kích động hy vọng nhìn xem lâm dương đông đạo cừng g i tại chỗ kém chút nào vào trên mặt đất tức dẫn đến con mắt đều hết hồng con mẹ nó ngơi tại cái này chơi nói nhảm văn học đâu đùa n ị c h lao tử có phải không trần ngang n g hiến răng n g h i ế n lợi hiện tại ngươi cũng không có thiên đạo có thể điều động ngay cả ta đều có thể béo đánh ngươi một chầu dám đuổi lão tử lão tử muốn ngươi chết dứt lời hắn đột nhiên xông ra cái thế chi uy nở rộ một quyền c h ấ n nhiếp thiên địa chặt đánh giết lâm dương không ít tiên giới cường giả cũng đều sắc mặt đại biến bọn hắn cũng không biết lâm dương cường đại nguyên nhân cũng coi là lâm dương là bởi vì có thể hiệu lệnh thiên đạo cho nên mới lộ ra mạnh bây giờ đều thay lâm dương mất mồ hôi dù sao lâm dương là bọn hắn hy vọng cuối cùng ngươi là sẽ tìm chết lâm dương nhẹ gật đầu đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi dứt lời, hắn một chỉ trần ngang thân thể tại chỗ liền bị điểm bạo huyết n ụ c vỡ nát vì huyết vụ trong khoảnh khắc nổ tung giờ k h ắ c này thiên địa triệt để an tĩnh xuống dưới tất cả mọi người ngu ngơ nhìn xem một màn này không có thiên đạo có thể hiệu lệnh cũng có thể trong nháy mắt chu sát cái thế cờ giả ý nghĩ này làm cho tất cả mọi người run dày sự cương đại của hắn thật cũng không phải là bắt nguồn từ thiên đạo thiên vị c ả n tạ săn g i ế t đại lão lại một món lễ vật tri vương a quá hảo có thể hoa vàng dòng bạc trắng cổ động tiểu dương thật rất cảm động yêu ngươi nha chương sáu đừng quá xem thường sư tô ta chương sáu trăm năm mươi sáu đừng quá xem thường sư tô n ta trong nháy mắt giết cái thế tiên đế một m à n này thật sự là quá mức dọa người để ở đây tất cả mọi người mộng rơi mất đại nao đều chống không liền ngay cả tự tin vô cùng phương quang ngọc cũng nhịn không được biến sắc hắn thân là cực hạn tiên đế bên trong cơn giả cũng không dám nói có thể miễu sát cái thế tiên đế a hắn thật là có thực lực phương quang ngọc bờ môi du lên ánh mắt đều có chút mê mang một thiếu niên người a không đủ vật t u ế trong nháy mắt giết cái thế tiên đế chuyện này đừng nói thái cổ thả tiên cổ đều là truyền thuyết cấp bậc đủ để bị ghi chép tiến vào xét xử bị vạn cổ chuyển s ư ớ n g chuyển kỳ cố sự mà một màn này liền sinh sinh tại trước mắt hắn diễn ra đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp ta vừa rồi cũng không có cảm nhận được tiên lực ba đ ộ n hai vị phó xoáy đều kinh nghi bất định nhìn xem lâm dương cực h ạ n tiên đế sáng tạo pháp chín lần đặt tới cực đạo đ ỉ n h phong thực lực so cái thế tiên đế là một cái cự đại tăng lên chém giết cái thế tiên đế đối bọn hắn tới nói cũng không khó nhưng nghĩ trong nháy mắt liền đánh giết chí ít bình thường cực h ạ n tiên đế là làm không được có lẽ nguyên xoáy dạng này cực h ạ n tiên đế bên trong đỉnh cấp cường giả có thể sư huynh cứ thế mà chết đi chu sinh một mặt rung động khoe miệng đều nhanh ép không được bật cười đại tân sinh bên trong trần ngang vừa chết hắn tuyệt đối sẽ t h ừ a n vị đại sư m i n h chi vị không dung chống chỗ mặc dù hưng phấn nhưng hắn vẫn như c ũ khó tránh khỏi một loại thọ tử hồ bi cảm thụ như vừa rồi đuôi mù đi khiêu khích thiếu niên mặc áo trắng này chính là hắn bị trong nháy mắt miểu sát chính là hắn ngươi không phải muốn giúp băng hà cốc kiếm về mặt mũi sao lâm dương bình tĩnh quét qua thiên cung cùng lên đi đây chính là ngươi nói phương q u a n ngọc đôi mắt thâm trầm khẽ quát một tiếng cùng tiến lên cái gì hai vị phói giật mình nguyên soái thế mà tại đối mặt đơn độc một vị địch nhân thời điểm hai ạ đạt l o này mệnh vị phó i là bọn hắn, hắn soái ẩm vang bộc phát khí thế cực hạn tiên đế uy áp không xa không giới ba vị cực hạn tiên đế đem khí tức tăng lên tới cực hạn hừng hực sinh mệnh năng lượng như ba lượn đứng thái dương tinh lóa mắt nếu như không phải tám cây miền băng đại kỳ tạo thành tế đạo c h i hoàn ngăn cách trong ngoài khí thế kia đủ để rung động khôi phục qua đi tiên giới mấy cái đại tiên châu khôi phục sau tiên giới bây giờ rộng rãi đến căn bản là không có cách tính toán một cái đại tiên châu diện tích sợ là liền muốn so trước đó toàn bộ tiên giới còn muốn lớn hơn nhiều cho dù là một chùm sáng muốn từ một cái tiên châu bay vọt đến một cái khác tiên châu cũng muốn kinh lịch từ từ không chỉ vào năm dựa theo lam tinh thuyết pháp bây giờ toàn bộ tiên giới đường kính phải có mấy trăm vạn năm ánh sáng nếu là trong đó vật chất vỡ vụn thành sao trời tản mát tại trong vũ trụ bổ sung không gian có lẽ muốn siêu việt toàn bộ làm tinh khả quan đo vũ trụ phạm vi đó là một loại khó có thể tưởng tượng m ê n h n ô n g nếu là tại không có chút nào áp chế trong vũ trụ một vị cực hạn tiên đế bị áp đủ để phóng xạ tối thiểu mười vạn năm ánh sáng kia là người phạm không thể tưởng tượng khoảng cách chỉ riêng một dây liền có thể lao vùng ụ t ba mươi vạn cây số một năm chính là chín ngàn tỷ cây số mười vạn năm ánh sáng chính là lấy mỗi dây ba mươi vạn cây số tốc độ liên tục bay mười vạn năm mới có thể đã tới cực hạn xa xôi chiều dài nói cách khác cực hạn tiên đế uy thế như tại không gian vũ trụ bên trong chấn động mà ra đủ hạn chơi hạng đó căn bản cái thế tiên đế có thể so sánh mạnh hơn quá nhiều đây chính là cực đạo chi đình uy thế sao trong lòng mọi người run dậy cực hạng tiên đế phàm trần chi đình siêu thoát phía dưới có thể làm được cực điểm cũng xưng cực đạo bên trong cực đạo toàn lực bộ phát cực hạng tiên đế chính là như vậy đáng sợ để cùng làm phàm trần người thăng không dậy nổi lòng thắng cự so sánh dưới trước đó những cái kia chiến đấu đều quá trẻ con chỉ có thôn v ệ rất nhiều quỷ dị thi triển quỷ hóa thiên địa đ ỉ n h phong quỷ dị thủy tổ có thể cùng phân cao thấp làm tốt bị thẩm phán chuẩn bị sao phương quan ngọc tử kim đại truy chỉ hướng lâm dương n g ư ơ i rất yêu nghiệt có tư cách tại lưu danh sử xanh nói cho ta tên của ngươi ngươi sau khi chết ta sẽ đem tên của ngươi khắc vào băng hà cốc sử trên tấm địa lấy bằng c h ứ n g ta vô địch chi danh cương đại tới đâu cũng bất quá là lồng g i a n bên trong cô trùng đắc trí cái gì lâm dương cười nạo lấy lắc đầu bằng ư ơ i cũng xứng biết tên của ta miệng của ngươi rất cứng hy vọng chờ ngươi lạc bại thời điểm cũng có thể cứng rắn như thế phương q u a n ngọc gầm nhẹ một tiếng giết giết hai vị phó x o a y ầm vang đánh tới quanh thân rõ ràng đang tỏa ra sinh mệnh tri hỏa nhưng lửa này lại rét l ạ n h tất cả mọi người cốt đ ụ n như một vòng hàn băng mặt trời hơi lộng đậy liền muốn đem toàn bộ cản k h ô n luyện hóa thành hàn băng luyện ngục t h u n g t h u n g tốc độ của hai người căn bản là không có cách tưởng tượng dù sao cũng là tùy ý một cái không gian xuyên toa cũng đủ để vượt qua mấy vạn năm ánh sáng tồn tại trong nháy mắt lực buộc phát được nhiều đáng sợ khó có thể tưởng tượng cho dù bây giờ không gian bị tế đạo tri hoàn giam cầm chỉ dựa vào nhục thân cùng tiến lực có khả năng b ộ c phát ra tốc độ cũng xa xa không phải tốc độ ánh sáng cũng có thể so sánh hai người trong nháy mắt xuất hiện tại lâm dương trước mặt đại thủ lấn tại trên thân lâm dương huyền băng đế tuyệt tay chu sinh mất n g ụ m nước miếng kia là huyền băng cốc c h ấ n cốc bí thuật một t r ò n g chỉ có tấn thăng cực hạn tiên đế người mới có tư cách học tập hắn thấy thèm cực kỳ lâu cũng không có tư cách nhìn qua kia tuyệt thế bí thuật bây giờ cái này tuyệt thế bí thuật bị hai vị cực hạn tiên đế thi triển đi ra ngạnh sinh nện vào trên thân thể cho dù là tế đạo sinh linh không sử dụng thiên đạo không dính vào người quyền hành cũng phải bị sinh xinh đánh nát Ý, tốt. Chúng rồi. trong lòng hai người buông lỏng ánh mắt lộ ra vui mừng bọn hắn chưa hề nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy liền chiến thắng không sử dụng đạo pháp tiên lực nhục thân mạnh sinh sinh chịu như thế một trường tế đạo cũng phải nát đại nhân thuần dương long vương nội tâm run lên ngay cả côn bằng tộc thiên yêu tộc tiên đế đều luôn cuống mặc dù bọn hắn đối lâm dương tình cảm rất phức tạp vừa run vừa sợ nhưng bây giờ bọn hắn cùng lâm dương dù sao thuộc về trên cùng một chiến tuyến lâm dương nếu là chết rồi bọn hắn cũng sẽ không có kết cục tốt dù sao truyền kỳ cấp yêu tộc tiên đế tại lâm dương cái này còn có thể tranh một chuyến nhìn đại môn công việc đến băng hà cốc vậy khẳng định là tọa kỵ chạy không có tương đối bị người khắc gợi bọn hắn vẫn là càng muốn làm bảo an dương nhi ba lâm vô thần khoẻ mắt khí huyết cấp trên muốn đi lên liều mạng nhưng lại bị hoắc vũ tay mắt lanh lệ tranh thủ thời gian giữ chặt sư tổ ra ngươi đừng xúc động à ngươi quá coi thường sư tô ta cái gì lâm vô thần định thần xem x é t trong lòng mới an định lại các ngươi rất vui vẻ trong sáng tiếng cười truyền đến hai vị huyền băng long cưới phó xoáy ánh mắt khẽ giật mình hãi nhiên nhìn xem trước mặt thiếu niên áo、trắng. cái này sao có t hai ể h trưởng i kêu t căn bản không có rơi vào trên người lâm dương mà là đứng tại lâm dương quanh thân ba tấp bên ngoài căn bản là không có cách tiến thêm nơi đó phảng phất là tuyệt đối lĩnh vực ngăn chặn hết hệ tổn thương rót vào trong đó phản g trần vĩnh viễn không cách nào chạm đến p h a g chân không thể chạm đến chi thể hai người ánh mắt h ã i nhiên đồng thời nghĩ đến loại này miêu tả là vâng ba bọn hắn trong khoảnh khắc dùng mình trong nháy mắt quay đầu muốn hô to nhắc nhở phương quan ngọc cái gì nhưng chính là bọn hắn quay đầu lại cái này ngắn ngủi quá trình thân thể của bọn hắn lại bị hàn băng ăn mòn nguyên soái hắn là chỉ tới kịp nói ra bốn chữ ngắn ngủi thời gian hai vị cực hạn tiên đế thân thể liền trực tiếp bị triệt để đông kết biến thành hai kiện hàn khí bức người băng điêu cái này tất cả mọi người thấy choáng cái này đột một tình thế n g h truyền để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị sắp sắp lâm dương từ đầu đến cuối căn bản đều không có xuất thủ chỉ là bình tĩnh đi về phía trước hắn cùng kia hai tòa cực h ạ n tiên đế hóa thành băng điều sượt qua người không khí phất qua hai đạo băng điều vỡ nát hóa thành n h ỏ vụn băng tinh chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa v y danh cái thế hai tôn cực h ạ n tiên đế cứ như vậy t ạ n biến phản phất chưa từng tồn tại mấy ngày gần đây nhất đều là thêm chữ chương nhà chương 657. chẳng lẽ hắn không thể chiến thắng chương 657, chẳng lẽ hắn không thể chiến thắng hàn phong điều h ữ tất cả mọi người nhìn xem kia hóa thành băng tinh tiêu tán ở trong thiên đếm hai vị cực h ạ n tiên đế bọn hắn là thế nào chết? hoàn toàn không rõ ràng hai vị tại hàn băng một đạo bên trên lĩnh ngộ được cực hạn cực hạn tiên đế cứ như vậy bị đông cứng thành băng đều i tiêu vong cái này quá bất hợp lý tất cả mọi người cảm thấy thân thể phát lạnh nhìn xem lâm dương p h ả n phất nhìn thấy cái gì nịch thiên quái vật run lợi bẫy huyền băng long cưới long mã nhóm tất cả đều nhịn không được lui lại lâm dương rõ ràng không có phát ra bất kỳ tiên lực cùng nguy áp nhưng này loại tùy ý để hai vị cực hạn tiên đế tan thành mây khói ưu thế lại làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng theo bản năng lui lại bọn hắn lui cũng không phải là bởi vì thực chất lực lượng mà là bởi vì nội tâm sợ hãi Chu Sinh. vương chỗ này chờ trực tiếp cầm hoàn toàn nói không ra lời trước mắt một màn này siêu việt phạm vi hiểu biết của bọn họ n g ư ơ i phương quan ngọc không khỏi vô ý thức siết chặt trong tay tử kim s ó n g truy ngươi làm như thế nào n g ư ơ i chết không cần nghe được giải thích lâm dương thanh â m rất bình tĩnh nhưng đã không có người lại hoài nghi lời của hắn trong nháy mắt giết cái thế dậm chân diệt cự h ạ cái này hiển hách chiến tích đã hoàn toàn để hắn uy dựng đứng lên cường đại không cần nhiều lời lộc c ụ c phương quan ngọc đời này không có dâng lên qua sợ hãi dù là đối mặt chín vị băng hà cốc thượng nhân cũng chưa từng, từng có cảm giác này lâm dương không chỉ là mạnh mà lại rất yêu dị khiêu chiến nhận biết cực hạn cái chủng loại kia cảm giác quỷ dị làm cho lòng người bên trong phát run một thiếu niên người cả tay đều không động một cái liền để hai vị cực hạn tiên đế tại trước mặt hôi phi yên diệt liền xem như băng hà thượng nhân lại có thể làm được loại biểu hiện này được sao s ấ p s ấ p phương quan ngọc nhịn không được lui về phía sau mấy bước hắn rất rung động không nghĩ tới lâm dương cho mình cảm giác c áp bách chưa phát giác ở giữa đã lớn đến loại trình độ này ta hiểu được n g u y ê căn bản không phải phạm trần bên trong sinh linh phương quan ngọc h á lớn cực hạn tiên đế tại p h à m trần bên trong chính là đ ỉ n h p h ò n g từng cái đều có thể chiếu dọi vô tận thiên vũ không có khả năng tùy tiện bị cùng là p h à m trần bên trong sinh linh giết chết chỉ có một loại giải thích đó chính là lâm dương sớm không tại p h à m trần bên trong có thể cùng vị t i a thái cổ tế đạo tiền bồi đứng s ó n g b a y cũng không phải là bởi vì hắn thân phận đặc thù mà là bởi vì hắn thực lực cũng xác thực đã vượt ra p h à m trần lùng giam chân chính đặt chân tế đạo hiện tại mới nhìn ra đến còn nhớ ta khen người thông minh sao lâm dương vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã tùy ý dê ước nói đáng chết phương quan ngọc sắc mặt đại biến gặp ủy một cái vạn t u ế không đến người thiếu niên đã tế nói không gian chi nhận bay ra bất kỳ cái gì một mảnh g đều biến thành cao duy chiến trường nhưng ả i i là g những ngày không gian chi nhận cũng không phải là nhằm vào lâm dương mà là tại cao duy không gian bên trong cắt chém ra vô số lỗ hổng tám cây đại kỳ phát ra diệu thế chi quang trải qua những n à y không gian lỗ hồng không ngừng chiết xạ hội tụ hội tụ vào một chỗ tế đạo diệt thế ánh sáng phương q u a n ngọc hét lớn một tiếng ngón tay lâm dương thả ra bây giờ hắn có thể kích phát thủ đoạn mạnh nhất huyền băng đại kỳ là băng hà thượng nhân tự mình l u y ệ n chế cường đại vô s o n g bây giờ kích phát ra trong đó mạnh nhất thần thông coi như cùng là tế đạo bị vây quanh ở, ở giữa sợ cũng khó mà ngăn lại liền cái này lâm dương lắc đầu khinh thường cười một tiếng diệt phốc phốc vẹn vẹn một tiếng nhẹ a vô tận tế đạo diệt thế chỉ riêng trong nháy mắt t h ự diện cái gì phương q u a n ngọc trừng lớn con người n g o ạ tạo a lại là một chữ l i ề n diệt hắn luôn cuống vị thiếu niên này thần bi đã cường đại đến cực h ạ n chẳng lẽ hắn không thể chiến thắng chẳng lẽ hắn là vô địch sao sư phụ tế luyện cái này băng hà đại kỳ nội vận giấu mạnh nhất thần thống đều một chữ liền bị hắn a diệt mấy cái phá cờ mặt h ô i cũng ở trước mặt ta bay múa trứng mắt lâm dương vung tay lên vô tận cương phong thổi lên tám cây cắm dễ hư không đại kỳ lập tức toàn bộ bay lên cùng phong một quyển liền tất cả đều rơi xuống lâm dương trong tay ông tiên quang một cái tia tám cây đại kỳ liền tất cả đều bị lâm dương khoảnh khắc luyện hóa còn có một chi lâm dương ngẩng đầu nhìn về phía tinh vũ bên trong cổ nhất đang cùng kia một cây băng hà đại kỳ chém giết hắn vừa mới tấn thăng tế đạo không có binh khí cũng không có tế đạo chiến pháp vẫn là dựa vào lúc đầu phạm trấn pháp thuật tại chiến đấu bị thiệt lớn toàn thân lực lượng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra tới lâm dương một tiếng quắc khẽ uy áp trực tiếp xuyên thấu cựu trọng thiên đánh rách tả tơi mười vạn tinh hà đem k i a cán đang cùng cổ nhất vật lộn đại kỳ giam giữ đi qua siêu chín cờ tê tụ bị đồng loạt luyện hóa một khác trước còn tại phát ra vô tận uy thế chấn thiên liệt địa kinh khủng đại kỳ bây giờ liền ngoan ngoãn hóa thành t i ể u kỳ bị giữ tại lâm dương trong tay vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn lộc c ộ c cổ nhất rung động trong lòng không hiểu cùng kia cắn đại kỳ chiến đấu qua hắn biết rõ kia đại kỳ đáng sợ nhưng ở lâm dương trước mặt kia chín cờ hợp lại cùng nhau cũng bất quá là cái đồ chơi trên lệch này đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung cốc chủ tự tay luyện chế đại kỳ huyền băng long cưới nhóm đều đang g ầ m hét sắc mặt t r ắ n g bệnh cái này chín cây huyền băng đại kỳ là huyền băng long cưới biểu tượng là tín ngưỡng của bọn họ bây giờ lại bị người tùy tiện thu phục nắm trong tay để bọn hắn cảm thấy khuất lực cùng bất lực Ta. Thua. p h ư ơ người Quan Ngọc thở Hắn trách muốn giết lâm dương không người có thể cứu cánh cửa kia bên trong mở miệng người chưa tới kịp hiện hiện thân hình phương quan ngọc liền đã đầu một nơi thần một nẻo máu tươi giữa trời băng hà cốc cực hạn tiên đế bên trong người mạnh nhất như vậy vẫn lạc chương sáu trăm năm mươi tám người muốn đem ta đổ vật đưa cho ta chương sáu trăm năm mươi tám người muốn đem ta đổ vật đưa cho ta cái này trong cánh cửa một vị lao giả dậm chân mà đến thấy cảnh này mang trên mặt tiếc nối cùng lo lắng lao giả hạc phát đồng nhan người mặc trường b à o màu băng lam lông mày thật dài như thác nước rủ xuống đến nơi bà v a i đạo hữu ngươi thật đúng là tâm thẳng nhanh tay ta thế nào ngươi muốn báo thủ cho hắn sao lâm dương thản n h i n ó i đạo hữu hiểu lầm lao giả mịp cười vỗ tay nói và đạo đạo hiệu băng hà thượng nhân chính là cái này băng hà cốc sáng lập người còn không biết bạn tục danh hắn chính là băng hà thượng nhân ta trời tất cả mọi người kinh ngạc trong truyền thuyết băng hà cốc người khai sáng thái cổ thời kỳ liền sớm đã tế đạo cổ lao tồn tại cổ nhất vô cùng kiên kỵ nhìn xem băng hà thượng nhân đối phương sớm tại sáng lập băng hà cốc thời điểm liền đã tế đạo mà băng hà cốc sáng lập đến nay đã không biết bao nhiêu tuyến nguyện khó mà tính toán rất khó nói băng hà t h ư ợ n g nhân phải trăng đi đến tế đạo con đường chân chính siêu thoát vì linh tiên một cái thế lực bên trong có tế đạo sinh linh toa trấn liền có thể được bầu thành thái cổ cấp mà băng hà cốc tại thái cổ thời kỳ cuối đã tập hợp đủ chín vị tế người trên đường về phần cổ xưa nhất vị này băng hà cốc người khai sáng băng hà thượng nhân rất nhiều người đều suy đoán hắn đã đặt chân siêu thoát linh tiên cảnh chỉ bất quá hắn một mực không có lộ ra cũng không có triển lộ không thực lực dù sao thái cổ đại chiến đến về sau các cấp thế lực đều muốn tiến về đối ứng chiến trường nếu như băng hà thượng nhân triển lộ ra siêu thoát linh tiên thực lực băng hà cốc liền bị tấn thăng làm cấp năm thế lực đi ứng đối tàn k ố c hơn đáng sợ chiến trường đây là không có lời dù sao tại cấp bốn thế lực bên trong băng hà cốc đã coi như là rất cường đại nội tình rất sâu tồn tại có thể tại tán k h ố c t r o n g c h i ế n t r ư ờ n g may mắn tồn cơ h ộ i Nếu như t ù y t i ệ n tấn thăng cấp 5 thế lực, tiến đến tham gia cao cấp hơn chiến trường, tại thái thời thế tham cuối gia cổ cấp lực, cao cấp kỳ băng hà cốc chính là cấp năm trong thế lực phá hôi sẽ bị tùy tiện hủy diện không nghĩ tới băng hà cốc tiếp hiện thân. hiện v n h hạ o rằng băng cốc sẽ phái ra mấy vị xếp hạng dựa vào sau tế người trên đường đến đây cổ nhất cảm thấy bị cảm giác gáp bách mười phần dù sao đây chính là một vị tất cả mọi người suy đoán đ ã tấn thăng làm siêu thoát linh tiên tồn tại tế đạo so sánh cực hạn tiên đế chỉ là phá vỡ lồng chim có thể đụng vào cao hơn duy mà siêu thoát linh tiên thì là đã đi đến tế đạo con đường chân chính đã vượt ra chiến lược cùng đạo pháp cấp độ đều hoàn toàn không phải tế đạo có thể so sánh tế đạo chỉ là lồng chim phàm tiên cùng siêu thoát linh tiên ở giữa quá độ cảnh giới mà thôi siêu thoát linh tiên mới là sinh mệnh cấp độ chân chính lớn ngày lên cốc chủ ba chu sinh vương yên chờ băng hà cốc tiên đế nhóm đều rung động trong mắt có vô cùng kích động cốc chủ đối với bọn hắn tới nói vô cùng thần bí từ nhập cốc về sau băng hà thượng nhân chính là cái truyền thuyết một mực tại bí địa huyền tu người cùng thế hệ bên trong cũng chỉ có trần ngang bái sư lúc gặp qua băng hà thượng nhân một mặt đường nói cổ nhất là lần đầu tiên gặp băng hà thượng nhân bọn hắn những n à y băng hà cốc các cao tầng cũng là lần thứ nhất gặp băng hà thượng nhân ông long sau đó tám đạo thân hình khác nhau tiên phong đạo cốt lao giả lần lượt xuất hiện nhìn thấy băng hà thượng nhân về sau đều thiếu nợ thân cung kính vân an là sư tôn cùng mấy vị sư bá sư thúc chu sinh giật mình cái khác tám vị tế người trên đường vẫn là thỉnh thoảng sẽ hiện thân chuyển pháp giảng kinh ở đây băng hà cốc cao tầng phần lớn đều biết cái này cổ nhất xiết trả xong quyền băng hà cốc chín vị tế người trên đường vậy mà toàn bộ hiện thân băng hà thượng nhân đối lâm dương vừa chắc tay đạo h ư u băng hà cốc đám bạn trí cốt toàn bộ hiện thân chúng ta cho đủ thành ý hiện tại có thể cáo chi chúng ta tục danh của n g ư ờ i sao a lâm dương cười nạo một tiếng ngươi cảm thấy thế nào đạo h ư u còn có cái gì bất mãn băng hà thượng nhân cười ha h a nhìn rất là hiền lành nhưng nụ cười này phía sau lại là một loại t r ộ t dạng hắn những năm này chưa từng có đình chỉ tế luyện kia chín cây băng hà đại kỳ có thể nói kia chín cây đại kỳ tề xuất cùng một vị thâm niên tế đạo cường giả đích thân tới không có gì khác biệt nhưng mà Chính lâm à như vậy c y đại kỳ, cứ dương vậy bị đưa tay l nhữ mày c người c n có thể làm đ c n h ư tu hành g muốn dĩ hòa vị quý lao phu cũng không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người trước đó những bọn tiểu bối này đắc tội đã hưu cũng tất cả đều là tự tác chủ trương lao phu đang ngồi quan huyền tu cầu một tia đột phá linh cảm nếu không phải băng hà đại kỳ bị đạo hữu toàn bộ l u y ệ n hóa lao phu cũng sẽ không cảm giác được ngoại giới phát sinh biến hóa lớn như vậy cho nên trước đó băng hà cốc có nhiều đắc tội lao phu ở chỗ này cho đạo hữu đổi tội t i ê u chín cây đại kỳ liền đưa cho đạo hữu băng hà thượng nhân vừa c h ắ p tay trên mặt vẫn như cũ cười ha hả không để lại dư lực giải thích nói cái gì chỉ cảm thấy có thể tại thái cổ mở băng hà cốc thậm chí bị suy đoán đã chân chính siêu thoát cường giả tuyệt thế chẳng lẽ không nên bá khí vô cùng khinh thường thương không sao làm sao bây giờ lại như cái hòa sử lão mềm n u n u không có chút nào cường giả khí độ có thể nói giống như cho dù ai đều có thể nắm hắn một thanh đồng dạng dạng n à y bọn hắn cảm thấy khổ sở cùng khuất lục ngực bị đè nén、cốc、chủ! Ngươi có thể nào đem ta huyền băng long thể ta tặng người? mấy vị huyền băng long cưới chủ lực thống lĩnh đều liên tục giống to trong mắt tràn đầy không cam lòng ồ băng hà thượng nhân cười ha hả nhìn về phía mấy vị kia lên tiếng thống lĩnh lúc nào lao phu pháp bảo xử trí như thế nào còn muốn trải qua các ngươi hỏi tới cái này mấy vị chủ lực thống lĩnh đều quá sợ hãi ý thức được mình thất ngôn vừa định giải thích cái gì bọn hắn lại phát hiện cổ họng của mình đã bị đông cứng sau đó toàn thân đều cứng ngắt xuống tới giang giác giang giác rất nhanh ba vị cái thế tiên đế cứ như vậy bị băng phong ngay tại chỗ không cách nào động đậy ha ha băng hà thượng nhân cười t ủ n tịm trong mắt lại lấp lóe một tia sắc ý v u nguyên lên phát trần, phất m vị kia t h g bản còn tại chất vấn cốc chủ một chút băng hà cốc đệ tử long kỵ tất cả đều không dám nói lời nào run lời bày chương ố c c ủ nhìn c ờ i ha hà rất d sáu trăm năm mươi chín nội quyền đến mức tận cùng thái cổ chương sáu trăm năm mươi chín nội quyền đến mức tận cùng thái cổ a cái này băng hà thượng nhân biến sắc nụ cười trên mặt đều sơ cứng đạo hữu ngươi nói như vậy tựa hồ cũng có chút không thèm nói đạo lý thật sao lâm dương cười lạnh một tiếng nếu như không phải ta ở chỗ này băng hà cốc hôm nay có phải hay không muốn huyết tẩy tiên giới cao tầng chính là bọn hắn dẹp tiên người nhà của ta ngươi có thể cảm giác được sao bất quá là nhìn ta lấy đi ngươi băng hà đại kỳ cảm thấy ta không dễ trêu t r ọ c mới không thể không ra mặt nói hai câu lời h ư u ích mà thôi nghĩ cứ như vậy đem chuyện hôm nay lắc lư quá khứ ngươi lão già này đừng quá hữu trí băng hà thượng nhân s ữ n g sở nhẹ gật đầu đây đúng là ta băng hà cốc làm không đúng nhưng ta đã đưa ra bồi thường điều kiện đạo hữu vẫn là chớ có bức bách quá chặn dứt lời nụ cười của hắn chầm rãi thu liễm trong á t á c h da mịt mở con mang siêu thoát chi đồng cổ nhất hai nhiên thân hình bị dọa liên tục lui ra phía sau mấy chục bước siêu thoát linh t i ê n sinh mệnh cấp độ hoàn thành siêu cấp tiến nhanh hóa một ánh mắt một động tác đều là không thể nhìn thẳng không thể đục vào chỉ là một ánh mắt liền có thể bức bách tế đạo sinh linh túi đầu rút lui không dám nhìn thẳng chơi ạ một màn này thấy tất cả mọi người lương phát lệnh cốc chủ đại nhân thật như trong truyền thuyết siêu thoát vì tiên linh sao cái này quá kinh người ra băng hà cốc có một vị siêu thoát cường già ba Chu vương yên chờ cảm giác sống lưng của mình tử đều cứng rắn rất nhiều không khỏi thẳng người lưng trong mắt có nồng đậm vẻ kiêu ngạo siêu thoát sinh linh ý nghĩa phi phạm một cái thế lực có một vị siêu thoát toa c h ấ n cũng không có hoàn toàn là hai khái niệm tại thái cổ vừa đến cấp bốn thế lực tất cả đều đi chính là cùng một m ả n h cấp thấp chiến trường đạt tới cấp năm thế lực liền muốn tiến về thượng cấp chiến trường siêu thoát chính là tuyệt đối đường ranh giới chừng cái gì con mắt cảm thấy mình con mắt rất lớn sao lâm dương cười lạnh một tiếng trong mắt vậy mà dâng lên kim sắc con mang kinh hãi liên tục túi đầu không dám nhìn thẳng lâm dương hoàng kim đồng cái gì tất cả mọi người hãy nhiên lâm dương chẳng những thụ ở kia siêu thoát chi đồng thậm chí không biết lấy cỡ nào thủ đoạn đánh trả làm cho băng hà thượng nhân túi đầu đây quả thực quá mức không hợp t h ó i thưởng vượt quá tưởng tượng của mọi người đây chẳng phải là nói lâm dương muốn so đã đã vượt ra băng hà thượng nhân càng mạnh có a đây quả thực là điên rồi ba chưa siêu thoát tu nhiều năm như vậy liền luyện một đôi mắt cũng đừng lấy ra khoe khoang lâm dương cười lạnh một tiếng nếu không phải ngươi biểu hiện coi như cúng kính hiện tại ngươi này đôi mắt đã đương ngủ、ba. băng hà thượng nhân toàn thân run lên biết hôm nay là gặp được thật cường giả khủng bố nuốt ngủ nước miếng minh bạch giữa lẫn nhau tranh l ệ n h gặp băng hà thượng nhân chấp nhận lâm dương lời nói mới rồi mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ cổ nhất cùng băng hà cốc cái khát tám vị tế đạo sinh linh đều nhìn chằm chằm băng hà thượng nhân ngươi lai、like, ngươi cũng không siêu thoát nhưng đã đụng chạm đến một chút cánh cửa thực hiện bộ phận siêu thoát tiến bộ cổ nhất sợ hai thán phục cái khát tám vị tế người trên đường càng là vô cùng khao khát bọn hắn l u n ná tại tế đạo trên đường đều đi rất xa nhưng chính là chậm không gặp được chân chính siêu thoát thời cơ cùng cánh cửa hiển nhiên băng h so với bọn hắn đi càng xa đã thực hiện bộ phận siêu thoát ngưng tụ siêu thoát c h i đồng a băng hà thượng nhân cười khổ một tiếng năm đó thái cổ đại chiến cỡ nào tàn k h ố c các ngươi cũng không phải không biết có ai có thể trốn qua thần đ ỉ n h con mắt ta như năm đó thật đột phá siêu thoát cảnh khẳng định không thể gạt được thần đ ỉ n h thầm tra băng hà cốc cũng sớm đã bị điều động đi thượng cấp chiến trường tham chiến các ngươi những suy đoán này ta đã sớm siêu thoát người ngoài nghề cuối cùng vẫn là không do thần đ ỉ n h hai chữ này ý nghĩa lộc cộc thần đình hai chữ vừa ra khỏi miệng cao thiên đều đông nhiên run dày lên phảng phất một chữ kinh vật cổ xúc động cái gì không thể nói cấm kỵ khắp nơi bát hoang thái cổ kiếp cho ngao nghe muốn động có một ít thậm chí lại cháy lên cái kia quỷ dị kinh khủng cảm giác để đánh vỡ lồng giam đột phá phản g trần sinh linh đồng thời lòng có cảm giác sợ hãi vặt h ầ n là ta nhiều lời băng hà thượng nhân không còn dám đ à m hai chữ kia ngập miệng không còn nói như thế khắp nơi bát hoang thái cổ kiếp cho mới chậm rãi lại tịch diện u ố n g dưới không còn t h i ê u đốt nguyên lai là như thế mà cổ nhất run lên trong lòng thân đ ì n h tại tiên cổ thái cổ đều là trí cao vô thượng tồn tại bọn hắn những n à y mạt lưu thế lực thành viên căn bản không có bất kỳ cái gì tư cách đi tìm hiểu liên quan tới thần đỉnh tin t chỉ biết là thần đình trí cao vô thượng không thể khinh n h u n tổng quản lục giới chúa tể luân hồi mà băng hà thượng nhân hiển nhiên so với hắn biết đến càng nhiều biết đến càng nhiều đối thần đình lại càng tăng k í n h sợ các ngươi những n à y bất nhập lưu sâu kiến tự nhiên không biết những n à y nội tình bất quá như vậy cũng tốt các ngươi suy đoán lung t u n g ngược lại trợ giúp ta băng hà cốc tăng thêm n h thế để bình thường đồng cấp thế lực không dám t r e o chọc ta băng hà cốc ta ngược lại thật ra phải cảm ơn các ngươi băng hà thượng nhân cười lạnh nhìn về phía cổ nhất chờ cổ nhất sắc mặt táo hồng bị băng hà thượng nhân âm dương k h á i khí vì bất nhập lưu sâu kiến hắn cũng không có gì tốt phản bác thái cổ gấp nhận tiên cổ liền cùng thượng cổ cùng hiện thế đều là ăn khớp cùng một chỗ hai cái đại thế thái cổ thái xưng ơ đựng quá phun hoa cường giả nhiều đến không cách nào tưởng tượng cái gì hiện thế các cường giả cũng cảm giác mình lỗ thai hỏng thậm chí hoài nghi mình lao niên xí ngốc cổ nhất thế nhưng là cấp ba thế lực trưởng lao cực hạn tiên đế làm sao hoàn thành bất nhập lưu sâu kiến mẹ nhà hắn hắn là bất nhập lưu sâu kiến vậy chúng ta là cái gì cho buổi sao côn bằng thiên yêu tiên đế đều tâm tính nhanh hỏng mất muốn cho cổ nhất mở miệng giải thích bất quá cổ nhất lại gật đầu trực tiếp thừa nhận cũng giải thích nói thái cổ s á c thực rất tàn khốc bình thường tiên đế ngay cả khai tông lập phái tư cách đều không có muốn khai tông lập phái cho dù là cấp thấp nhất một cấp thế lực cũng nhất định phải có ba vị bá chủ cấp tiên đế liên danh xin mới được lúc nào trong tông môn có ba vị truyền kỳ tiên đế hoặc là một vị cái thế tiên đế mới có tư cách tấn thăng cấp hai thế lực có được cực hạn tiên đế mới xứng tham gia cấp ba thế lực khảo hạch hơn nữa còn không nhất định có thể qua nhưng mà cái này một hai ba cấp thế lực tại thái cổ hợp xưng vì học đồ cấp thế lực khó mà đến được nơi thanh nhã bất nhập lưu vô luận cái gì thỉnh hội hoặc là cùng lục giới tương quan hoạt động các loại cũng sẽ không cân nhắc để trước ba cấp thế lực tham gia thật sự là không xứng sở dĩ cất ở đây cấp ba thế lực chẳng qua là cho kẻ yếu một cái trưởng thành cơ hội mà thôi một khi một cái tân sinh thế lực tại trong vòng thời gian quy định không cách nào trưởng thành là cấp bốn thế lực liền sẽ bị cưỡng ép giải tán tông môn đưa về bản địa cấp bốn trong thế lực đây chính là bên trong c u ố n tới cực hạn thái cổ c ư ờ n g giả quá nhiều căn bản không kém ngươi một cái ngươi không tu luyện có đó là người tu luyện không muốn tốt tốt làm t ô n g môn liền thành thành thật thật cũng bị nhập thượng cấp trong tông môn không muốn đi ra mất mặt xấu hổ đám người tất cả đều nghe choáng thái cổ phôn thịnh đến loại trình độ này đây chẳng phải là so với thượng cổ còn mạnh hơn lúc vạn lần không chỉ dạng này thái cổ lục giới đến cùng bại bởi đối thủ như thế nào dẫn đến sau khi chiến bại lục giới vỡ nát mũ giới không cách nào tưởng tượng thật không cách nào tưởng tượng ba thái cổ lục giới rộng rãi thiết lập đang chậm rãi để lộ thế giới lớn lâm dương cũng càng ngày càng thuận tiện thi triển quyền cước cầu khen thưởng khen ngợi nhà chương 660. bị n g ạ bất quá một đám man di chương 660. bị n g ạ bất quá một đám man d thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a băng hà thượng nhân càng khái cho dù ta tại ghi chép tiên cổ trong cổ tịch cũng khó tìm ngài dạng này thiên tiêu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ta băng hà p h ụ lâm dương chỗi triển lộ hoàng kim đồng tuyệt đối là chân chính siêu thoát c h i đồng hắn liền nhìn cũng không dám nhìn cho dù lâm dương cũng không có thật siêu thoát tối thiểu tại bộ phận siêu thoát trên con đường này muốn so hắn đi xa nhiều hắn hoàn toàn không phải đối thủ lần này không có người phản bác dù sao băng hà đã triển lộ thủ đoạn cuối cùng vẫn như cũng bị áp chế cái này lâm dương cường đại đã vượt qua dự đoán của bọn hắn đối cường giả túi đầu vô luận là ở đâu cái thời đại đều không mất、mặt. xin ngài nói ra đền bù điều kiện băng hà cốc toàn lực phối hợp băng hà thượng nhân nói liên tục hắn từ trước đến nay giảng cứu dĩ hòa vi quý có thể không t r e o chọc cường địch liền không t r e o chọc lần này trần ngang trở ra cũng chỉ là nhận được tìm kiếm kiếm khí g i ả i h à n nguyên đầu t h a m dò hiện thế tình huống nhiệm vụ về phần muốn để băng hà cốc đương thời hiện uy tên các loại đều là bọn hắn tự tác chủ trương lĩnh hội cái này thái độ coi như hợp lý lâm dương nhẹ gật đầu vậy ngươi băng hà cốc ngày sau liền coi như là ta bất hủ lâm tộc phụ thuộc nếu có phân công không được chống lại cái này băng hà thượng nhân nhữ mày hắn vốn nghĩ là muốn cho đền bù nhưng cái này không tương đương tại cho băng hà cốc trực tiếp đóng g ó i bắn đi cái này cùng hắn dự đoán cũng không phù hợp ta sở dĩ cùng ngài thương lượng chính là không muốn bị tiện thiệp túc phân tranh bên trong như băng hà cốc trở thành bất hủ lâm t ộ c phụ thuộc vậy có phải thiệp túc phân tranh bên trong liền toàn bộ nhờ các ngươi đến định đoạt cái này vi phạm với ta dự tính ban đầu băng hà thượng nhân lắc đầu dứt lời hắn tiến lên trước một bước khi thế cường đại ẩm vàng buộc phát ra mắt thấy là phải xuất thủ hiệu kinh khủng không đủi lĩnh vực khuyết tán mà ra tất cả mọi người bị bại xích tám vị thế người trên đường cũng khó có thể đứng thẳng nền b ó n g bị khí thế cường đại ép liên tục rút lui mà bọn hắn còn không phải khí thế kia nơi nhằm vào người trực diện cái này lĩnh vực khí thế áp chế băng hà thượng nhân trong lòng sợ hãi phản phất thấy được trời đất sụp đổ nhật nguyệt vỡ nát tự thân theo đại càn khôn cùng nhau biến mất kinh khủng tràn g cảnh cái này khiến hắn hô hấp không đến xin tiền bối dừng tay hắn liên tục k h o á t tay sắc mặt đều tái nhật liên tục la lên tiền bối tất cả mọi người mập bức trong mắt bọn hắn lâm dương chỉ là tiến lên trước một bước cái gì cũng không làm mà băng hà thượng nhân đột nhiên tựa như là hít thở không、thông. sắc mặt đỏ lên trực tiếp mở miệng gọi tiền bối cái này quá kinh người quá làm cho người ta cảm thấy không hợp t h ó i t h ư ờ n g lâm dương còn cái gì đều không có làm liền đem một cái thái cổ sống s ó t lao ra hỏa dọa đến gọi tiền bối có thể nào không khiến người ta rung động khi thế lĩnh vực tiêu tán lâm dương bình tĩnh nhìn xem băng hà thượng nhân hiện tại còn có dị nghị sao không có dị nghị băng hà cốc ngay hôm đó lên tận băng bất hủ lâm tộc phân phó băng hà thượng nhân vừa chắc tay thái độ rất là khiêm tốn ngoa tạo a băng hà cốc quỷ trực tiếp thần phục đương tiểu đệ đương thời t i ê n đế các cương giả đều hưng phấn vô cùng cảm giác ngực chút cân g i ậ n v ớ i xuất thế b ă n g hà cốc cỡ nào càn dỡ nào khí muốn đem đương thời tất cả cường g i ả thế lực dẫm tại dưới chân lập y mà bây giờ lúc trước t r ầ n ngang t r ờ trang bức thường có nhiều thần khí hiện tại thần phục lúc liền có bao nhiêu trật vật thoải mái a thái cổ thời kỳ tông môn đều muốn đương tiểu đệ côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế côn vân bằng t u ổ i to c ũ n g có v i n h yên dù sao tính toán ra bọn hắn hiện tại cũng là bất hủ lâm tộc tiểu đệ một cái thái cổ thế lực cường đại cùng mình cùng một chỗ đương tiểu đệ mặt bài lập tức liền không đồng rạng ngưu bức tiên yêu tộc truyền kỳ tiên đế yêu kinh thiên cũng thật sâu bội người ta đường đường thái cổ cổ lao tê đạo cường giả đều p h ụ c nhuyễn bọn hắn nhiều cái cái gì ai chu sinh vương yên chờ giờ phút này đều hối hận vô cùng liên tục thở dài vốn định xuất thế tranh cái mặt mũi kết quả trực tiếp rơi vào loại kết cục này bọn hắn sợ là muốn bị trách phạt chết đáng chết trần ngang hại khổ chúng ta a chu sinh khóc không ra nước mắt cảm giác vô cùng bị thương tiền bối ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo v ă n g hà thượng nhân cung kính nói nói lâm dương nhẹ gật đầu bí cảnh sơ khai thời điểm ta từng nhìn thấy kiếm khí trường hà ngang qua t ê i ê n giới kiếm khí kia nên cũng là tiền bối ngại phát ra a băng hà thượng nhân hỏi không tệ lâm dương thừa nhận hơi thi thủ đoạn chả một vị bị ngạn trì t h thôi bị ngạn băng hà thượng nhân trong lòng hơi động thế nhưng là bị ngạn đại giới không tệ bọn hắn là một thế này tiên giới đại kiếp đầu mườn lâm dương khẽ gật đầu chỉ bằng bọn hắn băng hà thượng nhân kinh ngạc bọn hắn cũng xứng thuần dương long vương bạch âu vi lâm vô thần trợ t đều liên tục nhìn sang thế nào ngươi cũng biết bị ngạn đại giới quỷ dị nhất tộc ha ha ha băng hà đại nhân cười khổ lắc đầu cảng khái tự nhiên tiên cổ thời điểm lục giới hưng thịnh danh chấn vô ngần vũ trụ mà cái gọi là bị nạn đại giới bất quá là ta lục giới tiểu đệ con đã từng điều động sứ giả đoàn đến học tập ở trong mắt chúng ta đó bất quá là một đám hướng chúng ta lục giới cúi đầu xương thần man gì thôi chỉ bất quá thái cổ về sau bị nạn đại giới cũng rất ít cùng chúng ta có liên lạc vốn cho là bọn họ tại nào đó trận đại giới trong chiến tranh bị hủy diệt không nghĩ tới vật đổi sao rời bọn hắn cư nhiên trở thành ủy hiếp tiên giới đại kiếp đầu mượn quả thực là đảo ngược thiên cương thật sự là người tiên cái gì đám người kinh hãi bị nạn đại giới vậy mà tại tiên cổ thời kỳ liền cùng lục giới có văn lai lưỡng giới ở giữa nguồn gốc vậy mà sâu như、vậy. đây là tuyệt đối bí mật đinh hay nhức cóc cái này tất cả mọi người cảm thấy vô cùng c ả m khái trong lòng phức tạp nguyên bản thịnh vượng lục giới để bị ngạn đại giới đều thần phục xem là man di đều khinh thường tại đi xâm chiếm thổ địa mà là g i á o hóa truyền thụ tu hành c h i thức đây chính là lục giới khí độ nhưng mà vật đổi sao rời cái này tiểu đệ thế mà trái lại nghị cơi tại tiên giới trên đầu làm mưa làm gió quả thực là lấy toán trả ơn đ à o ngược thiên cương bây giờ bị ngạn đại giới rất là cường đại không thể khinh thường a cộ nhất mở miệng nói ừ một đám man di mà thôi mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào băng hà thượng nhân lắc đầu cười lạnh một tiếng tiên giới lại suy yếu lâu ngày cũng từng trải qua thời đại huy hoàng sao có thể để loại này man di tiểu nhân cưỡi tại trên đầu như bị ngạn đám kia tiểu quỷ thực có can đảm xâm phạm ta băng hà thượng nhân cái thứ nhất tham chiến không vì cái gì khác chỉ vì bảo vệ đã từng xương v i n h lục giới uy nghiêm mặc dù hắn không nguyện ý liên lụy đến phân tranh bên trong nhưng đối mặt đại giới tồn v o n g thời điểm nhưng cũng nghiêm túc dù sao cũng là tham gia qua thái cổ đại chiến cường giả sẽ không e sợ chiến vẫn là ra ngoài thực tỉnh thành ý đều không thể nghi ngờ để một đám bất hủ tiên tộc cường giả đối với hắn ấn tượng đã khá nhiều tăng lên không ít tán đồng cảm giác đây là ta liên lạc tí tiêu đã bây giờ băng hà cốc đã là bất hủ lâm tộc phụ thuộc tự nhiên tùy thời chờ đợi phân công băng hà thượng nhân đem thuộc về mình đưa tin p h ủ văn xuất r a giao cho lâm dương chương sáu trăm sáu mươi mốt trải qua tăng thương quay đầu nhìn bây giờ lại là trên trời tiên chương sáu trăm sáu mươi mốt trải qua tăng thương quay đầu nhìn bây giờ lại là trên trời tiên lâm vô thần cũng đem lâm tộc đưa tin phù văn xuyên trao đổi cho băng hà thượng nhân rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu biểu thị hài Hà thị Hà Hà lâm ò n Băng g h dương nhữ mày lao gia hỏa này ngược lại là thật biết giải quyết mình còn chưa nói đâu hắn ngược lại chủ động đưa ra những ngày tới thái cổ tu hành pháp càng thêm cương đại liên quan tới tế đạo siêu thoát đều có ghi chép tỉ mỉ tăng thêm thái cổ tài nguyên cùng hiện tại tu hành hoàn cảnh bất hủ tiên tộc thân hữu nhóm tu hành tốc độ sẽ cực kỳ nhanh dù sao tại hiện thế thê thảm như thế cô quản hoàn cảnh bên trong đều có thể sửa thành tiên đế một khi đi vào loại này thịnh vượng hoàn cảnh bên trong t ă n g thêm các loại pháp bảo tu hành thuật phụ tá tiến cảnh thăng cấp đơn giản không nên quá đơn giản chỉ có cảm thụ qua cằn cỗi hoàn cảnh mới có thể đối đại biến c h i hậu thiên đạo pháp cảm thụ rõ ràng hơn rất nhanh băng hà cốc long kỵ liền thu m i n h từ băng huyết môn hộ bên trong trở về băng hạ cốc băng hỗn độn thác nước lớn hạ vô số hàn băng lớn tinh tải hơi nước bên trong sinh diệt băng hà cốc các cao tầng tề tụ một đường cung kính nhìn tại tế đạo trên đường bọn hắn đi còn lâu mới có được băng hà thượng nhân xa tế đạo cảnh chia làm giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ đỉnh phòng viên mãn năm cái giai đoạn mà tế đạo cảnh viên mãn mới có tư cách bộ phận siêu thoát băng hà thượng nhân cường đại có thể nghĩ c không không theo ta quan sát kia lâm dương đại khái xuất đ i chân chính siêu thoát đứng ở không thể chạm đến tri cảnh có một vị siêu thoát linh tiên thế lực dù là tại thái cổ cũng có thể được bầu thành cấp năm thế lực chúng ta băng hà cốc thân là cấp bốn thế lực bám vào một cái cấp năm thế lực phía dưới bản này chính là chúng ta chuyện nên làm chỗ nào hủy khuất các ngươi rồi cái này trong lòng mọi người lập tức đã nghĩ thông suốt đúng là như thế cái đạo lý vốn cho rằng đại thế biến đổi chúng ta rốt cuộc có thể làm một lần thiên địa chủ nhân kết quả vẫn là phải làm người phụ thuộc ai thật sự là không cam lòng một vị thế người trên đường thở dài ách băng hà thượng nhân lạnh lùng nhìn sang căn cứ chu sinh mang về tình báo bây giờ tiên giới vừa mới bắt đầu khôi phục chỉ khôi phục thái cổ lúc tiên giới một góc phạm chủ. giữa thiên địa còn không thấy cái gì chân chính đỉnh cấp đạo thống khôi phục chỉ có đông nam tây bắc đều ra hiện mấy cái hư hư thực thực thái cổ cao dài thế lực dị tướng thì như hắc bạch thiên viện bạch hồ thần sơn kiếm lăng trở lâm đại nhân mặc dù cương đại nhưng cùng mấy cái này tại thái cổ đều tính đại danh đỉnh đỉnh thế lực so khẳng định vẫn là kém xa nhưng ngoại trừ mấy cái này thế lực lâm đại nhân làm siêu thoát sinh linh tại đ ư ờ n g kim tiên liên giới cũng coi như được nhóm thứ hai chúng ta phụ thuộc vào hắn liền coi như là làm nay tiên giới trước ba lưu so với thái cổ thời kỳ chúng ta vừa mới bước qua học đồ cấp thế lực phạm chủ tại đại chiến bên trong ngay cả con pháo thí cũng không tính tình cảnh vẫn là tốt quá nhiều các ngươi có cái gì không hài lòng cái này như thế tất cả mọi người cười ra tiếng bọn hắn tại thái cổ vậy nhưng thật là một cái con tốt nhỏ có thể tại đương thời trộn lẫn cái bên trên tam lưu s á c thực xem như trở nên nổi bật biến tướng c u ộ t khởi tốt bây giờ tiên giới khôi phục ta băng hà cốc có thể một lần nữa xuất thế đã là đầy trời may mắn băng hà thượng nhân nhìn trước mắt vô tận s â n hà sinh ra cảm k h á i trải qua tang thương quay đầu nhìn bây giờ lại là trên trời tiên c h â n quý hiện tại ngày đ i ê n tính đi dựa theo lâm đại nhân nói tới tin tức tiên giới lần tiếp theo đ ạ i k i ế p lại đem đến mặc dù bị ngạn giới lúc trước xác thực chỉ là rất di hoang n i ệ nhưng dù sao bây giờ đã vật đổi sao rời có lẽ những ngày man di thật tăng bàn sự mạnh lên chúng ta phải cẩn thận đối đai mới là cần tuyệt â n cốc chủ h đại đa số cường giả theo thứ tự đều bị thua nhưng côn v â n bằng yêu kình thiên hai người lại không ngừng chém giết át chủ bài ra hết cũng không làm gì được đối phương hai người chiến lược thật sự là quá mức tiếp cận không cách nào đánh bại đối phương không sai bị lắm lâm dương thản nhiên nói ừng côn văn bằng yêu kình thiên hai người sắc mặt chấn động đồng thời thu tay lại lâm đại nhân cái này các ngươi liền đều lưu lại làm ta lâm tộc người giữ cửa đi ai quy định môn thần nhất định chỉ có thể có hai cái lâm dương hạ khẳng định a côn v â n bằng yêu kình tiên hai người lại hỉ đều liên tục chắc tay vô cùng kích động tạ lâm đại nhân trước đây không lâu bọn hắn vẫn là yêu vực chúa tể nhưng bây giờ lại vì đạt được một cái công việc giữ cửa hưng phấn như thế không thể không nói rất ngọc ảo nhưng bọn hắn lại không cảm thấy có gì không ổn dù sao ngay cả tế đạo sinh linh đều muốn tại vị này trước mặt túi đầu bọn hắn lại nhiều cái gì tiên giới khôi phục gợn sóng kết thúc nhưng cũng là bắt đầu lâm dương nhìn về phía lâm vô thần tiên giới triển khai thế lực khắp nơi cũng bắt đầu ngao nghe muôn đ ộ n g b a n g hà q u ố c là cái thứ nhất nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng các vị tiền bối vẫn là về trước trong tộc can bài ứng đối muốn tại đại biến chi thế cái này bên trong thuận gió mà lên、Tốt. thái ố t t thượng hoàng đế chờ bất hủ tiên tộc các l a o tổ đều nhiệt tình mười phần bất hủ tiên tộc tại thượng cổ lấp lánh qua một thế này cũng sẽ không nhận thua bọn hắn dẫn đầu nhân tộc từ thái cổ c ủ a thời bây giờ lại đem trực diện càng tàn khốc hơn khiêu chiến nhưng bọn hắn không sợ đối t ư thân huyết mạch kiêu n ạ o mà tự tin muốn tại thời đại mới tranh hùng muốn đang thức tỉnh trong tiên giới viết lên mới huyền thoại bất hủ đây cũng không phải là l à vọng tưởng bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm đều lai lịch phi phàm thần bí trong tộc hậu bối cũng đều cho thấy thần dị cùng bất phàm có lẽ thật có thể đang thức tỉnh đại thế nghịch thế q u ộ t k h ở i ông long các tộc lao tổ cũng bắt đầu xé mở không gian vượt qua rời đi khôi phục sau tiên giới trở nên quá mức rộng rãi liền xem như tiên đế cũng khó có thể thật nhất nghiệm liền đạt tới bất kỳ địa phương nào công tử a o đi tới lâm dương đối nàng nhẹ gật đầu đại thế biến đổi kim ô tộc hiện tại cần ngươi ngươi về trước kim ô tộc đi chờ bên kia xử lý xong về sau ngươi lại tới tìm ta dứt lời hắn đưa ra một tấm lệnh bài có khối này lệnh bài ngươi có thể liên hệ ta cũng có thể biết được chỗ ở của ta đến đây tìm ta a ô hy sinh trở thành đồ đệ mình cơ hội muốn đổi một cái thân phận có thể tùy thời đi theo bên cạnh hắn hắn đương nhiên sẽ không để tiểu nha đầu thất vọng lộc cộc d i ệ p tiêu hoác vũ thấy con mắt đều hâm mộ đỏ bừng bọn hắn thế nhưng là lâm dương thân yêu đồ n h i a đều không có được bàn cho cho có thể tùy thời liên lạc lâm dương lệnh bài con mụ nó sớm biết ta cũng không làm đồ đệ ta muốn làm luyện dược đồng tử hoác vũ nhà danh nói t a cũng thế. t Diệp i ê u cảm giác sâu xác sâu nhận đó ồ n g g thuần đầu. c Vi khẽ t dương nói gì, long mắt cũng đầy là hâm vương thiên sơn thất kiếm đến mỗi người cũng đều cùng kính táo tử cổ nhất vớt dâu có chút xoan suýt nghĩ n gì thế lâm dương n h u mạnh hỏi a cổ nhất lấy lại tinh thần trầm giọng nói ta bị nhốt thời gian cổ lộ vô tận thuế nguyệt bây giờ rốt cục thoát khốn còn có hạnh đánh vỡ g ô n g xiềng thành cựu tế nói vốn là muốn ngao du thiên địa đi xem ngũ hồ tứ hải tiêu g i a o làm vui nhưng bây giờ lại nghe nói quỷ dị đại kiếp sắp tới trong lòng nặng nề không muốn lại rời g i ạ c thế ngoại lâm dương nhẹ gật đầu cũng là dễ làm ta đem lâm tộc truyền thống p h ù thạch cho ngươi ngươi có thể bằng chi cùng bất hủ lâm tộc liên lạc tùy thời câu thông dạng này ngươi đã có thể ngao du thiên địa lại có thể tùy thời trở về như thế rất tốt cổ nhất đại hỉ trân t r ọ n g tiếp nhận viên kia phụ thạch sau đó cung kính rất nhanh thiên khung phía trên chỉ còn lại có lâm dương sư đổ m ấ y cái bây giờ tiên giới một lần nữa khôi phục khắp nơi đều có cơ duyên nhưng cũng so trước đó nguy hiểm rất nhiều chúng ta b ư ớ c kế tiếp nên đi chỗ nào còn xin sư tôn chỉ rõ diệp tiêu nói liên tục Ừm. lâm dương n h ữ n g mày sau đó tùy ý một c h ỉ đem bản đồ phân biệt ném cho diệp tiêu cùng bạch đấu vi sư m i n h của ngươi la hạo đã đi đầu tiến về kiếm trùng hai người các ngươi căn cứ ta cho các ngươi lộ tuyến chia ra hành động tiến về kiếm trùng kiếm trùng diệp tiêu bạch đấu vi đều xứng sở hiển nhiên đối với danh tự này cũng không quen thuộc k i sư phụ rất ít đối một sự kiện trịnh trọng như vậy có thể nghĩ cái này kiếm trùng bên trong tuyệt đối có đối bọn hắn tới nói nịch thiên đại cơ duyên cẩn tuân sư mệnh diệp tiêu bạch đấu vi đều đáp ứng trong lòng chờ mong vô cùng vậy ta đâu vậy ta đâu hoắc vũ rất khó chịu liền hắn không có dẫn tới bản đồ hoài nghi sư phụ muốn khác nhau đối đãi người lâm dương nết miệng cười một tiếng người không giống ta muốn cho ngươi đơn độc mở tiểu táo thiên vị diệp tiêu hâm mộ chảy nước miếng sư m i n h ngươi vẫn may tể thiên a sư phụ thế mà muốn cho n g ư ơ i thiên vị nhưng hâm mộ chết sư đệ ta vẫn may tể thiên hoắc vũ l i ê n mắt hoài nghi diệp tiêu tại âm dương q u á i khí mình may mắn này cho ngươi ngươi có muốn hay không a diệp tiêu liên tục gật đầu đương nhiên làm sao có thể cự tuyệt hoắc vũ bó tay rồi tình cảm diệp tiêu là chăm chú nội tâm của hắn lắc đầu thở dài nói tiểu sư đệ ngươi vẫn là quá ngây tơ xem xét chính là cùng sư phụ trung đụng thiếu đi a sự tình gia khác thường tất có yêu một mực bảy nát sư phụ nói phải cho ta t h i ê n v ị n g h e xong liền không đáng tin cậy tuyệt đối có âm mưu ta đã dự cảm đến thời gian khổ cực của ta muốn tới tuyệt đối không có chuyện tốt nói thầm trong lòng cái gì đâu lâm dương liếc qua hoác vũ thần sắc không vui cho ngươi mở tiểu táo ngươi còn không vui hoác vũ dọa đến khẽ run dậy nhất m ô i liền cứng rắn cười ai ta đi hảo sư phụ của ta ta có thể nói thầm cái gì ta là cảm thấy cơ hội tốt như vậy không cho tiểu sư đệ thật sự là đáng tiếc ta dù sao hắn vừa mới bái nhập sư môn thiếu nhất ma luyện ô ý của ngươi là ngươi đã cái gì đều học xong không cần ta giáo cánh cứng c ắ c rồi không cần ma luyện lâm dương nhíu lại con mắt hàn mang lấp lóe ta dựa vào sư phụ n g ư ơ i đừng o a n c ủ g ta ta cũng không có nói như vậy hoác vũ vung tay lên lập tức chuyển đổi nói gió có thể cùng sư phụ cùng một chỗ đồng hành ma luyện đó là của ta vô thượng vinh quang ai cũng đừng nghĩ cất đi cho dù là ta thân yêu tiểu sư đệ rất tốt rất có tinh thần lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu n h a d i ệ p tiêu có chút thất vọng thở dài bạch t h vi thì là hiểu rõ nhất lâm dương ở một bên thấy không nín được ý cười đúng rồi sư phụ ngài có thể hay không cho ta thấu cái、ý. chúng ta muốn đi đầu thiên vị hoắc vũ liên tục hỏi dẫn người đi hái hoa lâm dương tùy ý nói hái hoa hoắc vũ một mặt một bức hoa gì chuyển sinh bạch liên lâm dương nhìn về phía hoắc vũ hoắc vũ nguyên bản cười đùa tí t ư ở n g trong nháy mắt biến mất ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lại cách phục sinh lam ba phượng chỉ k é m cái này một đ ó a chuyển sinh bạch liên hắn đ ố i cái này chuyển sinh bạch liên có thể nói là mong nhớ ngày đêm lần này hắn cũng không lo được lâm dương muốn làm chuyện gì xấu vô luận lớn hơn nữa gặp chắc t ở liền xem như núi đao biển lửa vì đoá này chuyển sinh bạch liên hắn cũng muốn đi sông còn chờ cái gì sư phụ lập tức lên đường đi hoác vũ siết chặt n ắ m đấm nói liên tục lâm dương mỉm cười cũng tốt chỉ là ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý đoán à y bạch liên nhưng so sánh ngươi nghĩ muốn c ó được không quan trọng hoác vũ giờ phút này sớm đã nghe không vào lời t h ừ a t hãi vung tay lên vô luận phải bỏ ra cái gì đại giới ta đều n g u y ệ n ý vậy nếu như muốn hy sinh sư phụ ngươi tính mạng của ta đâu lâm dương bình tĩnh hỏi cái gì hoác vũ tay trong nháy mắt run dậy một chút ánh mắt đều hoảng loạn rồi hán không thể nào tiếp thu được nhưng này cũng mang ý nghĩa hắn không cách nào lại phục sinh người yêu của hắn ha, ha, ha. lâm dương nhìn xem hóc o vũ dáng vẻ nhịn không được cười to lên yên tâm đi mới vừa rồi là đùa ngươi sư phụ n g ư ơ i ta vô địch tại và giới vĩnh viễn cũng sẽ không để mặt ngươi đối loại này lưỡng nan tình trạng a hóc o vũ thật dài nhẹ nhàng thở ra dở khóc dở cười sư phụ làm sao n ị c h n g ậ m như vậy a bất quá ta vô địch ta sẽ không chết nhưng ngươi coi như không nhất định lâm dương ánh mắt lại nghiêm túc lại ngươi lần này đi cựu tử nhất sinh hóc o vũ vừa muốn cười lên khỏe miệng lại sụp đổ sùng dưới khóc không ra nước mắt dựa vào a sư phụ người đang chơi tạ mấy câu ở giữa hóc vũ kinh lịch đại bi đại hỉ lại lớn buồn cả người đều nhanh mặt đơ bất quá rất nhanh hắn vẫn gật đầu nàng từng cứu mạng của ta ta cũng nguyện ý liều mình cứu nàng chết thì chết đi đ ộ n g lâm dương một bàn tay liền rút tới a hoặc vũ trực tiếp bị tắt bay sau đó một mặt mộng bức nhìn xem lâm dương sư phụ ngươi lây là mất mặt lâm dương lắc đầu đ ồ nhi của ta giờ cũng có tự thân vô địch l í trí dù là gặp được lớn hơn nữa nguy cơ cùng k h ố n cảnh cũng muốn tự tin có thể thắng thiên con rể cho mình đánh ra một con đường sống bất cứ lúc nào chỗ nào tại trong lòng người đều muốn kiên định có sinh không tử trí niệm hiểu hoắc vũ chấn động trong lòng sau đó xấu hổ t ú i l ầ u xuống ta hiểu được lâm dương lời nói đối với hắn xúc động rất lớn dù sao hắn là vũ hóa chi thể lại đi tu la chi lộ một mực tại lĩnh ngộ sinh tử lâm dương lời kêu bên trong tựa hồ có một ít bản chất đạo nghĩa tại để hắn n h ị n không được suy nghĩ sâu xa không người vẫn không rõ lâm dương lắc đầu một c ư ớ c lại đạp ra ngoài a hoắc vũ kêu thảm sư phụ ngươi không phải tại mở cho ta tiểu táo ta có lý do hoài nghi ngươi chính là đơn thuần muốn đánh ta ngươi nói đúng lâm dương mỉm cười dậm chân đuổi theo lại là một trưởng ta dựa vào a hoắc vũ quá sợ hãi lập tức buộc phát ra tốc độ nhanh nhất điên cuồng bỏ chạy một đuổi một chạy rất nhanh hai người liền biến mất ở chân trời nơi xa cái này đây rốt cuộc đang làm gì diệp tiêu đều nhìn động tiểu táo đã bắt đầu đốt lên không có nhìn ra sao sư phụ tại rèn luyện hoắc sư đệ đột thuật bày đầu vi chân thành nói như thế rèn luyện sao diệp tiêu xấu hổ vào đầu vậy thật đúng là đủ đơn giản thô bạo hắn đột nhiên có chút minh mạch hoắc vũ ngay từ đầu muốn đem thiên vị cơ hội ngừng cho hắn nguyên nhân chương sáu trăm sáu mươi ba ngươi cùng sư phụ ngươi là đạo lữ sao Trường hét thảm một biết lướt ít ngươi sư ngươi, Sư ngươi đường, cùng Ông Long! đừng đánh nữa! Đường, không ngang nhiều ít sơn Hoác sao? sớm phụ phụ hà. là lựa À! đạo đã Vũ dù sao bây giờ mặc dù bản thân hắn mới là tiên chủ cảnh giới nhưng cảnh giới đã đến tiên đế phi độn tốc độ hoàn toàn không phải bình thường tiên chủ có thể so sánh dùng hết thủ đoạn bỏ chạy tốc độ cũng phi thường khoa trường sẽ để cho chuẩn tiên đế đều l i ễ u lưới khôi phục sau tiên giới thật sự là khó lường a cảm giác so trước đó lớn rất rất nhiều hoắc vũ trên đường đi cũng coi là thấy được tiên giới khôi phục sau rầm rộ một chút trong truyền thuyết thần thú vận tải trong mênh mủ há miệng liền nuốt vào vô tận sao trời tường trôi không biết từ nơi nào giải cấm gia thái cổ thần binh tại trong vòng trời lao vùng vụt dẫn tới vô số đại tu sĩ tại tranh đoạt giữa thiên địa hào quang phun gia một mảnh sinh cơ bừng bừng v ạ n vật cạnh phát cảnh tượng thật đẹp a nếu là đoạn đường này không bị đánh thì tốt hơn hoắc vũ rất phiền muộn hắn rất nghĩ kỹ tốt du lịch một phen khôi phục sau t i h n giới chỉ vì thật sự là quá đẹp sư phụ còn chưa tới chỗ a lại có một hồi ta đoán chừng muốn bị ngươi đánh chết tươi hoắc vũ khóc không ra nước mắt không sao ngươi trở thành tu la biển trời đạo về sau so trước đó còn khăng giết chết cũng có thể phục sinh lâm dương tùy ý nói ba hoắc vũ nội tâm gào thét dựa vào a ngươi nói kia là tiếng người sao bất quá hắn không dám nói ra khỏi miệng còn phải khen lâm dương thật sự là dụng tâm lương khổ đến lâm dương đột nhiên bình tĩnh nói ồ hoắc vũ vui mừng trên chân chậm n ử a nhịp bị lâm dương đ u ổ i kịp một bàn tay lại đập đến rơi vào phía dưới trong hồ nước ngoa tạo a hoắc vũ nổi lên mặt nước n ổ một bãi nước miếng sư phụ ngươi thật sự là người bên trong hào kỳ ta ta biết lâm dương nhẹ gật đầu phiêu nhiên rơi vào hoắc vũ bên cạnh một mảnh to lớn lá sen bên trên đây là nơi nào hoắc vũ cũng thả người bay lên lá sen hơi kinh ngạc tứ phương mảnh này lá sen quá lớn chỉ sợ có mười mấy cây số rộng lớn phía trên một giọt sương trâu đều sánh vai lâu còn cao lớn chết i xạ ánh nắng tản mát ra thất thải hào quang để cho người ta hoa mắt thần mê như thế lớn lá sen thế mà không có thành tinh cũng là quái sự thật đẹp à. hoặc vũ n h ì n không được bay đến không trung nhìn xem hoàn cảnh chung quanh không trung nhìn xem đến nơi này giống như là một chỗ to lớn hồ nước chỉ là cái này hồ nước quá bao la không biết nhiều ít vạn dặm to lớn trong hồ nước nổi lơ lửng vô số loại này đ ộ n g một tí mấy chục trên trăm cây số to lớn lá sen một chút lá sen bên trên các loại hoa sen nở rộ có màu hồng màu đỏ tử sắc các loại duy trì có không thấy bạc liên những ngày hoa sen đều có thần dị tỉ như một đoá hỏa hồng sắc hoa sen vậy mà như đại n h ậ t phun ra h ỏ a diễm vọt lên tận trời chiếu đỏ quanh mình mấy trăm cây số tiên h cung có m à u băng lam hoa sen tản mát ra hà khí để trong ngàn dặm bạch tuyết phiêu phiêu băng tinh rơi xuống lại không cách nào đồng kết nước hồ ừ m còn có tu sĩ hoác vũ giật mình vốn cho rằng nơi này là một chỗ tuyệt h ả o d i ệ u đ ị a là tiên giới khôi phục sau mới xuất hiện hẳn là ít có người biết nhưng hắn phát hiện mình sai cái này trong hồ nước vậy mà đã có một chút tu sĩ tại kết bạn đồng hành dọc theo hoa sen con đường hướng về chỗ sâu tại xuất phát làm sao phần lớn đều là một nam một nữ nhìn như là đạo lữ tu sĩ hoắc vũ n h ư mày có chút kinh ngạc sau đó rơi xuống đi tới bên người lâm dương mau nhìn vậy làm sao có hai người nam tính tu sĩ tại kết bạn hại tiên g i ớ i rất lớn sinh linh quá nhiều cái gì lấy hướng không có có người còn chuyên môn thích cùng con t h ỏ thậm chí là có yêu đương đ ầ u mặc dù là hai người nam tu sĩ đi nhưng tốt xấu đều là nhân loại ta vẫn là bao dung một chút đối đại tốt nơi xa không ít kết bạn tu sĩ đều nhìn lại nhìn thấy hoắc vũ lâm dương đồng hành cũng không khỏi đến xì xào bà tán nghị luận lên nói là kia hai tuấn mỹ thiếu niên sao đúng là hiếm thấy cùng giới đạo lữ bất quá đây cũng quá đẹp trai đặc biệt là thiếu niên áo trắng kia nếu như là ta ta cũng không phải không được ngươi nói hai người bọn họ ai là chủ đạo khẳng định là thiếu niên áo trắng a không nhìn hắn vừa rồi một bàn tay liền cho thiếu niên mặc áo lam này đánh vào trong nước thiếu niên mặc áo lam này còn khen hắn làm tốt l ắ m sao xem xét thiếu niên mặc áo lam này chính là cái thụ ngược, đáy cùng, thích bị đạo lữ ngược đánh loại kia kiệt kiệt kiệt thật sự là quá mỹ diệu những tu sĩ này tự cho là rất bí ẩn đang thảo luận nhưng hoắc vũ thần thông quyền năng đã đạt đến cực đạo lĩnh vực những n à y nhiều nhất bất quá tiên tôn tiên thánh cảnh tu sĩ đang nói cái gì tự nhiên không gạt được l ô thai của hắn mà nó đám điệu n h â n này đang nói cái gì hoắc vũ tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi có nỗi khổ không nói được thậm chí nơi xa còn có mấy đôi song nam đồng hành tu sĩ tại chiều hắn vứt bị nhãn cọ a con mắt muốn ngủ hoắc vũ bó tay rồi vốn đang cảm thấy nơi này rất mỹ d i ệ u nhưng bây giờ hắn ý thức được nơi này rất yêu dị bởi vì tất cả tu sĩ đầu đều giống như có chút ma bệnh rốt cục hắn nhịn không được trực tiếp đối mấy cái kia cho hắn vứt bị nhãn nam tu sĩ bắt lại tới nhà thiểu ca ngươi là chọn chúng ta sao muốn cùng ta xong tu một vị mập mạp dâu quay nón nam tu trước mắt nói ba hoắc vũ trực tiếp cho hắn một bàn tay ta hỏi ngươi cái gì nói cái gì không cho phép nhiều lời nữa chứ cho ta nói rõ các ngươi vì sao tới đây lại vì sao muốn như vậy chỉ trích ta cùng ta sư tôn vẫn là sư đồ luyến châu a dâu quay nón nam tử sợ hãi thàn phục ba ba ba hoắc vũ thịnh nộ côn g bạo đánh một trận nam tử này dừng lại ôi ta nói đừng đánh nữa gặp hoắc vũ là thật không rõ dâu quai nón nam tử lúc này mới đem tình huống nơi này bàn giao ra nơi này là tâm sen ao từ xưa đến nay đều là khảo nghiệm tu sĩ chân ái chỗ một khi có thể ở chỗ này thông qua khảo nghiệm liền có thể thu hoạch được đại cơ duyên thậm chí thu hoạch được nơi này thần sen nhưng nếu như khảo nghiệm bất quá liền muốn hôi phi y ê n d i ệ t chúng ta đều là đến đây tâm sen ao tham gia khảo nghiệm dâu quai nón tu sĩ liên tục giải thích nói khảo nghiệm chân ái hoặc vũ n h ú mày thì ra là thế xem ra những người này ngầm thừa nhận chỉ có đạo lữ mới có thể đến đây nơi này tiếp nhận khảo nghiệm h i ệ n nhiên bên cạnh những tu sĩ này đều đem hắn cùng lâm dương hai cái ngộ nhận là đạo lữ không khỏi t h ầ m nói đó cùng chuyển sinh bạch liên có quan hệ gì xem ra ngươi cũng không phải đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả dâu q u a i nón tu sĩ biết miệng cười một tiếng nghe nói phụ trách cuối cùng khảo nghiệm tiên linh chính là một đoá chuyển sinh bạch liên cái gì hoặc vũ thần sắc chấn động sắc mặt lập tức nghiêm túc lại thật chứ truyền thuyết như thế ta cũng không có quá con đâu không cách nào nghiệm chứng dâu coi nón nam tử lắc đầu hoắc vũ nhìn về phía tâm sen ao cuối cùng mây mù lồng t r ụ p chỗ chuyển sinh b ạ c h liên ngay ở chỗ này sao tự nhiên chui tới cửa sư phụ xem ra cũng không có n g ư ờ i nói nguy hiểm như vậy nha ta đối với mình cùng băng phượng ở giữa tình cảm vẫn là rất tự tin đủ để thông qua thí luyện À vậy ngươi rất tuyệt đ ồ n g nha lâm dương lộ ra ý vị không do ý cười ánh mắt thâm thúy hoắc vũ không r é t mà run mỗi lần sư phụ lộ ra loại vẻ mặt n mỗi lần sư phụ lộ ra loại vẻ m t run mỗi lần sư phụ lộ ra loại vẻ mặt run m i l n sư phụ lộ ra loại vẻ mặt này đều không có chuyện gì tốt cảnh giới quyết nạn chân tiên thiên tiên t i ê n chương sáu trăm sáu mươi bốn sớm không phải trước đây thiếu niên kia chương sáu trăm sáu mươi bốn sớm không phải trước đây thiếu niên kia v â n anh hoắc vũ rất là lo lắng không muốn chờ lâu trực tiếp khống chế hư không hướng về tâm sen a o chỗ sâu bay đi hắn vậy mà có thể bay dầu q u a y nón tu sĩ một bên chú ý lâm dương cùng hoắc vũ các tu sĩ tất cả đều trận tròn mắt tâm sen ao có rất nhiều thần sen có đáng sợ áp chế lực liền xem như tiến thánh nghĩ tại tâm sen ao phía trên bay lượn cũng hoàn toàn làm không được chỉ có thể từng bước một tìm tới an toàn lá sen mở an toàn tiến lên đường nhìn thấy hoắc vũ có thể bay thẳng lên liền biết h ắ n tuyệt đối đã là tiền chủ cấp trở lên cường đại tu sĩ hâm mộ a còn trẻ như vậy xuất khí còn có đáng sợ như vậy tu vi xác thực tất cả mọi người nhịn không được nghị luận â mỹ hâm mộ vô cùng cái này tâm sen ao vô cùng nguy hiểm những n à y hoa sen các hiện thần thông mỗi một cái đều sẽ ảnh hưởng phạm vi ngàn dặm quy tắc bình thường tu sĩ đụng phải liền sẽ tổn thương lao tới liền phải chết chỉ là hắn làm sao đem thiếu niên áo trắng kia cho bỏ xuống rồi không có đạo lữ coi như vượt qua tâm sen ao tiến vào sau cùng nơi tập luyện cũng không có tác dụng gì a có người nghi ngờ nói ông sau một khắc bọn hắn nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia lạnh lùng nhìn lại lại xuống m ộ t khắc trong mắt bọn họ hiện lên mê mang ừ m ta vừa rồi tại làm gì không biết tựa hồ chi nhớ của ta mơ hồ một đoạn thời gian phàm là vừa rồi nhìn thấy hoác vũ lâm dương tu sĩ giờ phút này đều bị cắt đi ký ức hô hô hòa diễm thần liên hàn băng thần liên độc vụ thần liên t r ờ ở trên đường các h i ể n thần t h ô n g phun ra đáng sợ thần hạ nhưng hoác vũ thẳng tiến không lùi một quyền đánh vào tất cả trở n ạ i trong lòng của hắn chỉ muốn mau trong cầm tới chuyển sinh bạch liên đi phục sinh lam bắm ư ợ n g dầm dầm dầm cuối cùng xương trắng trước đó ba đ o á n trọn vẹn mấy ngàn mét to lớn hoa sen chấn động cánh hoa triển khai trong hoa tâm các trạm đứng thẳng một vị nữ tử ba vị hoa sen yêu lạnh lùng mở miệng bọn hắn thân hình luyện chuyển nhưng không có ngực không biết là nam hay nữ ngươi vi phạm với nơi đây quy củ ngự không mà đi trốn tránh rất nhiều khảo nghiệm chạy trở về cửa vào một lần nữa thí luyện kẻ có nội tâm bất thành không thể tiến vào cuối cùng nơi tập luyện các ngươi tính là gì cũng dám cho ta định quy củ hoắc vũ cười lạnh một tiếng thiên địa vốn không chủ ta muốn đi nơi nào làm sao đi còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới ha ha nho tin chủ cảnh tu sĩ khẩu khí cũng không nhỏ ba vị hoa sen yêu cười nặng một tiếng đã ngươi không tuân thủ quy củ vậy chúng ta sẽ dạy cho các ngươi nơi đây ai làm chủ dứt lời ba yêu bước ra một bước tọa hạ hoa sen vậy mà phun ra ra hỗn độn khí lại là ba vị chuẩn tiên đế hoa yêu ông hiện phun ra ra hỗn độn phấn hoa bên trong có thủy hỏa độc ba loại tiên lực hô t ạ p cực kỳ tàn nhẫn l i ê n xem như hợp nhất cảnh tiên chủ bị hoa này phấn nhiễm cũng muốn trong nháy mắt bị phế sạch tu vi một đầu rơi vào trong nước hồ tươi sống hóa thành hoa sen chất dinh dưỡng tà tạo hắn thế mà kinh động đến ba vị chuẩn tiên đế hoa yêu đại nhân thế mà đối hoa yêu đại nhân bất tính thật là đáng chết mặc dù hắn tu vi không yếu nhưng cái này cùng muốn chết không khác quanh mình các tu sĩ nhìn xem hoắc vũ trong mắt đều lộ ra không hiểu hận ý thật độc c ác yêu tinh hoắc vũ nhíu mày song trưởng quét ngang tu la khí như hải dương chấn động ẩm ẩm hôn đ ộ n hoa sương mù trong khoảnh khắc bị hoắc vũ tu la trưởng phong đánh sơ sát vỡ vụn ra mấy vạn dặm xa vừa rồi những cái kia nói năng lô mang tu sĩ đều bị phấn hoa ăn mòn kêu lên t h n g thiết tiên lực trong khoảnh khắc bị ăn mòn nhục thân cũng đều sống sờ sờ hóa thành máy cốt ừ n hoắc vũ sắc mặt càng thêm n g h i ê trọng những tu sĩ này thế mà không tránh không né hắn đã hết sức khống chế giao chiến ba động ảnh hưởng phạm vi những n à y t i ê n tôn tiên thánh hoàn toàn có thời gian tránh đi kia p h ấ n hoa kết quả cả đám đều rất c u n g nhiệt mắt thấy phấn hoa đến trước mắt còn tại điên cuồng hướng về trước mắt xương trắng tiến lên căn bản không tránh cho nên mới tất cả đều chết thảm tại sao có thể như vậy tất cả đều tại thí luyện trên đường không tự chủ bị mê hoặc sao hoặc vũ ngay tại suy nghĩ vừa rồi tại bên ngoài lúc hắn liền cảm thụ ra những tu sĩ、si、kia đều so người bình thường càng thêm phấn khởi đầu ó c tư duy cũng không quá bình thường bây giờ đến chỗ sâu loại này cảm giác quỷ dị càng ngày càng rõ ràng mà tam đại hoa yêu thì mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc có ý tứ vậy mà có thể phá vỡ chúng ta liên thủ công kích xem ra ngươi cũng không phải là bình thường tiến chủ đột nhiên tam đại hoa yêu thân thể r u lên tựa hầu nghe đến trong x ư ơ n g mù khói trắng một chút nói nhỏ sau đó bọn hắn cười lạnh nhìn về phía hoác vũ chủ nhân nhà ta nói ngươi là nàng cố nhân có thể thả ngươi đi vào hiện tại đi vào đi cố nhân hoác vũ sắc mặt chấn động trong lòng nghi hoặc càng sâu hắn chưa từng tới bao giờ nơi đây làm sao có thể ở chỗ này có cái gì cố nhân còn chờ cái gì chủ nhân đã ra lệnh còn không nhanh đi hết kiến bạch liên đại nhân ba vị hoa yêu q u á c khẽ hử h o a loạn lòng người yêu tinh cho là ta sẽ nghe các ngươi mệnh lệnh các ngươi còn chưa xứng hoắc vũ trong mắt lóe lên sắc cơ những tu sĩ này rõ ràng đều bị mê hoặc mấy cái này hoa yêu trên thân cũng lộ ra yêu dị còn đối với hắn hạ tử thủ hắn cũng không muốn để lại người sống dù sao hắn là tu la một đạo tiên đế cũng không phải là cái gì thiện nhân chật chật tiểu tử ngươi sát ý thật đúng là rất cường thịnh đáng tiếc nếu như ngươi dựa theo quy củ thành thành thật thật trải qua phía dưới lá sen thí luyện nói không chừng ở trong quá trình này ngươi sẽ bị lá sen bên trên m ị trận mê hoặc trở thành thí luyện trong ao cường đại nhất chiến bục cầm đầu váy tím hoa yêu âm nu cười một tiếng thôi đã ngươi không nguyện ý tuân thủ chủ nhân mệnh lệnh vậy thì do ba người chúng ta đem ngươi buộc đi vào bọn chúng trung quy là chuẩn tiên đế vẫn rất có tự tin hoắc vũ mạnh hơn mặt ngoài thực lực cũng bất quá là cái tiên chủ mà thôi h ừ hoắc vũ h ừ lạnh một tiếng để cho ta lên xét nghiệm các ngươi đã có đường đến chỗ chết dứt lời hắn trong nháy mắt một kiếm bay ra mang theo đáng sợ tu là vũ hóa chi lực đem hư không đều cắt đứt tản mát ra mở mị h ô đột khí hắn sớm không phải năm đó bị người mưu hại cũng vô lực phản kháng mặc người ước hiếp nghèo túng thiếu niên hắn đã trưởng thành liền xem như chuẩn tiên đế đại yêu cũng muốn trong nháy mắt chém giết khanh khách ngược lại là thật là khí phách nhất định phải đưa ngươi thu làm ta chiến đô tất nhiên rất có tương phản cảm giác rất kích thích váy tím hoa yêu nết miệng cười một tiếng đôi mắt bên trong lấp lòe yêu diễm tử quang lên ẩm ẩm một bên váy đỏ lục váy hoa yêu thủ quyết đánh ra nước hồ trong nháy mắt vỡ vụn vài gốc kinh khủng nó xen như thông tin t o à liên hướng về hoắc vũ đánh tới suy suy nhưng mà sau một khắc tu la vũ hóa chi ki kia hai đạo thông thiên sen roi liền ứng thanh m à đức cái gì ba vị hoa yêu sắc mặt đều biến đổi tên tiểu bạch kiểm này chiến lược có chút nghịch thiên a một cái tiên chủ tôi h bọn hắn ba vị chuẩn tiên đế đều ngăn không được chiến buộc r a váy tím sen yêu hét lớn một tiếng phốc phốc phốc lập tức nước hồ vỡ vụn lần lượt từng thân ảnh trong nháy mắt phá xuất mặt nước bọn hắn thân hình t i ể u tụy h phảng phất t c ơ i khô nhưng đôi mắt lại lóe ra si tình phía sau bị nhảnh hoa thân chỗ ăn mòn kết nối nhìn quỷ dị vô cùng hô hô hô hàng ngàn hàng vạn chiến buộc bay ra hướng về hoắc vũ đánh tới bọn hắn khi còn sống đều là c ư ờ n giả g không phải sớm đã thi cốt đ ề u hóa thành bụi b á m bây giờ cùng nhau đánh tới lực áp bách mười phần hử hoắc vũ hử lạnh một tiếng đôi mắt bên trong hiện lên giết sạch tu la kiếm trận sau một khắc bảy mươi hai trôi từ tu la sát khí ngưng tụ tiên kiếm sau lưng hoắc vũ ngưng tụ giết hắn mua kiếm trận giết vào kia lít nha lít nhít chiến b u ộ c bảy bên trong một màn này thấy choáng rất nhiều ngay tại đường tập luyện bên trên tiếp nhận khảo nghiệm tu sĩ nói lữ nhóm chuyện này rốt cuộc là như thế nào lại có người muốn k ê u chiến nơi đầy quy củ sao bọn hắn những năm này thấy được không ít người nghĩ làm như vậy nhưng không một không bị chấn áp có thể cùng kia tam đại sen yêu rết tới mức này thiếu niên mặc áo lam này vẫn là thứ nhất thật mạnh thiếu niên những n à y chiến bộ thấy trong lòng ta run rẩy có một loại rất chẳng lành cảm giác trong truyền thuyết thánh khiết vô cùng tâm sen đ á y h hồ làm sao lại xuất hiện loại vật này các tu sĩ sắc mặt đều khó coi một chút còn ở bên ngoài vây tu sĩ còn chưa bị hoàn toàn m ệ t hoặc giờ phút này đều đối tâm sen hồ truyền thuyết sinh ra hoài nghi chương sáu trăm sáu mươi lăm nơi đây hôm nay muốn chạy hết tiên đế huyết chương sáu trăm sáu mươi lăm nơi đây hôm nay muốn chạy hết tiên đế huyết suy suy suy tu la kiếm trận vận chuyển t ừ những g đạo ngày l chiến n bục không thiếu khi còn sống là tiên chủ cảnh thậm chí chuẩn tiên đế cảnh giới tồn tại càng là tu vi thâm hậu người tại lúc tuổi còn trẻ lưu lại tiếp đối tình tổn thương ảnh hưởng liền càng sâu bọn hắn đang trưởng thành sau khi đứng lên đều sẽ tìm kiếm giải trừ tiết lối liệu càng t ì n h tổn thương phương pháp nếu không tu vi tranh luận có tăng trưởng cho nên xưa nay liền có rất nhiều cường giả đến đây tâm sen ao tìm kiếm t r ư ở n g thành nhưng rất hiển nhiên bọn hắn đều trôn xương nơi đây chưa từng liệu càng tiết lối ngược lại hưởng mạng sau bị luyện hóa thành chiến buộc đều chết cho ta hoặc vũ ánh mắt k i ê n định ai dám ngăn trở ta ai liền chết hắn chiến ý ngốc trời quanh mình khô thi chiến buộc không ngừng vỡ vụn bốn phía mị hoặc đại trận bị kiếm của hắn chặt đứt hắn như một đầu nổi giận hùng sư từ đông rết tới tây mạnh mẽ đâm tới người càng i ế t người quỷ c à n giết quỷ suy suy suy k h ô thi như mưa rơi rơi xuống chiến buộc bầy mắt trần có thể thấy tại giảm bớt không được tiếp tục như vậy nữa chịu không được chỉ có thể mời ra vị kia ba vị hoa yêu cảm thấy rung động hoắc vũ đơn giản phá vỡ bọn hắn đối với tu hành nhận biết một vị tiên chủ mà thôi dùng cái gì cường đại đến loại trình độ này ba yêu tế ra sau cùng thủ đoạn cùng nhau thả ra thể nội sen dịch tương đương với nhân tộc tinh huyết ông yêu huyết nhuộm đỏ toàn bộ ao thùng thùng tiếng tim đập vang lên toàn bộ tâm sen ao đều chấn động ngập trời sóng lớn quét sạch t h i ế niệu mây đen để ép bắt phương có cái gì kinh khủng tồn tại sắp suất thế rồi hô một con trắng m u ố t bạch cốt cánh tay như ngọc từ trong nước hồ r ố i ra hướng về thiên k h u n g t r ụ m tới lại bắt hụt hư nửa cái thân thể nam tử từ trong nước hồ ngồi dậy hắn còn sót lại đôi mắt bên trong hiện lên mê võng nhìn xem mình trống rông bàn tay n h ì n nó nói nàng cuối cùng vẫn là không có ở đây hoác vũ sắc mặt chấn động đình chỉ trùng sát hắn tại kia khô mục nam tử trên thân cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm cực đạo khí tức hoác vũ đánh giá nam tử này hắn thân thể hư một nửa huyết nhục biến mất nhưng xương cốt lại bánh, bánh như ngọc không giống bị ăn mòn một nửa khác thân thể thì hoàn hảo như lúc ban đầu như giữa thiên địa trí bảo vạn kiếp bất hủ bảo thể không xấu còn có thần t r í sao cùng cái khác chiến bộ u c không giống nam tử này hiển nhiên còn giữ mình thần t r í chỉ là cũng hiển nhiên hơi chậm một chút trệ hỗn độn thần t r í cũng không rất rõ ràng hóa sinh tiền đế ngươi còn nhớ đến cùng ta tâm sen ao r ước định sao ba vị hoa yêu cùng kêu lên h é t lớn nguyên bản nắm chìm trong phiền m u ộ n bên trong bạch cốt nam t ử sắc mặt khẽ giật mình nhìn về phía kêu ba vị hoa yêu nhớ kỹ ta vì ngươi tâm sen, ao xuất thủ 99 lần, tâm sen ao chủ liền nguyện ý hy sinh chính mình một mảnh chuyển sinh liên diệp vì ta tình cảm chân thành tái tạo thân thể đổi nàng chuyển sinh trở về cuối cùng này một cơ hội các ngươi một mực giữ lại xem ra hôm nay là gặp được không giải quyết được phiền t h ạ t a hóa sinh tiên đế ánh mắt nhìn về phía hoác vũ lộ ra một vòng không cách nào ý hội ý cười chỉ một cái lên mắt hoác vũ cũng cảm giác đối phương tựa như nhìn thấu nội tâm của hắn loại cảm giác này để hắn giật mình đây cũng không phải là là tới từ trên thực lực chênh l ệ n h mà là một loại đối thế sự tăng thương nhìn rõ năng lực ngươi cũng là cố chấp nam nhân a hóa sinh tiên đế thở dài chỉ tiếc ta cũng có nhất định muốn phục sinh tình cảm chân thành người ta chú định là địch chỉ dựa vào một mảnh chuyện sinh mạch liên diệ liền muốn phục sinh một người như thế nói n h ả m hoang hôn ngươi cũng tin sao hoặc vũ nhìn không được q u á khẽ hắn nhìn ra được vị này không biết bao lâu trước chứng đạo hóa sinh tiên đế rõ ràng bị kia tâm sen ao chủ cho lắc lư a hóa sinh tiên đế cười lắc đầu đây đã là hy vọng cuối cùng của ta vô luận thật giả ta cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội cuối cùng này ngươi chẳng lẽ không phải cũng là tin tưởng chuyển sinh bạch liên truyền thuyết nếu không như thế nào tìm tới nơi đây cả cây chuyển sinh bạch liên tăng thêm bị ngạt hoa mới có thể làm đến phục sinh một người hoặc vũ q u ắ khẽ ngươi bị lửa cùng ta liên thủ cùng nhau chu sát tâm sen ao chủ lấy kia chuyển sinh bạch liên mới là chính đạo hóa sinh tiên đế chim lông m à y vẫn lắc đầu một cái tâm sen ao chủ chính là c h u y ể n sinh bạch liên c h u y ể n sinh bạch liên chính là tâm sen ao chủ trên đời này có lẽ còn sót lại cái này một gốc c h u y ể n sinh bạch liên trong chúng ta cuối cùng sẽ chỉ có một người có thể toàn nguyện ta không thể mạo hiểm như vậy hoặc vũ bó tay rồi thật đúng là cái cưỡng loại a bất quá không phải cưỡng loại cũng khó có loại này si tâm dù sao cường giả chân chính đều tâm tính cứng cỏi rất khó có thể nói có cái gì yêu nhưng một khi đọng tâm cái này yêu liền kiên cố bất hủ mặc cho đầu chuyện tinh di cũng khó có thể phá hủy nửa phần như vậy liền khai chiến đi hóa sinh tiên đế gặp hoắc vũ im lặng cũng không muốn lại nhiều nói ẩm bàn g xuất thủ cái tay này đánh ra lực lượng quỷ dị lập tức ảnh hưởng tới quanh mình thiên địa tất cả sinh chi lực đều bị bàn tay kia sinh ra trận b ự c hóa giải phạm vi bên trong rất nhiều tu sĩ trong khoảnh khắc khô mục huyết nục hủ diệt hóa thành bạch cốt nguyên lai、like、ngươi nửa vinh nửa khô cũng không phải là bị tuế nguyệt tan mòn mà là sở tu công pháp chính là như thế hoắc vũ giật mình mở ra tu l a tràng ự c chống c ự tuế nguyệt tan mòn hóa sinh tiên đế nhữ mày song trưởng tế xuất đem trăm ngàn thức á p xúc tại trong vòng một chiều dốc hết hết thẻ đối đạo lý giải muốn tốc chiến tốc thắng tiên đế chi nộ để tiên địa đều biến sắc nhật nguyện đấu chuyển ước vạn g i ả m lớn tinh lay động tu la biển ra thân hoắc vũ hét lớn một tiếng phía sau hắn tu la biển mở ra một góc phun ra ra tu la dòng lũ vô tận tu la chi lực ra thân để hoắc vũ trong khoảnh khắc có được cùng hắn cảnh giới tương xứng năng lượng ngươi không phải đối thủ của ta hoắc vũ lạnh lùng xuất thủ khổng lồ tiên lực hội tụ tại địa ngục chi kiếm bên trên hắn đồng dạng áp suốt suốt đời sở học tại một kiếm căn bản không nương tay muốn một chiêu quyết thắng t u a h ắ n cũng cho qua đối phương cơ hội đã đối phương không nghe khuyên bảo nhất định phải tranh đấu vậy cũng chỉ có thể để cái này tâm xen n o Cũng chạy đầy tiên đế máu, chương cố Chương cố tiên Dường như nhân đến. Chương 666, dường như nhân đến. đầy đế máu, 666. 666, ông đáng sợ kiếm quan cùng hóa sinh tiên đế trưởng ấn đối kích thiên địa đều muốn sụp đổ vết rách hư không lớn từ đối kích châu điên cuồng kéo dài trong khoảnh khắc liền muốn thôn vệ hết hết thảy toàn bộ tâm sen ao đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát tiên đế đẳng cấp chiến đấu nếu là phát triển trên thế gian nhất định là hủy diệt tính ông tâm sen ao phía dưới vô số trận pháp phát sáng cũng khó có thể ổn định cái này đáng sợ hư không sụp đổ xu thế à, rất nhiều tu sĩ nói lữ đều tại đôi này kích phía dưới chết oan c h ế t h ổ n g ông trong sương ngủ, màu trắng quang mang hiện hiện sau đó vỡ vụn vì điểm điểm sen ánh sáng mới đưa quanh mình không gian ổn định lại không đến mức tiếp tục phá hư Ừm! tâm mình một mắt năm Hoác thiểu nhân vật. Bất quá, bây giờ hắn hiện nhiên không có tinh lực lại đi suy nghĩ những thứ này. Trước mắt vị này hóa sinh tiên đế, rất đáng sợ. Nếu không phải ngủ say nhiều năm như vậy, tự thân trong, quá, còn có cấp có lực Trước vũ vị vật. vị vậy, nội này sương trắng bên tiên này. này tiên đáng Nếu ngủ giật điều đại biểu, kia tối giờ lại đi Bất rất tự bây đế đế, suy say sợ. năm đó nên cũng rất tiếp cận thậm chí cả bản thân liền là một vị bá chủ cấp tiên đế cho dù rách nát đến nay cũng y nguyên có xa không phải song cực tiên đế có thể so chiến lược chết hóa sinh tiên đế thể nội đạo nguyên đều thiếu đốt bắt đầu liều mạng đáng chết hoặc vũ nghiến răng nghiến lợi đụng phải loại này t ì n h t r ù n g thật sự là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói quyết định một cái đạo lý cận kề cái chết cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình ừ người không được hoặc vũ n h u mày không muốn lại nhiều dây dưa thân hình thoát một cái trực tiếp vận dụng nhất khí hóa tam thanh tu la thân vũ hóa thân thiên mệnh thân tất cả đều b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng hợp thành cả đời chỗ học b ộ c phát ra mạnh nhất một kích kinh thiên quang mang vang dội cổ kim để này chút ít s e n chỉ riêng đều áp chế không nổi bắt đầu nghịch thiên bay ngược vết rách hư không lớn bắt đầu điên cuồng diễn sinh k i a trong x ư ơ n g mù khói trắng thần bí tồn tại biết cứng rắn áp chế là áp chế không nổi đành phải dẫn dắt loại này kinh khủng đối kích chi lực sông lên tinh không phải biết khôi phục sau tiên giới cựu trọng tiên đâu chỉ cao ước và dặm đối tiên đạo lực lượng áp chế cũng so trước đó cường đại quá nhiều dù vậy cái này kinh khủng đối kích cũng vẫn như cũ kích phá cựu trọng tiên để tinh không đều ảm đạm cái gì hoặc vũ lập tức lấy một hóa ba chiến l ự c đâu chỉ tăng vọt g ấ p ba hóa sinh tiên đế trong nháy mắt sắc mặt đại biến hoàn toàn không chống nổi hóa sinh đại pháp bị ngạnh sinh sinh đánh nát song trường đều trong khoảnh khắc vỡ vụn cái này sao có thể hóa sinh tiên đế khó có thể tin hắn sở tu đại pháp chuyên môn chuyển hóa sinh mệnh người khác chi lực cho mình dùng càng là sinh mệnh lực tràn đầy đối thủ hãng ưu thế lại càng lớn làm sao tiểu t ử này nhìn tuổi còn trẻ tựa như vẫn là thiếu niên kết quả một điểm sinh cơ đều hút không đến ngươi nghĩ trên người tu là chuyển hóa sinh cơ sao hoắc vũ cười nhạo một tiếng t u la h i ế u tử vô sinh dứt lời ba thân cùng nhau dậm chân kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt thúc đẩy Động. hóa sinh tiên đế doanh doanh hiện ra bảo quang bạch cốt thân thể lại bị kiếm quang ngạnh sinh sinh chạm vỡ nát chỉ còn lại nửa cỗ nhục thân xem t h ư n g ư ơ i thật sự là anh hùng xuất thiếu niên hậu thế vậy mà ra đời ngươi dạng này tuyệt thế thiên tiêu hóa sinh tiên đế hai t h á n bởi vì một cái khế ước hắn thủ hộ tâm sen ao nhiều như vậy năm tháng chỉ còn lại có chấp nghiệm lại ngã xuống một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội bên trên có lẽ đây là vận mệnh đi ta thua rồi hắn lắc đầu không cách nào phục sinh ta yêu trường tồn thế gian cũng không có ý nghĩa nguyện chết đi như thế chết tại ngư ơ i dạng này tuyệt đại thiên tiêu trong tay cũng coi là cái tốt kết cục động thủ đi hoặc vũ n h ú n mày muốn thuyết phục nhưng sau một khắc trong sương mù i khói trắng lại có mấy chục cây to lớn hoa sen dễ cây bay ra cái gì hóa sinh tiên đế quá sợ hãi nhưng hãi bây giờ đã l à nọ mạnh hết đà lại nhiều năm bị tâm sen nguồn nước thân ăn mòn đối loại công kích này đã mất đi kháng tính sau một khắc hắn nửa bên tàn thân liền bị mấy chục cây to lớn hoa sen dễ cây đâm xuyên đế huyết bắn tung tóe thê thảm đến cực hạn a ba hóa sinh tiên đế một tiếng hét thảm đế tiếng giống đem tâm sen ao chấn động đến sóng cả t r ậ n trận trăm vạn dòng to lớn thủy chiều v y ra quanh mình tu sĩ tất cả đều bị đánh bay có một ít trực tiếp bị giống giải thể bàn g tán ngươi muốn làm gì hóa sinh tiên đế quay đầu đối trong sương mù trắng gầm thét ngươi vi phạm với giữa chúng ta khế ước khế ước ha, ha trong sương mù k h ó trắng chuyến đến mở mị tiếng cười linh động bên trong lại dẫn đong t a hoặc vũ nhím mày thanh em này hắn có chút quen thuộc nhưng cùng người kia lại không hoàn toàn đồng dạng từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết ta đang g ặ p ngươi ngươi cũng nguyện ý lên cái này đương dù sao ngoại trừ ta dù ai cũng không cách nào cho ngươi kiến tạo loại này giả tượng đường đường một vị tiên đế bởi vì một cái chú định không cách nào thực hiện chấp nghiệm lừa gạt mình sống người không ra người ủy không ủy ta đều có chút thương hại ngươi hóa sinh tiên đế còn lại độc mâu bên trong có ngập trời hòa diễm nhưng hắn lại cũng không kinh hãi như liên tâm ao chủ nói có thể tu đến tiên đế lại há không biết được lúc trước khế ước vốn là một trận âm mưu nhưng hắn vẫn như cũng u y ệ n ý đi lừa gạt mình bây giờ tình mộng hắn cũng tới đến trung quốc ha ha ha như ngươi loại này sùn đồ vật bị một đạo chấp nghiệm khống chế cỡ nào đê tiện loại người như ngươi tuy là tu đến chi cao chi cảnh cũng chỉ sẽ bị người khác lợi dụng đây chính là n g ư ơ i tồn tại duy nhất ý nghĩa k i u mở m ị t ý cởi quanh quẩn b ố n phía đã như vậy vậy ta liền đem ngươi phế vật lợi dụng ép khâu ngươi sau cùng giá trị dứt lời k i u mấy chục cây hoa sen dễ cây bỗng nhiên co vào hóa sinh tiên đế thể nội tiên đế bản nguyên sinh mạnh lực tiên lực các loại tất cả đều bị hung hăng ép hấp thu hóa sinh tiên đế cán răng không muốn hô gọi nữa muốn cho mình đi thể diện một chút hắn ánh mắt rất phức tạp không biết mình là có hay không như liên tâm ao chủ nói như vậy không chịu nổi hắn làm ra đến cùng là đúng hay sai có lẽ chỉ có thể giao cho lịch sử cùng người khác đến bình phán đáng chết hoắc vũ đối vị này đồng dạng nguyện ý vì chỗ yêu người nỗ lực hết t h ạ lạ lẫm đối thủ rất đồng tình không nguyện ý nhìn hắn như vậy v ẫ n lạc hắn ẩm vang xuất thủ muốn đi chém xuống những cái kia dễ cây tiểu vũ thật sự là đã lâu không gặp đâu ngươi tốc độ phát triển thật sự là rất kính người ta lúc đầu không có nhìn l ầ ngươi ngay tại rơi kiếm trước đó kia mờ mịt ma âm lại lần nữa vang lên âm thanh quen thuộc kia càng đem hoắc vũ cứng r ắ n khống ở giữa không trùng khó mà rơi kiếm là n g ư ơ i n g ư ơ i còn sống hoắc vũ kinh hô trên tay bởi vì c h ấ n kinh chậm nửa nhịp hóa sinh tiên đế vốn là tàn phá đến cực hạn tiên đế bản nguyên bị rút khô khô mục đế khu đã mất đi sinh mệnh lực như làm thạch chìm vào tâm sen nước hồ dưới mặt xương trắng chậm rãi tán đi một đạo huyện chuyển thân thể từ trong đó chậm rãi đi ra thân ảnh kia cực kỳ quen thuộc để hoắc vũ càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán t â m sen trên hồ phiêu xương trắng t h ứ tha đã là cố nhân đến kia u y ệ n chuyển thân ảnh thấp giọng ngâm tụng thế nào chúng ta lâu như vậy không thấy ngươi lại muốn nắm lấy cái này sắc bén trường kiếm cùng ta trùng p h ù n g sao chương sáu trăm sáu mươi bảy bạch liên tề nhật chủ chương sáu trăm sáu mươi bảy bạch liên tề nhật chủ thật là ngươi hoắc vũ biến sắc khó mà tin được nhìn thấy trước mắt xương trắng đầy r a một đạo mặc váy trắng khí tức siêu nhiên nữ tử chậm rãi rậm chân mà ra nàng khí tức thanh khiết da trắng non nả lông mày như lá liễu mi tâm có một đoá liên hoa ẩn ký chỉ có khỏe miệng đường con sắc bén xem xét liền để cho người ta cảm thấy có chút t a nghiện bạch liên tâm h o ắ vũ kinh hô một tiếng ngươi làm sao có thể còn sống Từng、tại n g t thái cổ tiên đế táng địa phía dưới hoắc vũ cùng bạch liên tâm lần đầu gặp thậm chí còn đối nàng sinh ra một chút tình cảm nhưng nữ nhân này mặt ngoài đối với hắn cảm mến thực tế đối với hắn chỉ có lợi dụng đang đi ra tiên đế táng địa sau thậm chí còn trực tiếp chuyển tay bán đứng hắn hận không thể tự tay muốn chém giết hắn khiến cho ngay lúc đó tam đại tiên thổ hoắc vũ tỉnh ngộ về sau tự tay chém xuống bạch liên tâm đầu lâu lúc ấy vốn cho là mình đã tự tay c h ặ t đứt đoạn này nhật duyên không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tại nơi này gặp nhau thật sự là để hắn kinh ngạc không thôi rất kinh ngạc sao n g ư ơ i chạm ta một khắc này ta vẫn tại chờ mong n g ư ơ i gặp lại ta một khắc này sẽ có cỡ nào hoảng sợ hoảng bạch liên tâm c a y nghiệt cười một tiếng ánh mắt đánh giá hoắc vũ ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ ngươi đây ngươi muốn tìm ta báo thù sao hoắc vũ cười nhạo một tiếng là ngươi đang chết ta lúc đầu chẳng ngươi nhưng không có một chút hối hận chật chật ngươi thật đúng là tuyệt tình bạch liên tâm cười cười đánh giá chung quanh một phen làm sao ngươi cái kia sư phụ không tới sao ta đối với ngươi sư phụ tưởng niệm tri tình cũng không so với ngươi nhẹ nếu không phải hắn ta làm sao lại thụ những cái kia có đủng ư ơ i như thế nào lại thoát ly ta trường khống như hôm nay chỉ có người đến mà thiếu đi h ắ n ở đây ta thật sẽ rất thất vọng ha ha hoắc vũ nhìn t r ầ m t r ầ m bạch liên tâm trong lòng ngưng trọng vô cùng nàng lại là tâm sen đ à o chủ từ vừa rồi xuất thủ đến xem nàng thật không đơn giản rất cường đại mặc dù không biết nàng l ạ i như thế nào phục sinh như thế nào trở nên cường đại như thế nhưng đối phương hiển nhiên mục đích phi thường không đơn giản cần ngưng trọng đối l ạ i s ấ p s ấ p bốn phía sóng giót cục hơi bình tĩnh lại vô tận sóng lớn nhấc lên như chút nước mưa rơi xuống ở trong thiên địa lưu lại ngang qua trời cao cầu vồng thiếu niên áo trắng dẫm lên cầu v ồ n g tại bình tĩnh phong ba sau d ậ m chân mà tới lâm dương ngươi quả nhiên cũng tới bạch liên tâm ánh mắt lợi hại trong nháy mắt bắt được kia đạp không mà đến thiếu niên áo trắng trong mắt hận ý căn bản ép không được giả đều không giả bộ được đáy mắt âm trầm đến thực hạn yêu nghiệt ngươi như thế đọc lấy ta ta ha có thể không tới lâm dương mỉm cười đúng vậy a ngươi cùng ta nhân quả sâu đâu bạch liên tâm cười lạnh ta sớm đã vô địch nhân quả không dính vào người nay đến chỉ là kết quả ngươi cùng ta đổ nhi ở giữa nghiệt duyên thôi lâm dương lắc đầu sư phụ chuyện này rốt cuộc là như thế nào hoác vũ liên tục hỏi lâm dương nhìn về phía hoác vũ sớm đã nói với ngươi hồng trần kiếp nào có tốt như vậy độ ngươi kiếp vừa mới bắt đầu cái này hoác vũ giật mình ra đầu đều bởi vì câu nói này r u lên cái này vô hình vô chất nhân quả coi là thật kinh khủng hắn đều đã đăng lâm cực đạo năm đó nghiệt duyên thế mà vẫn tại hôm nay tìm tới hắn hừ vẫn còn giả bộ cái gì thế ngoại cao nhân sao bạch liên tâm cười lạnh nhìn từ trên xuống dưới lâm dương bất quá ngươi xác thực có một chút bản sự cho dù là ta bạch liên đế thân ở đây thế mà thần n i ệ m cũng vô pháp phát hiện ngươi ở chung q a n h thẳng đến ta ánh mắt nhìn đến ngươi mới biết được ngươi đã đến chỉ tiếc bất quá là một chút liễm tức chi thuật tôi h cái này tâm x e n a o hôm nay nhất định là các ngươi sư đổ hai người t á n g thân đ i ệ m ngươi muốn cùng ta đối chiến lâm dương cười nhẹ lắc đầu ngươi còn chưa đủ tư cách nếu không phải cần ngươi đến ma luyện tiểu vũ dám nói chuyện với ta như vậy ngươi tổ thân cũng đã sớm hồi phi yên d i ệ t ngươi vậy mà biết ba bạch liên tâm quá sợ hãi khó có thể tin nhìn về phía lâm dương ngươi làm sao có thể biết liên quan tới ta tổ thân nhất n i ệ m biết vào giới một chút xem thư vũ loại cảnh giới này ngươi lý giải không được cũng chú định không đạt được làm gì hỏi nhiều t ă n g thêm tuyệt vọng cùng phiền nào thôi lâm dương lắc đầu trong lời nói nhìn như cực điểm miệt thị kỳ thực đều là ra ngoài chân thành n g ư ơ i mẹ ngươi lâu như vậy không thấy ngươi vẫn là như vậy sẽ trăng bức bạch liên tâm bị tức đến phá phỏng ta tuyệt sẽ không tùy tiện giết chết ngươi ta muốn hung hăng tra tấn ngươi muốn đem chân đặt ở ngươi trên mặt hung hăng ma sát không phải nan giải mối hận trong lòng ta cũng không phải là nàng lòng dạ không sâu thật sự là lâm dương nói lời quá bất hợp lý làm giận ở vô hình để cho người ta nhịn không được phát điên cho dù m a n lại cũng cảm thấy ngực bị đè nén có loại một quyển đánh vào trên bông cảm giác lâm dương không cần phải nhiều lời nữa hiển nhiên là cảm thấy bạch liên tâm không xứng lại cùng hắn nhiều đối thoại mắng ta sư phụ ngươi rất lớn mật hoác vũ hừ lạnh một tiếng vừa vặn lúc trước giết ngươi một lần ta vẫn không cảm giác được đến hạ giận bây giờ lại gặp vậy liền lại phân một lần sinh tử tốt có lá gan ngươi thì tới đi bất quá chỉ bằng ngươi bây giờ điểm ấy công phu n h ẹ o g ạ o ha ha ha sợ là sống không qua ba giây dứt lời bạch liên tâm mũi chân điểm một cái m ặ t hồ thân hình phiêu nhiên lui về t r o n g sương mù trắng yêu nghiệt chạy đâu hoác vũ quát khẽ một tiếng rút kiếm đuổi theo bạch liên tâm đối với hắn sát cơ rất sâu mà lại lại có thể lì kỳ phục sinh nữ nhân này đối hắn uy hiếp quá lớn nhất định phải diệt trừ lâm dương bình tĩnh nhìn xem một màn này ánh mắt đã sớm xuyên tấu h không gian cách trở nhìn về phía chỗ xấu nhất một kiếp này lại nhìn ngươi có thể hay không dựa vào chính mình vượt qua đi hô vừa tiến vào xương trắng hoác vũ liền cảm nhận được một loại khó tả khó chịu quanh thân tiên lực tại bị những xương trắng này ăn mòn khó mà tiêu tán ra ngoài ngay cả thần thức đều không thể nhô ra rất xa liền không cách nào lại cảm giác quanh mình tình huống dù sao hắn nguyên thần mới là tiên chủ cảnh chỉ là bởi vì tu la biển năng lượng con chú mới khiến cho hắn tại lớp năng lượng mặt nhỏ hẹp đạt đến cực đạo đẳng cấp thật quỳ dị hoàn cảnh hoắc vũ nhũ mày chiến lược cùng cảm giác ở trong loại hoàn cảnh này bị áp chế quá độc ác cái này trong x ư ơ n g mù khói trắng vậy mà tự thành một giới không cách nào cảm giác được biên giới vê anh lăng lệ trưởng phong ở sau hót vang lên hoắc vũ giật mình trong nháy mắt trở lại đối t r ư ở n g đông thiên địa chấn động p h á p tác lộn xộn nhưng rất nhanh lại bị xương trắng chấn an bình tĩnh bạch liên tâm l é lên một cái rồi biến mất đối t r ư ở n g sau lại biến mất tại t r o n g x ư ơ n g mù khói trắng đáng chết yếu nữ hoắc vũ n h u mày đối phương tựa hồ tại cái này trong x ư ơ n g mù khói trắng như cá g ặ p nước ngược lại có thể phát huy thực lực càn g mạnh hơn một tăng một giảm so sánh phía dưới đối phương ưu thế cũng quá lớn ngươi là thế nào phục sinh hoắc vũ bình tĩnh trở lại mở miệng hỏi muốn thông qua ta nói chuyện phương hướng phán đoán vị trí của ta sao ngây thơ tiểu thông minh thanh âm từ bốn phương tám hướng mà tới bạch liên tâm cười nhạo lấy bất quá để ngươi chết cũng làm minh bạch quỷ nói cho ngươi cũng không sao bản đế tu nghi ngờ tâm một đạo hóa thân ba ngàn tản mát thế gian chuyên môn mê hoặc nhân tâm lấy bị mê hoặc người tâm lực làm thức ăn ba ngàn hóa thân đi săn lấy được năng lượng toàn bộ hội tụ tại ta một thân tẩm b ộ ta trưởng thành ngươi gặp được bạch liên tâm bất quá là ta hành tẩu thế gian một đạo hóa thân mà thôi ngươi vốn cũng là con mồi của ta đáng hận ngươi sư tôn có chút đạo hạnh k h o á nhiêu kế hoạch của ta chưa từng để cho ta chân chính đưa ngươi mê hoặc qua nhiều năm như vậy đây là ta lần thứ nhất thất thủ ta không giờ khắp nào không tại nghĩ ngươi bây giờ mộng tưởng trở thành sự thật hôm nay nhất định phải đưa ngươi triệt để luyện hóa trở thành ta xen hạ nô bục bạch liên tâm kịch bản có thể thấy được hai trăm bảy mươi chín nghìn ba trăm mười ba chương sáu trăm sáu mươi tám theo ta chết c hầng a chương sáu trăm sáu mươi tám theo ta chết C ê hồng a lại là dạng này hoác vũ giật mình trong lòng hiểu rõ chắc không được bạch liên tâm trưởng thành nhanh như vậy nếu như nàng là không h i ể u phục sinh lại bình thường tu luyện thành vì tiên đế vậy liên q u á n người tiên so với hắn cùng la hạo cộng lại còn người tiên bây giờ biết c h ậ n tướng trong lòng của hắn quỷ dị cảm giác biến mất rất nhiều ngươi thế mà còn buông lỏng ha ha nói cho ngươi những này chính là vì để ngươi biết ngươi là không thể nào chiến thắng ta bạch liên tâm cười lạnh nói sơ tại cùng hóa sinh tiên đế gặp nhau trước đó ta liền đã chứng đạo vì tiên đế đến nay không biết bao nhiều năm tháng tại cái này trong sương mù dày đặc sức chiến đấu của ta hoàn toàn có thể tiếp cận bá chủ cấp tiên đế ngươi một cái chỉ là tiên chủ dựa vào không biết cái gì b ả n g môn tà đạo mới khó khăn lắm tại năng lượng bên trên đạt tới cực đạo tiêu chuẩn tiểu tử cũng lưu t o à n chiến thắng ta sao từ bỏ đi ngươi không có cơ hội ngươi mới là b ả n g môn tà đạo chứng đạo nhiều như vậy năm tháng kinh lịch thượng cổ kia thời đại hoàng kim lại ngay cả bá chủ cấp tiên đế đều không phải là cũng có mặt cùng ta vọng đảm chiến lược sao hoắc vũ cười nạo làm cản bạch liên tâm nổi giận ẩm v a n xuất thủ đối hoắc vũ bắn ra bạch liên tiên quang a hoặc vũ trực tiếp nhất khí hóa tam t h à n h lấy huyết tế luyện địa ngục chi kiếm ba thân bên trong bây giờ mạnh nhất tu là pháp tướng cầm trong tay địa ngục chi kiếm bắn ra uy thế kinh khủng trực tiếp đánh tan quanh mình xương trắng cường thế đến làm cho người g i ậ n x ô i cái gì xương trắng bị trấn khai bạch liên tâm thân hình trong nháy mắt hiện hình cái này khiến nàng ánh mắt chấn động ngươi vậy mà có thể bộ phát loại này chiến lược đơn giản người tiên hắn nhưng là biết hoặc vũ đến nay cũng chỉ có hai chữ số tội tác lần đầu gặp phải thời điểm hắn bất quá tiên hoàn cảnh bây giờ n h o á một cái vậy mà trưởng thành đến có thể cùng nàng đế khu chống lại tồn tại thật sự là quá mức không hợp t h i thưởng nhận lấy cái chết hoắc vũ quát khẽ một tiếng ba thân vây công bạch liên tâm cùng to lớn đánh nhau dầm dầm dầm trong chốc lát hai phe đầu chuyển tinh di cực đạo chi huy quét ngang b ạ t phương đánh sơ sát xương trắng sau bạch liên tâm cùng bây giờ thi triển nhất khí hóa tam thanh hoắc vũ chiến lược tương tự khó phân cao thấp rất nhanh song phương đã vượt qua trên trăm chiều từ kiếm đâu đến vật lộn từ bí pháp đến thần thông khó mà phân ra thắng bại đáng chết hoắc vũ chìm lông mày tự thân chỉ có tiên chủ cảnh giới vẫn là hạn chế quá cao nếu như hắn thật đã hoàn bị chứng đạo bạch liên tâm tuyệt đối ở trước mặt hắn đi bất quá một mươi chiều chỉ tiếc hắn bây giờ dù sao vẫn là chỉ có tiên chủ cảnh giới ngươi thật là khó g i ế ta t bạch liên tâm lông mày đ ứ n g đấy trong lòng thần trương một cái hoắc vũ giống như này đáng sợ nếu là lâm dương một hồi cũng g i ế t t i ề n đến nàng lấy một đ ị c h hai sợ là rất khó chiến thắng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tâm sen ao chạy trốn đôi này sư đổ làm sao như thế biến thái nàng khó có thể tưởng tượng trưởng thành nhanh chóng như vậy không nói chiến lược cũng kinh thiên nàng chưa từng nghe nói qua như thế nghịch thiên t i ê n t i ê u ngươi liền điểm ấy bản linh sao hoặc vũ cười lạnh n g ư ờ i cuối cùng không cách nào cùng ta định nổi tu la biện phi thường bao la mê ngông hắn thân là tu la biện trời đạo có thể điều động vô tận tu la chi lực nếu như vậy r ô n g dài thắng được khẳng định là hắn n g ư ờ i quá tự tin bạch liên tâm cười lạnh một tiếng há miệng hút vào quanh mình vô số xương trắng bị nàng hút vào trong bụng sau đó lập tức nàng tiên lực liền được tràn đầy bổ sung hoặc vũ lông mi chấm xuống nhạy cảm phát hiện cái này xương trắng lại là từ vô số viên hạt tạo thành những cái kia hạt tròn chính là từng đạo thân hồn những xương trắng này chính là ngươi từ trước tới nay lựa rét tất cả thiên tài hồn phách hóa thành h o á c vũ quát chói thai một tiếng đối bạch liên tâm càng thêm chắn ghét cái này yêu nữ gạt người tình cảm còn cắt tính mạng người l ừ a gạt tình đồ tài lại sát hại tính mệnh quả thực là làm đủ điều ác ngươi ngược lại là nhạy cảm nhưng không có ích lợi gì ngươi hôm nay chú định cũng sẽ biến thành cái này trong x ư ơ n g mù khói trắng chất dinh dưỡng bạch liên tâm sát cơ sôi trào vung vẩy cánh tay ẩm ẩm toàn bộ xương trắng thế giới đều run r à y lên vô tận xương trắng bị bạch liên tâm lôi kéo ngưng tụ làm một đoá thông thiên bạch liên bạch liên liền ngươi sẽ hóa sen hoặc vũ cười lạnh một tiếng nhất nghiệm tập trung đương kim tất cả thành i ự u thi t r i ể n ra trung cực sát chiêu kiếm khí h ó a sen đây là hắn tại tu la b i ể n tu la chiến bên trong sở nộ g từng một kiếm chém d ụ n g hơn vạn tên vây giết hắn tu la b i ể n thiên kiêu bây giờ vô cùng đạo chi lực tập hợp nhất khí hóa tam thanh địa ngục chi kiếm tu la chứng đạo đạo quả cùng nhau triển khai phép thuật này uy thế càng khủng bố hơn so với tu la thời gian chiến tranh không biết còn đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần xương trắng thế giới biên giới cũng bắt đầu vỡ vụn muốn chống đỡ không nổi hư không tường kép bên trong hỗn đột khí không ngừng đàng tràn bạo hủy diệt hết、thảy. hai đoá hoa sen đồng thời nở rộ đều mang đối lẫn nhau tất phải giết niệm Đồng. xương trắng thế giới căn bản là không có cách lại tiếp nhận lấy đáng sợ đối kích tại cực đạo minh mông sóng xung kích dưới bị tùy tiện đánh nát thế giới bích đại thế giới vỡ nát lộ ra dưới thế giới diện mạo như cũ vô số thi thể ngủ say ở đây huyết khí h o a n khí ngốc trời khâu mục huyết nhục bên trên cắm dễ lấy hoa sen dễ cây những này dễ cây rắc rối khó gỡ không biết nhiều ít dài và dặm giữ tợn mà v ậ n g h o dễ cây cuối cùng là một đạo huyết trì phát ra ngập trời màu đỏ huyết diễm huyết diễm bên trong một đoá thanh khiết bạch l i ề n tại phiêu nhiên độc lập loại kêu máu cùng bạch cực gây nên tương phản cảm giác làm cho người gặp chi tiện cả đời đều khó mà quên được ầm ầm ầm ầm cực đạo khí tức bốn phương tám hương đánh tới phá hủy hết t h ả đạo tắc đều lộn xộn hôn lộn khí đều bị tách ra chớ nói chi là kêu hết chỉ cùng d ễ cây đang hấp thu hết đ ụ c thi thể toàn vỡ vụn thành cho bụi rơi vào ngoại giới trong mắt chính là xương trăng trong nháy mắt biến mất vừa nhìn thấy núi thây biển máu liền có cực đạo chiều cường quét ngang mà qua hủy diệt hết thảy sẽ không còn sinh linh tồn tại phức kiếm khí hoa sen cùng bạch liên đồng thời vỡ vụn hai thân ảnh từ trong đó bắn ngược mà ra hoặc vũ á o quần rách nát đầy người vết máu toàn bộ lồng ngực đều bị đập nát máu tươi vẩy ra ông vũ hóa chi lực bay ra rất nhanh liền đem hoặc vũ từ sắp chết trạng thái lôi trở lại trạng thái đ ỉ n h phong mà đổi thành một bên bạch liên tâm thì trực tiếp thân thể đứt gãy thành mười mấy phần toàn thân toàn bộ nhờ tơ trắng tương liên yêu dị sen máu về xuống xuyên thủng hư không không đây không có khả năng ta sẽ không thua ta làm sao lại thua với cùng là một người hai lần nàng không c a m l ò n g hoán giận gào thét như sắp chết yêu m à thành âm khàn g dạo hận muốn tuyệt ha ha ngươi không phải đối thủ của ta hoắc vũ một sắn kiếm hoa nhìn về phía bạch liên tâm bởi vì ngươi tu đạo bất chính nhìn như cảnh giới cao kỳ thực tất cả đều là đánh cắp người khác tạo hóa đọc được căn cơ nông cạn tất cả đều là trình độ bị ta một cái tiên chủ chém giết cũng là ngươi nên được cúp ba ngươi cũng đã sắp chết mạnh hơn ta ở đâu bạch liên tâm tức giận đến q a n h thân bút khói trắng cái này sư đồ hai cái truy độc đơn giản một mạch tương thừa sắp chết hoắc vũ cười ngươi quên ta là vũ hóa chi thể sao n g ư ơ i li sắt chết ta còn có cách xa vạn dáng đâu n g ư ơ i nhiều lắm là xem như giết chết ta một k i a r a lông a ngay cả một lần cũng không giết được ta còn tại huấn y tưởng cùng ta thế lực ngang nhau sao a ba bạch liên tâm tức g i ậ n đến thét lên để rách nát chiến trường càng thêm vỡ vụn nàng liên bồn phóng tới trong huyết trì kia đoa bạch liên kia là nàng đ ế khu cũng là nàng sau cùng tiền vốn ừ m hoặc vũ chìm lông mày lập tức liền muốn đi ngăn cản nhưng ngoài dự liệu của hắn là đáng sợ khí tức cầm vàng giáng lâm hắn còn chưa xuất thủ liền bị kia đột n g xuất hiện cảm giác nguy cơ dọa đến cứng tại nguyên đ i ệ khó mà động đậy chỉ gặp t i ê huyết trì bạch liên trước đó màu đen b ự c sâu môn hộ mở rộng một đạo nắm lấy tử vong màu đen liêm đao mũ trùm nam tử chậm rãi rậm chân đi ra quanh người hắn lượn lờ lấy khí tức tử vong khí diễm ngập trời làm cho người nhìn một chút đã cảm thấy mình đại nạn sắp tới t ổ thân sứ giả bạch liên tâm ra đầu tê dần hô lớn ta còn không có chân chính lặp lại ngươi xuất hiện muốn làm cái gì ngươi đã thua màu đen mũ trùm phía dưới c h u y ê n đến lạnh lùng lời nói ngươi đã mất đi trở về tổ thân tư cách ta chuyên tới để thu hoạch ngươi để khu không không bạch liên tâm phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng ngươi không thể căn bản không cho nàng cơ hội giải thích Cái k bạch, bạch liên tâm một tiếng hát thảm thân thể băng diệt ta không cam lỏng lại như thế kết cục nàng quay đầu nhìn thấy ngu ngơ hoa vũ ánh mắt âm độc đến cực hạn chuyện này không xong ngươi chứng kiến ta kết cục nhưng ngươi kinh động đến tổ thân cũng chú định sống không quá hôm nay theo ta chết chung đi ba thêm chữ t h ư ơ n g chương sáu trăm sáu mươi chín t ì xa xa mũ đường c h trùm nam g h i Chương t đ tử cầm trong tay hát liêm băng lanh xoay người lại tựa hồ đang đánh giá hoắc vũ ánh mắt kia như dao nhỏ chăm chú vào trên thân để hoắc vũ có loại tạo xương hàn ký không tệ ngươi rất có tiềm chất màu đen mũ trùn nam t ử sâm nhiên thanh â m vang lên ngươi đang nói cái gì hoác vũ nắm chặt trong tay địa ngục chi kiếm cho dù đối mặt mạnh như thế người y nguyên đấu trí bất diện tùy thời chuẩn bị ứng chiến kiệt kiệt kiệt ngươi rất may mắn dựa theo quy củ thu hoạch xong những n à y thất bại s e n thể về sau là muốn đem hết t h ể có quan hệ người toàn bộ xóa đi nhưng ngươi rất đặc thù tổ thân đối ngươi cảm thấy rất hứng thú tại ngươi còn không có trưởng thành trước đó liền thu hoạch rơi có chút quá đáng tiếc hôm nay ngươi có thể không cần chết lưu lại chờ ngày sau lại tiến hành thu hoạch a hoác vũ cười lạnh ngươi cho rằng các ngươi là ai n g h ĩ thu hoạch ai liền thu hoạch ai còn có kia tổ thân lại giả bộ thần bí gì vì sao không dám thoải mái gặp người chẳng lẽ là bởi vì không dám mà người hôm nay không giết ta ngày mai ta liền không biết đi tới dạng gì cao p h o n g đến lúc đó nhìn là ai thu hoạch ai người tại tìm đường chết mũ t r ù m thanh âm nam tử lạnh xuống lại vũ nhục tổ thân lại trái lại uy hiếp không giết hắn sau này liền không có cơ hội làm như vậy chết ra hỏa ngay cả hắn đều chưa thấy qua chẳng lẽ ngươi bị sợ choáng váng sao cảm ứng không ra người ta c h ê n lệch ta như muốn giết ngươi một cái tay liền có thể dây lát xóa đi mũ trùm nam tử liêm đao quét nang g hôm nay ta vốn không phải tới lấy tính mệnh của ngươi bị xuống cho ta kính hiến trong tay ngươi thanh trường kiếm kia ta tha cho ngươi bất kính lưu tính mệnh của ngươi hắc hoắc vũ nết miệng cười một tiếng nằm mơ đâu còn dao r a kiếm của ta nhìn trong tay ngươi liêm đao không tệ lấy r a cho ta đùa dẫn một chút không muốn không t h ứ t thời nếu không hôm nay ngươi liền bị trái lại thu hoạch hiểu mũ trùm nam trầm ặ c hoắc vũ không có sợ hãi đều cho hắn cả sẽ không có chút không tự tin chẳng lẽ hắn có cái gì rất đáng sợ át chủ bài nếu không làm sao dám như thế nói chuyện với ta mũ t r ù nam những、mày. nhưng hắn vừa rồi một mực tại hư không bờ bên kia còn chiến hết thể hình ảnh thu hết hắn mắt hoắc vũ chỉ là cùng bạch liên tâm đối chiến liền đã hao hết toàn lực thân thể đều vỡ vụn cơ hồ tử vong có át chủ bài khẳng định cũng sớm đã dùng làm sao lúc này còn lắp đặt rồi dám như thế tìm đ ư ờ n g chết nghe không hiểu tiếng người sao quỳ xuống đem ngươi liêm đao cho ta kính đưa ra nghe được không hoắc vũ đứng c h ắ p tay hiển thị rõ cao nhân phong phạm còn tao bao đối người áo đen ngoắc ngón tay ngươi không tự cho là đúng cái gì siêu cấp đại cao thủ dây lắp giản đơn tay liền có thể miễu xác ta ngươi lai、like、là sợ chó một đầu a kéo kẹt kéo kẹt ngũ trùm nam áo bảo đen không gió mà bay ngập trời sát nghiệm trong khoảnh khắc nhuộm đỏ toàn bộ thiên cung không thể không nói ngươi rất biết tìm đường chết có phải hay không coi là tổ thân đối ngươi cảm thấy hứng thú nói không giết n g ư ơ i ta liền thật không dám ra tay với ngươi không phải vậy thuần túy nhìn ngươi là đầu sợ chó mà thôi hoắc vũ nết miệng cười một tiếng mà lại nói lời nói thật nếu là ngươi chỉ là mạnh hơn ta như vậy mấy lần ta còn thực sự không dám cùng ngươi nói như vậy nhưng ngươi rõ ràng mạnh hơn ta nhiều lắm cùng ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cảnh giới cao hơn ta nhiều như vậy ngươi còn cùng ta chắc mức chính là của ngươi không đúng、ba. mũ trùm nam triệt để mất bức cảm giác mình đầu góc đều muốn n ố t đi không thể nào hiểu được hóc o vũ cảnh giới cao kiến cảnh giới thấp tiểu bối không bảo trì tiêu n ạ o khinh thường chẳng lẽ còn muốn trái lại đối tiểu bối khiêm tốn cái này đạo lý gì đơn giản đạo ngược thiên cương ba sợ chó ngươi đến cùng có đánh hay không chẳng lẽ liền muốn như thế xám xịt chạy trở về kia cái gì tổ thân bên người sao xem ra ngươi chẳng những là cái sợ chó vẫn là đầu liếm chó hóc o vũ ôm lấy tay bảng không chút kiên kỵ phát huy miệm tối kỹ năng ngươi kia cái gì tổ thân đoán chừng cũng không có gì đặc biệt bên người nuôi như thế đầu sợ, sợ liếm c h ó có thể thấy được bản thân cũng không phải cái gì cường giả m ắ t con nằm miệng con mẹ nó chứ con chim giết người bốn mũ trù nam cũng không còn cách nào duy trì cao thâm cùng trầm tĩnh không cách nào áp chế loại kia tức giận quá khinh người tên m ắ t con này tức chết người không đền mạng ta ngược lại muốn xem xem ngươi có cái gì át chủ bài có thể để ngươi dám cùng ta bực này cường giả như thế làm cản cuồng nôn không giết ngươi hôm nay tên của ta viết ngược lại mũ trù nam gào thét nhớ kỹ m ắ t con người giết ngươi tên là từ chín liêm ta muốn đem tên của ta khắp ngươi trên bia m ù ba thích hoắc vũ đúng tay ngươi tốt châu a mau ra tay xuất thủ là được rồi đừng chỉ nói chuyện không xuất thủ người là không dám m à nhanh lên nhanh lên l ê mề cái gì chết bốn mũ trùm nam mũ trùm đều bị tức đến vỡ nát hắn đôi mắt huyết hồng trong tay hắc liêm bên trên chín đạo cực đạo pháp tắc lần lửa sáng lên cựu thiên run rẩy sao trời vỡ vụn chỉ là khí cơ liền muốn hủy diệt thế giới hoa xoa châu a lại là cái cực hạn tiên đế hoắc vũ vỗ tay tán thưởng có chút đồ vật con mẹ nó ngươi chết bốn mũ trùm nam một g â y đồng hồ cũng không muốn lại để cho hoắc vũ sống lâu trực tiếp tế ra mạnh nhất á chủ bài bát hoang đều bị kia khí chẳng nhộn thành máu、ngục. một đạo h ắ t liêm x u ố n g d ư ớ i thiên địa phân giải liền xem như mười cái cái thế tiên đế ngăn tại hoác vũ phía trước cũng muốn hết bị cái này liêm đao một phân thành hai hoa、wow. mạnh như vậy hoác vũ cho hắn dựng lên cái ngón tay cái trước đó thật đúng là xem t h ư n g ư ơ i ngươi so trước đó ta gặp qua cái kia cực hạn tiên đế càng mạnh càng mạnh càng tốt xuất thủ chính là át chủ bài càng tốt hơn tốt nhất là có thể trong nháy mắt liền có thể tuyển sát cái kia loại dù sao sư tôn đối với hắn yêu cầu quá cao không phải cảnh giới cao hơn hắn siêu cấp nhiều căn bản không nói đạo lý loại kia định nhân mới lười nhác xuất thủ、đâu. sư tôn dạo chơi thiên địa thần long kiến thủ bất kiến vĩ thật vất vả lần này đi theo hắn đi ra đến du lịch cương giả vô địch ngay tại bên cạnh mình sao có thể không hào hào tìm đường chết một lần đâu không thể không nói có thể không chút kiên kỵ tìm đường chết tốt mẹ nhà hắn phải m ã i a hoặc vũ nết miệng cười thằng đến kia liêm đao chém tới trên mặt hắn nụ cười của hắn mới chính thức cứng đờ ngọ tảo sư phụ n g ư ơ i người đ â u ba chương 670. t h ỉ n h sư phụ trách phạt chương 670, t h ỉ n h sư phụ trách phạt cái này hoặc vũ toàn thân cứng đờ sắc mặt đều chẳng bệnh、Ngóa. sư phụ sẽ không nhìn hắn có thể đánh thắng bạch liên tâm sau đó liền đi a không muốn a ba hắn cảm giác mình giống như chơi lớn rồi trong lòng kinh hai đến cực hạn đối phương thế nhưng là một vị sừng s ứ g tại cực đạo đỉnh phong tồn tại loại này sát chiêu đoạn tuyệt hết thẻ sinh cơ hắn dù sao bản thân mới là tiền chủ cảnh tu vi bị chạm tại trên thân tất nhiên là một đao miểu sát ngay cả vũ hóa chi lực đều không thể phát động liền sẽ trong nháy mắt triệt để chết ta cũng không tiếp tục tìm đ ư ờ n g chết ta sai rồi hắn giống to、một. mũ trù nam còn tưởng rằng hoắc vũ đang cho hắn xin lỗi trong mắt sát cơ càng thêm lạnh thấu xương còn sư n g phụ ba hoặc vũ thần hồn phát ra cuối cùng một tiếng nghẹn nào suy một tiếng vang giòn xé qua thiên địa triệt để yên lặng lại hoặc vũ hai mắt nhắm chặt nửa ngày mới dám mở ra phát hiện cái tiêu màu đen liêm đao lại vừa vặn rừng ở hắn chóp núi bên trên lại tiến thêm một tia bên trong g ầ n chứa chín đầu cực đạo phát tắc liền sẽ xông vào hắn trong thân thể đem hắn hoàn toàn xóa bỏ nhưng cái này một tia khoảng cách lại phảng phất là l ệ c trời căn bản là không có cách đến chỉ vì cái kia màu đen liêm đ a o lưới đ a o bị nắm vào hai ngón tay ở giữa cái gì mũ trù nam mở to hai mắt nhìn không thể tin được h ã i nhiên thuận tay kia chỉ nhìn lại lại là một vị xuất trần thiếu niên áo trắng ở trước mặt hắn vạn pháp không còn vốn nên hủy thiên diệt mất kích vậy mà tự nhiên tác giã không có đôi quanh mình tạo thành một tia phá hư phảng phất bị xinh xinh xóa đi mà kia một thanh thu hoạch vạn vật sinh linh tử vong liêm đau cứ như vậy bị hắn tùy ý kẹp ở hai ngón tay bên trong không cách nào tiến thêm cái này cái này sao có thể người là ai mũ chùm nam tử giật mình ra đầu đều kém chút nổ tung hắn nhưng là cực hạn tiên đế tại không có chút nào phát giác tình hồ dưới sắt chiêu bị xóa đi vũ khí đều bị người hai ngón liền nắm thiếu niên mặc áo trắng này nghịch thiên a cùng hắn hoàn toàn không phải một cái phương diện sinh vật tế đạo sinh linh hắn gặp qua rất nhiều tuyệt đối làm không được trước mắt một màn này siêu thoát siêu thoát linh tiên ba mũ c h ù nam tử bở môi đều run dậy chân chính siêu thoát về sau liền thật tự thân hóa thành cao duy sinh vật thiên đạo không dính vào người nhục thân tự mang không đ i lĩnh vực chỉ cần siêu thoát sinh linh không nguyện ý bất kỳ cái gì lồng chim bên trong sinh linh đều không thể chạm đến thân thể của hắn có thể xương đối phạm trần sinh linh phòng ngự tuyệt đối từ khái niệm bên trên siêu thoát cùng phạm trần sinh linh là hoàn toàn hai cấp độ sinh linh t r ê n lệch là không cách nào bù đáp khu khu quấy dậy m ũ trùm nam tử chê cười mẹ nhà hắn sớm biết cái này hoặc vũ đứng phía sau một vị siêu thoát sinh linh đánh chết hắn cũng không dám xuất thủ a hiện tại hắn hoàn toàn minh mạch cái này tặc con non thật mẹ hắn xấu a xấu xuất thủy đơn giản hắn một mực biết vị này siêu thoát cường giả liền tại phụ cận cố ý dẫn dụ hắn xuất thủ đến hại mình c h ắ c không được hắn như vậy không có sợ hãi ai đứng sau lưng một vị siêu thoát cường giả thời điểm sống lưng không cứng rắn a cho dù ai đều phải đem cái đôi vểnh đến bầu trời l i ê n n g ư ơ i muốn đả thương đệ t ử ta lâm dương hờ hững mở miệng không không không tiền bối ngài hiểu lầm ngũ t r ù nam tử con mắt trong nháy mắt không đỏ lên thanh tịnh xuống dưới liên tục khoác tay đều là hiểu lầm hiểu lầm lâm dương cười lạnh một tiếng trong nháy mắt đem trôi này màu đen liêm đao trên vỡ vậy cái này thế nhưng là hiểu lầm m ũ trùm nam tử kinh hãi đây chính là hắn bản m ệ n h đế binh nhưng hắn không có tư cách phẫn nộ vội vàng ngăn chặn bản m ệ n h đế binh vỡ vụn đưa đến thương thế hắn trực tiếp không người chắp tay nói xin lỗi tiền bối thứ lỗi ta cũng là thay người làm việc mà thôi không biết tiền bối nhưng từng nghe tới nghi ngờ tâm liên tổ chi danh hắn dương mắt nhìn một chút lâm dương siêu thoát sinh linh từ thượng cổ đến nay tiên giới hẳn là đều không có từng sinh ra tất nhiên là đến từ thái cổ sinh linh, Chỉ cần là đến từ thái cổ sinh linh đại khái hẳn phải biết nghi ngờ tâm liên tổ đại danh đình đình nghi ngờ tâm liên tổ cũng không phải bình thường siêu thoát sinh linh mà lại nó cũng không theo tiên giới héo rút bị phong ấn từ thái cổ một mực sống đến hôm nay vô tận thuế nguyệt không có xuất thủ liền xem như cùng là siêu thoát cảnh linh tiên tất nhiên cũng sẽ đối nghi ngờ tâm liên tổ vô cùng e rẻ hoác vũ ở một bên g i ậ t mình t i ê n lặng nhớ kỹ nghi ngờ tâm liên tổ cái tên này ven đường một đoá giã s e n thôi làm sao muốn cho ta xem ở một đoá hoa sen trên mặt mũi liền bỏ qua cho ngươi lâm dương cười n ạ o một tiếng cái này mũ trùm nam tử từ chín liêm ở bức cả người ngẩn người tại chỗ đây chính là nghi ngờ tâm liên tổ a cho dù tại thái cổ cũng là nổi tiếng một vị cường giả tại thiếu niên áo trắng trong miệng lại bị hình dung là ven đường một đoá ra x e n thôi đây cũng quá n g ư ờ tiên trong lòng của hắn kinh nghi bất định không xác định lâm dương là đang nổ mình hay là thật thâm bất khả chắc nhưng hắn dù sao chỉ là tiên đế cảnh đối mặt siêu thoát sinh linh cũng không dám phản bác không phải sẽ chỉ bị vô tình xóa bỏ không dám ta chỉ là nghĩ cho thấy ta cũng là vì người khác làm việc a không phải cố ý nhằm vào tiền bối ngài đệ tử của ngài chém giết xen tổ một vị người thừa kế dựa theo quy củ của chúng ta phái ta đến thu hồi bạch liên đế khu thuận tiện chém giết tương con người miễn cho bại lộ cùng nghi ngờ tâm liên tổ có liên quan tin tức cùng bí mật ta đều theo quy định đang làm việc từ chín liêm đem tình hình thực tế một mạch toàn bộ nói ra hy vọng lâm dương không muốn dưới cơn nóng giận liền đem hắn trực tiếp xóa bỏ ồ lâm dương cười lạnh một tiếng quy củ của các ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta a cái này từ chín liêm run lên trong lòng liên tục không người nói kia xin tiền bối chỉ rõ như thế nào mới có thể dơ cao đánh khẽ lâm dương nhìn từ trên xuống dưới từ chín liêm k h ỏ miệng có chút nhấc lên trước tiên đem ngươi vừa rồi lấy đi mạch liên đế khu giao ra cái này từ chín liêm mồ hôi lạnh chạy dòng nội tâm cân nhắc một chút nghi ngờ tâm liên tổ tại tiên giới gieo nhiều ít hạt sen có lẽ đ ế n không hết mình dù sao cũng là một vị cực hạn tiên đế vẫn rất có giá trị chắc hẳn nghi ngờ tâm liên tổ sẽ không vì một cái bạch liên đế khu tổn thất liền giết hắn có lẽ vậy cân nhắc về sau hắn có chủ ý t r ư ớ c sống qua dưới mắt nguy cơ lại nói Ừm. lâm dương nhữ mày t i ê n bối đây chính là kêu đoá bạch liên đế khu từ chín liêm t ử túi chữ vật lận tay một cái đem kêu đoá bạch liên xuất ra、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu đem kêu đoá chuyển sinh bạch liên ném cho hóc vũ hoắc vũ kinh h ỉ vô cùng tiếp nhận bạch liên về sau trực tiếp quỷ xuống đất cảm tạ tạ ơn sư tôn v ừ a mới đ ổ nhi cũng không phải là cố ý bức sư phụ xuất thủ chỉ là địch thủ quá mạnh ta tự biết tuyệt đối không pháp l u ậ địch nếu không được hắn đến chẳng ta để sư phụ xuất thủ đoá này n chuyển sinh bạch l i ê n ta tuyệt đối là lấy không đến tay ta tự biết tính kế sư phụ ta có tội mời sư phụ trách phạt đi vô luận đáng sợ cỡ nào trách phạt ta đều nguyện ý tiếp nhận chương 671 cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chương sáu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ta không trách ngươi lâm dương mỉm cười dù sao ngươi cũng đã gặp ta chém giết cực hạn tiên đế cũng là xác định ta có thể đối phó cái này để thủ mới như thế làm việc a hoắc vũ trân kinh ngoa tạo người trước mắt này vẫn là sư phụ ta sao bị đoạt xá hắn hồ nghi nhìn xem ngay tại cười khẽ lâm dương trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng không là rất không thích hợp vì phục sinh tình cảm chân thành mới dựa thế để cho ta xuất thủ giải quyết nhất định có thể giải quyết phiền phức ta cho rằng cái này cũng không quá phận lâm dương tiếp tục nói sư phụ ngươi vẫn là trách phạt ta đi hoắc vũ càng thêm t r ộ dạng、ba. từ chín liêm ở một bên thấy một mặt mẫu bức tốt một cái sư từ đồ hiệu mỹ hảo hình tượng n g ư ờ i làm không sai ta chính là ngươi thế nếu như ngươi cũng hoàn toàn tuyệt vọng còn không nghĩ tới muốn ta tới ra tay đó chính là ta người sư phụ này thất trách lâm dương thở dài nói ngoa tạo a hoác vũ run lẩy bẩy tay đều run dẩy lên s ắ c mặt t r ắ n g bệnh n g i sư phụ hung hăng trách phạt ta tuyệt đối không nên nói như vậy cái này tình huống như thế nào từ chín liêm thấy càng ngày càng mệt hoặc lâm dương rõ ràng thoạt nhìn là cái khó được nhân từ tri sứ a cái này hoác vũ thế nào thấy càng ngày càng sợ hãi nhìn ngươi sợ ta tuyệt sẽ không trừng phạt ngươi Ta thật trách phạt, thật phạt. Ta cam đoan. Lâm dương vô vô, vũ bảo vai. Hoác Hoác cảnh giác, Lâm Lâm bảo Dương Dương không không dần dần buông lòng không gặp vô vô Vũ Vũ khỏi sư ẽ không. Lâm d ơ n lần nữa nói. g lại Sư phụ hoắc vũ đôi mắt chua chua nội tâm tuân r a cảm động dòng nước ấ m chẳng lẽ trước đó đều là hắn hiểu lầm sư phụ sao đứng lên đi lâm dương nhẹ gật đầu ừ m hoắc vũ nhẹ gật đầu đứng dậy bất quá nói đi thì nói lại lâm dương lời nói xoay chuyển chuyện hôm nay cũng đã chứng minh một điểm kia chính là ta thật sự là quá sơ xẩy đối người nuôi dưỡng thế mà để ngươi tại đương thời còn có chú định không cách nào địch nổi nhân vật sẽ lâm vào chân chính tuyệt cảnh đây là ta không đúng hoắc vũ một bước cảm giác quen thuộc lại tới ta nhất định phải chịu trách nhiệm cho ngươi tìm tới thích hợp ngươi giai đoạn này đối thủ không ngừng chiến đấu luận bản để ngươi mau c h ó n g trưởng thành tối thiểu trưởng thành đến không người nào có thể đưa ngươi tại tuyệt cảnh mới có thể hoắc vũ biến sắc cỏ q u á đúng chính là cái này mùi vị phàm nghe ta nói người đều hiện thân lâm dương dậm chân một cái phụ cận mấy chục á i tiên châu đều run lên b à run một lời ra liền có pháp tác sinh ra cùng một thời khắc t r u n g quanh vô tận thời không bá chủ cấp trở xuống tiên đế bên hai đều vang lên cái này xác lệnh bọn hắn hoặc là mới từ trong phong ấn đi ra hoặc là vừa bước ra thời gian cổ lộ hoặc là mới từ tiên giới bên ngoài trở về người nào đang nói chuyện phương nào đại năng vậy mà có thể lấy loại hình thức này cùng ta đối thoại những n à y tiên đế đều h ã i n h i ê n tê cả ra đầu bọn hắn chỉ có thể nghe được thanh âm lại cảm giác không đến đầu nguồn đơn giản như t h ầ n tích ta ra lệnh n g ư n i nhóm toàn lực truy sát một vị tên là hoặc vũ áo lam thiếu niên dứt lời những n à y tiên đế trong đầu đều xuất hiện hoặc vũ hình ảnh vậy mà có thể tùy ý xâm lấn thần trí của ta Những này truy i ê n đế đ hãi không thôi, cảm sát tiểu tử này ta bị phong ấn vô tận với nguyệt bây giờ hoàng kim đại thế tái hiện mới lấy thoát thân không thừa dịp cái này tốt thời đại làm một phen đại sự để cho ta đi không hiểu thấu truy sát một tên tiểu bối đồ đần mới đi làm một chút tiên đế trong lòng đều toát ra loại ý nghĩ này mặt ngoài cung kính cái này xác lệnh thực tế không đi làm lại như thế nào chẳng lẽ lại còn có thể cưỡng ép đem bọn hắn đều giết vậy được vì quá n g ư ờ tiên át gặp thiên chu coi như thiên đạo không có cách còn có trong cõi ư u minh đại đạo chắc chắn đối làm điều ngang ngược ảnh hưởng cân bằng sinh linh hạ xuống vô thượng đạo kiếp thành công chém giết kẻ này người nhưng phải sáng tạo pháp đan một viên sau một khắc thanh âm kia lại vang lên lúc đầu dự định lá mặt lá trái tiên đế nhóm lập tức sắc mặt liền thay đổi con mắt trong nháy mắt giống như là con sói đói phát sáng lên sáng tạo pháp đan ba rất lâu không có nghe được danh t ự này thật sự là hoài niệm a sáng tạo p h á p đan có thể giúp người sáng tạo pháp đối tiên đế cảnh sinh linh tới nói lực hấp dẫn căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung sáng tạo pháp quá gian nan rất nhiều tiên đế chúng sinh cũng chỉ có thể sáng tạo một môn pháp khó tiến thêm nữa mỗi một lần sáng tạo pháp đều là dùng một cái khác thị giác đi giải thích thế giới này cần không biết bao nhiêu tích lũy cùng nội tình thiên phú cùng linh cảm mà một viên đan dược liền có thể giảm bất đây hết thảy sáng tạo phát đan đối với bình thường tiên đế sáng tạo pháp sát xuất thành công là trăm phần trăm đối ba chủ cấp tiên đế cũng có năm thành sát xuất thành công một viên sáng tạo pháp đan nếu là tại thượng cổ xuất thế đủ để gây nên một phen dung chuyển bởi vì lồng chim bên trong sinh linh là không cách nào luyện chế sáng tạo pháp đan cho dù là tế đạo sinh linh cũng làm không được băng hạ cốc loại này cấp bốn thế lực cũng là một viên đều không có nói cách khác sáng tạo pháp đan tại thượng cổ hoàn toàn là không xuất bản nữa căn bản tìm không được đừng nói thượng cổ cho dù tại thái cổ đây đều là chỉ nghe tên không thấy kỳ thật thần đan a chỉ có những cái kia chân chính vô thượng thế lực trong tay mới có thật có thể có sáng tạo pháp đan mà những n à y tiên đế đều nuốt n g ụ m nước miếng tâm động vô cùng gần như sắp điên cuồng hơn giết một cái xa lạ tiên chủ cảnh t i y ệ b ố i l i ề n có thể đạt được một viên sáng tạo phát đan hắn ở đâu tiền bối mời chỉ rõ ta lập tức đi giết có tiên đế phát ra đáp lại ta cũng đi thính ta một người tại ba cấp tiên đế hai cái đại thế lao phu đời này có thể thành hay không bá chủ cấp tiên đế ngay tại này đánh cược một lần xin tiền bối phát một chút tọa độ định vị đi những n à y tiên đế đều rất cuồng nhiệt mặc kệ là thật là dạ thử một lần tổng không có gì phong hiểm dù sao mục tiêu chỉ là cái nho nhỏ tiên chủ cảnh thổi khẩu khí cũng không biết có thể rét nhiều ít cái tọa độ ở đây dứt lời đông đảo tiên đế trong đầu đều xuất hiện một tọa độ thâm s e n a o hoắc vũ cảm giác không có từ trước đến nay một trận á c h ẳ n nhìn xem trước mặt mỉm cười lâm dương trột giả nói s ư tôn ngươi dự định làm sao ma lượt ta Tiệt, kiệt kiệt kiệt v i sư cũng không phải cái gì phát dầu người đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đối ngươi thí luyện đối với ngươi mà nói vô cùng đơn giản nhẹ nhõm rất nhanh thí luyện liền sẽ bắt đầu ngươi không cần lo lắng lâm dương cười đến rất ôn hòa hoắc vũ nuốt ngụm nước miếng được thôi người sau khi trở về muốn cổ động ngươi bên kia cường giả toàn bộ nhằm vào đồ nhi ta nhưng người truy sát cũng không thể quá mạnh không thể mạnh đến nhất định phải để cho ta xuất thủ kẻ đuổi giết cường độ chính ngươi n ắ m chắc ta tin tưởng ngươi có thể làm được đúng mức nếu là làm không được ngươi liền không cần sống thêm số dưới lâm dương thần nghiệm lạnh lùng truyền âm từ chín liêm a từ chín liêm cả người đều ngơ ngẩn hoài nghi mình ngay lầm mới vừa rồi còn đối đồ nhi tốt như vậy nhân từ sư phụ đã mắt liền để mình tìm người vào chỗ chết nhằm vào hắn đồ nhi Cái này, cũng quá tương phản đi ba. nhưng hắn rất nhanh liền đã nhận ra mình thần hồn bên trong nhiều một viên t r ứ n g thần như kia t r ứ n g bạo tạc hắn sẽ thần hồn sụp đổ hắn ý thức được đây là lâm dương đối với hắn cảnh cáo là ở trên người hắn bố trí thủ đoạn nếu như hắn kết thúc không thành lâm dương bố trí nhiệm vụ thật sẽ chết hắn toàn thân dùng mình một cái thật sâu ý thức được trước mắt cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên áo trắng thủ đoạn là tuyệt đối quả quyết mà tàn nhẫn là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hắn triệt để b á i phục đàng hoàng truyền âm đáp lại nói